chương hai trăm chín mươi lăm đại tề nam ninh chương hai trăm chín mươi lăm đại tề nam ninh đại tề cảnh nội trên bầu trời xích hồng sắc thân ảnh t h u bạo gạt mở không khí hướng về phía trước chạy vội k h ổ n g võ cơi tiểu hồng trên thân thể hạ chập trùng ở giữa xoa mặt lao đi trên mặt cho bụi nguyên bản chạy lên vô cùng bình ổn xích g i á câu c giờ phút này trên dưới đung đưa dường như muốn đem hắn xương cốt đều lắc tán lớn như thế tính tỉnh l â m bầm một câu đặt được xích g i á câu c một tiếng kêu d ê n xem như đáp lại sau khẩn võ nhắm mắt lại con ngươi nhìn xem chính mình thuộc tính bảng lâm vào trầm tư khẩu vậy năm trăm bảy mươi lăm một nghìn năm trăm tám mươi chín một nghìn một trăm ba mươi b ố chín mươi chín bốn mươi thần ba ba kỹ bạo huyết thuật lờ vờ hai không một trăm h á m thiên chỉ lờ vờ ba không hai trăm l n h t r n g u y ệ t đao lờ vờ một không một trăm h o ả n g hồn lờ vờ hai không một trăm tự do điểm thuộc tính bốn trăm linh sáu đặc t h u điểm thuộc tính không tại tiểu hồng đánh chết cái kia lai lịch không rõ ra hòa sau hắn hiện tại tự do điểm thuộc tính số đã tới bốn trăm linh sáu điểm tin tức tốt thu hoạch không tệ tin tức xấu lập tức lại muốn tới điểm thuộc tính hạn mức cao nhất gãi gãi đầu hít khẩu khí không v ó trực tiếp đem 406 điểm điểm thuộc tính phân phối x u ố n g dưới 200 điểm thêm tới mệnh 206 điểm thêm tới lực thuộc tính lập tức toàn bộ sử dụng hết không có lưu lại một chút dạng này đến một lần hắn mệnh thuộc tính liền bị đề cao tới 775 điểm điểm thuộc tính hạn mức cao nhất lập tức liền đề cao 600 điểm kế tiếp một đoạn thời gian bên trong hẳn là đủ tổng không có khả năng lập tức thu hoạch được hơn 600 t ự do điểm thuộc tính a mà lực thuộc tính giờ phút này đã đến 1877 điểm phối hợp với bão huyết thuật b ộ c phát cùng hoàng hồn suy yếu năng lực hắn chiến lực có một cái mới bay vọn k h ổ n g võ híp i híp ánh mắt nhớ tới trước đó tại đại cảnh hoàng đô nhìn thấy qua ba cái kia bóng người lại lắc lắc đầu cùng ba cái kia ra hỏa so sánh trên lệnh vẫn là có một ít ngày đó cùng viên huyền cương cha hỏi ba người mỗi một cái lực thuộc tính đều tại ba nghìn điểm trở lên chắc hẳn bọn hắn hẳn là chính là hóa thần kỳ trở lên tồn tại a không bao lâu ngay tại tư tắc k h ổ n g võ giống như là phát hiện cái gì ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại nơi xa hình bóng thức tha xuất hiện một đạo dây núi dây núi khẩn võ híp h í ánh mắt chờ thấy rõ ràng về sau không khỏi lũ lưới ở đâu là cái gì dây núi a phía trước kia nằm ngang ở đại bình nguyên bên trên đồ vật là một mặt tường thành nên nói thật sự không hổ là bắc thần đại lục ở bên trên tối cường quốc độ thủ đô a từng trải qua đại cảnh hoàng đô kia cao ngất tường thành sau khổng võ lúc đầu coi là chính mình đối với cái này thế giới người tu luyện nhóm kia quỷ p h ụ thần công thủ đoạn có nhất định được biết nhưng bây giờ trước mặt cái này đem tường thành xây xong dãy núi cảnh tượng vẫn là để hắn cảm giác được tâm thần rung động chỉ có điều những n à y quốc gia đem tường thành tu được cao như vậy là vì phòng bị cái gì đâu k h ổ n võ có chút không rõ cái này thế giới mặc dù không giống kiếp chức như thế có sắt thép hồng lưu đạn đạo đại pháo thật là những cái kia người tu luyện thủ đoạn uy lực có thể so sánh vũ khí nóng cường hãn nhiều loại này dưới tình huống tường thành tác dụng cơ hồ là số không cường hãn người tu luyện nhóm nguyên một đám đều là tốt nhất cơ động danh sách tác chiến v ị làm tường thành ở đằng kia có cái gì sử dụng đây khổng võ tư tác đường này đều không có hiểu rõ trong đó nguyên do không bao lâu khổng võ liền đến tới tường thành phụ cận to lớn cửa thành vô số xa mã hành người ngay tại xuất nhập xếp thành trường long chừ này bên ngoài tường thành trung đoạn lại còn mở ra mấy đạo đại môn giờ phút này đang có vô số phi thuyền từ nơi đó ra vào không chỉ là phi thuyền khổng võ nhìn thấy rất nhiều phi thiên người tu luyện cũng là tại từ nơi đó ra vào trong đó yếu nhất người tu luyện lực thuộc tính đều tại một trăm điểm trở lên lấy kim đan kỳ làm giới hạn tu vi tại kim đan trở lên đều muốn đi đến bên cạnh lỗ hồng mà tại kim đan kỳ t r ở xuống người tu luyện thì là muốn cùng những cái kia phàm nhân như thế đi cửa thành đại đạo khổng võ khu sử tiểu hồng trên không trung dậm chân đi hướng kia phía trên cửa thành thủ vệ binh lính rất có nhãn lực độc đáo nhi tại nhìn thấy xích rác câu theo tùy tiện tiện liền gạt mở một đầu nguyên anh kỳ yêu thú toạ k � mà kia nguyên anh kỳ toạ k � cái rắm cũng không dám thả thời điểm l i ê n minh bạch khổng võ trên thân mặc dù không có chân nguyên chấn động vẫn như trước không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại bởi vậy khổng võ cũng không có gặp phải cái gì để ra nghi vấn trực tiếp cơi ư tiểu hồng tiến vào thành nội tiến hành hắn đã nhìn thấy một cái có thể s ư ơ n g ma huyện cảnh tượng không giống đại cảnh hoàng đô có cấm bay biện pháp nam ninh thành trên bầu trời hiện đầy dậy đặc tt kim sắc đường cong những đường tuyến này đầu trên không t r u n g cấu trúc ra t ừ n g đạo lẫn nhau không quấy nhiêu kim sắc con đường những cái kia người tu luyện cùng phi thuyền đều tại có đầu không lộn xộn dọc theo kim sắc con đường phi hành tất cả nhìn qua đều ngay ngắn có thứ tự một màn này n h ư n g khổng võ hồi tưởng lại kiếp trước nhìn qua những cái kia khoa huế phim ở kiếp trước mọi người trong tưởng tượng làm lơ lửng ô tô phổ cập sau thành thị con đường chính là dạng này khổng võ không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể ở cái này tu luyện văn minh trông thấy một màn này xích g i á c câu dẫm tại kim sắt trên đường chậm rãi tiến lên mỗi đi một đoạn khoảng cách trên bầu trời liền có linh lực cấu trúc lên màn sáng sung làm cột múc đường khổng võ dừng ở một chỗ màn sáng trước sờ lấy cái cầm nghiên cứu một hồi vừa tư tác lấy muốn hay không trực tiếp đi kia truyền tống pháp trận thời điểm ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía một bên nơi đó cả người mặc bạch đ tuổi trẻ người đang dẫm lên phi kiếm chậm rãi tiến lên lý thái cao mày tâm tình thực sự không tính là tốt hắn vừa mới gặp qua vị kia biện c ắ t ổ ương lớn nguyên bản coi là có thể trực tiếp đạt thành giao dịch thật không nghĩ tới tên kia vậy mà tạm thời cải biến ý nghĩ giao dịch nội dung không thay đổi nhưng là thời gian cần trì hoãn một chút không chỉ có như thế hắn còn cần trước đem hoàng cực kiếm giao cho ương đại s ử d ụ n g theo ương đại sở nói là bởi vì hắn sắp tham gia một cái mười phần mấu chốt chuyện biện cắt cờ tạm thời còn không thể cho mượn đến nghe được câu nói này lý thái hai lời không nói quay đầu thì rời đi thật coi hắn là oan đại đầu khả năng hưng lớn cũng biết chính mình cái này đề nghị có chút không nói đạo lý bởi vậy tại lý thái rời đi trước đó đưa ra chính mình ý nghĩ xem như đền bù hắn có thể nỗ lực một khoản không ít linh thạch khoản này linh thạch không tính thế chấp mà là sẽ trực tiếp giao cho lý thái có thể cho dù như thế lý thái vẫn là không có thứ nhất thời gian bằng lòng hắn cần cân nhắc một chút kéo đến thời gian càng dài hắn gái kia thân nhi tử liền sẽ tại hoàng vị bên trên ngẩn đến càng thêm một thỏa rất nhiều hàng o t r i ề u nội t ì n h đều sẽ bị hắn chậm dài nắm giữ đến lúc đó cho dù chính mình có thể giải quyết khờ võ vậy cũng ân Đang tư t á chương ở giữa, hai là cảm giác được cái gì, trăm chín mươi sáu duyên phận a chương hai trăm chín mươi sáu duyên phận a mặc dù mặt ngoài biểu hiện được bình tĩnh có thể lý thái nội tâm đã nhấc lên cùng phong song lớn g ra hòa này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này không hoảng hốt ta hiện tại bất luận là theo tướng mạo vẫn là khí chất đều đã sinh ra l ậ n trời phủ dày đất biến hóa liền xem như g dấu ứng thất như vậy bạn cũ đều không thể thứ nhất thời gian nhận ra chính mình tên kia cùng ta cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu lần tất nhiên là không nhận ra đê ta bình phục quyết tâm tự lý thái mặt không đổi màu hướng lấy chính mình mục đích bay đi chỉ là sau một khắc lạch cạch từng tiếng giòn tiếng vó ngựa vang lên khổng v õ cơi xích g i á c câu xuất hiện tại hắn trước người chẳng lẽ lại lý thái sắc mặt chìm xuống đi không có đạt được biển cắt cờ trước đó hắn còn không muốn cùng khổng vó xảy ra xung đột tuy nói hắn giờ phút này thực lực rất mạnh cỗ này thân thể ở đằng kia a i nhiều hóa thần kỳ tẩm b ổ hạ tu vi đã bị cưỡng ép đẩy lên hóa thần trung kỳ theo lý thuyết tại cái này bắc thần đại lục ở bên trên cũng coi là cường thủ có thể hắn thấy tận mắt biết qua khổng v õ cùng khổng nhạc thi thể chiến đấu như vậy kinh khủng chiến l ự c hắn cũng không phải là đối thủ vị này huynh lại vì sao ngăn đường ta đường sắc mặt hắn bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạt hết sức làm chính mình không lọt ra bất kỳ sơ hở ngay tại lúc này một bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng trách móc không nói bên trong không thể tùy ý thay đổi con đường cả người xuyên chế thức áo bảo lao g i ngự kiếm mà、đến. hắn thân bên trên tán phát lấy nồng đậm chân nguyên chấn động là một vị nguyên anh kỳ người tu luyện mà giống hắn như vậy tu vi nam trong ninh thành không nói người c h ấ p pháp trên bầu trời còn có không ít giờ phút này nhìn thấy nơi này tình huống những người khác cũng không để ý nhiều những n à y vừa tới tới nam ninh thành đồ nhà quê nhóm kiểu gì cũng sẽ phá hư q u ý củ tự tiện đổi không nói loại sự tình này tình bọn hắn thấy nhiều nguyên anh kỳ láo giả bay đến khổng võ trước mặt trầm giọng nói trái vôi không nói quy tắc nghiệm tình n g ư ơ i là lần thứ nhất tiền phạt m ư ơ i k h o ả linh thạch hạ không vì lệ hắn thông lệ công sự giống như vơ tay có thể phát hiện khổng võ vậy mà đều không có phản ứng hắn khổng không cùng xích giác cầu trên thân cùng trên giác võ câu có đều bởi ấ chấn động, mà đối diện Lý Thái cũng giấu t Thái thực thực thiếu tuân tài. kỳ khác kim kỳ chân cũng chân lực, cũng chỉ coi cái nhìn nguyên động, diện ẩn người đan niên đối đi đó mà là là lại Lý sẽ b vậy lão giả vốn cho rằng tại đối mặt chính mình cái này nguyên anh kỳ tiền bối thời điểm hai người sẽ kinh hoàng không thôi nhưng bây giờ song phương phản ứng bình thản căn bản không có đem chính mình xem ở trong mắt lão giả híp i híp ánh mắt cũng không có lô mãng khai thác hành động ngược lại là mịt mở nhéo nhéo bên hông ngọc bài cái này một né mắt cái khác những cái kia người chấp pháp bên hông ngọc bài cùng một thời gian chấn động cảm nhận được điểm này bọn hắn ngao nhao vông xuống trong tay công tác hướng về khổng võ bên này tụ lại mà đến hơn mười cái nguyên anh kỳ người tu luyện trong nháy mắt chiếm cứ bầu trời từng cái phương vị mơ hồ đem khổng võ bao vây lên khổng võ vẫn như c ũ không có để ý mà là trên giới đánh giá một phen đối diện lý thái chật chật lấy làm kỳ gia hòa này đổi cỗ thân thể sau cả người đều biến không giống nếu không phải chính mình có hệ thống mang theo chỉ sợ căn bản không cách nào nhận ra trước mắt người này chính là trước đó đại cảnh hoàng đế ở lâu cao vị uy nghiêm nhiều năm kinh nghiệm trầm ổn những này đồ vật tại trên người hắn toàn diện biến mất không thấy lấy mà thay vào là thiếu niên khí phách phân chấn hai đầu lông mày mơ hồ tự ngạo cực kỳ giống một năm ít có vì cái gì tu luyện thiên tài chỉ có điều trên đầu của hắn đồng bình t h u ộ c tính bảng cũng sẽ không nói dối lý thái thọ hai n l ự c 1823 t h ầ n 12 kỹ kim long chẳng ma thần thông ta tại đại cảnh tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm được không nghĩ tới vậy mà liền như thế trên đường được phải khổng võ lắc đầu cảm khai nói ngươi nói chúng ta là không phải rất hữu duyên điểm a lý thái khắp khuôn mặt là nghi hoặc dường như căn bản không rõ khổng võ đang nói cái gì nói thẳng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cái gì duyên phận không duyên phận bị phát hiện lý thái đầu tiên là giật mình nguyên bản còn nghĩ quay người liền chạy nhưng tại hắn nhìn thấy những cái kia x u ố n g lại tới chấp pháp nhân viên lúc trong lòng suy nghĩ k h é động vẫn như cũ đứng ở nguyên địa cho hắn lòng tin không phải những cái kia nguyên anh kỳ người chấp pháp đại tề xem như bắc thần đại lục thứ nhất đại quốc nội tình thâm hậu quy củ sâm nghiêm nam trong ninh thành cấm chỉ chiến đấu quy củ theo lập xuống đến nay liền không có người có thể ở phá hư quy củ sau bình yên thoát thân lý thái đang đánh cược hắn không phải đang đánh cược khổng võ không dám động thủ hắn trăm phần trăm xác định khổng võ đã phát hiện chính mình liền nhất định sẽ động thủ lấy khổng võ kia kiệt ngạo tính tình căn bản sẽ không đem cái này nam ninh thành quy củ đặt ở trong mắt tựa như hắn tại đại cảnh thời điểm căn bản không thèm để ý chính mình cái này hoàng triều kẻ thống trị uy nghiêm như thế nhưng là nơi này không phải đại cảnh lý thái đang đánh cược khổng võ thời gian ngắn bên trong không cách nào đánh giết chính mình chỉ cần khổng võ dám động thủ qua bất kỳ không sai khổng võ lắc đầu căn bản không thèm để ý lý thái nói cái gì chỉ là rút ra vệ tà đao nhìn thấy một màn này những cái kia người chấp pháp nhóm trong nháy mắt vẻ mặt r u lên nguyên một đám bắt đầu gọi hàng dừng tay người muốn làm cái gì nam ninh thành cấm chỉ tranh đấu mau thả hạ vũ khí gọi hàng ở giữa đã có người xuất thủ một đạo kim sắc xiềng xích chống rông xuất hiện trực tiếp đem khửng võ cùng xích g i á c câu trói lại đối với cái này đều không có đến phiên khửng võ ra tay xích g i á c câu chỉ là hơi có vẻ bực bội mà run lên run thân thể những cái kia xiềng xích liền trực tiếp nắp ấy làm sao có thể những cái kia người chấp pháp nhóm trông thấy một màn này trong nháy mắt n g ố c trệ trên mặt tất cả đều là khó mà tin biểu lộ đây chính là không đợi hắn nhóm lấy lại tinh thần một cỗ kinh người khí thế trong nháy mắt bộc phát lý thái tóc dài bay lên trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kim quan lập loại bảo kiếm lần này những cái tia người chấp pháp nhóm phản ứng tới nguyên một đám lui lại mấy bước kinh h a i nói hóa thần kỳ mà nhường lý thái bỗng nhiên buộc phát khí thế nguyên nhân đương nhiên là đối diện khổng võ ngay tại hắn trường kiếm vừa mới vào tay một phút này khổng võ liền cưỡi xích rác câu vọt lên tới phệ tà đao vạch phá không khí mang theo xích rác câu vọt tới trước lực đạo hướng về lý thái n g h i ê n g c h ặ tới t làm đao kiếm va chạm trong nháy mắt lý thái thân thể liền đã bay ra ngoài một m ặ n này thấy chung quanh người chấp pháp nhóm mắt chừng ngây mồm cái tia hóa thần kỳ người tu luyện thậm chí ngay cả người này một đao đều không tiếp nổi giữa sân k h ổ n g võ vệ tà đao không ngừng vung vẩy thế lớn lực c h ầ m c h ạ m kích lần lượt đem lý thái đánh bay theo lý mà nói k h ổ n g võ trước mắt một tám trăm bảy mươi bảy điểm lực thuộc tính chỉ so với lý thái chỉ cao mấy chục điểm chiến đấu không nên bày biện gia loại này nghiêng về một bên hình thức thật là đừng quên cận thân về sau lý thái lực thuộc tính bị h o à n g hồn áp chế không ít giờ phút này lý thái đang kinh hồn ảnh hưởng dưới lực thuộc tính chỉ có một năm trăm bốn mươi chín điểm căn bản không phải k h ổ n g võ đối thủ nếu không phải hắn đem toàn bộ tâm thần đều dùng tại trốn tránh cùng phòng ngự phía trên ngay từ đầu một đao kia liền có thể chém xuống hắn đầu chương 297, lý thái tính toán chương hai lý thái tính toán lý thái một bên tránh né lấy khổng võ công kích một bên ở trong lòng điên cuồng mắng những cái kia người chấp pháp các người đừng đ ặ c yêu thất thần a tranh thủ thời gian để cho người a tựa như là nghe được hắn nội tâm lời nói người chấp pháp bên trong rốt cục có người trở lại thần lập tức cầm lên bên hông ngọc b ộ i trực tiếp bóp nát tựa như là đại cảnh có chuyên môn nhằm vào người tu luyện c h ấ n ma ti như thế đại t ề cũng có một cái tương tự cơ cấu hoặc là nói toàn bộ bác thần đại lục những cái kia hoàng triều đều học đại tể thành lập chuyên môn cơ cấu Huyền g i á p vệ, là đ ạ i tề phút này g ngay n i tu n lượng tại n thư t phòng xử lý sự vụ huyền giáp quân phó thống lĩnh tôn bằng nhấc tay bên trong bút lông đống nhiên run lên lông mày hơi nhũ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp lấy hắn thân ảnh biến mất tại trong thư phòng trên bầu trời lý thái lại lần nữa ngăn lại khổng võ mục đao còn c h ba xích g i á c câu cái đuôi quất vào mặt của hắn bên trên như là tơ thép đồng dạng trực tiếp quét ra thịt nửa gương mặt biến huyết nhục mơ hồ thậm chí có thể trông thấy trắng toan toát xương cốt a lý thái t r e lấy têu thảm một tiếng cấp tốc kéo ra cùng khổng võ khoảng cách đáng chết huyền giáp vệ người thế nào mới chỉ đến giờ phút này trong lòng của hắn có chút hối hận nếu như lúc ấy trực tiếp chạy trốn lời nói không chừng d ự vào chính mình đông đảo thủ đoạn hiện tại đã chạy đi chính đương hắn mệnh mọi chạy lang thang bất đắc gì ở giữa mong muốn xuất ra cuối cùng thủ đoạn thời điểm chờ đã lâu người rốt c ụ c xuất hiện người nào dám can đảm ở nam trong ninh thành quốc tháo theo một đạo uy nghiêm thanh â m quanh quần tại thiên không bên trong tôn bằng cử ra hiện quay đầu nhìn lại lý thái phát hiện người này tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ bàn về thực lực còn xa không bằng chính mình nhưng là mặt của hắn bên trên lại xuất hiện khó mà che giấu vui sướng tiếp lấy hắn đón đỡ khổng võ một đ a o thuận thế trực tiếp hướng về tôn bằng nâng bay đi qua mà tại cái này một máy mắt tôn bằng nâng cảm ứng được lý thái thực lực lông mày khóa chặt hóa thần trung kỳ phiền t o á i lý thái một bên bay lên một bên hô lớn tôn thống lính cứu ta tôn bằng nâng nghe được cái này âm thanh têu cứu trực tiếp người đều tê người đặc yêu một cái hóa thần trung kỳ tồn tại tu vi còn tại trên ta vậy mà đối ta hô cứu mạng lý thái hô xong câu này tự thân tốc độ không có mảy may dừng lại bay thẳng tới tôn bằng nâng sau lưng lần này trực tiếp nhường tôn bằng nâng ngăn khuất hắn trước người trực diện khổng võ người liền biến thành tôn bằng nâng nhìn xem khí thế bức người cưới ngựa xông lại khổng võ tôn bằng nâng mặc dù ở trong lòng đem lý thái mang chó máu xối đầu nhưng vẫn là cứng đầu trên da trước nói vị này chỉ là hắn còn chưa nói xong một thanh tạo hình quái dị trường đao liền nằm ngang đập đi qua Lan đi. thân đao nằm ngang đem vướng bận người đánh bay sau khổng võ cùng xích rác câu tốc độ không giảm thẳng tắp hướng về phía lý thái mà đến mà lý thái tại nhìn thấy một màn này sau ngược lại không còn kinh hoàng thậm chí còn m ọ c ra một mạch tiếp lấy hắn cấp tốc móc ra một chương phù lục gián tại trên thân ngay tại phệ tà đao sắp tới người trước m ộ t k h ắ c hắn thân thể trực tiếp biến mất tại không khí bên trong nhìn thấy một màn này khổng võ thu hồi phệ tà đao n h ữ lông mày quay đầu đánh giá đến một phía chăm dặm bên ngoài lý thái thân ảnh chậm g i hiện lên ở mặt đất trước mắt phù có thể tại trước mắt ở giữa đem người đưa ra chăm dặm bên ngoài h lý thái làm nhiều như vậy năm hoàng đế vẫn là có tích xúc giống cái này trước mắt phủ hắn liền có ba tấm bởi vậy sớm tại nhìn thấy khổng võ một phút này hắn kỳ thật liền có thể mượn nhờ trước mắt phủ rời đi nhưng là cái này cuối cùng chỉ là nhất thời chi tuyển lý thái lựa chọn cực m ệ n h đánh cực cũng không chỉ là chạy ra tìm đường sống cơ hội hắn muốn mượn lấy cái này cơ hội bước lên khổng võ cùng đại tề hoàng triều tranh đấu vừa mới vị kia tôn thống lĩnh cũng không phải là khổng võ đối thủ lý thái rất rõ ràng biết điểm này nhưng là không quan trọng chỉ cần khổng võ đối với hắn ra tay vậy thì tương đương với là đang gây hấn với huyền giáp vệ khiêu khích đại tề tới khi đó lấy đại tề nội tình giết chết khổng võ không phải nhẹ nhàng lòng loẹt coi như khổng võ chiến lược n g thiên có thể tại đại tề đông đảo hóa thần kỳ thật là kia lại như thế nào đại tề hoàng đế đại tề người mạnh nhất đây chính là luyện hư kỳ tu vi hắn khổng võ chẳng lẽ lại còn có thể đánh bại luyện hư kỳ người tu luyện không thành lý thái trên mặt lộ ra một tia c h í đắc ý đầy đủ cười nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy hướng về nam ninh thành bay đi qua hắn muốn tận mắt nhìn xem khổng võ bị đại tề chấn áp khả năng yên tâm trở lại đại cảnh đem hoàng vị c ấ ớ p v ề mà giờ khắc này nam trong ninh thành như là lý thái sở liệu một lát công phu liền xuất hiện năm tên h ó a thần kỳ khổng võ mười phần khó chịu nhìn xem những này đem chính mình vây quanh lên ra hỏa trong tay vệ tà đao từng cái chỉ qua bọc hắn các ngươi muốn ngăn ta thật không cho dễ tìm tới cái kia cầu hoàng đế. lại bởi vì những này g i a hỏa quấy nhiễu để cho mình bị mất nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính khổng võ trong lòng phiền muộn có thể nghĩ mà biết nếu không phải biết những người này cũng là chức trách chỗ khổng võ đã sớm vung đao tiến lên để bọn hắn bổ sung cầu hoàng đế kia phần tự do điểm thuộc tính mà giờ khác này nhìn xem những này không chút nào che giấu đối với mình địch lý i a hỏa khổng võ vẻ mặt lạnh lùng một mực đến nay hắn đánh giết những cái kia g i a hỏa hoặc là phạm phải đại ác người tu luyện hoặc là hại người không biết mọi mệnh yêu t à cũng chưa hề có đối bất kỳ một cái vô tội người xuất thủ qua nhưng là khổng võ cũng không phải cái gì thánh mẫu trước mắt những người này nếu là dám đối với mình động như vậy chính mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình chính là trên bầu trời bầu không khí nghiêm túc năm người khuấy động chân nguyên liên thành một mảnh khiến cho nguyên bản trên bầu trời mấy đám mây trực tiếp bị càn quét không còn tôn bằng ngân mặc dù có bốn vị hóa thần kỳ đồng bạn tương trợ nhưng trong lòng không chút nào không nắm chắc khí hắn cũng không cho rằng dựa vào bọn hắn năm cái hóa thần trung kỳ người tu luyện liền có thể đem khổng võ thế nào tới hóa thần kỳ về sau người tu luyện ở giữa t r ê n l ệ n h càng ngày càng lớn đồng dạng dưới tình huống một cái tiểu cảnh giới t r a n lệch chính là một đạo khó mà vượt qua hầng câu mà hiện tại vừa mới một cái tu vi cường hoành hóa thần trung kỳ người tu luyện bị trước mắt người đánh cho ô m đầu trốn chui như chuột căn bản không có bất kỳ hoàn t h ủ chỗ trống thông chi đại thống lĩnh sao tôn bằng nâng bên người huyền giáp vệ một vị khác phó thống lĩnh thấp giọng hỏi nói ngay tại vừa mới tôn bằng nâng đã cực nhanh đem chuyện trải qua cùng bọn hắn nói rõ bởi vậy bọn hắn mấy người giờ phút này mặc dù vây quanh cửa võ lại không có một người vội vã đầu thủ đối phó cái loại này tồn tại ổn thỏa nhất phương pháp chính là để bọn hắn vị kia tu vi thâm hậu đại thống lĩnh tự mình đầu thủ chương hai trăm chín mươi tám không cho mặt mũi ngươi lại, lại như thế nào trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc cũng không động thủ cũng không cho khổng võ rời đi căng thẳng tại nơi này khổng võ đợi một hồi xem bọn hắn giống như không muốn cùng chính mình động thủ bộ dáng thế là thu hồi phệ tà đao chuẩn bị rời đi thật là hắn vừa định đi lại có người ngăn khuất trên đường khổng võ rút ra phệ tà đao người kia lại cấp tốc lui lại giữ vững một cái an toàn khoảng cách trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện một màn buồn cười cảnh tượng trước khổng võ đi bọn hắn đi theo di động khổng võ đình chỉ bọn hắn lại dừng lại cũng may loại này để bọn hắn tiến thối lưỡng nan cục diện không có duy trì liên tục quá lâu nam trong ninh thành cao lớn nhất một tòa trong kiến trúc một đạo kim quan g loẹ loẹ thân ảnh hướng về nơi này phi nhanh mà đến nhìn thấy một màn này tôn bằng nâng mọc ra một mạch rốt cục bông lỏng xuống tới khổng võ quay đầu nhìn thấy kim quan g tàn đi một cái toàn thân trên dưới bị bao phủ tại giáp trụ bên trong thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời đại thống lĩnh những cái kêu hóa thần kỳ người tu luyện thống nhất xoay người hành lễ trên khổng võ hạ đánh giá vừa đưa ra người cười cười nói xem ra ngươi là bọn hắn lao đại triệu văn hoa thọ ba nghìn hai trăm mười lực hai nghìn một trăm tám mươi bảy thần hai mươi kỹ thiên cương búa thần thông không có phản ứng khổng võ tra hỏi người tới đầu tiên là chiêu tới một bên thủ hạ hỏi thăm một phen chuyện đến long đi mạch nàng nguyên bản tại trong hoàng cung cùng đại tề t ề tướng thương lượng chuyện đ ỗ n g nhiên cảm ứng được ngọc đội gửi thư lập tức đuổi đến tới giờ phút này nghe xong thủ hạ nói chuyện sau nàng có chút khó xử mặc dù nhìn qua khổng võ trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động nhưng từ tôn bằng nâng nơi đó nghe được hắn trước đây hành động vĩ đại sau nàng cũng sẽ không cho rằng khổng võ sẽ là người bình thường Trong mặt một trước ta sao nàng mở miệng nói, ngươi vì sao đối với chúng ta huyền giáp mở hồi, đối với vì v khổng võ chấp chấp lông mày không nghĩ tới vị này thống lĩnh lại là cô nương hắn cản con đường của ta nghe được khổng võ dứt khoát trả lời triệu văn hoa trực tiếp đối chuyện này định tính cái kia chính là h i ể u lầm đã cũng không phải là cố ý vậy là tốt rồi làm chỉ cần ngươi ở đây cho hắn nói lời xin lỗi hôm nay sự t ì n h liền một khoản thủ tiêu một khoản thủ tiêu a khổng võ cười khẽ một tiếng chậm rãi nói nếu là ta không muốn đâu tại nam trong ninh thành cùng người chiến đấu phá hủy bọn hắn quy củ điểm này khổng võ rất rõ ràng nhưng là trước đó chiến đấu hắn một mực k h ô n g chế tại nhất định phạm vi bên trong bất nhiên lời nói lúc ấy trực tiếp một phát h á m thiên chỉ đi qua lý thái căn bản không có chạy trốn cơ hội một không có tạo thành nhân viên thương vong hai không có hủy hoại kiến trúc giờ phút này cái này triệu văn hoa muốn cho chính mình cúi đầu cũng chỉ bất quá là vì duy trì được bọn hắn những người này cao cao ở trên uy nghiêm mà thôi dựa vào cái gì thấy khổng võ cái này thái độ triệu văn hoa nhữ lông mày không vui nói n g ư ơ i nghĩ rõ ràng nhất định phải cùng chúng ta đại tề là đ a khổng võ thu liễm nụ cười p ệ tả đao chậm rãi nâng lên chỉ hướng triệu văn hoa tia lại như thế nào triệu văn hoa giờ phút này trong lòng vô cùng bực bội này làm sao còn đụng phải loại này lăng đầu thanh túi đầu liền có thể giải quyết chuyện nhất định phải khiến cho như thế phiền bạ lúc đầu muốn hơi thở sự tình tha người nàng giờ phút này không thể không cùng khổng võ làm qua một trận trước tiên đem hắn bắt sống sau đó ném tới chiếu trong ngục tỉnh táo mấy ngày rồi nói sau nàng không muốn lấy trực tiếp đánh giết khổng võ bởi vì bình thường đến d ạ n g có thể tu luyện tới hóa thần kỳ người tu luyện phía sau mặt đều đứng đấy một chút thế lực lớn mặc dù đại tề đối ngoại danh s ư n g luật pháp sông nghiêm mặc kệ cái gì cảnh giới người tu luyện chỉ cần phá hư quy củ tất nhiên truy cứu có thể loại lời này n g h e một chút cũng liền đi cho dù là tu luyện giới đó cũng là giảng ân tình lõi đ ờ i bất nhiên ngươi hôm nay pháp bất dung tình giết chết người khác thiên tài đại tử ngày thứ hai người ta sư môn tiền bối liền nên đánh đến tận cửa tới nếu là đều làm như vậy cái này tu luyện giới chỗ nào sẽ còn như thế bình tĩnh đã sớm chiến hỏa liên tiên hòa bình là từ vô số nhìn không thấy không nói rõ quy tắc bệnh mà thành không tu chân nguyên chỉ tu nhục thân bác thần đại lục không nghe nói qua có loại này truyền thừa kia là cái khác địa phương tới a triệu văn hoa một bên tư tắc lấy một bên vô tay tạo hình cổ phát cán dài b ú a xuất hiện tại nàng trong tay quyết định chú ý nàng liền không còn lãng phí thời gian cả người trên thân chân nguyên chấn động tăng vọt trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên đ ị a cán dài trên b ú a tràn ngập c u ồ n g bạo khí thức trực tiếp đè ép xuống tới mặc dù là cô đ ư ơ n g thanh âm cũng mười phần dịu dàng có thể nàng chiến đấu phương thức lại cực kỳ c u ồ n g bạo làm phệ tà đao nằm ngang nâng lên cùng cán dài bữa chạm vào nhau cái này một nháy mắt cảm giác được trong tay dài trên bữa truyền lại tới l ư c đạo triệu văn hoa trong lòng lối lòng một mạch còn tốt có thể ứng、phó. những n à y tại tu luyện trên đường cách khác lối tắt gia hỏa rất khó tại động thủ trước đó thấy rõ chân thực thực lực tựa như là nàng trước đó tại trung châu gặp được một cái vũ đạo người tu luyện bản thân yếu đuối vô cùng chính diện chiến đấu khả năng liền một cái kim đan kỳ người tu luyện đều đánh không lại nhưng là nếu để cho hắn làm tốt chuẩn bị thi triển vũ thuật lời nói chính là một cái hóa thần kỳ tiên thần cũng phải bị trú thành một đám huyết thủy từng trải qua những ngày nàng ngay từ đầu còn có chút t h ấ t t h ỏ g sợ khổng võ chân thực chiến l ư c qua cường hãn chính mình bắt không được đến nhưng bây giờ nhìn gia hỏa này xác thực lực lượng cường hãn khả năng hóa thần trung kỳ người tu luyện đều không phải là đối thủ nhưng là cùng chính mình so sánh vẫn là kém nhiều như vậy chỉ là sau một khắc nàng thông qua mặt nạ k h ẽ hở nhìn thấy khổng võ ánh mắt ông một nháy mắt một cố cùng bạo tin tức lưu trực tiếp tràn vào nàng trong lòng nàng tựa như là một cái bỗng nhiên gặp lão hổ tiểu phu vô biên sợ h ã i trực tiếp chiếm cứ tất cả tư tự phệ trên tà đao dương khổng võ trên thân cơ bắp bành trướng trực tiếp đem giải bối n ô lên đến b á n ra tiếp lấy khổng võ r ử a thế một đào chặt đi qua vừa mới lấy lại tinh thần triệu văn hoa vội vàng đón đỡ thật là bởi vì bị khổng võ kia cố kiếp người khí thế ảnh hưởng n h ư n g nàng không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực、Bang. phệ tà đao xẹt qua cản búa kéo ra khỏi văng khắp nơi h ỏ a tinh mà triệu văn hoa cũng bị lần này trực tiếp đánh bay ra ngoài hí hí hí hí hí khổng võ dưới thân xích rác câu không cần hắn phân phó trực tiếp bắt đầu công kích nắm lấy trường đao kỵ sĩ vọt thẳng hướng về phía phía trước bị đánh bay thân ảnh không tốt đại thống lĩnh cẩn thận đi ra tay không thể để cho hắn hại đại thống lĩnh tập nhạp tiếng hô hoán vang lên t r u n g quanh một mực tại quan chiến những cái t i ê hóa thần kỳ người tu luyện rốt cục trở lại thần cùng nhau hướng về khổng võ ra tay nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đại thống Cái nhà này băng vậy một à cường hãn n h máy mắt trên bầu trời xuất hiện giày đặc tt ê ê kim sắc lưu quang tạo thành xiềng xích c u ố n chặt lấy khổng võ bọn hắn không có người sử dụng chuyên công kết đoạn bởi vì biết tỷ lệ lớn vô dụng bởi vậy chỉ là muốn lấy ngăn cản một chút khổng võ hành động hoa bên trong cách cách đoạn hưởng ở giữa trói buộc khổng võ xiềng xích bị từng đoạn đập vỡ vụn có thể cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng nhường khổng võ vung đao tốc độ chậm lại một chút nhường triệu văn hoa có thở dốc cơ hội nhìn xem thoát ly chính mình công kích phạm vi triệu văn hoa khổng võ nhữ lông mày hừ lạnh một tiếng toàn thân trên giới kim sắc xiềng xích đều bị hủy hoại khổng võ quét mắt một phen chung quanh những người kia ánh mắt sắp bén thật phiền phức khổng võ lẩm bẩm nói giao cho ngươi xử lý dứt lời hắn trực tiếp nhảy xuống tới lại một lần đạt được máy bay chiến đấu biết xích rác câu hưng phấn tê minh một tiếng trực tiếp đối với tôn bằng nâm giận dữ mà cười、Tốt. như thế tự đại t r ư ớ hết thu thập ngươi tọa k��ít sâu một mạch hắn một quyền đánh ra phán ú i quyền n ô n g đậm chân nguyên hợp thành hoa văn rõ ràng to lớn nằm đấm hướng về xích rác câu bay đi qua tại hắn xem ra một quyền này đầy đủ giải quyết cái này kỳ quái toạ kỵ trọng yếu nhất vẫn là phải trợ giúp đại thống lĩnh đối phó cái này hắn vừa muốn khởi hành tiến đến trợ giúp triệu văn hoa lại sát mặt biến đổi khó mà tin nhìn về phía phía trước chỉ thấy xích rác câu trực tiếp dùng thân thể đụng nát quyền ảnh tốc độ không chút nào giảm thoáng qua ở giữa liền đã tới hắn trước người tiếp lấy người khác lập mà lên một đôi mong trước hung hang đạp xuống tới dù là tôn bằng n g n phản ứng kịp thời Trước người trong ư ớ ư i lúc nhất g n m thời i ệ n mấy vô số quyền ảnh kiếm khí cùng xích rác câu dây dựa tại cùng một chỗ an bài xích g rác câu đối phó những người kia về sau khổng võ không tiếp tục chú ý bên kia mà là trực tiếp đem tất cả lực chú ý đều tập trung tới trước mắt người trên thân không có chút nào nghi vấn cái nhà này băng mặc dù thân làm thân lữ nhi có thể hắn thực lực cường hắn đến đáng sợ nếu không phải đang kinh hồn suy yếu hiệu quả h ạ n muốn theo nàng đang đối mặt chiến khổng v õ chỉ có thể sử dụng bạo huyết thuật mà bây giờ tựa hồ là có chút không cách nào tiếp nhận chính mình nhất thời thất bại triệu văn hoa khi tức biến phá lệ của bạo hẹn h ạ khổng võ chiến đấu trên đường bỗng nhiên mở ra h o ả n hồn đánh nàng một cái ứng phó không kịp cái này khiến nàng có chút khó mà tiếp nhận mắng xong một câu về sau nàng hít sâu một mạ triệu văn hoa biết lúc trước thất bại mặc dù là mình bị bỗng nhiên tập kích khiến cho có chút bối rối nhưng nếu là chính mình không cách nào phát huy toàn bộ thực lực là không cách nào cùng giờ phút này khổng võ chống lại thật là mặc kệ như thế nào kia cố vô danh sợ hãi như là phụ s ư ơ n g chi thư căn bản không cách nào s u a tan cái này khiến lòng của nàng tự càng ngày càng bực bội chỉ là không đợi nàng hiểu rõ vì cái gì có thể như vậy thời điểm khổng võ đã công tới hắn cũng mặc kệ cái gì h è n hạ không h è n hạ sinh tử trong tranh đấu chỗ nào còn có thể y công bằng gì gì đó hai đạo thân ảnh sen lẫn tại cùng một chỗ g a i búa cùng p ệ tà đao càng không ngừng va chạm bên cạnh những cái kia kim quan g hóa thành con đường bị dư ba ảnh hưởng đến không ngừng văn mèo triệu văn hoa đ ạ p vào tu luyện con đường sau đối với những cái kia ưu nhã tiêu sái thủ đoạn khinh thường n g lần đầu mặc kệ là phi kiếm pháp thuật vẫn là pháp bảo thần t h ô n g đều để không nổi nàng hứng thú xem như một cái cô đ ư ơ n g nàng hết lần này tới lần khác cứ thích kích thích thống khoái c ậ n chiến bởi vậy nhiều như vậy hoàng thất bí pháp nàng không đi học hết lần này tới lần khác bái lớn trong tề quân đại tướng vi sư học tập kia xa trường chém giết tri đạo nàng tự nhận là tại cận thân vật lộn một đạo bên trên đã có thể tự xưng đại sư cho dù là nàng sư phó vị tiêu đại tể quân thần nếu là đem tu vi áp chế ở cùng một cảnh giới đều không thể nhẹ nhõm áp chế nàng có thể giờ phút này khổng võ mỗi một đao đều để nàng ứng phó lên vô cùng khó chịu mỗi một đao đều là đối với chính mình chân nguyên bộ phát nhất là yếu kém địa phương tiến hành c h ắ n g kích nhường nàng vô cùng bị động kịch liệt giao phong một hồi nàng rốt cục ý thức được như thế xuống dưới chính mình sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở bị khổng v õ đánh bại bởi vậy đang liệu lấy chính mình miễn cương ăn khổng võ một tức sau nàng hướng nàng vẹ mặt trang nghiêm lập tức bày ra một cái kỳ quái tư thế g i ả i búa đặt trước người thể nội chân nguyên không có mảy may giữ lại trào lên mà ra càng không ngừng tụ tập tại g i ả i búa bên trong nhìn thấy một màn này khổng võ cảm nhận được k i a cố mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống nhau không có mảy may do dự tay phải nâng lên một vệ huyết quang tụ tập tại đầu ngón tay thiên cương búa triệu văn hoa thân meo và mẹo đem góp nhặt vô số chân nguyên g i ả i búa cố hết sức huy vũ lên trên bầu trời cồn phong đại tác từng đạo sắc bén cương phòng đem không gian đều cắt đứt ra từng đầu vết rách to lớn búa ảnh tự bầu trời đẻ xuống d ma đối diện khổng võ không có nhận mảy may ảnh hưởng thanh âm trầm giọng nói háng tiên chỉ huyết sắc chỉ ảnh trống r ô n g xuất hiện tứ ngược c u ồ n g phong trực tiếp bị chấn áp trên bầu trời bày biện ra hai loại cảnh tượng một bên c u ồ n g phong đại t á c hiện đầy từng sợi màu đen khẽ hở ma đổi thành một bên an an l ặ n g lặng không có mảy may động tĩnh dường như mọi thứ đều bị áp chế c h ư ớ c mắt ở giữa cự phủ cùng chỉ ảnh đâm vào cùng một chỗ ầm ầm một tiếng chầm đục chuyển ra chỉ kéo dài như vậy một cái t r ớ c mắt cả hai đụng nhau chỗ kia không gian trực tiếp sụp đổ xanh thảm bầu trời từng khối sụp đổ lộ ra một đoàn tối như mực cửa hang mi thành hoàng lao ra bỗng nhiên mở ra ánh mắt còn tới chính mình cái này vừa mới nhập định tại sao lại đã xảy ra không gian sụp đổ cái kia khổng r a hậu nhân lại nào cái gì yêu tiêu thân đâu tay phải bóp lấy ấ n quyết thành hoàng vừa muốn tính một chút là ở nơi nào phát sinh không gian sụp đổ sau một khắc lại đột nhiên lông mày nhũ một cái trực tiếp giơ lên đầu mắt của hắn thần xuyên thấu phương này đặc thù không gian trực tiếp nhìn về phía phía ngoài nam ninh thành ngay tại nam ninh thành bầu trời cách hắn không đủ một mươi dặm địa phương bôi đen á n ngay tại dần dần lan tràn thành hoàng lao ra trực tiếp xứng sở tại nguyên địa thế nào lúc này còn trực tiếp tại lao tử trên đỉnh đầu làm khở sự tại cái này suy nghĩ hiện hiện lên não biển đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia to lớn huyết sắt chỉ ảnh đây là hám tiên chỉ ba là thôi thanh cái nhà kia băng một vệ tức giận vừa mới hiện lên ở trên mặt liền bị càng nhiều nghi hoặc tách ra không đúng muốn làm tới loại này trình độ hắn thôi thanh dựa vào hàng thần trạng thái có thể làm không đến chẳng lẽ lại hắn vậy mà trái với thiên quy tự mình hạ phàm giấu trong lòng n g h i hoặc thanh hoàng lao ra biến mất tại nguyên đ i ệ m đại tề hoàng cung một chỗ trong mặt thất đánh thẳng ngồi tu luyện đại tề hoàng đế bỗng nhiên mở ra mắt văn hoa tao nộ tính mệnh nguy cơ ba cái này đại tề cảnh nội nhưng tại trông b hắn thấy cái n tiêu huyết o n ạ sắc chỉ ảnh về sau nàng liền cảm thấy một cố hàn ý theo gót chân thẳng chui lên phía sau lưng vẹn vẹn đứng tại nơi này còn không có cùng nó có tiếp xúc xem như chỉ ảnh mục tiêu chính mình cũng cảm giác tới toàn thân trên dưới giường như bị rót chỉ đổng dạng hoàn toàn không cách nào động đậy ngay cả thể nội chân nguyên đều tại c ố này không hiểu áp lực phía d ư ớ i biến nặng nề g h vô cùng dần dần đình chỉ lưu truyền sẽ chết giờ phút này triệu văn hoa trong đầu chỉ có hai cái này chữ đang v a n vọng đại tề hoàng tộc xuất thân nàng tự tiểu thiên phú xuất chúng tu luyện c ô n g pháp tiêu hao tài nguyên tất cả đều là đ ỉ n h cấp cũng bởi vì này nhường nàng một cái cô nương ra nhà sớm liền bồi dưỡng được một loại bỏ ta ai khí phách c ố này kiêu ngạo tại nàng hai mươi tuổi năm đó vừa mới đột phá nguyên anh kỳ thời điểm liền bị trung châu tới thiên tài hoàn toàn nắp ấy bất quá lần này ngăn trở cũng không có đánh tan nàng ngược lại nhường nàng giấy lên đấu trí chủ động tiến về trung châu lịch luyện mà về sau nàng vô số lần trải qua sinh tử phấn đấu có thể nàng mỗi một lần đều tin tưởng chính mình có thể được có thể đánh ra một tuyến sinh cơ cho dù là năm đó đứng trước hóa thần đ ỉ n h phong chỉ nửa bước đã bước vào luyện hư cảnh lão quái truy sát lúc nàng đều không có từ bỏ hy vọng như cũ cảm thấy chính mình có thể liều ra một con đường có thể giờ phút này nàng kêu bách chết bất não ngông đen tại này huyết sắc chỉ ảnh trước mặt trực tiếp bị nắp ấy nàng biết bất luận nàng như thế nào dễ ruộng đều không có khả năng sống sót cái kêu huyết sắc chỉ ảnh dường như chính là lực lượng đại danh tử thuần túy nặng nghề dường như tất cả tất cả tại trước mặt đều sẽ bị nghiền nát bất luận là loại nào thủ đoạn nhu kế ở đằng kia thuần túy lực lượng trước mặt đều sẽ ảm đạm không ánh sáng bị tùy ý nghiền nát gian giắc g q u ả bất kỳ không sai nàng cho rằng làm nạo thần t h ô n g tại cùng kia huyết sắt chỉ ảnh va chạm về sau liền một cái hô hấp đều không có chống đỡ trực tiếp sụp đổ thành tứ tán linh khí chỉ ảnh vẫn tại tiến lên nghiền nát lấy phía trước nó tất cả linh khí thanh âm thậm chí là không gian đều tại bị hắn thoải mái mà ép thành một phấn triệu văn hoa nhìn xem một màn này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Nàng muốn nhắm mắt lại thẳng thắn nên đón tử vong thật là kia nặng như thiên quân m í mắt nhưng căn bản không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tiến đến ngay tại lúc này không gian nổi lên c g n sóng cả người lấy long bảo đầu đội kim long quan trung niên nhân mười phần đột ngột xuất hiện tại triệu văn hoa trước người hắn quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa nhìn một chút triệu văn hoa nói khẽ dọa sợ a không sợ không sợ ta ân bức cách t r à n đầy khí độ bình hòa hắn đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn thấy kia đã đến đạt trước mặt huyết sắt chỉ ảnh trong nháy mắt đó ở giữa triệu văn hoa nhìn thấy chính mình vị này trăm ngàn năm đến một mực không có mất qua thái ra ra trên mặt lộ ra khó mà ư ớ c chế kinh hãi cái này đặc yêu cái gì đồ vật tề đế tại nhìn thấy huyết sắc chỉ ảnh trong n g á y mắt trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển kia cố nồng đậm lực c h i đại đạo chấn động nhường hắn cái này luyện hư cảnh người tu luyện cũng không khỏi đến nỗi gáy mắt h á m thiên chỉ một lát công phu hắn liền thấy rõ ràng chỉ ảnh toàn bộ diện mạo xem như cùng một mảnh đại lục đế vương hắn tự nhiên đối với vị kia theo âm sai vị trí bên trên mặt cho thiên đình thôi thanh có nhất định hiểu rõ nhưng là theo hắn biết thôi ra hàm thiên chỉ, đi là huy hoàng đế vương chi đạo. Cùng trước mắt cái này thuần túy lực chi đại đạo sản phẩm căn bản là phong mãng như không liên quan a nghi hoặc lóe lên mà qua hắn không còn ngẫm nghĩ kỹ đi trước mắt nặng nhất muốn là muốn thích đáng xử lý cái này chỉ ảnh lấy hắn cảm nhận được cường hạn khí tức đến xem nếu là cái này chỉ ảnh hướng xuống bay đi lời nói toàn bộ nam linh thành khả năng đều muốn đứng trước đại nạn hắn nâng lên hai tay song trưởng cùng nổi lên đẩy hướng phía trước một tiếng to rõ long minh â m thanh qua đi hai cái kim sắc cự long bay ra lượn vòng lấy bao lấy huyết sắc chỉ ảnh liều mạng hướng lên kéo lấy thăng long hắn quát nhẹ một tiếng hai tay hướng lên đột nhiên vừa nhấc dường như không gì có thể lấy dung chuyển hám thiên chỉ nhẹ nhàng lung lay một chút phi hành đường đi đã xảy ra biến hóa hướng về phía trên bầu trời mà đi đợi đến ngàn mét không trung về sau chỉ thấy một đoàn huyết mang nổ tung trên bầu trời xuất hiện một đoàn tối như mực cửa hang cùng một thời gian thanh hoàng thân ảnh xuất hiện tại tề đế bên cạnh nhìn xem phía trên c a o mày nói ngươi liền không thể đem vật kia trực tiếp xử lý a còn phải ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả nói xong câu này trong tay hắn cầm một chồng phụ lục bay lên trên đi tề đế trầm mặc không nói giấu ở trong tay á o hai tay có chút run dày nội tâm cực không bình tĩnh hắng đầu nhìn về phía phía trước thủy tắc dũng giả khổng võ nhìn xem hám thiên chỉ chỉ ảnh nổ tung sau mà không đổi t ỉ n h túi xuống đầu nhìn về phía kia bỗng nhiên xuất hiện tại triệu văn hoa phía trước bóng người triệu vô cực thọ năm nghìn ba trăm linh hai lực ba nghìn năm trăm bảy mươi bảy thần năm mươi chín kỹ cựu long chấn đỉnh thần thông kim long c h ấ n thế quyết trước mắt người này khổng võ trước đó tại đại cảnh hoàng đô nhìn thấy qua nhìn hắn người mặc long bào dáng vẻ hẳn là chính là cái này tể quốc hoàng đế không nghi ngờ gì mà vừa mới xuất hiện tại bên cạnh hắn bây giờ ngay tại trên không đền bù lô đen người kia khổng võ cũng là trực tiếp liền hiệu thân p ậ n trung cổ đức bắc thần đại lục tể quốc nam linh thành thành hoàng thọ hai mươi nghìn chín trăm tám mươi bảy lực bốn nghìn một thần một trăm linh một kỹ thành hoàng kiến thần thông ưu quyết hai người này trước mắt chính mình còn xa không phải đối thủ hắn hôm nay còn có thể xử suất hai lần hám thiên trị nhưng cho dù hám thiên trị có thể phát huy ra hắn gấp ba lực thuộc tính công kích có thể khổng võ lại không cảm thấy cái này hai lần hám thiên trị thật có thể diệt hai cái luyện hư kỳ dù sao lấy bọn hắn cái loại này tu vi khẳng định cũng có được không ít át chủ bài chống nổi hai phát hám thiên trị hẳn là vấn đề không lớn nhưng là khổng võ trong lòng cũng không có nhiều e ngại bởi vì hai phát hám thiên chỉ mặc dù không thể giải quyết hết bọn hắn nhưng tuyệt đối có thể kéo dài bọn hắn một hồi thời gian mong muốn chạy trốn lời nói khẳng định là không có gì vấn đề thậm chí ép hắn hướng về phía dưới nam linh thành đối diện tề đế triệu vô cực hiển nhiên cũng là nhận ra khờ võ giờ phút này trên mặt mang theo một tia kỳ quái ra hòa này không phải khổng gia hậu nhân a hắn làm sao lại dùng thôi ra hám thiên chỉ hơn nữa thế nào cảm giác tại trong tay hắn cái này hám thiên chỉ mới phát huy ra vốn có uy lực xoay người hắn đối với triệu văn hoa hỏi thế nào cùng hắn lên xung đột chiếc bên trong chạy trốn triệu văn hoa đến bây giờ đều lòng có nôi khiếp sợ vẫn còn trong tháng o chốc đem tự mình biết nói mọi thứ đều nói cho triệu vô cực triệu vô cực sau khi n g h e xong vớt ve cái cằm không biết rõ đang suy nghĩ cái gì lúc này phía trên thành hoàng cũng sẽ hát động kia phong bế tốt bay xuống tới hắn cũng phát hiện khổng võ thân ảnh tự nhiên minh bạch vừa mới hám thiên chỉ là ai xuất r a hơn nữa cũng làm rõ ràng lúc ấy tại đại cảnh hoàng đô một màn kia là thế nào lấy ra hắn một bên phong bế lấy những cái kia lưu lại lỗ đen một bên cảm khái nói các ngươi những n à y khổng da các con nguyên một đám đều không phải là cái gì tình du đèn Trường 301, thực lực một ớ mới i nghiêm nghiêm Triệu giờ gửi là lực là này tôn trường thực tôn phút vô không nền, nền. đoán, nhìn xem không có buông xuống để phòng khổng、võ. hắn gửi khẽ xem m 301, cực có có quyết võ, đã để tiếng nói, không tiểu ta trà thế Một nói, liền không như cùng chúng ta uống chén trà nước như thế nào. hưu, vô sự, bên thành hoàng gật gật đầu nói không tệ có một số việc tỉnh cũng nên cùng ngươi giảm một chút bất nhiên ngươi lại như thế tiếp tục tại cái này bắc thần đại lục náo xuống dưới ta cái này hậu thổ phủ cũng nhanh không đủ dùng triệu văn hoa lúc này đã trở lại thần vốn đang coi là hoàng đế g a ra đến đây cái này vô lễ g a hỏa khẳng định sẽ bị hung hăng thu thập dừng lại nhưng trước mắt cảnh tượng nhưng lại xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng hoàng đế cùng thanh hoàng đứng tại cái này bắt thần đại lục đỉnh điểm nhân vật vậy mà đối khổng võ lấy lễ đối đãi kia thái độ căn bản không giống như là cùng tiểu đối giao lưu càng giống là cùng giống nhau cảnh giới cường giả thương lượng nàng muốn không rõ có thể hai vị luyện hư kỳ cao nhân thứ nhất thời gian liền đối khổng võ có một cái phán đoán mặc dù ra hỏa này chân thực chiến lược khả năng vẫn chưa tới luyện hư kỳ nhưng là cái kia một chiêu hàm thiên chỉ uy lực hoàn toàn không kém gì luyện hư kỳ có thể làm được điểm này cũng đủ để cho hai người bọn họ người lấy lễ đối đãi khổng võ trầm mặt một hồi chắp tay nói vậy v ạ n bối liền cung kính không bằng t o à n mệnh theo hai người biểu hiện đến xem đối với mình cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý. thậm chí khổng võ còn theo hai người trên thân mơ hồ cảm giác được một k i a kính sợ kính sợ đối với mình một cái tiểu bối khổng võ có chút s ợ không được đầu não tư tắc một hồi không có đầu mối sau khổng võ quyết định phó ước xem hắn nhóm hai người trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì coi như bọn hắn đ ố n g nhiên nổi lên hắn cũng có tự tin dựa vào hám thiên chỉ t ra chúng đây bọn hắn bên trong mạnh nhất thành hoàng lượt h u ộ c tính có bốn một điểm nhưng nếu là chính mình mở ra bạo huyết thuật tái sử dụng hám thiên chỉ Đi đi. c người người đại tề hoàng cung đình bị bao phủ tại mỏng v â n chung trong hoa viên ba người vây quanh ngọc thạch bản tròn mà ngồi trên mặt bàn trưng bày một chút hoa quả linh cửu người được tiên đồng đập mùi trái cây sau xích rắc câu nơi đó chuyển ra một hồi tiếng sấm rền triệu vô cực cười ha ha lấy lấy qua một quả linh quả đưa cho xích g i á c câu rồi nói ra khổng t i ể u hữu đường xa mà đến chấm xem như địa chủ vậy mà quên cho ngươi đón tiếp giải lao nói xong hắn để cho người đến dẫn xích g i á c câu xuống dưới ném uy đồng thời đối với đứng ở một bên triệu văn hoa nói đi nhường ngự thiện phòng chuẩn bị một chút ăn triệu văn hoa gật gật đầu trực tiếp đi xuống dưới đường đường hóa thân hậu kỳ hoàng thất quý tộc giờ phút này là ba người này sung làm thị nữ nàng thật cũng không có cảm thấy cái gì khuất đục tại tới trên đường hắn liền đã nghĩ rõ ràng chỉ bằng mượn khổng võ kia kinh khủng một chị hắn liền có tư cách cùng luyện hư cảnh người tu luyện ngồi ch nay sẽ còn dầu dĩ khổng võ trước đó hành vi mong muốn tìm hắn phiền phái vãn hồi tôn nghiêm kia là đồ đần gặp nàng rời đi triệu vô cực cười đối khổng võ nói ta cái này tôn nữ tự nhỏ tính cách kiêu ngạo va chạm tiểu hữu mong rằng thứ lỗi bác thần đại lục lớn nhất quyền thế người cho khổng võ một cái bậc thang h ắ n tự nhiên cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý khiêm t ô n nói không có cũng là ta trước tiên ở cái này nam linh thành đ ộ n g thủ phá hủy đại t ế q u ý củ thành hoàng quan sát khổng võ một hồi lâu lúc này b ỗ nhiên mở miệng nói ta xem tiểu hữu trên thân cũng không sát khí thậm chí có thể nhìn ra trên người người còn có chút nhân đạo công đức mang theo nghĩ đến là chưa từng lạm sát vô tội đoán chừng cũng diệt trừ không ít làm loạn yêu tả cũng là hiếu kỳ tiểu hữu là hướng về phía người nào động thủ là có cái gì tà ma xâm nhập vào nam ninh thành a một câu hắn đã tán dương một phen khổng võ lại cho hắn tại nam ninh thành động thủ chuyện tìm cái lý do là kia đại cảnh tiền nhiệm hoàng đế triệu vô cực nhữ l ô n g m à y nói rằng nghe nói người này huyết tế mấy cái vô tội người thậm chí ngay cả mình thân sinh nhi tử đều không c ô n tha đại cảnh bên kia tin tức đã sớm chuyển đến nơi này hắn tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì tỉnh l i ê n lý thái làm điểm này sự tỉnh kỳ thật tại hắn xem ra hoàn toàn không có gì lớn ảnh hưởng dù sao mặc kệ là phía bắc tới hai cái hóa thần kỳ vẫn là vị kia kiêm nhiệm tà giáo giáo chủ thái tử đều không phải là cái gì tốt chim tại hắn xem ra lý thái nhất sai là hướng về phía khổng võ đầu thủ khổng võ nhìn xem hai người ánh mắt càng phát ra cổ quái hai người này thương nghiệp lẫn nhau thổi cũng có chút quá mức ca anh em hiện tại mặt mũi lớn như thế khổng võ không cảm thấy chỉ bằng mượn hám thiên chỉ cái này một thần thông liền có thể để cho hai người đối với mình như thế thân thiện đang tư tắc ở giữa triệu văn hoa mang theo một đoàn người đi vào dọn lên cả bàn món ngon đến chúng ta vừa ăn vừa đ à m luận triệu vô cực dùng đua gắp thức ăn mười phần khách khí nói khổng võ cũng không khách khí bắt đầu đại khoái cắn ăn thừa dịp hắn ăn cơm công phu thanh hoàng nói rằng khổng tiểu hữu ngươi đã đã là đủ để cùng chúng ta sóng vai nhân vật kia có một số việc tình cũng nên cùng ngươi bàn r a một chút khổng võ nghe nói vung xuống đua nói mời nói ngươi còn nhớ có được trước tại đại cảnh hoàng đô không gian sụp đổ sau xuất hiện những cái kia hư thú hư thú khổng võ thì thảo một câu nhớ tới những cái kia tạo hình kỳ lạ loài chó quay vật t h a nhưng h o g là giống c h ụ c ngươi tại đại cảnh hoàng đô hoặc là vừa mới một cách kia hám thiên chỉ uy lực của nó bởi vì qua mạnh không gian tiếp nhận không được sẽ tạo thành không gian sụp đổ loại này dưới tình huống không gian không cách nào chính mình khôi phục liền sẽ dẫn tới một chút này phương thế giới bên ngoài khách đến thăm bởi vậy tại bác thần đại lục tới chúng ta cái này cấp độ người nhất định phải nghiêm ngặt tuân thủ quy củ không thể tùy ý ra tay khổng võ điểm một cái đầu có chút nghi ngờ nói những cái kia cái gọi là hư thú đến cùng là cái gì lai lịch đối mặt khổng võ nghi vấn thành hoàng lắc đầu nói chúng ta chỉ biết là thứ này là rời rạc tại hư không bên trong sinh vật không thuộc về chúng ta cái này thế giới hơn nữa mặc kệ là thiên đình địa phủ vẫn là phương tây linh sơn đều đúng thứ mười điểm coi trọng cụ thể tình huống bằng vào ta chức quan cùng tu vi còn không cách nào hiểu rõ lấy thành hoàng luyện hư cảnh tu vi vậy mà đều đối thứ này không có càng thêm xâm nhập hiểu rõ nhìn cái đồ chơi này lai lịch không nhỏ chương ba trăm linh hai lỗ nhạc truyện cũ chương ba trăm linh hai lỗ nhạc truyện cũ khổng võ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tại trúc nước huyện nhìn thấy cái k i a quỵ dị tồn tại thế là hỏi hướng về phía hai người có thể trộm lấy mệnh số kỳ lạ tồn tại không thuộc về này phương thế giới khí t ứ c thanh hoàng thì thào một câu vô ý thức nhìn về phía một bên triệu vô cực triệu vô cực cũng là trầm tư một hồi mới lắc đầu nói đại tề trong điện tịch không có tương quan ghi chép thanh hoàng thấy này suy đoán nói khả năng này cũng là một loại khác loại hư thù a hư thú thứ này thiên kỳ bách quái các loại hình thái đều có không có đạt được đáp án khổng võ cũng là không đồng chí dù sao lúc ấy thuộc tính bảng bên trên biểu hiện chính là trộm mệnh c h i chủ một sợ i yêu ớt ý thức đây không phải là hiện giai đoạn chính mình có thể chống lại tồn tại so sánh với tới vẫn là chính mình đến tiếp sau kế hoạch càng thêm trọng yếu một chút nghĩ đến cái này khổng võ cười nói trước đó là ta cho hai vị thêm phiền thoái bất quá lần này ta đến nam linh thành là vì mượn nhờ nam linh thành truyền tống trận pháp tiến về trung châu đến tiếp sau cũng là sẽ không lại cho hai vị tiền bối tăng thêm phiền thoái đi trung châu triệu vô cực sắc mặt kỳ quái nhìn xem khổng võ đúng vậy a khổng võ điểm một cái đầu đối với hắn bộ này biểu lộ có chút không hiểu giải thích nói văn bối tu luyện công pháp có chút kỳ lạ cần không ngừng mà tiến hành sinh tử chiến đấu lúc này mới có thể không đợi hắn nói xong nói vừa đi ra lời nói t h à n h hoàng cùng triệu vô cực đã liên tục gật đầu vẻ mặt ta h i ể u ta h i ể u bộ dáng cái gì tu luyện công pháp minh minh chính là nhục thân rèn luyện tiểu bối này nhìn qua chất pháp có thể tâm tư này lại rất linh hoạt đúng thế nhớ năm đó kia khổng nhạc không phải liền là tới bọn hắn cái này cảnh giới bình thường nhục thân rèn luyện đã không được hiệu quả chỉ có lần lượt chiến đấu mới có thể để cho bọn hắn nhục thân cường độ cao hơn một tầng lầu hai người dựa vào thần thức ngay trước khổng võ cái này sẽ không tu luyện người mật đ ắ m lên cũng là người trẻ tuổi ra ngoài sông vào một lần cũng là đúng nhớ năm đó n g ư ơ i vị kia tiên tổ cũng là tự giác tại cái này bắc thần đại lục không có tiến bộ không gian bởi vậy cũng đi trung châu sông sáo tiên tổ khổng võ ngần người lập tức lấy lại tinh thần minh bạch hai người bọn họ rằng chính là khổng nhạc thật là ngay sau đó hắn liền nghĩ đến câu nói này bên trong mâu thuẫn tại đại cảnh lưu lại nhiều như vậy truyền thuyết khổng nhạc cũng không có nghe nói có rời đi bắc thần đại l ụ ca vị kia cũng đi qua trung châu khổng võ vẫn là không có cách nào cho mình tìm một cái tổ tông mặc dù nói theo cỗ này thân thể huyết thống quan hệ đến xem vị k i a khổng nhạc sắc thực sắc thực thực là hắn t i ê n tổ thanh hoàng cũng không có để ý khổng võ s ư n g hô mà là túi đầu tính toán một hồi nói cái k i a hẳn là là đếm không hết là bao nhiêu năm trước lúc ấy phía bắc đại cảnh vừa mới là quốc tên tia nhàn d ỗ i không có chuyện làm liền đến một chuyến nam ninh thành một bên triệu vô cực cười nói n g ư ờ i sao không nói chuyện hắn tìm người đánh nhau kia chuyện thanh hoàng tựa như không có nghe gặp hắn chế nhạo nói tiếp nói hắn tại nam ninh thành không có chờ bao lâu liền thông qua truyền thống trận đi trung châu về sau ta liền không chút đã nghe qua hắn tin tức. nhìn hắn dáng vẻ lúc ấy khổng nhạc cùng hắn kiêm một k h u n g ai thắng ai vắc đã không nói mà dụ khổng võ ở trong lòng cảm khái một phen chính mình cái này tiện nghi láo tổ cường đại nói ra chính mình nghĩ hoặc thật là theo ta biết hắn tại đại cảnh kiến quốc về sau liền lại không có rời đi đại cảnh thậm chí ta nghe người ta nói bởi vì khống chế không được tự thân l ự ợ c đạo từ cái này về sau hắn đều rất ít xuất thủ khống chế không được tự thân l ự ợ c đạo làm sao có thể có thể hắn lực lượng đều là chính mình ngàn tân vạn khổ đoán luyện tới, tới cũng không phải theo ngoại giới được đến cho dù là cường đại tới đâu lực lượng hắn đều có thể khống chế được nghe được thành hoàng lời nói này khổng või gật đầu đúng vậy à tựa như là chính mình đồng dạng thông qua chính mình cố gắng thu hoạch lực lượng làm sao có thể có thể khống chế không được kia lúc ấy viên huyền cương suy đoán là sai không đúng khổng nhạc cố kia thi thể phía sau những cái kia biến hóa có thể cho thấy hắn thật là hoàn toàn không có cách nào khống chế tự thân ngay cả cơ bắp đều không thể áp s ụ n g lên rồi tựa hồ là minh bạch khổng võ đang suy nghĩ cái gì một bên triệu vô cực trầm tư một hồi mở miệng nói lúc đầu chuyện này t ỉ n h tại cái này bắc thần đại lục cũng chỉ có ta cùng thành h o à biết bây giờ nói cho ngươi cũng là không sao hắn trầm giọng nói trước đó ngươi tại đại cảnh nhìn thấy qua cố kia nhục thân một bên khác triệu vô cực giải thích nói lúc trước khổng nhạc tìm tới một cái trí bảo tên là mở đất thân kính cái này bảo vật có thể hoàn bị phục chế người sử dụng thân thể cùng thần hồn chế tạo ra một cái cùng tự thân không có bất kỳ khác biệt phân thân lúc trước hắn chính là đem cô kia phân thân lưu tại nơi này chân thân trực tiếp đi đến trung châu v ề phần ngươi nói hắn hậu kỳ không cách nào khống chế tự thân lực lượng chuyện này hẳn là cũng là bởi vì cô kia phân thân vấn đề một bên thành hoàng lúc này lộ ra một bộ giật mình hiểu ra dáng vẻ nói rằng là nếu như là cô kia phân thân lời nói còn thật sự có khả năng bởi vì phân thân lục thân lực lượng có thể càng không ngừng cương đại thật là trong đó thần hồn không giống phòng chế ra tới thân thể thần hồn liền như là không có dễ chi mục không có bản thể tầm bổ, không chỉ có không cách nào lớn mạnh thậm chí sẽ theo thời gian chậm dại suy yếu thậm chí tiêu tán nghĩ đến tới đằng sau cái kia cố phân thân thần hồn cường độ đã không cách nào hoàn m ị không chế lực lượng bởi vậy mới có ngươi nói loại chuyện đó không võ điểm một cái đầu minh bạch trong đó mấu chốt tiếp lấy hắn tự hồn là nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói cũng liền nói lúc ấy cố kia thân thể tử vong là bởi vì trong đó thần hồn đã không cách nào lại duy trì hoàn toàn tiêu tán nói như vậy đến chẳng lẽ lại hắn còn sống nghe được hắn nghĩ hoặc triệu vô cực không quá xác định nói rằng cái này thật đúng là nói không chính xác thanh hoàng gật gật đầu nói cố kia phân thân tử vong cũng có khả năng là bởi vì bản thể tử vong dẫn đến mặc dù nói tên kia thực lực kinh người có thông ể h đ qua thành ư hoàng miêu tả có thể nhìn ra nơi đó khẳng định cường giả vô số sẽ không giống bắc thần đại lục dạng này đến bây giờ có thể cho hắn cung cấp ra dáng điểm thuộc tính đếm được người cũng liền mẹo to mẹo con hai ba con n theo đến n cái hắn hiểu rõ linh khí càng làn đồng đậm địa phương tinh quái yêu vật càng nhiều mà đa số yêu vật đều không thể khống chế lại tự thân bản năng sẽ thông qua nút nhân tộc nhanh chóng tăng trưởng tu vi nhưng bây giờ vị này thành hoàng lại nói trung châu không có nhiều yêu ma Thấy h k ổ nhiều g g Võ vẻ mặt n hoặc, Thành Hoàng giải thích nói, trung Châu nhân đạo hương thịnh, phái, những cho hạ định hắn h đạo có cái được Trung tu tông tu tông tử đạt trừ nói, luyện luyện môn môn luyện, bọn hắn xuống núi n giải kia i để đệ đầy đủ để vô vì số sẽ lực mà ma. kỳ như vậy năm trôi qua trung châu đa số yêu ma đều đã bị càn quét sạch sẽ càn quét sạch sẽ khổng võ nghi ngờ nói chỉ bằng những cái kia tu luyện tông môn đệ tử những cái kia tu vi cao t h ầ m yêu ma đâu thanh hoàng cười cười nói trung châu tông môn đều rất coi trọng môn phái vinh dự nói như vậy a đánh tiểu nhân đến giả a khổng võ giật mình những cái k i ê u tiểu bối c á c đệ tử ra ngoài du lịch đụng phải chính mình có thể giải quyết tại chỗ liền giải quyết khi bọn hắn gặp phải chính mình không cách nào giải quyết đại yêu rất đơn giản giao người thành hoàng nói t i ế p nói đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái phương diện một cái k h á c điểm lời nói tại trung châu c h â n vũ đáng ma thiên tôn hương h ỏ a cực kỳ tràn đầy khẩn g võ nghe thành hoàng giải thích không khỏi l i ễ u lưới vị này c h â n vũ đáng ma thiên tôn là chân chính ghét như thủ thậm chí có thể nói hắn trừ ma trừ đều có ép bột chứng chỉ cần là trong nhà cung phụng trần vũ đáng ma thiên tôn người gặp yêu ma về sau chỉ cần thành khẩn ở trong lòng thần cầu như vậy vị này đã ma thiên tôn liền lập tức thần hàng mặc kệ người kia là bình thường nông dân vẫn là tu vi cao thâm người tu luyện thiên đình đông đảo tiên quan bên trong cũng chỉ hắn một người như thế chuyên nghiệp thanh hoàng nói xong những n à y sau có chút cảm khái nói tiếp nói mặc dù nói chúng châu yêu ma rất ít nhưng lại cũng không phải là nói so với chúng ta bắc thần đại lục càng thêm an toàn tương phản những người kia loại người tu luyện có thể so sánh một chút yêu ma còn muốn nguy hiểm thấy khổng võ có chút không lấy là không sai thanh hoàng cười cười nói bắc thần đại lục trên cơ bản không có ma giáo truyền thừa bởi vậy ngươi khả năng không kiến thức qua những cái tia người điên kinh khủng đồ sắt trăm t h a n h b á c h tính chỉ vì luyện chế ra một cái vạn hồ tiên trở lên ngàn tên người phụ nữ có thai luyện chế t ử hà thiên ma không chỉ có là người bình thường nếu là người tu luyện rơi xuống bọn hắn trong tay chỉ có thể càng thêm bi thảm huyết đục da xương thậm chí ngay cả thần hồn đều sẽ bị bọn hắn luyện chế thành pháp bảo tạ vợt đủ loại v i ệ các có thể nói là khánh trúc khó sách khổng voi n h í u lông mày nghi ngờ nói bọn hắn làm như vậy không ai q u ả n a cũng tỷ như vị kia chân vũ đã ma thiên tôn thanh hoàng cười khổ nói nhân tộc ở giữa tự tương tán giết tiên quan là sẽ không n ú n g tay Bất q gật gật mặc dù đi nói trung châu hắn còn có thể tìm ma môn thiệt thoái nhưng vẫn là cảm thấy có chút thiệt thoái hắn vẫn là muốn tìm một cái khắp nơi trên đất là yêu ma địa phương đến lúc đó trực tiếp rút ra vệ tà đao theo đông chặt tới tây cái này bao nhiêu thuận tiện à? nghe được k h ổ n g võ hơi có vẻ kỳ quái vấn đề thanh hoàng rõ ràng sửng sốt một chút nói cái này lúc này một bên triệu vô cực n h ấ p một ngụm trong chén rượu ngon khẽ cười nói thật là có như thế một cái địa phương thanh hoàng quay đầu đầu tiên là n g h i hoặc tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì nhăn nhăn lông mày chỗ nào k h ổ n g võ vội vàng hỏi triệu vô cực cười nạo một tiếng nói còn có chỗ nào đương nhiên là tây châu trúc châu nói cẩn thận thanh hoàng vội vàng nói triệu vô cực đầy không thèm để ý nói sợ cái gì những cái kia cao cao ở trên phật đà nhóm ánh mắt cũng sẽ không rơi xuống chúng ta loại này xa xôi chi địa khổng võ nghe được cái này cũng coi là minh bạch một chút thử d õ xét nói là kia tây thiên linh sơn chỗ địa phương triệu vô cực gật đầu nói chính là càng l à tới gần linh sơn yêu tả càng nhiều khổng võ có chút không hiểu phật giáo không phải lấy từ bi chứ danh a thế nào bọn hắn chỗ địa phương sẽ là yêu tả nhiều nhất địa phương triệu vô cực cười nhạo nói tây thiên chư phật cùng thiên đình tiên quan đi con đường khác biệt mặc dù đều là lấy hương hỏa duy trì tự thân vận chuyển nhưng bọn hắn không giống thiên đình tín đồ vô số cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào chất để đền bù tự thân không đủ hưng ơ hỏa còn có chất lượng mà nói khổng võ nghi ngờ nói đương nhiên triệu vô cực gật gật đầu tiếp tục nói những cái k i a t à giáo tín đồ luôn luôn tiến hành những cái k i a huyết tinh nghi thức nguyên nhân ngay tại ở nếm lấy hết thống khổ linh hồn có khả năng cống hiến ra hưng ơ hỏa chất lượng tối cao hắn nói đến đây còn sót lại chuyện không cần tiếp tục khổng võ cũng đã nghĩ rõ ràng thống khổ dân chúng sẽ cung cấp cao hơn chất lượng hưng ơ hỏa như vậy tây thiên giới chân yêu ma liền vĩnh viễn không có khả năng bị triệt để tiêu diệt dù sao không có những cái tia yêu ma bọn hắn chỉ hạ dân chúng thật vượt qua hạnh phúc an bình sinh hoạt ai còn sẽ đi tín ngưỡng phật giáo mạnh mẽ chờ mong kiếp sau có thể ném tốt thai khổng võ trầm mặc không biết rõ nên nói thứ gì thanh hoàng cũng là giống nhau không một lời phát lương c ử u về sau khổng võ thở ra một mạch nhất miệng cười nói xem ra ta mục đích này có thể muốn thay đổi một chút thanh hoàng sắc mặt biến đổi hỏi ngươi làm lớn không biết cái này nam ninh thành nhưng có thông hướng tây châu trúc châu truyền thống trận triệu vô cực tự a hồ là minh b ạ c h khổng võ ý nghĩ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái buôn bán ó i chỉ cần cải biến trận pháp mấy chỗ kết cấu liền có thể tiến về tây châu trúc châu thanh hoàng trực tiếp đứng lên thân tao mày nói ngươi tây thiên những cái kia yêu tả cái nào sau lưng không đứng đấy phật đà vạn nhất chọc tới cái nào đó kim cương thậm chí là la hán lấy ngươi thực lực khổng võ sắc mặt không có biến hóa mà la thản như nói n tiền bối trước đó ở đằng kia rèm châu hồ ta liền minh bạch một cái đạo lý hắn đứng người lên cầm lấy trên bàn bầu rượu một uống hết sạch tiên thần bị giết cũng sẽ chết khổng võ nói xong nhìn về phía một bên triệu vô cực triệu vô cực vui tươi h ớ n hở nói ngày mai sáng sớm truyền thống trận liền sẽ chuẩn bị kỹ càng đa tạ nói một tiếng tạ khổng võ q a y người rời đi nhìn xem tia cao lớn cường tráng dường như có thể đem bầu trời đều nâng lên bóng lưng thành hoàng hít một mạch nói năm đó ngươi hướng dẫn khổng nhạc còn chưa đủ người ta đ ợ i sau ngươi cũng không buông tha a triệu vô cực không có trả lời mà là nhấp nhẹ trong tay rượu ngon trong mắt lưu chuyển lên không hiểu q u a n mang hắn nhớ tới năm đó chính mình phụ hoàng l u y ệ n hư cảnh tu vi lại bởi vì thương thế không cách nào khỏi hẳn chỉ sống không đến hai ngàn năm đại tề đời thứ nhất khai quốc tri quân lúc ấy toàn thân bị yêu khí xâm nhiễm hắn tại trước khi chết bộ kia hình dạng hắn cầm triệu vô cực tay vỡ n ô i run dậy lại cái gì cũng nói không ra có thể triệu vô cực nhìn xem cái kia đỏ rực ánh mắt không cần hắn nói cái gì cũng minh bạch muốn biểu đạt cái gì thời cơ còn chưa tới nhưng là cho những người kia tìm một chút phiền thoái hẳn là không cái gì vấn đề chương ba trăm lẻ bốn gia nhuận chương ba trăm lẻ bốn gia nhuận nhìn xem hắn rời đi bóng lưng t h à n h hoàng cầm rượu lên chén nhấc một ngụm chậm r ã i nói côn lôn bí cảnh chuyện không cân nhắc cân nhắc hắn à. nếu là hắn có thể ở bên trong có được cũng có thể dương dương lên chúng ta bắc thần đại lục tên tuổi triệu vô cực lắc đầu nói rằng hắn cùng khổng nhạc như thế không giả ngoại lực những cái kia cái gọi là cơ duyên khả năng còn không bằng một cái c ư ờ n g h ã n yêu m à có lực hấp dẫn cũng là thành hoàng gật gật đầu sắc mặt kỳ quái nói ta còn tưởng rằng ngươi là vì tôn nữ của ngươi cái kia danh lệch nếu là thật sự muốn để khổng võ đi tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện lấy hắn trước mắt thực lực khẳng định là muốn cầm một cái hóa thần kỳ danh lệch t h cũng không bao lớn cơ hội tranh tới những cái kia cơ duyên triệu vô cực lắc đầu nhìn qua đối triệu văn hoa không có ôm cái gì hy vọng thành hoàng nghĩ, nghĩ cũng minh mạch mặc dù nói triệu văn hoa tại bắc thần đại lục tuổi trẻ trong đồng lứa có thể nói là tu vi siêu tuyệt dành trước cùng thế hệ mấy cái cấp độ thật là kia dù sao cũng là trung châu a những cái kia đại tông môn đi ra thiên tài thủ đoạn cùng chiến lược so sánh giờ phút này khổng võ đều yếu không được nhiều thiếu chớ nói chi là đứng tại đỉnh điểm những cái kia thế lực lớn tại bọn h ắ n kia nếu là không thể lấy hóa thần trảm l u y ệ n hư đều gọi không lên là thiên tài trung châu a thanh hoàng hít một mạch ánh mắt p h i ề n muộn không biết rõ đang suy nghĩ thứ gì khổng võ tìm tới xích rắc câu thời điểm nó đang lúc ăn linh quả một chút cung nữ đang vây quanh nó soát lấy lông tóc nhìn qua phá lệ hưởng、thụ. thật không cho dễ dắt lấy nó rời đi về sau khổng võ nói lầm bầm ngươi gia hỏa này cũng là hưởng thụ lên rồi trước đó vì bọn họ dẫn tới thức ăn nhìn qua phá lệ tinh mỹ thật là đối khổng võ mà nói còn không bằng bên trên một đầu dê nướng nguyên con có lực hấp dẫn dù sao đối với hắn mà nói ẩn chứa phong phú linh khí nguyên liệu nấu ăn cùng bình thường ăn thịt kỳ thật không có cái gì khác nhau một bên rời đi hoàng cung khổng võ một bên tư t ắ t lấy t h a n h hoàng cùng triệu vô cực hai cái luyện hư kỳ gia hỏa đối với mình lễ phép có thừa nguyên nhân hắn đại khái làm rõ ràng ngoại trừ chính mình bản thân liền thực lực đủ mạnh có thể đánh ra h á n thiên chỉ loại này công kích bên ngoài. Vị trước mắt hắn thực lực vẫn là có yếu coi như có thể dựa vào hám thiên chỉ uy hiếp được luyện hư kỳ người tu luyện nhưng để ở trung châu lời nói cái gì đều không phải là muốn bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên vẫn là trước tiên cần phải đi tây châu hạ châu chém giết yêu ma khổng võ không phải không nghĩ tới trực tiếp đi trung châu cầm những cái kêu ma tu soát điểm thuộc tinh số thật là a nhân loại cùng yêu ma vẫn là có khác biệt nhân loại cái này giống loài am hiểu nhất b a o đoàn sửa ấm lấy nguyên một đám tổ chức liên hợp cùng một chỗ ứng đôi đến từ ngoại giới uy hiếp những cái kêu ma tu từng cái đều có t ô n g môn hơn nữa dài như vậy thời gian đều không thể bị chính đạo tiêu diệt đủ để giải thích rõ trong bọn họ bộ khẳng định liên hợp tại cùng một chỗ đồng tiến cùng lui khổng võ liền xem như tìm tới một cái ma tu tâm môn khả năng chiến đấu còn không có kết thúc đâu người ta trợ giút đã đến đến lúc đó tuy tiện đến luyện hư cảnh phía trên tồn tại liền có thể đem khổng võ một trường v ỗ chết mà yêu ma liền không giống đoạn này thời gian đến nay h ắ n cơ hồ đem đ ạ i cảnh cảnh nội có chút quy mô yêu ma đều cho dọn dẹp sạch sẽ phát hiện những ngày yêu ma đa số đều sẽ chiếm cứ một cái đỉnh núi xác định một cái thế lực p h ạ m vi cùng cái khác yêu ma trên hãng cơ bản chết g i ả không cùng nhau qua lại vừa mới hắn còn cùng thành hoàng xác nhận một chút phát hiện tây châu hạ châu cũng là dạng này tình huống những cái kia các yêu ma chiếm cứ lấy danh sơn hồ lớn dưới đáy mặc dù tiểu yêu vô số nhưng đại đa số cũng sẽ không có cùng mình thực lực tương tự tồn tại bọn hắn tựa như là nguyên một đám chiếm sơn là vua sơn đại vương lẫn nhau ở giữa sẽ còn chém giết có thể là bởi vì manh thu xác định đi săn phạm v ì cái này một trong huyết mạch lưu truyền xuống tới thói quen a tại loại này dưới tình huống khổng võ liền có thể m ư ờ i phần nhanh chóng trưởng thành nguyên một đám đỉnh n ú i diện đi qua căn bản không có bị vây công p h o n g hiểm chỉ có điều nhất định phải chú ý những n à y yêu ma sau lương phật đà chính là tư tắc ở giữa khổng võ phát hiện một sợi dáng chiều rơi xuống sắc trời dần dần tối xuống tới trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm a dọc theo không đạo bên cạnh chỉ thị khổng võ tìm tới một cái quy mô khá lớn khách sạn ở đi、vào. lý thái trầm mặt đi tại một chỗ âm ủ trong hẻm nhỏ sắc trời đã muộn nhưng nơi này dòng người ngược lại so ban ngày càng nhiều một chút những người này mỗi người đều mặc áo choảng hoặc mang theo mặt nạ hoặc dùng mũ rộng vành che đậy nghiêm mặt bằng thần thái trước khi xuất phát vội vàng tại trong dòng người đi một hồi lý thái rốt cục tìm tới mục đích đẩy cửa ra đi đi vào m ở tôi rơi ảnh đến một cái lao đầu đang nghiêng dựa vào trên ghế mơ màng buồn ngủ nghe được mở cửa thanh em sau ánh mắt hắn đều không có mở ra không kiên nhẫn nói đ ư n g ngủ s ô n nơi này không phải cho các ngươi như thế lời nói chưa nói xong lý thái liền hừ lạnh một tiếng thoáng tiết lộ một chút tự thân tu vi mà lao đầu kia tại cảm nhận được kia cũ kinh khủng khí tức sau lập tức đánh cái d ù m mình trực tiếp ngảy lên tiền bối văn bối có mắt không trâu còn mời thứ l ỗ i không có phản ứng cái này cơ hồ phải quỳ xuống tới lao đầu lý thái trực tiếp vượt qua hắn đi vào phòng trong trong phòng cả người xuyên hoa phục tuổi trẻ người ngay tại sau quậy nhìn xem một quyển sách lý thái đi tới thời điểm đầu hắn đều không ngẩng nói thẳng nói quy củ cùng giá cả đều ở bên cạnh chính mình đi xem à. nhìn ra cái nhà này băng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi có thể lý thái đối với hắn cái này không lễ phép thái độ cũng không thèm để ý chỉ là trầm mặc đi lên trước con đường này là nam trong ninh thành chợ đen còn nhiều những cái kia làm không thể gặp quan g buôn bán người ngay cả đại tề q u a n phương đ ố i cái này địa phương cũng chỉ là t r ợ n một con mắt bế một con mắt mà tiệm này trải là chuyên môn là hóa thần kỳ người tu luyện mở n g ư ờ i có thể ở chỗ này lấy tới một chút trên thị trường rất khó lưu thông đồ vật cũng có thể tại cái này đem một chút không chỗ tốt lý đồ vật đ ổ i thành linh thạch có thể cung cấp những cái kia hóa thần kỳ người tu luyện mới có thể khiến dùng đồ vật đủ thấy tiệm này trải bối cảnh bất、phàng. lý thái tháo xuống tay trái ngón áp hút bên trên chiếc nhẫn trực tiếp đưa đi qua một mực lộ ra vô cùng lười biếng người trẻ tuổi lúc này lại biến biểu lộ trang nghiêm hắn để sách xuống bản nhẹ nhàng tiếp nhận chiếc nhẫn thần thức thăm dò vào trong đó một nén nhang về sau người trẻ tuổi mới lấy lại tinh thần gật gật đầu nói b à viên linh tinh lý thái nhũ lông mày trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu tiếp lấy hắn nói rằng ta cần một cái tiến về trung châu danh lệch hôm nay nguyên bản còn nghĩ nhìn khổng võ bị đại tề quan p ư ơ n g tiêu diệt hắn nhìn thấy kia kinh thiên một chỉ nhìn thấy đại tề hoàng đế đều đối khổng võ lễ ngộ có thừa trở lại đại cảnh tiếp tục làm hoàng đế ý nghĩ ở đằng kia một khắc trực tiếp liền biến thành bụi bay thế là lý thái suy nghĩ sâu xa suy tính về sau chọn ra quyết định gia nhuận ba chương ba trăm linh năm ngươi nói đây không phải đúng gì ba chương ba trăm linh năm ngươi nói đây không phải đúng gì ba nơi này chính là khóa vực truyền thống trận toàn bộ bắc thần đại lục cũng chỉ có chúng ta nam linh thành có một tòa tôn bằng nâng đi tại phía trước dẫn khổng võ đi vào một chỗ thật to còn trường sáng sớm hắn tìm tới khổng võ ngủ lại khách sạn nói là hoàng đế an bài hắn mang theo khổng võ đi một chuyến chỉ là hiện tại mặt trời lên cao ba xảo đều đã giữa chưa hai người mới đi đến truyền thống trận vì chờ khổng võ ăn xong sớm một chút hắn mạnh mẽ đợi bà cái giờ cho dù như thế trên mặt hắn cũng không có chút bất mãn cung cung kính kính đất là khổng võ dẫn đường nói đùa hôm qua hắn nhưng là tự mình thể nghiệm khổng võ đầu kia tọa kỵ kinh khủng giờ phút này đi lại ở giữa cảm thụ được sau lưng kia xích rác c â u p h u n ra n h i ệ t khí hắn đều cảm thấy kinh hãi run sợ vị này kinh khủng thực lực ngay cả bệ hạ cũng vì đó ghém ắ t chính mình vẫn là thành thành thật thật thực địa phục vụ t a khổng võ nắm xích dắt câu nhìn xem trước mắt cái này khổng lộ trận pháp không khỏi l chiếm diện tích đoán chừng cũng có ba bốn mẫu trong đó hơn phân nửa địa phương đều bị ở giữa hình tròn trận pháp chiếm cứ trận pháp đồ án kỳ dị phức tạp không biết rõ là dùng cái gì kỳ lạ vật liệu chế thành tản ra ánh sáng nhạt mà tại một chút đường com sen lẫn địa phương cất đặt lấy nguyên một đám cái bàn nhỏ mỗi cái phía trên đều có một cái lỗ khảm khóa vực truyền t ố n g trận khởi động một lần tiêu hao rất lớn vẹn vẹn c ự c phẩm linh thạch liền cần ít ra ba mươi quả xem truyền t ố n g khoảng cách dần dần gia tăng giống như là trung châu liền cần tám mươi tám quả thực phẩm linh thạch trừ này bên ngoài còn cần một quả linh tinh là chủ nguồn năng lượng bởi vậy một năm đến cùng kỳ thật cũng không dùng được mấy lần. tôn bằng nâng chỉ chỉ những cái k i a cái bàn nhỏ nói tiếp nói đương nhiên ngài lần này tất cả tiêu hao đều từ cung nội gánh chịu không có gật gật đầu nói giúp ta tạ ơn hoàng đế bệ hạ nói xong hắn nhìn một chút những cái k i a ngay tại bốn phía bận rộn bóng người bọn hắn có cẩn thận nghiêm túc dùng đặc thù công cụ phá đi trong trận pháp đường cong có cầm to lớn bút lông cẩn thận nghiêm túc khắc họa lấy cái gì tôn bằng nâng tại bàn giải thả nói bọn hắn ngay tại là ngài đổi truyền thống trận mục đích khóa vực truyền thống trận pháp khắc họa nhất định phải mười phần cẩn thận một chút xíu saiếu sai lầm đều có thể để ngươi cùng mục đích dịch ra ngàn Tiếp lấy ngay tại lúc này khổng võ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía cổng lý thái trong lòng mắng cái kia người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy trầm trọng đi vào hắn đi chợ đen mua sắm truyền thống khóa vực truyền thống pháp trận tư cách chỉ là bởi vì nơi đó lại so với bình thường tiêu hao ít một chút giống như là đi trung châu bình thường mà nói cần hai viên linh tính mới được mà nếu là theo chợ đen mua sắm tư cách lời nói thì chỉ cần một quả linh tinh liền có thể quản lý truyền thống trận pháp những người kia luôn có thể tìm tới các loại lấy c ớ từ phía trên lửa gạn phụ cấp có thể những này phụ cấp lại chỉ có thể dùng tại truyền thống pháp trận giữ gìn bên trên thế nào đem khoản này linh thạch cất vào chính mình túi đâu trước tiên đem người đưa qua lại đem lần này truyền thống hướng lên báo cáo thành là truyền thống pháp trận thông lệ khảo thí đem tốn hao linh thạch rõ ràng chi tiết báo lên liền có thể dạng nay đến một lần truyền thống pháp trận có sử dụng ghi chép linh thạch cũng tiêu hao người cũng đưa qua tốn hao trên linh thạch mặt sẽ phụ cấp xuống tới người sử dụng một quả linh thạch cũng liền tiến vào người quản lý túi một quả linh tinh vậy nhưng tương đương với một trăm quả t ự c phẩm linh thạch ra thật là nhường lý thái không nghĩ tới chính là cái kia người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng chính là hai viên linh tinh tức g i ậ n đến lý thái tại chỗ liền muốn quay người rời đi thật là làm trẻ tuổi người chỉ chỉ một bên trên mặt tường lệnh truy nã sau lý thái liền lời gì cũng nói không ra mới từ trong cung đưa ra tới lấy u y ề n giáp vệ hiệu suất đại khái từ nay trở đi liền sẽ che kín làm chỗ nam linh thành đặc thù ngọc phụ chế thành lệnh truy nã bên trên lý thái thân ảnh duy diệu duy xinh đẹp bị hình chiếu đi ra Tướng bạo, k hai í tức có đều không mảy y khác nhau.、Em、chút chết Em t ạ khổng viên õ chỉ d ư ớ triệu văn hoa, trở thể thế tại Thái t rơi lại liền sau văn về về võ càng nghị càng khổng không nào, hoa, khí, cách khí có cầm có là Lý đem linh tinh treo thưởng đủ để cho những cái k i ê u hóa thần kỳ người tu luyện nhóm động tâm lý thái mặc dù đối với chính mình tu v i có tự tin nhưng cũng biết chính mình không có khổng võ bản sự bởi vậy chỉ có thể k h ẽ cẳng ắ n răng hao tốn hai viên linh tinh mua truyền thống pháp trận một lần sử dụng cơ hội nếu là ngày mai không cách nào rời đi lời nói hắn về sau tại cái này bắc thần đại lục ở bên trên chỉ có thể làm qua phố con chuột hắn tìm tới một bên hộ vệ mịt mờ lộ ra một cái đặc thù ngọc bài hộ vệ kia nhìn một cái nhỏ giọng nói chờ khoảng một hồi hiện tại có người sử dụng chờ hắn đi ngươi lại nói nghe được hắn lời nói này lời nói lý thái vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại sau đó hắn đã nhìn thấy cởi mười phần sán lạng khổng võ đối với hắn lắc lắc tay theo m ô i của hắn hình lý thái nhìn thấy thật là đúng dịp hai chữ lập tức xứng sở tại nguyên đ ị a khổng võ là thật không có nghĩ đến chính mình cùng cái này cầu hoàng đế vậy mà như thế hữu duyên vốn đang coi là chính mình rời đi trước đó là không có cơ hội giết chết hắn thật không nghĩ tới gia hỏa này lại đưa tới cửa mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng không tiên bối phải chăng cần hiện tại bắt đầu tôn bằng nâng không có chú ý tới một màn này nhìn xem lần lượt rời đi thợ thủ công cung kính hỏi không đội khổng võ cười khẽ một tiếng rút ra phệ tà đao nói rằng ta trước giải quyết một sự kiện nhìn thấy khổng võ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau tôn bằng nâng có chút nghi hoặc đổi qua thân sau một khắc ánh vào trong mắt của hắn là một thanh kim quang lập loẹ phi kiếm tiên k h í ba cảm giác được trên đó ẩn chứa kinh người khí thế tôn bằng nâng vô ý thức hô vượt qua khổng võ dự kiến lý thái v ậ mà không có lựa chọn trực tiếp chạ nhìn xem k i a cấp tốc bay tới hoàng cực kiếm khổng võ trong lòng không h i ể u cảm nhận được một tia nguy cơ cái gì tình huống trước đó hắn cầm vệ tà đao truy sát lý thái thời điểm cũng không có cảm giác được thanh kiếm này có như vậy lợi hại a ngay tại hắn nghi hoặc lúc lý thái trên mặt hiện lên một tia tiếp u ố i tiếp lấy ánh mắt kiên định thấp giọng nói bạo hoàng cực kiếm bắt đầu rên dỉ nồng đậm kim quang phẳng phất tại quảng trường này phía trên lại thêm ra một cái mặt trời một tia vết rách xuất hiện tại hoàng cực trên thân kiếm nương theo lấy răng dắt một tiếng g i n vang hoàng cực kiếm trực tiếp nổ tung ầm mãnh liệt bạo tạc dư ba trong nháy mắt đ đồng thời bay ra còn có xích rác cầu thân ảnh tại bạo tạc tiến đến trước đó khẩm võ sắc mặt biến đổi đem một bên xích rác cầu trực tiếp đẩy ra trận pháp bên ngoài nhìn xem bị kim sắc quang mang thôn vệ khẩm võ lý thái trên mặt hiện lên một tia thống khoái chi ý tiên khí tự bạo h uy lực như thế nào à chương ba trăm linh sáu lý thái cuối cùng đánh cự một lần chương ba trăm linh sáu lý thái cuối cùng đánh cự một lần v a n h minh thanh q u a y quẩn c u n c bạo linh khí bốn phía đi l o ạ n trong sân rộng ở giữa bị một đoàn n ồ n g đậm bụi mù nơi bao bọc trải tại trên mặt đất bạch ngọc gạch đá đều đã vỡ vụn có thể truyền tống pháp trận lại trên cơ bản hoàn hảo không tổn hảo gì. phải nói không hổ là vì cự ly xa truyền t ố n g mà chuẩn bị sao những cái kêu bày ra cực phẩm linh thạch còn không có mảy may hư hao chỉ có lưa thưa thưa thất mấy đầu tuyến bị bạo tạc ảnh hưởng biến có chút tàn phá khu khu cụ tôn bằng nâng che lấy ngực tự ở một bên suy yếu ho khan tiên khí tự bạo a cái này tên đ i ê n hắn khó mà tin nhìn xem ly thái căn bản muốn không rõ ra hỏa này vì cái gì làm như vậy toàn bộ bắc thần đại lục hóa thần kỳ tồn tại cũng không tại số ít thế nhưng cũng không phải là mỗi một cái hóa thần kỳ đều có thể nắm giữ một thanh tiên khí tiên khí đối với hóa thần kỳ người tu luyện chiến lược g a chỉ cực kỳ bất phà nhưng là số lượng lại cực kỳ thưa tớt h bởi vì có thể chế tạo ra tiên khí tồn tại đều l à hóa thần trở lên luyện khí tôn g sư toàn bộ bắc thần đại lục luyện khí một đạo cao nhất nhọn người tu luyện cũng chỉ bất quá là nguyên anh kỳ người tu luyện bắc thần đại lục ở bên trên lưu truyền những n à y tiên khí trên cơ bản đều là theo trung châu chuyển tới người này vậy mà không chút gì do dự liền đem loại này chân bảo trực tiếp tự bạo đến cùng cùng khổng võ cái gì t h ủ cái gì hoàn a khí hí hí hí bị ném tới một bên xích g i c câu phát ra một hồi phẫn nộ tê minh lý thái trên mặt hiện ra liên quân ý cười lớn tiếng nói không cần sốt ruột ta lập tức liền đưa ngươi đi gặp ngươi chủ nhân xích g i á c câu đỏ bừng lông bầm dường như mở điện đồng dạng không ngừng nhấp đồ, một đôi mắt to biến đỏ bừng dường như có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt trên người nó phồng lên cơ bắp một đầu một đầu toàn thân khí thế đang chậm rãi kéo lên đắt xích g i á c câu hướng về phía trước bước ra một bước nồng đậm sát ý bao phủ lý thái lý thái trên mặt nụ cười có chút thu liễm nghiêm túc nhìn xem xích e m g i á c câu trước đó hắn cũng không có đem cái này khổng võ tọa kỵ đặt ở trong mắt mặc dù theo nó trước đây cùng những cái t i ê huyền giáp vệ chiến đấu cảnh tượng đến xem da hỏa này sức chiến đấu có thể、so với nhưng cùng hóa thần trung kỳ lý thái t r ê n l ệ n h vẫn là rất rõ ràng có thể giờ phút này nhìn xem dần dần đến gần xích dắt câu lý thái trong lòng không biết từ đâu đã tuân ra một tia không ổn tiểu hồng đừng có gấp a đông nhiên một đạo trung khí m ư ờ i phần thanh âm theo giữa sân truyền ra nhường xích dắt câu động tác dừng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía ở giữa quạt hương b ù a lớn bàn tay theo đuổi mù bên trong hiện hiện n h ẹ nhàng một cái liền đem chung quanh cho đuổi toàn bộ q u é t tới khẩu võ trên thân quần áo vỡ vụn cả người vẫn như cũ đứng tại nguyên đ i ệ hàn thân bên trên hiện đầy vết thương mặc dù nhìn qua m ư ơ i phần đáng sợ trên thực tế lại không có nhận trọng、thương. k h ổ n g võ theo trên bờ vai rút ra một khối hoàng cự c kiếm mảnh vỡ lưu lại vết thương lập tức đình chỉ máu chảy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngỏng ngoại dần dần khép kín đinh đương đem mảnh vỡ kia tùy ý ném tới một bên k h ổ n g võ méo một chút cổ phát ra một hồi ca ca giòn vang không nghĩ tới ngươi lại còn cất giấu như thế một tay k h ổ n g võ nhìn xem l ý thái sắc mặt bình thản tiếp tục nói còn có khác thủ đoạn a tốt nhất tranh thủ thời gian xuất ra ta thời gian đang gấp l ý thái chưa có trở về ứng giờ phút này trên mặt hắn đã hiện đầy nồng đậm kinh hãi vẻ mặt khó mà tin nhìn xem khẩn võ đây chính là tiên khí tự bạo a đồng dạng hóa thần kỳ người tu luyện liền xem như hóa thần hậu kỳ đều không thể tại loại này công kích đến may mắn còn sống sót có thể khổng võ vậy mà chỉ là trên thân phá vỡ mấy đạo vết thương thậm chí những cái kia vết thương giờ phút này đã khôi phục c u n g thất tuần bắt bát, bát. ngươi đến cùng là cái gì dạng quái vật lý thái lẩm bẩm nói quái vật khổng võ cười khẽ một tiếng lắc đầu nói liền xem như a i nhìn ngươi đã không có cái khác thủ đoạn như vậy nói chuyện khổng võ ngẩng đầu nhìn về phía lý thái hắn cả người có chút nút toàn thân cơ bắp căng cứng lên nhìn thấy một màn này lý thái cảm giác được một cố nồng đậm cảm giác nguy cơ hốt hoảng tư tự bị cưỡng ép thu dọn lên làm sao bây giờ chính diện tác chiến ta không phải hắn đối thủ sử dụng chớp mắt phủ rời đi nơi này tới kỳ ba lý thái tư tự lo lắng nhất thời ở giữa hoàng hồn ngay tại lúc này hắn bốn phía d ò xét ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn thấy khổng vó dưới chân bị bạo tạc uy lực làm cho loạn thất bát tao trận pháp tuyến đường sau một khắc mắt của hắn con ngươi sáng lên lên, trong mắt tràn đầy t u y ệ t sử phùng sinh thích thú loại này biến hóa tự nhiên bị khổng vó xem ở trong mắt nhường hắn sửng sốt một chút ra hòa này chẳng lẽ lại còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn không thể cho hắn cơ hội đã để hắn chạy một lần khổng võ không muốn lần này cũng làm cho thuộc tính này điểm số chạy mất có thể sau một khắc không đợi hắn khai thác hành động lý thái đã vượt lên trước r a tay giơ tay quăng ra một điểm quang sáng c h ư ớ c mắt mà tới chỉ là cái này quang đoàn mục tiêu lại không phải khổng võ một cái hình t o i lóe sáng hòn đá trên không trung h ạ c h xuất ra một đầu t h ẳ n g tắp trực tiếp rơi vào trên mặt đất một cái trong ránh nghiêm t i hợp p h ù n g trang đi vào khổng võ có chút nghi hoặc mà nhìn xem một màn này không biết rõ ra hỏa này đang làm cái gì có thể một bên tôn bằng ngân nhìn thấy một màn này rõ ràng nhìn ra lý thái ý nghĩ hắn lại nhìn thấy khổng võ dưới chân trận pháp tổn hại sau lập tức phản ứng tới cố nén ngực đau đớn lớn tiếng hô tranh thủ thời gian rời đi truyền t ố n g trận hắn muốn chỉ là hắn còn chưa hô xong khổng võ liền đã phát hiện không thích hợp một cố kỳ diệu lực lượng theo t ừ phía bát phương cố định trụ hắn thân thể dưới chân những cái tia đường cong bắt đầu từng đầu sáng tỏ lên mặt đất rung động truyền t ố n g pháp trận bên trong tất cả dường như đều dừng lại ha ha ha khổng võ n g h i c ứ như vậy bị xé n ư ớ tại không gian khe hở bên trong a b lý thái trông thấy một màn này sau kích động hô to truyền t ố n g pháp trận đã khởi động khổng võ lần này tự chết chắc toàn thân trên giới đều không thể động đậy khổng võ giờ phút này đ ỗ n g nhiên nhớ tới trước đó tôn bằng nâng g i ả n giải g mặc dù hắn không biết rõ truyền t ố n g pháp trận đường cong bị phá hư sẽ để cho truyền t ố n g xảy ra cái gì biến cố có thể chỉ từ lý thái trên mặt hưng phấn cùng một bên tôn bằng nâng trên mặt bối rối đều có thể nhìn ra đây nhất định không phải cái gì tốt sự tình gia hỏa này trực tiếp khởi động truyền t ố n g pháp trận chính là vì để cho mình bị truyền t ố n g pháp trận xử lý a khổng võ nhữ mày toàn thân cơ bắp bành trứng lên u ố n a ba nhường lý thái khó mà tin một màn xuất hiện khổng võ vậy mà mạnh mẽ tại loại này dưới tình huống g i lên cánh tay hiu phệ tà đa t ba trăm đạo t h linh bảy táo bạo nữ nhân chương ba trăm linh bảy táo bạo nữ nhân kết thúc rốt cuộc kết thúc lý thái sắc mặt mười phần buông lỏng mặc dù ngực phá vỡ một cái lô lớn có thể hắn hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần không có thương tổn tới nguyên anh liền xem như cố này thân thể bị khổng võ trực tiếp phá hủy lại như thế nào so sánh v ớ i đến hắn thu hoạch so một cái giá lớn lớn quá nhiều cái này nhường hắn phiền lòng ra hỏa rốt cuộc được giải quyết rối loạn truyền tống phát trận không nói trước lây khổng võ thực lực có thể hay không chịu đựng được truyền tống trên đường các loại đột biến chính là an toàn hoàn thành truyền tống cũng không biết nói hắn sẽ bị truyền tống tới cái gì địa phương hắn có thể sẽ được đưa đến tây vương h o a m ạ c nơi đó ác liệt hoàn cảnh cho dù là luyện hư cảnh người tu luyện đều không thể đi ngang qua có thể là phương nam mười vạn、Đại、sơn liên miên không dứt dây núi che trời tế n h ậ t rừng cây cùng những cái k i a không có bất kỳ lý trí kinh khủng yêu vật cho dù là hợp thể kỳ hám sâu trong đó cũng không cách nào còn sống trở về lại hoặc là sẽ là phía đông vô biên bát ngát đại dương bị những cái kia khó mà danh trạng b i ể n sâu quái vật thốn vệ tóm lại k h n g vó hắn không có khả năng còn sống trở về lý thái thoáng bình phục hưng phấn cảm xúc từ trong ngực móc ra chớp mắt phủ lớn như thế động tĩnh lập tức liền sẽ dẫn tới huyền giáp vệ người mà hắn hiện tại cũng không thể nhường những cái kia ra hỏa đ ụ phải đã khẩm vó đã biến mất chính mình đại khái có thể trở lại đại cảnh chầm chầm n ư u toan vệ mặt ý cởi hắn mảy may không có chú ý tới một đạo hồng mang đã vọt tới chính mình sau lưng xuyên thấu thân thể của hắn vệ tà đao cắm ở sau lưng mặt đất tinh tế trắng non cánh tay nhẹ nhàng cầm vệ tà đao vệ tà đao nhẹ nhàng rung động một chút trong nháy mắt biến thành nước chảy dọc theo cánh tay đi lên chạy xuôi bao trùm sung mãn bộ ngực bằng p h ẳ n g phân bụng tròn t r ị a lùi trong nháy mắt tạo thành một bộ đường cong linh lung thiếp thân nữ giáp trừ này bên ngoài tại cánh tay phải giáp bên trên vươn một thanh hẹp dài lưới đao giang giác mặt nạc nàng xoay người nhìn về phía lý thái môi anh đào khẽ mở âm thanh lạnh lùng nói bạo huyết thuật mở ông sau một khắc thân thể của nàng thể biến mất tại nguyên đ i ệ m cơ hồ là tại cùng một thời gian lý thái sắc mặt biến đổi phản ứng tới tâm thần kinh hãi hắn cảm giác được một cỗ khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi nhường hắn thực lực đều giảm xuống không í t đây là giống như đã từng quen biết cảm giác nhường hắn thứ nhất thời gian nhớ tới hôm qua bị khổng võ một mực gáp chế cảm giác khổng võ không có khả năng vừa mới hắn minh, minh trông thấy khổng võ bị truyền thống trận đưa ra ngoài căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này vậy rốt cuộc không kịp tư tắc quá nhiều trong tay hắn c h ư ớ c mắt phù trong nháy mắt nóng lửa hắn thân thể dần dần biến mơ hồ lên sinh tử nguy cơ hắn thậm chí đều không kịp quay người nhìn xem liền lựa chọn ổn thỏa nhất cách làm chỉ là trung quy là trễ bá một vệ sinh ồ n g sắc trăng khuyết xuất hiện biên giới hừng hực tiêu b ố t lên nói là mặt trăng không bằng nói là h ỏ a cầu mà lý thái trên mặt mừng rỡ nụ cười cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại số dưới t r ớ c mắt phù ánh sáng mờ mịt lấp lóe một chút ảm đạm số dưới bởi vì kích phát hắn người đã chết lý thái thân thể hướng về hai bên t r ư xuống lộ ra sau người, ai hùng bất phàm, người mặc cao Hieu. trường đao quen một chút trực tiếp hướng về trên khải giáp có rút lại trở về nữ nhân không có cái khác động tác chỉ là đứng tại nơi đó dường như tại tinh tế cảm thụ được cái gì qua chỉ chốc lát nàng nặng nề vẻ mặt rốt cục v ô n g lòng một chút nàng nhấc chân đi hướng một bên tôn bằng nâng tôn bằng nâng ngây ngốc nhìn xem trước mắt một màn trên mặt tràn đầy rung động khởi động truyền thống pháp trận lập tức thanh lãnh lời nói âm thanh chuyển đến tôn bằng nâng vô ý thức ngầm đầu nhìn xem nữ nhân ngự khí run dậy nói ngươi ngươi ngươi là nữ nhân chưa hề nói lời nói chỉ là lẳng đứng tại nơi đó có thể cho dù cách mặt nạ tôn bằng nâng đều có thể cảm giác đi ra đối diện đã có chút không kiên nhẫn thế là vội và nói g n truyền t ố n g pháp trận đã bị phá hư không cách nào lại khởi động thấy nữ nhân mảnh che tay bên trên trường đao dần dần dài ra tôn bằng nâng bằng nhanh nhất tốc độ giải thích nói cho dù là một lần nữa khởi động truyền t ố n g pháp trận trước khổng vo bối cũng không có khả năng trở về không chờ hắn giải thích xong nữ nhân không kiên nhẫn nói vậy thì lại mở ra truyền t ố n g pháp trận đem ta đưa qua tôn bằng nâng cười khổ nói tổn hại truyền t ố n g pháp trận cũng chỉ có thể phát động một lần lần thứ hai bởi vì đường liên kết không hoàn chỉnh linh lực suốt một tiếng hẹp dài lưới đao chống đỡ tới tôn b vậy thì tranh thủ thời gian xây xong tôn bằng nâng bất đắc dĩ chỉ có thể liên tục gật đầu từ trong ngực lấy ra ngọc bài bốc nát nữ nhân làm xong đây hết thảy liền đi tới một bên vây quanh hai tay lẳng lặng đứng tại nơi đó nhìn xem truyền t ố n g pháp trận kinh ngạc xuất thần không bao lâu triệu văn hoa vội vàng chạy đến tại theo tôn bằng nâng nơi đó nghe được xong việc từ sau nàng khó mà tin ánh mắt càng không ngừng đánh giá cái k i a mặc áo giáp nữ nhân cao gầy đường cong linh lung đây hết thảy đều để nàng khó mà đem nó cùng cái tia cơ bắc bạo dạp hồng mã liên hệ cùng một chỗ tựa hồ là cảm ứng được nàng ánh mắt áo giáp nữ nhân xoe người nhìn xem nàng lạnh lùng nói. ngươi đang nhìn cái gì bị mười phần vô lễ sặc một câu triệu văn hoa lông mày vẩy một cái cũng không biết nói từ chỗ nào xuất hiện hỏa khí tiếng văng nói nhìn ngươi thế nào ngươi thật xin lỗi ta sai rồi khi nhìn đến đối phương nâng lên đầu ngón tay lóe ra hồng mang về sau triệu văn hoa bằng nhanh nhất tốc độ nhận sợ không có cách nào khổng võ hám tiên chỉ mang cho nàng áp lực quá lớn nàng hiện tại mỗi ngày ban đêm tính tọa thời điểm đều sẽ thường xuyên nhớ tới lúc trước hình tượng bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh không một lời hợp liền độc thủ như thế táo bạo tính tình chính là tên kia không sai trong lòng nhà ránh một câu triệu văn hoa do dự một chút rốt c ụ c vẫn là nói rằng cái kia truyền thống pháp trận phạm sai lầm khổng võ còn sống s á t suất nàng không biết rõ làm như thế nào nói khả năng chấn an cái này bạo tì khí nội tâm truyền thống pháp trận ra sai lầm ngoại trừ hợp thể kỳ trở lên tồn tại bên ngoài trên cơ bản không có mấy người có thể an ổn còn sống thật là đối với cái này đối phương lại có vẻ rất lạnh nhạt nói khẽ chủ nhân nếu là chết ta cũng sẽ không sống đến hiện tại ta có thể cảm ứng được hắn đã thoát ly nguy hiểm linh tê thuộc tính mang cho nàng cảm giác n h ư n g nàng cảm ứng được trước đó khổng võ kinh nghiệm m ư ơ i phần nguy hiểm cục diện nhưng lại tại vừa mới nàng cảm ứng được kia cấu nguy hiểm kích thích cảm giác biến mất bởi vậy nàng cũng phải lấy xác nhận k h ổ n g võ trước mắt đã thoát ly nguy hiểm nghe được nàng trả lời triệu văn hoa tựa hồ là nhớ tới cái gì lộ ra một bộ giật mình h i ể u ra biểu lộ k h ổ n g võ cùng gia hỏa này hẳn là ký kết cùng loại với ngự thú khế ước đồ vật nhìn như vậy đến k h ổ n g võ tên kia thật đúng là mạng lớn loại này hoàn cảnh lại còn có thể sống được đi minh bạch điểm này sau triệu văn hoa liền an bài nhân thủ đội truyền thống trận tiến hành một phen chữa trị một cái giờ sau nhìn xem biến mất tại truyền thống trận bên trong thân ảnh tôn bằng lâm do dự một hồi nghi ngờ nói vì cái gì không nói cho nàng truyền thống trận trải qua chữa trị sau mục đích cùng khổng võ vị trí khả năng không phải một cái địa phương triệu văn hoa thản nhiên nói vậy làm sao xử lý đẻ xuống khổng võ lúc rời đi phủ văn tiến hành truyền thống khổng võ có thể chịu được không có nghĩa là nàng có thể chịu được chương ba trăm linh tám đắc đạo cao nhân lâm thiên sư chương ba trăm linh tám đắc đạo cao nhân lâm thiên sư trung châu bắc bộ một chỗ thôn xóm nhỏ bên trong phù phù phù hát qua uống xong chính mình trong chén rau dại cháo vô vô cái bụng vui vẻ nói cha ra đi tìm hai trụ bọn hắn chơi thật là một mực trầm mặc kiệm lời ngay cả trong đất sống đều rất ít nhường hắn làm lao cha vậy mà hung hăng chừng hắn một cái máng chơi cái gì chơi trở về phòng đi ngủ đi b à h á c qua khuôn mặt lập tức sụp đổ xuống tới ngoan ngoan a một tiếng rũ cụp lấy đầu đứng người lên chỉ là không đợi hắn rời đi lao cha liền hô chờ một chút h á c qua xoay người ánh mắt đều có sáng ngời coi là lao cha cải biến chủ ý thật không nghĩ tới lao cha hung dữ đối với hắn nói rằng đừng nghĩ lấy vụ trộm trốn đi ngươi dám trốn đi ta liền đập nát ngươi cái mông trong lòng dự định bị vạch trần hát qua nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong gậy gỗ vô ý thức che che c á i mông nghiêm túc điểm một cái đầu một mực đến nay chính mình bất luận phạm vào cái gì sai lầm đều là mẹ hắn cầm cây gậy đánh hắn mẹ hắn khí lực nhỏ đánh nhau kỳ thật cũng không tính quá đau nhưng có một lần hắn đem theo s ắ t vách quả phụ nhà nơi đó trộm ra v à i đỏ đặt ở lao cha trong tủ chén q u ê n lấy ra ngày đó ban đêm trong nhà hắn n h á o đ ằ n g một đêm đó cũng là hắn lần thứ nhất chịu chính mình lao cha cây gậy nhường hắn trên giường nằm ba ngày bởi vậy biết được chuyện tính nghiêm trọng hắn bỏ đi trong lòng suy nghĩ ngoan, ngoan đi ngủ đi dạ mạc đã sâu cha hắn ngay tại trong bóng tối yên lặng ngồi kẹt kẹt một tiếng hát qua mẹ hắn đẩy cửa ra đi vào thế nào trong bóng tối hát qua cha hắn thanh â m dọa nữ nhân nhảy một cái bất quá nàng không kịp phàn nàn vội văng nói đệ đệ ta đứa bé kia bắt tự cũng thuộc về âm chỉ sợ nói nói nàng nhẹ nhàng khóc nước nở lên tuyệt đối tục rồi nói tiếp cái này kêu cái gì sự tình à chúng ta sơn nam thôn nhiều như vậy nam không ít hiếu kính bọn hắn vì cái gì nữ nhân phối hợp nói lường này thấy nam nhân một câu không nói khi không đánh một chỗ đến oán giận nói đều tại ngươi ngươi cái này không có bản lãnh nam nhân không có phản ứng hắn chỉ là thật sâu hít một mạch sau nói rằng nghe nói nhà trưởng thôn bên trong nhi tử cũng là bát tự thuần âm bọn họ đừng rộng có lẽ có thể mời đến một chút đắc đạo cao nhân đắc đạo cao nhân nữ nhân nghe được câu nói này không có bưng lỏng ngược lại là vẻ mặt vẻ ưu sầu nói có cái gì dùng ta nghe nói sát vách vương g i a thôn đoạn trước thời gian được tuyển chọn thôn bọn họ bên trong có người ở bên ngoài chạy qua t h ư ờ n g mời một cái tên là cái gì ngũ lôi tông người tu luyện tới kết quả đây không cần n à n g nói nam nhân cũng biết lần này sự t ì n h vương ra thôn cái này một lần hành động động cũng không để cho bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó tương phản bởi vì gọi tới người tu luyện chống c ự ưu hồn trang đệ tử buồn bực xấu hổ thành giận trực tiếp đổ toàn bộ thôn về phần vị kia ngũ lôi tông đệ tử cũng bị luyện chế thành âm hồn ai khả năng đây chính là mệnh à, chúng ta sớm muộn cũng phải có cái này một lần phụ thân ta kia một đời toàn bộ trong thôn một nửa người đều bị bọn hắn bắt đi nghe nói là muốn luyện chế cái gì binh khí nam nhân ngữ khí bình thản dường như đã quen thuộc những này có thể nữ nhân khác biệt nàng không có cách nào tiếp nhận chính mình vất vả nuôi lớn hải tử cứ như vậy bị bắt đi mặc dù những cái kia u hồn trang sứ giả đều nói là dẫn bọn hắn nhà hải tử đi làm r ự đồng có thể nhiều như vậy năm đến nay xung quanh thôn xóm bị mang đi người liền không có một cái có thể sống lấy trở về một đêm đi qua ngày thứ hai vẻ mặt m ệ t m ỏ i hắc qua cha hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy trong thôn người đều đang chạy đến chạy tới hắn giữ chặt một người hỏi thế nào chuyện người kia trên mặt mang theo thích thú nói rằng hắc qua cha hắn nhà ngươi hải t ử được cứu rồi thôn trưởng từ bên ngoài mời cao nhân trở về dưới mắt ngay tại nhà t r ư ở n g thôn cổng khai đàn cách làm đâu coi là thật mặc dù đối với cái này cũng không ôm hy vọng có thể giờ phút này hắc q a cha hắn tựa như bắt lấy cứu mạng dơm dạ đ ồ n dạng trong mắt lộ ra một tia khát vọng hy vọng cái này cao nhân s o kia ngũ lôi tông người tu luyện mạnh một chút có thể ngăn cản u minh t r à n g sứ giả hắn đi theo người khác đi đến nhà trưởng thôn thời điểm gặp được phòng trong bên ngoài bao bên ngoài vây quanh ba vòng đám người đám người ở giữa nhất cao cao trên bàn đang có một cái lao đầu một tay cầm kiếm một tay bóc phủ ở đằng kia chân chân có từ đi đến đi đến chỉ thấy hắn người mặc màu vàng đã bảo dâu tóc chỉnh lý đến một kia không qua loa sắc mặt uy nghiêm xem xét chính là một bộ cao nhân bộ dáng thiên địa tự nhiên huế khí phân tán trong động huyễn hoặc lắc lãng thái nguyên bắt phương uy thần sứ ta tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ cáo cử tiên trong miệng hắn nhắc tới đồ、vật. nghe chi tiện cảm giác huyền diệu để cho người ta ti n phục đồng thời hắn thỉnh thoảng từ trong ngực móc ra một đống hạt gạo v y r a những cái kia hạt gạo tại mặt trời dưới đáy lập lòe tỏa sáng xem xét cũng không phải là phản vận vây xem các thôn dân thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô đây hết thảy nhường rừng có phúc có chút lâng lâng nghĩ hắn dừng đại thiên sư hành t ẩ u giang hồ nhiều năm tìm mộ định trạch kia là một thanh hào thủ thật là những ngày này giờ tí vận không tốt không có chuyện làm ăn tìm tới cửa thật không nghĩ tới đi đến cái này sơn nam thôn thời điểm lại có cái này phát tải cơ hội tìm tới cửa chỉ là hơi thi tiểu kế thôn trưởng kia liền bội phục ngũ thể ném. lúc này liền cho hắn mười lượng làm bằng bạc tiền đặc cọc xưng vượt qua kiếp nạn này về sau còn có thù lao hùng ế tiêu tán nói khí trường tồn nhắc tới xong cuối cùng một câu theo một chỗ đạo quán kia học trộm tới khẩu quyết d ừ n g có phúc xoa xoa trên c h á n mồ hôi một bên thôn trưởng vội vàng tiến lên đưa lên nước trà nói rằng lâm thiên sư cái này có thể a d ừ n g có phúc nhìn xem thôn trưởng kia chờ đợi sắc mặt đ ỗ n g nhiên lông mày nhữ một cái trầm giọng nói ta xem nơi đây sát khí quá nặng sắp có đại họa giáng lâm lao đạo ta pháp lực nông cạn khả năng đại khái thôn trưởng nhìn xem hắn khó xử s á t mặt gặp hắn không ngừng lẩm bẩm cái gì lại không d ư ớ i quyết đoán gấp đến độ dầm chân có thể sau một khắc hắn trông thấy vị này thiên sư ngón tay đang không ngừng ma sát lập tức lấy lại tinh thần đến vô đầu nói thiên sư mời tới bên này d ừ n g có phúc đi theo thôn trưởng đi vào sân nhỏ có người bưng một cái đĩa đưa đi lên d ừ n g có phúc s ố c lên đắp lên phía trên vải đỏ xem xét lập tức ngây ngẩn cả người chỉ thấy trên mâm mặt bày đầy n é n bạc thô sơ giản lược nhìn sang ít ra không giới chăm hai đây là đ ụ tới oan đại đầu a d ư n g có phúc lập tức chuyển đổi thái độ vỗ bộ n g ự nói thôn trưởng ngươi đây là ý gì? Ai? Cũng được, l a xem ở thôn trưởng thành ý tràn đầy phân thượng rừng có phúc không có lựa gạt hắn đem chính mình nhất là chân quý phủ lục đưa cho thôn trưởng mặc dù rừng có phúc không có gì bàn sự chỉ có thể hãm hại lựa gạt có thể hắn đúng là sư tòng danh sư cái kêu vị đạo sĩ sư phụ năm đó thật là một vị chân chính người tu luyện tấm đùa này lục là sư phụ hạn chế đối phó đồng dạng yêu ma tự nhiên không tại lời nói hạn chương ba trăm linh chín bầu trời một tiếng tiếng vang chương ba trăm linh chín bầu trời một tiếng tiếng vang thôn trưởng cầm kia r ô n gió phụ lục trong lòng có chút bồn u trồn tham dò tính m à hỏi tham lâm thiên sư cái này đây chính là ưu hồn trang sứ giả a tu vi cao thâm chỉ sợ một trường phụ lục dương có phúc mặt mũi tràn đầy tự tin lắc lắc tay nói rằng cái gì ưu hồn trang không nghe nói qua người cứ việc yên tâm tấm đùa này lục thật là ta sư phụ chế ta cái kia sư phụ tu vi thông thiên có thể lên thiên có thể nội địa là chân chính tu vi thông thiên nhân vật chỉ là ưu hồng trang căn bản không tại lời nói h ạ thôn trưởng càng không ngừng gật đầu nhưng vẫn là kiên trì nói có thể ta còn là hy vọng lâm thiên sư ngài có thể toa c h ấ n dù sao cũng liền hôm nay buổi c h i ề u chuyện ngài dương có phúc có chút bất mãn lắc lắc đầu nói trên đời này nhiều như vậy người đều hám sâu vững bùn lão đạo ta còn có những người khác cần phải đi tiếp tế trong huyện thành những cái kia trong thanh lâu các cổ đường đều chờ đợi ta đi đón tế đâu lão nhân này qua không hiểu chuyện lại còn nghĩ đến phá hư ta chuyện tốt có thể sau một khắc làm thôn trưởng căn răng để cho người ta lấy tới lại một bàn nén bạc về sau dương có phúc lúc này vẻ mặt nghiêm nghị nói mặc dù những người khác còn cần lao đạo nhưng là ta nhìn các ngươi sơn nam thôn chuyện càng gia tăng hơn gấp lao đạo ta liền miễn vì khó tại cái này vượt qua một ngày t r ợ các ngươi đánh lui cường địch rồi nói sau băng lòng xuống tới về sau dương có phúc bị thôn trưởng rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi càng thêm lâng lâng đám này vắng vẻ c h i địa thôn dân có thể biết cái gì tu luyện giới chuyện những cái kia tu luyện nhân sĩ từng cái đều tại đám mây làm sao có thể có thể không có việc gì dành đến đến thai họa một chút bình dân mách tính đoán chừng chính là một chút sơn tặc cường đạo biết một chút ảo thuật thủ đoạn mà thôi đối với cái này hắn một chút cũng không ho bởi vì hắn trong ngực còn cất một chương sư phụ hắn chế hỏa cầu phủ dựa vào tấm bùa này lục hắn những năm này không biết do đánh chết nhiều ít cản đường cướp bóc đạo phỉ tại tu luyện người thủ đoạn hạ những cái kia phảm nhân căn bản không chịu nổi một kích h á c qua ghé vào trên đầu tường nhìn xem cái kia lao đạo sĩ cùng các trưởng thôn miệng lớn ăn thịt uống từng ngụm lớn rượu thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng lúc nào chúng ta có thể ăn được như vậy dừng lại a một bên tiểu đồng bọn hai trụ nước bọt đều nhỏ xuống tới một bên lau một bên cảng thái luôn có một ngày tuổi nhỏ hát qua tại giờ phút này ánh mắt phá lệ chăm chú hắn đ nhất định phải trở thành thôn trưởng như thế đại nhân vật như thế liền có thể mỗi ngày đều ăn thịt ngay tại hắn mơ ước về sau đến sinh hoạt thời điểm sau lưng chuyển đến cha hắn lo lắng tiếng hô hoán hát qua dọa nhảy một cái vừa định đi đường thời điểm lại nghe thấy một cái lớn tiếng tiếng hô hoán sứ giả tới sứ giả tới nghe được thanh âm này toàn bộ trong thôn người đều đi đi ra khẩn trương nhìn xem đầu thôn hát qua bị nhà mình lao cha mang theo cũng chấp ánh mắt nhìn xem bên kia hoàn toàn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì t ì n h đại gia hỏa vì cái gì như thế khẩn trương những cái kia đến đây các thôn dân đa số đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ từng cái mang theo vũ khí đòn đánh quốc các loại cắt dạng đều có tại mọi người trợn mắt nhìn thẳng hạn cửa thôn đi tới cả người mặc hắc ý tuổi trẻ người hãn bộ pháp t h ô n g dong sắc mặt bình tĩnh mảy may không có đem những n à y thôn dân đặt ở trong mắt hắn một đường đi tới nhà trường thôn cổng trầm giọng nói ưu hồn trang cần những người kia các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao b ị c h nhà trường thôn đại môn bị mở ra dương có phúc lớn giao xếp đặt đi đi ra phương nào đạo trích thanh thiên ban ngày phía dưới hai họa thôn dân t h ứ thời nhanh chóng tối lui đang khi nói chuyện hắn rút ra sau lương kiếm đầu ngón tay phất qua trường kiếm liền giấy lên hòa diễm lần này nhường xung quanh các thôn dân sợ hãi thán phục liên tục dừng có phúc nạo nghễ mà nhìn xem trước mắt áo đen nam nhân trên mặt tràn đầy đặc ý bình thường đến giảng chiêu này sau khi ra ngoài đại đa số người đều sẽ bị hù dọa ngươi nhìn trước mắt ra hỏa không phải liền là a áo đen người trẻ tuổi dường như thật sự là bị dừng có phúc d ọ a sợ xưng s ờ tại nguyên chỗ nghi hoặc mà nhìn xem hắn tiểu từ này dũng cảm không tệ vậy mà không có bị dọa đến quay người chạy trốn dừng có phúc lông mày có hơi hơi nhăn phát hiện người trẻ tuổi chỉ là ở đằng kia khó mà tin nhìn xem chính mình lại không có bất kỳ động tác không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết nếu là có thể trực tiếp đem người này dọa chạy vậy nhưng bất việc nhiều dù sao hắn hỏa cầu kia phủ sử dụng số lần không nhiều lắm dùng một lần thiếu một lần người là người phường nào áo đen người trẻ tuổi rốt cục mở miệng ngự khí khẳng đ ị n rộng trong đó cũng không có nhiều ít e ngại ngược lại là mang theo một tiêu ý cười d ừ n g có phúc hỏa kiếm chỉ xéo khí thế mười phần nói ánh nắng chiều đỏ dưới núi ánh nắng chiều đỏ xem lại đệ tử rừng có phúc gia sư danh hảo ánh nắng chiều đỏ chân nhân câu nói này vừa ra áo đen người trẻ tuổi sắc mặt sinh ra biến hóa khó mà tin chỉ vào rừng có phúc đạo ánh nắng c h i ề u đỏ chân nhân là kia đan hà tông ánh nắng c h i ề u đỏ chân nhân đang ân rừng có phúc rất hài lòng người trẻ tuổi phản ứng cảm thấy chính mình cái kia sư phụ vẫn là có chút tên tuổi có thể đảo mắt liền phản ứng đi qua cái này trẻ tuổi nói cái gì đan hà tông lại là cái gì địa phương sau một khắc áo đen người trẻ tuổi trên dưới đánh giá một phen rừng có phúc đ ỗ n g nhiên ôm bụng cười cười to nói liền ngươi là vị kia hợp thể kỳ đại năng đệ tử ha ha, ha. hắn lần này thái độ trực tiếp chọc giận rừng có phúc nhiều như vậy người tại cái này ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi chúng ta thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen sau đó ngươi trực tiếp rời đi riêng phần mình phát tải không tốt sao đã như thế đây là ngươi bước ta dương có phúc trầm xuống mặt trực tiếp từ trong ngực lấy ra tấm kia hỏa cầu phủ tiếp lấy hai lời không nói trực tiếp kích phát vây anh một người đầu lớn nhỏ hỏa cầu trống rông xuất hiện bay thẳng người áo đen mà đi t r u n g quanh thôn dân nhao nhao kinh hô bọn hắn chỗ nào gặp qua dạng này thủ đoạn vị này lâm thiên sư thật đúng là thần thông còn lại dạng này đến một lần bọn hắn cũng không cần sợ hãi cái này h hồn trang người có thể sau một khắc chỉ thấy h ỏ a cầu kia trực tiếp đâm vào người áo đen trên thân tán thành một đám l ử a tinh mà người trẻ tuổi lông tóc không tổn t h a o gì luyện ký kỳ luyện chế phụ lục đây là cái gì rất d ư ỡ i áo đen người trẻ tuổi cười k h ẽ một tiếng thân thể chậm rãi dâng lên d ừ n g ở giữa không trung mà nhìn thấy một màn này về sau toàn trường lạnh ngắt im ắng rừng có phúc tay chân lạnh bướt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng kết thúc chơi lớn rồi đường ban đêm đi nhiều rốt cục gặp ủy hắn trông thấy một màn này rốt cục minh bạch trước mắt cái này người áo đen là hàng thật giá thật người tu luyện mặc dù các ngươi cho ta khô khan sinh hoạt mang đến một tiên i ề m vui thú nhưng là ưu hồn trang quy củ dám can đảm công kích sứ giả đồ thôn người trẻ tuổi thanh em băng lãnh trên mặt mang theo tàn nhẫn nụ cười ngươi đừng tới đây ngươi ta rừng có phúc tay bận bịu chân loạn lui lại lấy hai tay quơ miệng bên trong không ngừng hô to lấy ta có thể lợi hại ta thiên binh thiên tướng hạ phạm còn thiên binh thiên tướng người á o đen cười khẽ một tiếng đang chuẩn bị đậu thủ lại đột nhiên sắc mặt biến đổi đ ỗ n nhiên nhìn phía phía trên ẩm ẩm trên bầu trời không biết khi nào đã mây đen dày đặc lôi quan địa điểm trong ư lúc vọ lẽ nhất thời các thôn dân nghị luận nhau nhau nhìn xem ngồi trên mặt đất rừng có phúc bộ kia chật vật bộ dáng đều bị bọn hắn nhìn ra cao nhân phong phạm mà dừng có phúc thì là vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem bầu trời trong đầu chậm rã i hiện ra một cái phỉ di đăm chiêu ý nghĩ chẳng lẽ lại lao tử thật là một cái thiên tài cái này thuận miệng nói bừa lời nói thật mời tới thiên binh thiên tướng so sánh với không rõ chân tướng tôn dân ưu hồn trang vị này nội môn đệ tự hiển nhiên càng thêm tin tưởng nơi này đã xảy ra chuyện gì lấy hắn kim đan kỳ tu vi tự nhiên có thể nhìn ra trên bầu trời dị tượng chính là không gian khe hở sản phẩm thật là trung châu đại lục không gian vững chắc cho dù là hợp thể kỳ tồn tại đều rất khó cưỡ ép xé rách không gian ngay cả sư phụ hắn như thế hóa thần kỳ tồn tại mong muốn thi triển không gian na di đều cần đặc biệt khẩu quyết mới được có thể tạo thành loại này động tinh lớn chỉ có thể là khóa vực truyền thống pháp trận có thể những cái kia khóa vực truyền thống pháp trận mục đích cơ bản đều là thiết trí tại đặc biệt địa điểm những cái kia địa phương không gian bình t h ư ờ n g yếu kém càng thích hợp truyền thống pháp trận vận hành không nghe nói qua kể bên này có khóa vực truyền thống pháp trận a chính đương hắn nghi hoặc lúc trên bầu trời cái kia màu đen khe hở đột nhiên phần lớn một đạo thân ảnh bị phun ra đi ra cái kia đạo thân ảnh hướng về phía dưới phi tốc rơi xuống xung quanh không khí đều kim đàn kỳ tu vi hữu hồn trang đệ tử nhìn xem tầm mắt bên trong cực tốc biến lớn h ỏ a cầu con ngươi phóng đại trong nháy mắt ý thức nguy cơ có thể cho dù như thế cũng tới không kịp tranh chuẩn vâng sau một khắc hỏa cầu trực tiếp n ệ n xuống mang theo hắn cả người hung hăng đâm vào mặt đất mảnh ngói đánh rách tạt ơ i p h o n g ốc lay động sơn nam thôn trực tiếp kinh nghiệm một trận cỡ nhỏ địa chấn ngã đến bảy a n m ạ n bắt tố đông đ ả o thôn dân nguyên một đám lắc đầu lắc nào đứng người lên mê man nhìn về phía trong sân trung tâm tứ tán bùi đất tán đi một cái khôi ngô thân ảnh ngay tại nơi đó vốn lượn lấy đầu gối giờ phút này đang trên người hắn không đến sợi vải chân c h u ô n l o a t h ể toàn thân trên giới hiện đầy nhỏ bé vết thương giờ phút này ngay tại nhúc ních ở giữa t r ầ m d à i khép lại chờ hắn đứng thẳng thân thể đông đảo thôn dân không khỏi phát ra liên miên tiếng thang phục đây là một bộ có thể xưng hoàn mỹ thân thể gần một trượng thân cao toàn thân trên giới tất cả cơ bắp đều như là đào khắc dịu đục đi ra đ ồ n g dạng đường cong rõ r à n g ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp tại hắn một lần hành động k h ẽ động ở giữa bành trướng có dỗi tăng thêm p h a giới hông dọa ngất mấy cái thôn p ụ to lớn, lớn vật cỗ này nhục thân hoàn mỹ phù hợp các thôn dân đối với thiên binh thiên tướng truyền thống quá trình rốt c ụ c kết thúc tại truyền thống pháp trận khởi động về sau khổng võ cảm giác chính mình tựa như là bị nhét vào một cái dòng nước mãnh liệt đường ống bên trong cả người bị k i a cố dòng nước lôi c ủ n lấy quần quần lấy cho dù lấy khổng võ thể c h ế t không bao lâu cũng cảm giác trước mắt toát ra tinh tinh bị sáng rõ chóng mặt đồng thời k i a cái gọi là dòng nước không phải ôn h ò a dường như toàn bộ là từ đao tạo thành từng cái đánh vào khổng võ trên thân lại có một loại kim thiết giao kích cảm giác cho dù là lấy hắn giờ phút này biến thái nục thân lực phòng ngự cũng bị làm ra không ít vết thương lúc lấy đầu không đợi khổng võ theo kia cảm giác hôn mê bên trong khôi phục tới hắn chỉ nghe thấy một cái thanh âm vị này thiên binh lao đạo họ lâm chính là ta đưa ngươi mời xuống phạm dương có phúc chỉ cao khí ngẩm đi tiến lên tùy tiện nói giờ phút này hắn cả người đã trôi giặt đến đám mây có mạnh như vậy hung h á n thiên binh ở bên thiên hạ chi lớn chính mình nơi nào đi không được ngay cả vừa mới kia cái gọi là người tu luyện đều bị người thiên binh này trực tiếp diệt s á t đạo ra ta về sau chính đương hắn tưởng tượng lấy về sau mỹ hảo sinh h o á lúc khổng võ nhữ mày nhìn xem trước mắt nước bọt văng khắp nơi lao đạo bất mắn nói ngươi là ai ta dừng có phúc bị hỏi đến xưng sở tại nguyên địa vô ý thức hồi đáp ta là đưa ngươi triệu hoán hạ phàm người a cái gì loạn thất bát tao khổng võ lầm bầm một câu đông nhiên cảm giác được một cô gió mát thổi qua gió thổi trứng trứng mát hắn lúc này mới ý thức được chính mình giờ phút này trạng thái vô ý thức sở về phía phía sau nghĩ đến theo vệ tà đao trong không gian lấy ra một cái y phục đến xuyên nhưng lại sở soạn không a i đáng tiếc lầm bầm một câu về sau khổng võ không một lời phát trực tiếp đem trước mắt ra hỏa tùng tới không có để ý hắn dãy r u ộ trực tiếp đem hắn n i ê màu vàng sáng đạo bào cởi xuống lung t dưng có phúc giá người thấp bé hắn quần áo khổng võ hoàn toàn mặc không nổi hơn nữa thô sơ giản lược mắt nhìn v ụ cận những người kia sau khổng võ cũng không tìm thấy cả người tại cùng mình tương tự bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời như thế ít ra không cần chạy trần c h u ồ n g truyền t ố n g tới cuối cùng thời điểm hắn đem vệ tà đao ném đi ra ngoài đồng thời dùng kỳ đặc tính hóa thành một đầu dây nhỏ cùng cánh tay kết nối lấy có thể cuối cùng vẫn là không thể tại truyền t ố n g pháp trận khởi động trước đó đem vệ tà đao thu hồi không có vệ tà đao nơi tay rất nhiều chuyện tình đều biến không quá thuận tiện bất quá cũng may khổng võ hồi tưởng lại trước đó tại không gian trong thông đạo thời điểm trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở nhìn chính mình một đau kia trung quy là đem cái kia cầu hoàng đế giết chết không võ túi đầu nhìn một chút chính mình thuộc tính mạng không võ mệnh bảy l ự c 1877. 39, 1 3 4 9 m t r ă t h ầ n 44. kỹ bạo huyết thuật l v hai không một trăm h á m thiên chỉ l v ba không hai trăm n trả nguyệt đau l v một không một trăm h o à n g hồn l v hai không một trăm h tự do điểm thuộc tính 68. u m ộ t đặc t h u điểm thuộc tính một lý thái bỏ mình là khổng võ cung cấp 68 điểm tự do điểm thuộc tính cùng một điểm thần thuộc tính cái này đã rất không tệ dù sao lý thái lực thuộc tính so với hắn thấp một chút còn có thể có 68 điểm thu hoạch đặt ở trước kia chỉ cần lực thuộc tính so với mình đối thủ cung cấp điểm thuộc tính lập tức liền sẽ sườn đổi thức hạ xuống về phần kia thêm ra không một điểm điểm thuộc tính cùng một điểm tính đặc thù điểm đi khổng võ nhìn một chút dưới chân vô ý thức dùng b à n chân lay một chút bụi đất che lại một cái ngón tay kia cái gì nơi này người hay là thật nhiệt tình a lúc này trông thấy khổng võ như thế đối đãi rừng có phúc những cái kia các thôn dân cũng trầm phản ứng đến đây giống như vị này thiên binh cũng không chào đón lâm thiên sư a thôn trưởng t r o n g mắt đi lòng vòng tiến lên con người lấy lòng nói vị này thiên binh đại nhân bị nhân là cái này sơn nam thôn thôn trưởng xin hỏi thiên binh hạ p h ẳ m có gì phải làm sao a khổng võ không hiểu kỳ diệu nhìn hắn một cái lắc đầu nói ta không phải cái gì thiên binh gọi ta khổng võ là được không phải thiên binh thôn trưởng s ừ n g sốt một chút tiếp lấy lập tức phản ứng tới lấy khổng võ vừa mới ra sân như thế coi như không phải thiên binh cũng là tu vi bất p h ả m người tu luyện người sáng suốt đều có thể nhìn ra khổng v õ hiển nhiên so kia lâm thiên sư mạnh quá nhiều chương ba trăm m ư ơ i một cuối cùng vẫn là tới trung châu a chương ba trăm m ư ơ i một cuối cùng vẫn là tới trung châu a khổng võ ngồi trước bàn sói nuốt hồ nuốt một bàn này tiệc rượu tiệc rượu là vì rừng có phúc chuẩn bị đáng tiếc không đợi hắn bắt đầu hưởng dụng h u hồn trang sứ giả liền đến giờ phút này cũng là tiện nghi khổng võ so sánh khổng võ trước đó nếm qua những cái k i a sơn chân h ả i vị nhà trưởng thôn cái này đ ỗ n g nhiên tiệc rượu có thể xương đơn sơ không có gì tinh xào thức ăn phần lớn là phân lượng mười phần cá lớn thịt heo nhưng là khổng võ giờ phút này lại ăn đến mười phần vui vẻ ở đằng kia không gian trong thông đạo dày v à lâu như vậy h so sánh trên mặt hắn cảm giác thỏa mãn đứng tại một bên thôn trưởng trên mặt thì là khó mà che giấu thì đau khổng võ sức ăn quá mức kinh người trong nhà hắn nuôi những cái kia g a súc đều sắp bị hắn đã ăn xong nhưng cho dù như thế thôn trưởng cũng không dám nói cái gì dù sao người ta thật là cứu được thôn bọn họ bên trong đại đa số người hải tử trọng yếu nhất chính mình cái kia duy nhất cốt nục cũng tại những n à y hải tử bên trong tự nhiên là cắn răng cũng phải cung ứng tốt khổng võ ăn uống t h ậ m chí hắn còn đem nhà mình kia nhất là quý giá vài thức tơ lụa cầm ra đến giờ phút này ngay tại k Châu, Châu, sai sai thôn thôn sơn g nam thôn chỗ vắng vẻ gần nhất huyện thành đều tại hai trăm linh dặm bên ngoài ở đây phía trên cũng không có cái gì hoàng triều quan phụ chi phối trong thôn thu thuế hàng năm đều là giao cho hữu hậu trang t h thu mỗi, mỗi lần ú hồn g i trang người đều nói là muốn đem người tiếp vào sơn môn hương phúc có thể nhiều như vậy nằm trôi qua những cái kia bị mang đi người rốt cuộc không có xuất hiện qua các thôn dân cũng liền minh bạch không có một bên ăn đồ vật một bên tư tắc lấy theo bọn hắn lý do thoái thác đến xem những người này tựa như là bị ma môn quyển dưỡng đồng dạng cần cái gì tu luyện tài liệu thời điểm liền theo trì hạ tròng thôn tìm một chút cái gì đặc yêu có thể tiếp tục tính kiệt trạch mà cả a khổng võ cũng biết chính mình không cẩn thận đập chết người kia thân phận vừa nghĩ tới hắn là một cái ma môn đệ tử trong lòng cũng liền thăng bằng không ít hắn cảm thấy chính mình kế tiếp nên tìm một chút cái này h ữ hồn trang cụ thể thực lực nếu là không có cái gì lợi hại c ơ giả liền trực tiếp đưa bọn hắn một cái diệt môn gói quá lớn toàn bộ l à như là bữa cơm này thù lao nếu là thực lực cưng hãn chính mình tạm thời còn không cách nào đối phó lời nói. liền đánh một thương thay cái địa phương chậm rãi đi săn bọn hắn trung kiên lực lượng cấp tốc tăng cường tự thân nhưng là quá trình bên trong nhất định phải cẩn thận cẩn thận những n à y trong ma m ô n người cũng không giống như là tây châu trúc châu yêu ma nguyên một đám lập bang kết phái đừng một không cẩn thận gây ra một cái đại lão quyết định chủ ý sau khổng võ liền an tâm đối phó lên trước mắt đồ ăn h ắ n biết chết một cái đệ từ sau cái này cái gọi là ưu hồn trang khẳng định sẽ còn phái người đến đây cao vót mây sơn phong liên miên k ô n g dứt thật mỏng mây mủ bị gió núi thổi lất phất, thỉnh thoảng dọ dỉ ra một chỗ phiêu phủ ở giữa không trung khu kiến trúc nhìn như tiên khí bồng bềnh lầu c á t ở giữa lại không ngừng vang vọng thê lương tiếng kêu thảm thiết ưu hồn trang thứ bảy viện một chỗ mật thất bên trong một cái lao giả chậm rãi mở ra ánh mắt không bao lâu ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dần dần biến rõ ràng lên chuyện gì tiếng bước chân vừa dừng lại g i á n mua thanh âm liền truyền ra mật thất ngoài cửa giữ lại tinh xảo sợi dâu trung niên nam nhân túi đầu cung kính nói bẩm sư tôn b à n h bay sư đệ mệnh đèn dập tắt lao giả trầm mặc một hồi tựa h ồ là đang nhớ lại cái này gọi bánh bay chính là cái nào lương cựu về sau hắn thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. hắn không phải xuống núi siêu tập hâm đồng kiếm vật liệu đi a hẳn là không rời đi sơn môn q u á xa là các ngươi những n à y sư huynh bên trong ai làm a hắn ngữ khí không buồn không thích dường như căn bản không có đem chính mình các đệ tử tự tương tàn giết để trong lòng bên trong ngoài cửa nam nhân trầm giọng nói vấn đề là trong nội viện tu vi tại trên của hắn gần nhất đều không có ra ngoài lão giả trong ánh mắt tinh mang l ó i lên sắc mặt lập tức biến khó coi lên nói rằng ngươi ý là những cái k i a n g ụ y nói bên trong người tu hồn trang nội bộ điểm bắt đại viện mỗi một cái sân nhỏ đều có chính mình thế lực phạm vi nếu là trong viện đệ tử vi phạm bị bắt được trực tiếp liền sẽ bị trang chủ rút hồn nổ ra lấy thống khổ nhất phương thức chết đi bởi vậy lão giả cũng không có hoài nghi là cái khác mấy viện người hạ thủ ngược lại là đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia ngụy nói người tu luyện trên thân những cái kia r ố i trá ra hỏa nguyên một đám hô hào diệt trừ mà giáo đối mặt bọn hắn những n à y thánh giáo đệ tử hai lời không nói trực tiếp liền sẽ độc thủ có chút ít khả năng gần nhất những n à y các t h ô n dân đ ề u b i ế n không quá t r u n g t h ự c r ấ t có thể là mời tới phía ngoài ngụy nói người tu luyện u hồn trang phụ cận cũng không có cái gì cỡ lớn ngụy đạo tô môn dám tỷ lệ lớn là theo cái khác địa phương tới đại phái đệ tử hay là vừa mới xuống núi ngụy nói lăng đầu thanh lão giả nhẹ nhàng ngân một tiếng liền không tiếp tục đáp lại trung niên nam nhân chờ đợi lương c ử u thăm dò tính mà hỏi thăm nếu không ta dẫn người xuống dưới xem một phen cũng tốt vật này cho ngươi cẩn thận làm việc những cái kêu ngụy nói bên trong người thường thường mang theo mật bảo một khi sự tỉnh có thua lập tức rút lui trở về lão giả dương một tay lên một cái tiểu xào máu thuyền trực tiếp xuyên qua mật thất đại môn rơi vào trung niên nam nhân trong tay đệ tử tuân mệnh tiếp nhận máu thuyền về sau hắn xoay người đi thi lễ chậm rãi t ố i lui chờ hắn sau khi đi lão giả trầm mặc lương cựu chậm rãi mở miệng nói lâu như vậy thời gian ngươi vẫn là không muốn bàn giao à. rầm rầm một hồi xiềng xích di động tiếng vang lên hắn đối diện trên t ư ờ n g một cái toàn thân vết máu bị mấy đạo xiềng xích trói giữa không trung bên trong bóng người chậm rãi ngầm đầu đột nhiên phun ra một ngụm nước bọt h i lão giả ngươi mơ tưởng theo ta chỗ này biết bất kỳ tin tức ánh sáng màu đỏi l lên người này phun ra bọn máu bị ngăn khuất lão giả bà trượng bên ngoài lão giả vẻ mặt tiếp hận nhìn xem hắn nói ngươi đây là cần gì chứ thân thể của ngươi phần bại lộ về sau ngươi kiên ngụy đạo tông môn bên trong nhưng có người đến đây nghĩ cách cứu việt ngươi ta biết ngươi đem tin tức truyền ra ngoài muốn lấy ta làm mồi nhử nhưng ta nói cho ngươi cái này không có khả năng chúng ta chính đạo thì sợ gì vừa chết ba chương ba trăm mười hai nóng này em vợ chương ba trăm mười hai nóng này em vợ sơn nam ngoài thôn trên đường lớn một năm người tuổi trẻ đang phi tốc phi nước đ ạ i lấy hắn trên bàn chân rắn một cái màu vàng phụ lục giờ khác này ở có chút lấp lóe một hồi về sau trực tiếp b ư ớ c cháy lên đến trong nháy mắt biến thành một đoàn phi hôi người trẻ tuổi cảm nhận được điểm này ngừng bước chân thở gấp khí thô thần hành phù cũng đến cực hạ sao hắn thì thảo một câu ngần đầu nhìn về phía cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được thôn xóm sắc mặt chấn động cũng may cũng không bao xa chỉ chốc lát hắn liền đi vào trong thôn trên đường đi không ngừng có người cùng hắn đánh lấy chào hỏi trương tam lang trở về a trung ninh ca rất lâu không thấy hoặc tam lang chuyến này đi ra ngoài hai ba năm đi khí chất này thay đổi không y ta cùng các thôn dân đánh lấy chào hỏi hắn rốt cục nối lỏng một mạch theo những này các thôn dân dáng vẻ đến xem chính mình coi như trở về phải kịp thời có thể cho dù như thế vẫn là đến tranh thủ thời gian mang theo đại gia rời đi mới lạ dưới chân hắn bộ pháp tăng tốc hướng về nhà trường thôn đi đến vừa tới cửa nhà hắn đã nhìn thấy một cái đứa nhỏ ở đằng kia chơi đ ù a nhìn xem hắn không lo không có gì lo lắng ở đằng kia chơi đ ù a trong mắt của hắn hiện lên một vệ không đành lòng nhưng vẫn là cố nén trong lòng bì thống đi lên trước đại cứu ba đứa nhỏ trông thấy trương trung ninh lập tức buông xuống trong tay đồ chơi vọt thẳng đi qua trương trung ninh đem nó ô m lấy do hỏi cha ngươi đâu cha ở bên trong mời người ăn cơm đại cứu mang cho ta đồ chơi sao nghe được câu nói này trương trung n i n h sắc mặt biến đổi vội vàng đuổi đứa nhỏ liền đi đi vào vừa vào cửa hắn lại vừa vặn bắt gặp một cái quần áo không ngay ngắn đạo sĩ trên dưới đánh giá một phen hắn hiểu được g i a h ỏ a này khả năng chính là nhà mình tỷ phu mời đi theo cao nhân đồng thời hắn cũng minh bạch nhà mình cái kia tỷ phu lại bị người lừa cái này lao đạo sĩ mặc dù nhìn qua khí thế bất phảm vừa vặn bên trên lại không có mảy may chân khí chấn động rất rõ ràng chính là phạm nhân mà thôi mặc dù tại tiếp vào tỷ phu thư tín thời điểm liền biết hắn muốn tìm đắc đạo cao nhân cũng biết hắn tỷ lệ lớn tìm không thấy một cái chân chính người tu luyện nhưng tại nhìn thấy như thế một cái giang hồ lừa đảo về sau trương trung ninh trên mặt vẫn là không khỏi toát ra lựa giận ngươi chính là tỷ phu của ta mời đi theo đáp đạo cao nhân hắn ngữ khí bất thiện dương có phúc ngầm đầu nhìn xem hắn nghi ngờ nói bần đạo dừng có phúc xin hỏi khách sáo lời nói còn chưa nói xong dương có phúc thân thể liền hướng về sau bay ra ngoài vừa mới đem quần áo lấy tới thôn trưởng đ ỗ n g nhiên nghe được một tiếng kêu thảm tiếp lấy liền thấy được một đạo thân ảnh bay tiến đến sau một khắc hắn nhìn thấy cổng xuất hiện cái kia người trẻ tuổi lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ hô trung ninh ngươi thế nào trở、về? trương trung ninh sắc mặt hơi chậm nói khẽ tỷ phu may m à ta tới k ị p lúc bất nhiên ngươi liền để cái này giang hồ lừa đảo hạ i thảm không chỉ có là ngươi còn có chúng ta toàn bộ trong thôn đang đang khi nói chuyện bị đạp một c ư ớ c rừng có phúc vẻ mặt t oán hận đứng người lên đầu tiên là gặp một cái người tu luyện bị dọa đến quá sức sau đó là khổng võ cái kêu biến thái không chút nào giảng đạo lý đoạt chính mình quần áo hiện tại ngay cả một cái phạm nhân đều muốn như thế ước hiếp ta trong lúc nhất thời dẫn theo trong lòng lên rừng có phúc mặc kệ không để y trực tiếp tế ra hỏa cầu phủ trương trung ninh cảm nhận được một màn này quay đầu hư lạnh một tiếng tiện tay một trưởng vô đi chỉ thấy khí thế kia rào giạt hỏa cầu trực tiếp điệu x ỉ u xuống tới bị một trưởng này trực tiếp đập tan t r ư ờ n g phong thế đi không giảm trực tiếp khắc ở rừng có phước ngực đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài làm xong đây hết thảy trương trung ninh v a n m ả i bà tâm địa nói rằng tỷ phu ngươi n h ư ờ n g cái này giang hồ lửa đào lửa thôn trưởng lại không để ý cái này mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngươi lúc nào đợi trương trung ninh gặp hắn bộ này bộ dáng gấp đến độ trà trà chân tiếp tục nói tỷ phu về sau lại nói cho ngươi những này ngươi bây giờ lập tức thu thập đồ vật chúng ta nhất định phải lập tức rời đi rời đi vì cái gì thấy thôn trưởng vẻ mặt mê mang trương trung ninh chỉ có thể kiên nhẫn nói rằng thư của ngươi kiện ta xem cái kia u h ù n g trang chúng ta trêu chọc không d ậ y nổi càng không thể đang đối mặt háng chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn x ứ giả trước khi đến tranh thủ thời gian rời đi thật là thôn trưởng há muộn vừa định nói cái gì lại nghe được một bên chuyển ra k ẹ t k ẹ t một tiếng cắt ngang hắn lời nói khổng võ đẩy ra cửa phòng đi đi ra thời gian có hạn thôn trưởng không cách nào là khổng võ làm một bộ t r ư ờ n g sam chỉ có thể chiếu vào khổng võ yêu cầu cắt chế hai kiện kỳ l ạ trang phục giờ phút này khổng võ thân giới mặc lấy cùng loại quần thể thao quần dài nửa người trên thì là mặc một cái nửa tay á o lộ ra cánh tay bên trên mạch máu nhô lên nhìn phá lệ tinh thần ngươi lại là người nào trương trung ninh đầu tiên là bị khổng võ kia đáng sợ d á n g người dọa nhảy một cái tiếp lấy lấy lại tinh thần không còn phản ứng khổng võ mà là vẻ mặt vội vàng đối với thôn trường nói tỷ phu đừng lo lắng chúng ta nhất định phải thừa dịp v ú hồn trang sứ giả đến đây trước đó tranh thủ thời gian rời đi ba thật là đừng thật là chỉ đem vàng bạc tế nhuyễn cái khác đồ vật một mực không cần lập tức thu thập xong đồ vật ta nói là tỷ phu đừng nói nữa nghe ta kia ưu hồn trang sứ giả tu v i cao thầm ngay cả ta sư môn nghe nói về sao dọa đến không một lời phát đây không phải là chúng ta những người này có thể đối kháng trung ninh người nghe ta nói ta biết trương trung ninh cắt ngang hắn lời nói vẻ mặt bi thống địa đạo chỉ có thể chúng ta đi ngươi hải tử đến lưu tại cái này ưu hồn trang người sẽ không để mặc cho bọn hắn cần đồ vật rời đi ngay cả chúng ta thôn trưởng thấy mình một mực cắm không vào đi lời nói gấp đến độ nhảy dựng lên lớn tiếng nói người sứ giả kia đã tới bốn tới trương trung ninh nghe được câu nói này tại chỗ s ử n sốt tiếp lấy hắn chầm rãi quay đầu nhìn về phía trong nội viện duy nhất người xa lạ khổng võ thấy một lần hắn bộ này bộ dáng thôn trưởng liền biết hắn muốn nói cái gì vội vàng nói không phải hắn cái kia sứ giả đã bị vị này cao nhân giải quyết giải quyết trương trung n i n h sắc mặt càng thêm phức tạp hắn khó mà tin nhìn xem khổng võ trên dưới đánh giá một phen từ đầu đến cuối không có từ trên người hắn phát hiện một chút chân khí chấn động người này giải quyết ít nhất là kim đan kỳ tu vi u hồn trang sứ giả gặp hắn vẫn là vẻ mặt không tin thôn trưởng chỉ có thể mang theo hắn đi ra cửa sân chỉ chỉ cộng đường hầm lớn người sứ giả kia ngay tại ở trong đó đâu nhìn xem mơ hồ có thể thấy được gậy chi tàn cánh tay cùng cái kia còn không có hoàn toàn t à n ra linh khí chấn động trương trung ninh rốt c ụ c tin tưởng thôn trưởng lý do thoái thác thật là sau một khắc mặt của hắn bên trên lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm sợ hãi run rẩy bắt lấy thôn trưởng cánh tay tuyệt vọng nói kết thúc kết thúc mọi thứ đều kết thúc hắn bực bội qua lại r ụ c dịch trong miệng càng không ngừng nói rằng ta sư môn tại cái này bắc quận cũng coi như có chút tên tuổi hóa thần kỳ ngươi b i ế ta t chính là tiên thần kia cấp một tồn tại là đã siêu việt p h ạ m nhân phạm chủ người tu luyện loại kia tồn tại ta trong tông môn liền có ba cái ba thôn trưởng gai gãi cái h ố t c ả m khái nói ta liền biết tiểu tử ngươi có tiền đồ bất quá ngươi sư môn như vậy lợi hại lợi hại cái gì trương trung ninh thanh âm khàn giọng nói ngay cả như vậy lợi hại tông môn đang nghe h hồn trang tên tuổi về sau cũng không dám ra mặt thậm chí bởi vì sợ hãi bị liên lụy đều đem ta đuổi ra khỏi sư môn ba nhìn xem thôn trưởng trên mặt thần s ắ c biến hóa trương trung ninh vô lực nói ngươi bây giờ minh bạch hữu hồn trang là cỡ nào cường hãn tồn tại à? thôn trưởng trên mặt âm tình không t r ư ừ n g do dự nói vị tia tráng sĩ có lẽ có thể giúp chúng ta trương trung ninh lắc đầu nói cho dù hắn có thể đánh g i ế t cái tia kim đan kỳ sứ giả có thể căn bản là cải biến không được bất kỳ đồ vật hữu hồn trang bên trong so người sứ giả kia lợi hại người hàng hạ hà xa xô số, số nghe được hắn lời nói này lời nói thôn trưởng càng ngày càng bối rối thử do xét nói vậy chúng ta hiện tại lập tức rời đi nơi này thật là nguyên bản nóng này trương trung ninh giờ phút này lại không đ ộ i mà rời đi hắn trực tiếp ngồi ở ngưỡng cửa hai tay b ụ m g mà nói không kịp nếu là sứ giả tiến đến trước đó rời đi còn tốt trong thôn thiếu đi như vậy mấy người bọn hắn sẽ không ở ư nhưng bây giờ không giống bọn hắn sứ giả chết tại nơi này trong thôn tất cả mọi người đều không có cách nào thoát đi ngay cả ta cũng trương trung ninh bỗng nhiên rất hối hận chính mình vì cái gì muốn lội chuyến này vũng nước đục nếu là chính mình ban đầu thời điểm liền không có thu được vị này tỷ phu gửi thư hiện tại còn tại sơn m ô n bên trong an ồn tu hành đâu nghĩ đến cái này hắn nhìn về phía thôn trưởng trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ oán hận thôn trưởng dường như cũng minh bạch chính mình gây thai họa nguyên bản khả năng chỉ là giao ra một chút đứa nhỏ liền có thể giải quyết chuyện hiện tại đã quan hệ tới toàn thôn nhân sinh mệnh an toàn hắn c ắ n cắn răng nói rằng ta ta đi tìm vị kia tráng sĩ mặc kệ thế nào cầu hắn cũng muốn nhường hắn gánh vác cái này trách nhiệm nhường hắn đi tự thú dạng này chúng ta hẳn là còn có một t u y ế n sinh cơ hẳn là còn có cơ hội hẳn là không đợi trương trung linh hồi phục hắn liền chuẩn bị tiến cửa sân trương trung linh cười khổ một tiếng căn bản không ôm bất kỳ hy vọng không nói trước người kia có hay không cái kia đảm lượng chủ động chịu chết liền xem như chính hắn đưa tới cửa ú hồn trang liền sẽ b u ô n g tha sơn nam thôn a liên quan đến một gã đệ tử sinh tử lấy bọn hắn làm việc phong cách căn bản sẽ không ở h ư sơn nam thôn có phải hay không vô tội chỉ là không đợi thôn trưởng vào cửa một đạo khôi ngô thân ảnh liền đi đi ra n g ư ơ i biết cái này ú hồn trang nội tình bọn hắn người mạnh nhất cái gì thực lực có hợp thể kỳ a k h ô n g võ đi ra cửa đón mặt trời r ỗ i lưng mỏi hỏi hỏi hướng về phía trương trung ninh hợp thể kỳ trương trung ninh sửng sốt một chút hắn căn bản không rõ kia là cái gì cảnh giới đừng nói là hợp thể kỳ chính là hóa thần kỳ tại hắn xem ra đều là cao cao ở trên thiên n h â n hắn căn bản liền tiếp xúc không đến cao như vậy t ầ n g cấp gặp hắn mở mị sắc mặt khổng võ liền minh bạch chính mình hỏi cũng là hỏi không lấy ra hỏa này không đến một trăm điểm lực t h u ộ tính khẳng định tiếp xúc không đến những ngày tin tức tráng sĩ bình một tiếng một bên thôn trưởng đ ỗ n g nhiên quỳ xuống dưới nước mũi nước mắt hung hăng mà bốc lên đến khóc nói có thể hay không x i n ngài cứu chúng ta sơn nam thôn toàn thôn chúng ta nhất định sẽ là ngài lập trường mệnh bài ngày đêm cảm niệm ngài cứu mạng tri ân một bên trương trung ninh không nói chuyện chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khổng võ tràn đầy oán hận minh minh khổng võ cứu được bọn hắn một mạng nhưng bây giờ lại giống như là hắn mang đến tai nạn đồng dạng người tốt liền nên bị thương chỉ vào khổng võ không khỏi nghĩ đến kiếp trước một câu phim lời kịch cũng không biết nói hắn xuyên việt về sau kia bộ phim có hay không thân gì thành công đối với hắn nhóm thái độ khổng võ chưa nói tới thất vọng cũng không cái gì giận không tranh cảm xúc hắn rất bình tĩnh bình tĩnh nhìn xem xa xa bầu trời mặc dù cái này trương trung ninh không rõ ràng ú hồn trang cụ thể tình huống nhưng là biết cụ thể tình huống người lập tức liền muốn đi qua sau một khắc trương trung ninh cũng giống là cảm ứng được cái gì n ầ m đầu nhìn hướng về phía b nơi xa một đoàn mây đen đang hướng về nơi này cấp tốc bay tới bọn hắn tới trương trung ninh thanh em run dậy trên mặt mang theo vô tận tuyệt vọng tiếp lấy ngay cả những cái kia bình thường các thôn dân đều nhìn thấy kia một đoàn mây đen bay đến sơn nam thôn phía trên về sau mây đen trong nháy mắt đ ứ n g im ba đạo người mặc áo đen bóng người hiện lộ ra đến nhìn tìm tới địa phương a một cái trên mặt mang sẹo nam nhân đánh giá một phen toàn bộ sơn nam thôn thấy nơi này thôn dân đều tại bình thường lao động liền làm ra phán đoán bên cạnh hắn một người khác liếm liếm ở môi vớt vớt trong tay màu đen đè lồng cười nói hẳn là không sai trước đó mấy cái kia thôn xóm đều là tiếng khóc khắp nơi trên đất thật nhiều người đều tại bởi vì đã mất đi hải tử mà bi thương đ ầ u đại sư minh cái thôn này thông minh người liền cho ta đi phía trước mấy cái thôn xóm đều để cho các ngươi lần này cũng nên để cho ta đổ đ ầ y một chút hai hồ n đăng giữ lại sợi dâu trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc không hề giống hai cái sư đệ nhẹ như vậy tùng trầm giọng nói đều cẩn thận một chút dám đối với chúng ta ưu hồn trang đệ tử xuất thủ người không đơn giản đoán chừng lại là không biết rõ từ đâu đến lăng đầu thanh a cầm đèn lồng nam nhân không lắm để ý tiến lên lớn tiếng nói các ngươi gặp qua ta tiểu sư đệ a đây chính là ta đại sư huynh khâm định đỉnh lô ngay cả chúng ta cũng không dám đụng đâu kiệt kiệt kiệt ông tàn tiếng cười trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn nam thôn nghe được các thôn dân lập tức cảm thấy lưng phát lạnh một chút không chịu nổi thậm chí trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất bọn hắn đại sư huynh không có để ý ra hỏa này treo t r ọ c quan sát một hồi đ ỗ n g nhiên nhìn về phía nhà trường thôn trầm giọng nói nơi đó có cái trúc cơ kỳ tiểu bối lao nhị người đi xem một chút mặt theo nam điểm một cái đầu đánh lấy ngáp bay xuống dưới hắn rơi xuống đất thời điểm các thôn dân đều đã tránh về trong phòng cửa sổ đóng chặt dường như những cái k i a nhà bằng đất cửa gỗ liền có thể ngăn trở những này mà môn tu sĩ nhìn xem mặt thẻo nam từng bước một đi tới trương trung n i n h thân thể càng không ngừng run dày cho dù cái này nhân thân bên trên khí thế thu liễm không phải chú ý ở giữa tán phát như thế lại so với hắn sư phụ còn mạnh hơn hung hãn đây là nguyên anh kỳ chương ba trăm mười bốn trước mắt diệt địch chương ba trăm mười bốn trước mắt diệt địch thượng tiên vị này t h ư ợ n g tiên so sánh với bị sợ hái bao phủ không cách nào động đậy trương trung linh thôn trưởng hiển nhiên người không biết không sợ hắn ánh mắt n h ấ c c h u y ề n kêu khóc liền lăn lẫn bỏ mà tiến lên nói thượng tiên cái này nhưng không liên quan chúng ta sơn nam thôn sự tình à. thôn trưởng rất có phân t ứ c cũng không có trực tiếp tiến lên ôm lấy tên mặt thèo đùi mà là d ừ n g ở hai t r ư ợ n g bên ngoài tên mặt thèo trông thấy hắn bộ này bộ dáng không khỏi cười ra tiếng hắn có người n nghiền n g ấ m mà nhìn xem thôn trưởng nói a ngươi nói một chút nhìn thôn trưởng xoa xoa nước mũi tiếng khóc nói chúng ta sơn nam thôn thế hệ che trở tại u h ồ n trang các thượng tiên có yêu cầu chúng ta làm sao có thể có thể cự tuyệt cũng không có lá gan phản kháng a hắn lòng căm phẫn lấp ưng vô vô ngực nói đừng nói là một chút đứa nhỏ. chính là các thượng tiên muốn chúng ta sơn nam thôn trên dưới tất cả mọi người tính mệnh chúng ta cũng đừng không hai lời nói n g h e s o n g trương trung n i n h kêu lời nói lời nói sau t h ô n trưởng tại mánh liệt tử vong sợ h ã i h ạ n sớm đã đem không tiếc tất cả bảo vệ hải tử ý nghĩ ném chi sau giờ phút này hắn chỉ hy vọng chính mình diễn kỹ quá quan có thể bình yên vượt qua cửa này hai t ử a đến lúc đó không được tái sinh một cái chính là như thế tư tắc lấy t h ô n trưởng mặt ngoài động tác một chút không co dừng lại trực tiếp quay người chỉ hướng không v õ nghiêm nghị nói đều là người kia hắn một ý đi một mình đe dọa chúng ta không được giao ra hải tử ngài vị kia sư đệ cũng là hắn hắn a thì ra như thế tên mặt theo n g n g đầu nhìn về phía khổng võ trước đó hắn liền chú ý tới kia dáng người khôi ngô r a hỏa chỉ là bởi vì khổng võ trên thân cũng không có bất kỳ chân nguyên chấn động hắn liền không có đem nó để trong lòng bên trên lấy lao g i ả lời giải thích là khổng võ đánh chết chính mình bị tia tiểu sư đệ cái này nhường hắn có chút nghi ngờ chính mình cái tia tiểu sư đệ lại thế nào nói cũng là kim đan kỳ người tu luyện làm sao có thể có thể sẽ bị một cái phạm nhân giết chết đâu bất quá tại tinh tế quan sát một phen khổng võ về sau tên mặt thẹo trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ g a hỏa này thân thể này là đỉnh cấp khôi lỗi vật liệu a hắn vươn g tay đặt ở thôn trưởng trên đầu thôn trưởng bị lần này làm cho thân thể run lên vô ý thức liền phải gọi có thể kế tiếp tên mặt thẻo cũng chỉ là sờ lên hắn đầu phản phất tại sờ một đầu trung tâm cho con minh bạch minh bạch ngươi đừng sợ oan có đầu nợ có chủ ta sẽ không đối ngươi thế nào nghe được câu nói này thôn trưởng trong lòng đung lòng vừa muốn quỳ lệ cảm tạ lại nghe được tên mặt thẻo kế tiếp lời nói bởi vì các ngươi đều bị ta tam sư đệ dự định hắn mong muốn dùng các ngươi o a n hồn bổ khuyết chính mình pháp bảo đâu ta làm sao có thể có thể cùng sư đệ ta đâu thôn trưởng xưng sở tại nguyên địa tay chân lạnh bướt miệng k h ẽ n h ế t tư tự lập tức biến chống chân đung đưa tiếp lấy tên mặt thẹo dầm chân hướng phía trước đi tới khổng võ trước người là người giết t a tiểu sư đệ hắn ngửa đầu nhìn xem khổng võ mỉm cười nói có thể khổng võ lại hoàn toàn không có chú ý hắn mà là nhìn xem phía trên mây đen bên trên hai người nói rằng cái k i a dâu cá chê là các người đại sư m u n h tên mặt thẹo trên mặt mỉm cười tiêu tán sắc mặt biến âm trầm nguyên bản còn muốn trêu đồ một chút cái nhà này bằng có thể khổng võ thái độ lại làm cho hắn mười phần khó chịu tính toán trực tiếp giết chết siêu hồn a. Là lại như thế nào, đã như thế lưu hắn lại một người liền tốt cái khác hai người liền trực tiếp giải quyết ta khổng võ vớt ve cái cảm tự nói tự nói cắt ngang tên mặt thẹo lời nói tên mặt thẹo tốt h nhiên giận dữ trực tiếp đưa tay mong muốn một trưởng vô chết khổng võ có thể sau một khắc hắn chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một hồi hoảng hốt lại lấy lại tinh thần thời điểm trước mắt cảnh tượng đã đã xảy ra biến hóa tầm mắt bên trong hắn đại sư h i n h con ngươi chậm rãi phóng đại vô ý thức lui về sau mấy bước đại sư h u n h hắn lúc nào đợi tới còn không có nghĩ rõ ràng điểm này hắn đã nhìn thấy chính mình đại sư h u n h cùng tam sư đệ vậy mà có cảng liền chạy bọn hắn bọn hắn cái kia đại sư huynh giờ phút này chân đạp mọc thuyền tốc độ trực tiếp gấp đội hướng về nơi xá chạy trốn thể nội chân nguyên phi tốc tiêu hao có thể đại sư huynh không chút nào không đau lòng giờ phút này hắn nội tâm vừa mới kia kinh khủng một màn không ngừng mà hiện hiện cái kia khôi ngô ra hỏa trước mắt ở giữa liền tháo xuống nhị sư đệ đầu trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình trước người trông thấy một màn này hai người bọn họ người phản ứng cực nhanh dù sao thân ở ma môn phản ứng tốc độ chậm đều đã biến thành cái khác ma môn đệ tử tu luyện vật liệu chỉ là không nghĩ tới bọn hắn nhanh khổng võ tốc độ càng nhanh cho dù là tam sư đệ đã xử xuất huyết đột thuật nhưng vẫn là bị khổng võ ngăn cản xuống tới lập tức chút chết như thế kinh khủng chiến lực căn bản là không phải chính mình bọn người có thể đối phó cho dù là bọn hắn sư phụ đều không có khả năng như thế nhẹ tô lại nhạt viết giết chết hai cái nguyên anh hậu kỳ người tu luyện g i a hòa này đến cùng là cái gì cảnh giới vì cái gì theo trên người hắn cảm ứng không đến một tia một chút nào chân nguyên chấn động chân đạp m á u thuyền hắn thoáng qua ở giữa liền đã bay ra ngoài mười dặm khoảng cách hắn cẩn thận nghiêm túc quay đầu nhìn về phía sau lưng trông thấy sau lưng trên bầu trời không có bất kỳ dị dạng nội tâm không khỏi n ố i lỏng một mạch xem ra cái nhà kia băng không có đuổi theo có thể sau một khắc khi hắn xoay người thời điểm k h o mắt dư quang lại phát hiện một tia dị dạng hắn vội vàng quay đầu trong tay xuất hiện một thanh xương cuộc sống chế thành trường kiếm một kiếm vung r a một kiếm này có hay không có hiệu quả hắn không biết rõ bởi vì ngay tại vung r a một kiếm này đồng thời hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một cái quạt hương bổ lớn bàn tay bao phủ tới nhà t r ư ờ n g thôn cổng trương trung ninh khó mà tin nhìn xem phía trước dơ lên tay đứng tại kia không đầu thi thể trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển vừa mới đến cùng đã xảy ra cái gì chỉ là nháy mắt mấy cái công phu hắn đã nhìn thấy cái này tu vi cường hãn nguyên anh k ỳ người tu luyện không có đầu tiếp lấy trên bầu trời chuyển ra mấy lần tiếng xe gió hắn tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm phát hiện còn lại hai cái h u hồn trang đệ tử không biết khi nào đã mất đi bóng dáng đây rốt cuộc hắn đứng người lên nghĩ đến tiến lên xem xét một phen nhưng khi hắn mới vừa đi tới cỗ kia không đầu thi thể kia thời điểm một tiếng oanh minh trước mắt thi thể trực tiếp nổ t u n g t h ị t nát hỗn hợp có huyết dịch phun ra hắn một thân cỗ này nụ thân sâu tại khổng võ xông qua hắn bên cạnh thân thời điểm liền bị kia cỗ cùng bạo lực đạo biến thành một đoàn bột nháo lạch cạch trương trung n i n h đặt mông ngồi ở kia ngây ngốc không biết do đang suy nghĩ cái gì sau một khắc chỉ ngay oanh một tiếng khổng võ thân ảnh từ phía trên mà hàng rơi vào phía trước hắn một tay mang theo một cái người háo đen ảnh chậm rãi đi qua hắn thân bên cạnh đi vào trong sân chương ba trăm mười lăm ngàn năm khó gặp cơ hội chương ba trăm mười lăm ngàn năm khó gặp cơ hội trung ninh a người nói cái này thôn trưởng lo lắng đi tới đi đến v ẻ mặt bất an nhìn xem trương trung ninh đã ổn định tâm thần minh bạch đã xảy ra gì gì đó trương trung ninh cùng thôn trưởng đứng tại bên ngoài viện ai cũng không dám vào đi ở trong đó này liên tục tiếng kêu thảm thiết đã kéo dài một cái giờ trương trung ninh thế nào cũng không nghĩ đến cả người bên trên không có bất kỳ chân nguyên chấn động người có thể cường hãn tới loại này tình trạng ba cái nguyên anh kỳ người tu luyện cơ hồ là c h ư ớ c mắt ở giữa liền bị toàn diện cái này cần là bực nào cường đại sức chiến đấu chỉ sợ có hóa thần kỳ đi thôn trưởng vừa mới một phen cử động đã đem khổng võ làm mất lòng hiện tại sợ khổng võ thu được về tính sổ sách có thể trương trung ninh không chút nào không thèm để ý tại hắn nghĩ đến lấy khổng võ thực lực căn bản sẽ không đem bọn hắn những này sâu kiến để trong lòng bên trong cũng sẽ không để ý bọn hắn hành vi đắc tội hắn còn n ữ a nói coi như khổng võ là loại kia nhai t í tất báo tính cách bọn hắn lại không biện pháp chống cự chờ chết liền tốt trương trung ninh giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến nếu là khổng võ bằng lòng đối phó ứ hồ chỉ là cái này ý nghĩ vừa mới hiện hiện hắn liền cười khổ lắc đầu ưu hồn trang đây chính là ngay cả mình cái k i a nắm giữ ba tên hóa thần kỳ người tu luyện tông môn cũng không dám đắc tội thế lực cho dù khổng võ lại cường hãn có thể s o n g quyền khó địch nổi bốn tay hắn một người căn bản không phải là ưu hồn trang đối thủ nghĩ đến chờ hắn biết ưu hồn trang lợi hại sau liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này đi đến lúc đó trương trung ninh hít sâu một mạch đối với thôn trường nói t ỷ phu tranh thủ thời gian thu thập đồ vận chúng ta nhất định phải rời đi mặc dù hắn cảm thấy chính mình bọn người chính là chạy trốn khả năng cũng không cách nào tránh đi u hồn trang đ ổ i bắt mà dù sao có thể sống lâu một hồi là một hồi thật là ta đây không dám vào đi a thôn trưởng ngượng ngùng nói vậy thì trương trung ninh vừa mới mở miệng chỉ nghe thấy trong nội viện tiếng kêu thảm thiết đình chỉ cửa sân bị đ ẩ y ra cái k i a dâu cá chê đại sư huynh thân ảnh xuất hiện hắn ánh mắt h o n g hốt trên người áo đen bị huyết dịch thẩm thấu đến biến thành tự sắc đi khổng võ bình thản thanh â m vang lên dường như một đầu roi quất vào trên người hắn nhường hắn run dậy một chút vội vàng đi ra cửa sân hắn sau khổng võ cầm khăn mặt lau sạch lấy tay chậm rãi đi ra lỗ tráng sĩ ta ta thôn trưởng ở một bên chi nói quanh c o ta mong muốn nói thứ gì lại bị sợ h ã i chi phối lấy liền câu nói đều nói không hết làm cũng may khổng võ nhìn đều không nhìn hắn một cái mà là trực tiếp nhảy lên dâu cá chê đại sư minh triệu hồi ra tới máu trên thuyền bay lên không trung trương trung ninh nghi hoặc mà nhìn xem một màn này hoàn toàn không do khổng võ mong muốn làm gì hắn vậy mà không có giết chết cái kia dâu cá chê chẳng lẽ là muốn đem đưa trở về cùng n hồn trang hòa giải trương trung ninh cười khẽ một tiếng lắc đầu lấy khổng võ bản sự đoạn sẽ không như thế ngây thơ chẳng lẽ ưu hồn, hồn, hồn trang thành l ư ờ lập đã có ngàn năm khai phái tổ sư ưu hồn lão nhân đã mất đi hiện tại ưu hồn trang chủ sự người là hắn đại đệ tử luyện hư cảnh tu vi toàn bộ ưu hồn trang cũng chỉ hắn một cái luyện hư cảnh tại hắn phía dưới thì là tám viện vệ trưởng mỗi cái đều có hóa thần kỳ tu vi trong đó mạnh nhất một viện vệ trưởng là hóa thần hậu kỳ tu vi về phần hợp thể kỳ tồn tại vậy cũng không là ưu hồn trang loại này tam lưu thế lực có thể có lấy dâu cá chê lời giải thích ưu hồn trang mặc dù tại cái này một mảnh là thổ hoàng đế nhưng để ở toàn bộ trong ma môn lại cái gì cũng không phải ma môn là từ vô số ma đạo tông môn liên hợp lại tới một cái liên minh bên trong cao thủ vô số giống ưu hồn trang dạng này tông môn ở bên trong số không kể x i ế t lấy khổng võ hiện tại thực lực đối phó những cái kia viện trưởng tự nhiên không có gì vấn đề nhưng là cái kia luyện hư cảnh trang chủ cũng có chút cố hết sức nếu là hám thiên chỉ bị ngăn lại lấy khổng võ bản thân tu vi hoàn toàn không phải đối thủ nhưng cho dù như thế khổng võ vẫn là quyết định tiến về ưu hồn trang soát điểm điểm thuộc tính bởi vì hắn mới vừa từ cái này dâu cá chê trong miệng biết được một cái tin tức ưu hồn trang trang chủ ra ngoài rồi tin tức có đáng tin mây mù lượn lờ đại điện bên trong một cái vẻ mặt uy n g h i ê m mặc một bộ áo trắng trung niên nhân lao trường kiếm động tắc đống nhiên dừng lại hắn phía dưới một cái lao giả ha ha cười nói cái này tin tức là chúng ta xếp vào tại ưu hồn trang bên trong gần trăm năm ám tử truyền về chúng ta cùng cái khác mấy tên ám tử xác nhận một chút thông qua một chút tơ nhện ngựa dấu vết xác nhận cái này tin tức、Tốt. cái này lao giả rốt c u c rời đi sân m lấy hắn tính cách ra ngoài tất nhiên sẽ đem v ạ n hồn phiên mang đi như thế đến một lần áo trắng trung niên nhân nhìn qua rất là h ư n h ấ n lão giả cũng là sắc mặt phân chấn nói rằng trưởng môn đây là ngàn năm khó gặp cơ hội chúng ta có thể thừa dịp cái này cơ hội trực đảo hoàng long một lần hành động diện trừ đủ hồ trang so sánh với lão giả áo trắng trung niên nhân nhìn qua c h ứ n g t r ạ c một chút hắn tư tác một hồi lắc đầu nói không thể tùy tiện làm việc những cái kêu ma môn tạp toái mặc dù ngày bình thường lẫn nhau không gặp nhau nhưng nếu là chúng ta chính đạo quy mô tiến công bọn hắn lập tức liền sẽ lẫn nhau trợ giút môi vong run dạy đạo lý bọn hắ thật là tốt như vậy cơ hội lao giả nhìn qua mười phần không cam lòng bọn hắn thủy nguyện kiếm tông cùng ủ hồn trang thế lực địa bàn d i p d ư ớ i những năm này bên trong lớn nhỏ ma sát không ngừng hai bên không biết rõ nhiều ít đệ tử chết bởi đối phương c h i thủ sớm đã kết tâm cựu đại hợn chớ nói chi là ủ hồn trang ở đằng kia làm vi làm phúc nhiều như vậy nằm bảo khố bên trong khẳng định tích lũy vô số tu luyện tài nguyên mặc dù nói chính đạo tu luyện con đường cùng ma môn khác biệt rất nhiều tu luyện vật liệu song phương căn bản không thông dụng thật có chút đồ vật lại là mặc kệ chính đạo ma môn đều cần tỉ như nói một chút linh thảo đan dược hoặc là nói càng thêm đơn giản linh th không chỉ là lao giả thủy n g u y ệ t kiếm tông tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng chờ đợi cùng ú hồn trang đến một trận lớn tốt nhất là có thể trực tiếp đem bọn h ắ n sơn môn đánh xuống thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng môn hiển nhiên biết lao giả ý nghĩ mỉm cười nói tốt như vậy cơ hội chúng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ nhưng là không thể tùy tiện hành động nói xong câu này hắn tư tắc một hồi về sau nói rằng ngày mai đem tất cả nguyên anh kỳ trở lên trong môn đệ tử trưởng lão tụ tập được đến cùng nhau xuất phát ta hôm nay liên hệ một chút cái khác tông môn đạo hưu làm một chút t n bài tuân mệnh lao giả trên mặt hiện ra vui mừng như liên xoay người đi thi lễ vội vàng đi ra đại điện chương ba trăm mười sáu đây là ai thuộc cấp chương ba trăm mười sáu đây là ai thuộc cấp khoảng cách u hồn trang cách đó không xa biển mây bên trong một chiếc tiên chu ẩn vào biển mây lẳng lặng đồng bền t h ủ y n g u y ệ t kiếm tông trường môn thủy n g u y ệ t kỳ chắp tay đứng ở mũi tàu trong đầu không ngừng tư tác lấy chính mình an bài còn có không có bỏ sót hắn không thể không thận trọng một chút u hồn trang trang chủ mặc dù thực lực cùng hắn t r ê n l ệ không lớn nhưng nếu bàn luận thực tế chiến lược hắn cũng không phải là đối thủ cái t i ê thanh vạn h u n viên theo u hồn lão nhân tại thế thời điểm liền không ngừng dùng sinh linh hồn phách tế luyện tới hiện tại sớm đã không ngừng một vạn cái hồn phách. vung vẩy phía dưới thiên địa biến sắc vô số hoan hồn vô thiên cái địa uy lực cực kỳ cường hãn kỳ thật lấy hắn ổn trọng tính cách cũng sẽ không bởi vì tên kia ra ngoài liền mạo hiểm đến đây công sân môn vạn nhất đó là cái tin tức giả đâu vạn nhất tiến công u hồn trang gặp khó cái nhà kia băng sớm trở về n ữ a n h a tiên môn tranh đấu đưa đến tính quyết định tác dụng chính là cấp cao chiến lược chiến quả nếu là vạn nhất tin tức không đúng hoặc là cái kia lão già sớm trở về lời nói chính mình chiến bại mang ra những n à y trong môn tinh nhuệ một cái đều không thể an toàn trở về có thể lần này nhường luôn luôn thận trọng hắn quyết định mạo hiểm nguyên nhân là phía trước đoạn thời gian hắn nghe nói ứ hồn trang trang trù thu được một đoạn mười vạn năm linh gỗ thông linh gỗ thông nhóm lửa phía dưới sinh ra sương mù có thể nhường người tu luyện đốn ngộ phá kính nếu để cho tên kia đột phá tới trong luyện hư kỳ hai cái tông môn giờ phút này kỳ diệu cân bằng trong nháy mắt liền sẽ bị đánh phá thủy n g u y ệ t kiếm tông cũng chỉ có thể từ bỏ bên ngoài lãnh địa quân mình về tông môn hạch tâm khu vực này tiêu bị trường phía dưới không cần nhiều lâu công phu ứ hồn trang liền sẽ giết tới thủy nguyện kiếm tông đang tư tác ở giữa phía trước không gian nổi lên một t một vị thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng lao tán đi ẩn thân trạng thái không lưng nói trưởng môn trận kỳ đã bố trí xuống xung quanh phục binh cũng đã riêng phần mình chiếm cứ có lợi vị trí giống hắn thủy n g u y ệ t kiếm tông cùng ưu hồn trang cái loại này thế lực là có sung túc tài lực tại môn phái bên trong thiết hạ truyền thống pháp trận bởi vậy bọn hắn tập kích trước đó cần tại ưu hồn trang chung quanh bố trí xuống trận kỳ ngăn cách truyền thống pháp trận bất nhiên lời nói cho dù bọn hắn tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng đuổi tại bọn hắn phát ra cầu viện tin tức trước đó đánh giết tất cả mọi người cho dù bọn hắn đã phong tỏa các nơi ma môn tinh nhuệ đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cũng may gần nhất mấy chỗ cái khác truyền thống phát trận thủy n g u y ệ t kỳ đều đã xin nhờ chính đạo đồng môn tiến đến ngăn trở lần này nhất định phải tốc chiến giải quyết nhanh tranh thủ tại một cái giờ bên trong toàn bộ giải quyết thủy n g u y ệ t kỳ sắc mặt nghiêm túc mắt nhìn trên bầu trời sắp đến điểm cao nhất mặt trời trầm giọng nói tiếp qua một khắc đồng hồ giữa chưa thời điểm mặt trời chi lực tiếng nhất ư u hồn trang đám người phát huy không ra toàn bộ thực lực đến lúc đó chính là chúng ta tốt nhất tập kích thời gian hắn quay đầu nhìn xem tiên chu cái trước tản g a cường đại khí tức trong môn tinh nhuệ lớn tiếng nói chư vị đồng môn hôm nay hắn vừa định nói chút gì trước khi chiến đấu khích lệ lòng người lời nói đông nhiên đã nhìn thấy cách đó không xa một ngọn núi phong đang lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía u hồ n trang một ngọn núi phong đang bay thùy n g u y ệ t kỳ sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn xem ngọn núi kia phong thẳng tắp bay về phía u hồ n trang đâm vào u hồn trang hộ tông trên đại trận đem kia hộ tông đại trận trực tiếp đập náo luyện tiếp lấy một đạo thân ảnh từ phía trên mà hàng như là một quả thiên thạch hung hăng đánh tới hướng u hồ trang bên hai quanh q u ầ u hồn trang bên trong to lớn trung minh thanh xem như nhiều năm đối thủ cũ hã tự đồng thời cũng minh bạch cứu hồn trang bên trong đã có người hướng về cái khắc đồng môn phát ra cầu viện tin tức chỉ một kích liền kích phá bọn hắn hộ tông đại trận tự nhiên đang giá bọn hắn phát ra cầu viện tin tức thùy n g u y ệ t kỳ rốt cục trở lại thần lớn tiếng nói mở ra trận pháp ba nhanh ba hắn gấp đến độ cơ hồ dơ chân lớn tiếng nói k i a đặc yêu là ai nhà đệ tử ba ta không phải nói giữa chưa thời điểm nhìn tín hiệu làm việc c a ba sau lưng một gã trưởng lão nhỏ giọng nói trưởng môn ngài nhìn chúng ta hiện tại thùy nguyện kỳ phẫn nộ q a y đầu giận g ữ hét còn thất thần làm gì ba truyền tin ba tất cả trưởng lão đệ tử cùng nhau tiến công ba cái tia trưởng l á o vội vàng hướng lên trời không vung ra một đạo s á n g mang tại thiên không bên trong tạo thành một thanh t r ư ở n g kiếm dáng vẻ t h ủ y n g u y ệ t kỳ nhìn xem dạy đặc ma ma xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g phóng tơi ưu hồn trang cảnh tượng trong lòng vô cùng tức giận lúc đầu an bài phải hào hào kế hoạch cứ như vậy bị những này ngủ xuân phá hủy đến cùng là cái nào lô mạng ra hỏa không nghe chỉ huy vọt thẳng đi vào ưu hồn trang bên trong dáng người gậy yếu đỉnh đầu phát lượng thưa thất h è n bọn lao đầu đống nhiên mở mắt ra nghe được bên ngoài kia trung minh thanh hắn thâm trầm cười lên đối với một bên nói hồn khí đạo hữu quả thật là không ra ngơi sở liệu thùy nguyện ki t h ậ t đ ú n g công là độc ế n đây. m t đạo hữu á đường n t a đội h ồ n khí lắc lắc tay nói thủy nguyện kỳ tên kia rất là cẩn thận thậm chí có thể nói là nhắc gan chúng ta quá sớm ra sân coi như không cách nào bắt sống hắn nói đến đây thời điểm hôn khí liếm liếm ở môi ánh mắt lửa nóng thiên độc lao nhân nhìn thấy hắn lần này động tác vô ý thức đánh cái dùng mình lặng lẽ xây dịch cái mông kéo ra tự thân cùng hồn khí khoảng cách hồn khí l ư ờ m hắn một cái p h ả n phất tại nói liền ngươi bộ này hình dạng chính mình cũng sẽ không coi trọng ngươi lúc này bên ngoài chạy vào cả người mặc h ắ c ý đệ tử vào cửa trực tiếp quỷ dạp xuống trên mặt đất hồn khí vội và nói g n như thế nào an bài nhân thủ đều ẩn nấp cho kỹ a nhưng chớ có nhường những cái kia thủy n g u y ệ t kiếm tông phát hiện không thích hợp nhường những cái kia bên ngoài đệ tử nhất định phải vừa đánh vừa lui đem những cái kia thủy nguyện kiếm tông đám ra hỏa tất cả đều bỏ vào đến lại nói vậy đệ tử do dự một chút vẻ mặt kỳ quài nói bẩm sư tôn vừa mới công phá hộ tông đại trận cũng không phải là thủy n g u y ệ t kiếm tông người cái gì h ồ n khí trực tiếp đứng lên thân khó mà tin nói bọn hắn còn mời tới cái k h á t ngụy đạo tông môn đệ tử vội vàng lắc đầu nói rằng cũng không phải là công phá hộ tông đại trận chỉ có một người hơn nữa nhìn lên không có bất kỳ tu vi mang theo không biết do hắn có phải hay không ngụy nói không có tu vi mang theo h ồ n khí nghi ngờ nói vậy hắn là thế nào công phá đại trận đệ tử vừa định nói thứ gì h ồ n khí liền k h o á t k h o á t tay nói tính một cái chúng ta đi lên nhìn một chút ta hắn quay đầu đối với thiên độc lao nhân nói chúng ta đi lên t r ư ớ c lặng lẽ quan sát một phen đạo hữu ngàn vạn nhớ kỹ ẩn dấu tốt tự thân chớ có bại lộ dứt lời hắn liền trực tiếp rời đi phòng đi ra ngoài chương ba trăm mười bảy đánh vào sân môn chương ba trăm mười bảy đánh vào sân môn khổng võ đi theo vị kia đại sư v i n h tìm tới ưu hồn trang vị trí về sau liền để hắn biến thành không năm điểm, điểm thuộc tinh số mặc dù nói cái này ưu hồn trang có hộ tông đại trận đi theo gia hỏa này cùng một chỗ đi vào là nhất bất việc cách làm có thể đoạn đường này bên trên khổng võ bị cái kia cỗ xoay nhăn nhó bóp ánh mắt thấy vô cùng tâm phiền trọng yếu nhất chính là tên kia vậy mà nói nhường khổng võ giả trang thành hắn tân hoan dạng này có thể càng thêm thuận lợi giấu giếm được bảo hộ đệ tử n h ì n không được buồn nôn khổng võ vô ý thức đem hắn đưa lên tây thiên về sau đối mặt với người này trong miệng khó mà công phá hộ tông đại trận khổng võ ở chung quanh tìm một phen rốt cục tìm tới một cái tiện tay vũ khí một ngọn núi phong xúc cảm không tệ phân l ư ợ n g cũng đủ chỉ tiếc là duy nhất một lần loại này thời điểm hắn mười phân hoài niệm chính mình cái tia thanh vệ tà đao cây đao kia bồi tiếp hắn kinh nghiệm nhiều như vậy lần chiến đấu nhường hắn dùng đến vô cùng tay giờ phút này hạ tử trên cao bên trong mạnh mẽ rơi xuống vừa vặn rơi và o ữ u hồn trang bên trong một chỗ rộng rãi trên quảng trường vốn đang ở chỗ này diễn luyện đạo pháp những cái k i a h u hồn trang đệ tử đều bị khổng võ rơi xuống lúc sinh ra dư ba chấn thành một bài thị nát một đoàn trong bụi mủ khổng võ chậm rãi đứng dậy trong đầu hệ thống thanh ấm nhắc nhở không ngừng văng lên liền cái này rơi xuống một kích liền cho khổng võ cung cấp một điểm tự do điểm thuộc tính hoạt động hạ cổng cổ, võ lẳng lặng đứng tại kia chờ lấy u hồn trang bên trong những cái kia cường giả đến đây cái này địa phương quá lớn nguyên một đám tìm những cái kia ra hỏa quá phiền lấy chính mình vừa rồi như vậy rung động đăng tràn g phương thức không cần chờ quá lâu hẳn là liền có cao thủ tới trước không ra sở liệu không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp thời gian trên bầu trời liền xuất hiện lục đạo tản ra cường hãn chấn động thân ảnh nhìn những này chính là ư u hồn trang những cái kia viện trưởng theo khổng võ cha hỏi ra tới tin tức ư u hồn trang giờ phút này hẳn là có sáu cái viện trưởng tại sơn môn bên trong sáu cái liền sáu cái a dù sao khổng võ h i ế p híp mắt cẩn thận đánh giá một phen những người này thỏa mãn điểm một cái đầu rất không tệ những người này bên trong yếu nhất một cái đều có một năm trăm l i n t h u tính mạnh nhất lực thuộc tính càng là cao đến 2438 điểm nhìn có thể cho mình cung cấp không ít tự do điểm thuộc tính phương nào c n g đ ổ g i á m c a n đ ả m tự tiện xông vào hữu h n trang kiệt kiệt kiệt rất lâu không có gặp đưa tới cửa tới tu luyện tài liệu n g u y nói vẫn là cái khác trong thánh m ô n người trong lúc nhất thời này liên tục trách móc tiếng vang lên k h ổ n g võ không có phản ứng bọn hắn hắn meo nhau n ằ m đấm phát ra một hồi rát vang rát vang g i ò n vàng đang nghĩ ngợi từ nơi nào bắt đầu thời điểm một tiếng kiếm minh thanh vang lên bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm hình đồ án trông thấy một màn này những cái kia các viện viện trưởng lập tức phản ứng tới t h ủ y n g u y ệ t kiếm tông ba hoàng bét trang chủ không tại sơn môn bên trong bọn hắn ngươi người này là thủy n g u y ệ t kỳ người nào đều im ngay một tiếng gầm t h é t về sau tạp nhạp tiếng cãi vã ngừng xuống tới một cái diện mục uy nghiêm trung nhiên nhân trầm giọng nói lao thất cái nhà này băng giao cho người những người khác cùng ta ra ngoài nên địch sắc mặt hắn không buồn không thích không có mảy may bồi dối dường như đ ố i trước mắt đại địch g i ế t đến tận cửa hiểm cảnh không có mảy may để ý hắn thật sâu nhìn một cái không võ mang theo những người khác xông về bầu trời xem như, hồn trang bên trong thân phận gần như chỉ ở trang chủ phía dưới nhân vật hồn ký kế hoạch hắn đương nhiên biết thủy n g u y ệ t kiếm tông được kích cũng tại hắn đoán trước bên trong chỉ có trước mắt cái này kỳ quái ra hỏa trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động lại xông t i ế n đến nhường hắn có chút n g h i hoặc là thủy n g u y ệ t kiếm tông mời tới v i ệ n thủ hay là hắn nhóm mới được tới cái gì luyện thể bí pháp d i ấ u dếm thiên tài đệ tử lắc đầu hắn đem l ự c chú ý c h u y ể n di, nhìn về phía phía trước giày đặc tt ê ê thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử nhìn lần này thủy n g u y ệ t kiếm tông có thể nói là k h i n h xào mà động hắn một mực đến nay không có bất kỳ biến hóa sắc mặt bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đây là chuyện tốt chỉ cần lần này đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này. thủy n g u y ệ t kiếm tông cùng diệt môn cũng không có khác biệt hắn thân sau khẩn võ lặng lẽ nhìn xem bọn hắn rời đi cũng không có khai thác bất kỳ động tác bởi vì theo vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác tới một cỗ không h i ể u b ấ t an lưng phát lạnh toàn thân cơ bắp căng cứng phản phất là bị cái nào đó giã thú để mắt tới đồng dạng hắn tả hữu quan sát một phen lại không có phát hiện bất kỳ dị thường nhưng thân thể mang cho hắn dự cảnh lại làm cho hắn hiểu được trước đó cái k i a đại sư huynh cho hắn tình báo khả năng có chút vấn đề không chỉ có như thế hắn còn phát hiện bên ngoài thông thiên tiếng la diết tựa như là có cái khác tông môn diết đến tập cửa Thoáng tư tắt một hồi, khổng võ kia võ lấp đầy bắp đầy t h ị t đ ạ i não c ũ n g nghĩ minh b ạ chồng k h n đục sau lưng công kích tắt ngang khổng võ tứ tự loại này thời điểm còn dám đông trương tây nhìn chết được không an thứ bảy viện viện trưởng trong tay cầm một thanh xương chế đèn lồng ở trong đó vô số điểm sáng tại qua lại du đãng ngẫu nhiên tiếp cận đèn lồng tương ngoài lộ ra nguyên một đám thê thảm gương mặt hắn cũng không nhận biết không võ tự nhiên cũng không biết nói chính mình những cái k i a ái đồ đều chết tại trong tay hắn giờ phút này vội vàng ra tay là bởi vì nhìn lên trời không chung những cái k i a thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử hắn cũng nghĩ làm nhiều một chút oan hồn bổ khuyết tay mình bên trong đèn lồng đối với ma đạo người tu luyện mà nói chiến tranh chính là bọn hắn t ì n h y ế n hắn cũng không có thời gian lãng phí ở cái này ân vừa mới chuẩn bị rời đi hắn đông nhiên phát hiện phía dưới dị thường đùng đùng đùng khổng võ tiện tay vỗ tới trên người cho bụi đem một tấm vải phiến xé đi ném đi đáng tiếc cái này ngăn tay vốn đang suy nghĩ nhiều xuyên một đoạn thời gian cạnh như không người đem lên nửa người cũ nát quần áo ném đi khổng võ nhìn một chút trước mắt cái này lực thuộc tính đạt tới một nghìn sáu trăm tám mươi b ố điểm g i a hỏa lẩm bẩm nói liền theo ngươi bắt đầu đi n g ư ơ i vì sao nhìn thấy một màn này thứ bảy viện viện trưởng trên mặt mang theo nghi hoặc vừa muốn nói thứ gì lại s á c mặt biến đổi trong tay đèn lồng nâng lên hướng về phía trước bắn ra một đạo hát mang chỉ thấy vừa mới còn tại trên đất khổng võ không biết khi nào đã xuất hiện tại cách hắn không đủ ba triệu phía trước hướng về hắn v hát mang qua trong dây lắt liền vượt qua hai người ở giữa khoảng cách thẳng tắp rơi vào khổng võ trên ngực nguyên bản còn tưởng rằng lấy khổng võ tốc độ khẳng định có thể tránh đi một k í c h này thứ bảy viện viện trưởng đã chuẩn bị kỹ càng đạo thứ hai công kích nhưng nhìn tới một màn này hắn sửng sốt một chút khẽ cười nói ngu xuẩn cũng dám lấy n ụ c thân đón đỡ ta cái này động hồn tần h quang chỉ là sau m ộ t khắc trên mặt hắn nụ cười trong nháy mắt đông kết chương ba trăm m ư ờ i tám du lịch xâm nhập chương ba trăm m ư ơ i tám du đ ị c h xâm nhập hát mang rơi vào khổng võ trên thân về sau dây đặc cơ ngực có chút lom đi vào tiếp lấy liền trực tiếp đem hát mang hắn t ạ i hư hồn trang kinh nghiệm vô số sinh tử vật lộn một đường theo tầng dưới chốt nhất giết tới hiện tại vị trí nắm giữ hóa thần trung kỳ tu vi trong tay ổ khóa này hồn đăng cũng một mực đồi bạn hắn một đường đi tới không biết rõ có bao nhiêu cái gọi là chính ma hai đạo thiên tài bị hắn làm tiến vào đèn lồng bên trong có thể nhiều như vậy năm thời gian bên trong hắn cũng chưa hề nhìn thấy qua như thế không hợp thói thường chuyện lấy n ụ c thân ngạnh kháng có thể mặc kim động thạch có thể đem tiên khí mục nát động hồn thật quang người này hắn đến cùng không kịp kỹ càng tư tác nhiều năm qua đầu pháp kinh nghiệm nhường hắn thứ nhất thời gian chọn ra bức kế tiếp động tác tâm niệm k h a động ch một đạo tối như mực vòng phòng hộ bao phủ hắn thân thân thể theo khổng võ động tác đến xem hiển nhiên là cùng loại với những cái k i a luyện thể người tu luyện tồn tại am hiểu nhất cận thân vật lộn mà chính mình cái này hộ thân thủ đoạn nhất là khắc chế này t r ù n g loại hình đ ị n h nhân ngắn như vậy thời gian bên trong hắn liền thấy rõ khổng võ chiến đấu phong cách đồng thời chọn ra nhất là chính xác ứng đối phải nói không hổ là một đường kinh nghiệm sinh tử tranh đấu ma môn đệ tử a chỉ có điều tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cho dù là như thế tinh xảo chiến đấu ý thức đều lộ ra như vậy bất lực thứ nhất theo hắn nói nhỏ âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại trong đầu vang lên chúc mừng ngài đánh chết thiệu nghĩa thành thu hoạch được hai mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính số khẩn võ tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi phát hiện cái kia một mực tại âm thầm quan sát cứu hồn trang trang trụ giống như cũng không có đối với hắn xuất thủ ý nghĩ thế là trực tiếp quay người xông về trên bầu trời thiên độc lão nhân nhìn xem một bên không vì mà thay đổi hồn khí nghi ngờ nói ra hỏa này tu vi cũng coi như không tệ ngươi vì sao không xuất thủ cứu một chút hồn khí vẻ mặt bình tĩnh nói khẽ hiện tại nhất là mấu chốt là muốn đem thủy n g u y ệ t kiếm tông tất cả mọi người đều đưa vào đến chỉ cần đặt thành cái này mục đích thủy n g u y ệ t kiếm tông nhiều năm tích xúc đều sẽ là ta đến lúc đó lại dùng những cái kia tài nguyên t h y tiện bồi dưỡng được đến mấy cái có thể làm bề ngoài thuộc hạ chính là ma đạo không thiếu thiên tài tàn nhẫn đào thải cơ chế sẽ đem một người tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến bọn hắn không thiếu có thể tu luyện tới hóa thần kỳ thiên tài bọn hắn k h u ế t quyết là tu luyện tài nguyên mặc dù chiếm cứ lãnh địa cùng chính đạo so sánh không có cái gì khác nhau có thể trong ma môn người vạn sự chỉ vì chính mình trừ phi là loại kia chính mình không dùng được tài nguyên bất nhiên bọn hắn vĩnh viễn sẽ không giống chính đạo tông môn như thế đem chân quý tài nguyên dùng để ban thưởng dưới đáy người tu luyện kích phát bọn hắn đ ầ u g c í đối ma đạo bên trong người tới nói đối sinh tồn khát vọng là càng hữu hiệu khích lệ thủ đoạn thiên độc lao nhân cùng là ma môn tu sĩ hiển nhiên cũng minh bạ chỉ là đáng tiếc cái này vật liệu lợi ý của hắn trí lực hẳn là có thể giúp ta luyện nhiều ra mấy vị kỳ độc h ồ n khí ngầm đầu nhìn xem phía trên bầu trời nói không phải đã nói xong sao được chuyện về sau những cái kia thủy nguyệt kiếm tông đệ tử đều có thể tặng cho ngươi làm thử độc vật liệu đương nhiên thủy nguyệt kỳ ngoại trừ thiên độc lao nhân gật gật đầu vừa định nói thứ gì lại phát hiện hồn khí sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến vô cùng ấm chầm hắn nghi hoặc hướng bên trên nhìn lại chờ vừa ý phương cảnh tượng sau cũng là đi theo sửng sốt một chút chỉ thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh sông ngang đánh thẳng người mặc áo đen đu hồn trang đệ tử một gã thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử cầm trong tay trường kiếm đang muốn một kiếm kết quả trước mắt đối thủ có thể sau một khắc một hồi c u ồ n g phong đem hắn trực tiếp c u ố n bay chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía nguyên địa chỉ thấy chính mình trước đó đối thủ phần bụng mở lỗ lớn thi thể đang hướng về phía dưới rơi xuống cái gì tình huống hắn mở mịt ngằng đầu nhìn về phía cái khác địa phương phát hiện cùng hắn như thế mở mịt thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử không tại số i vừa mới ngay tại bọn hắn tranh đấu thời điểm một hồi quần phong quân qua lấy lại tinh thần về sau liền phát hiện chính mình đối thủ đã bỏ mình các ngư nhìn bên kia ba một cái đệ tử tiếng hét lớn đưa tới bọn hắn ch lập tức nhìn về phía phía trên nơi đó tranh đấu hai người trong đó một người là bọn hắn thủy n g u y ệ t kiếm tông nhất là tuổi trẻ hóa thần t r ư ở n g lão cũng là hắn nhóm trưởng môn thiên kim thủy huyền đỉnh giờ phút này vị này thủy n g u y ệ t kiếm tông thứ nhất mỹ nhân đang bị đối diện l ũ hồn trang hóa thần kỳ áp chế đến hiện tượng nguy hiểm cái này tiếp cái khác vừa mới tấn cấp hóa thần kỳ thủy huyền đình căn bản không phải trước mắt cái này bước vào hóa thần trung kỳ mà tu đối thủ kiệt kiệt kiệt tiểu n ư bỉ đấu pháp loại sự tình này tình quá mức thô lỗ không thích hợp ngươi vẫn là ngoắn bó tay liền cầm b u i tiếp lao đầu ta trở về khoái hoặc khoái h o ặ ta Cô n tiêu lời xấu xa càng không n tụy, tụy thủ trưởng ấn tại như là tấm sắt cơ ngực bên trên mang theo mãnh liệt chân nguyên trực tiếp tiêu tán tại không khí bên trong mảy may không có cho đối phương tạo thành tổn thương t h ủ y huyện đình nguyên bản đều coi là chính mình lần này ít ra cũng phải trọng thương thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng dùng ra chính mình át chủ bài chỉ là giờ phút này nàng lăng lăng nhìn xem trước mắt m ô i anh đào khẽ nhuyết mặt mũi tràn đầy khó mà tin một đạo khôi ngô thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại thủy huyện đình trước người chặt một cách này không võ đối với trước mắt ma tu n h ế t miệng cười một tiếng trực tiếp vươn tay bắt lấy đối phương cánh tay người làm sao có thể có thể lao thất hắn đối diện ma tu vô ý thức mong muốn rút về cánh tay nhưng lại phát hiện đối phương một chút bất động chính mình chết sống đều rút không trở lại cánh tay đáng chết b u ô n g ra cho ta đi chết ma tu một cái khác tay hội tụ màu đen đ ú q u a n g càng không ngừng đập tại khổng võ trên thân chỉ là mặc kệ hắn như thế nào công kích đều không có bất kỳ hiệu quả l i ê n một tia ra đều cọ không phá khổng võ nhìn xem trước mắt cái này l ự c thuộc tính một nghìn năm trăm gia hỏa ngừng tay khó mà tin nhìn xem chính mình liền cười nói đánh đủ sao ma tu chừng lớn ánh mắt không rõ khổng võ cái gì ý tứ đánh đủ lời nói đổi ta tới sau một khắc, khổng v õ nam đâm trực tiếp đánh vào ma tu trên mặt chương ba trăm m ư ơ i chín một không cẩn thận còn bắt được một cái nội ứng chương ba trăm m ư ơ i chín một không cẩn thận còn bắt được một cái nội ứng chúc mừng ngài đánh chết cầu một vi thu hoạch được hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính số trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở còn tại quanh q u ầ n khổng võ liền đã bách không kịp đem rời đi nguyên địa hướng về một bên khác quét sạch đi qua thậm chí đều không thấy một cái sau lương thủy huyện đ ỉ n h giờ phút này khổng võ tầm mắt bên trong chỉ còn lại những cái kia mặc áo đen đú hồn trang đệ tử có thể bay lên trời trống không đủ hồn trang đệ tử liền không có một cái tu vi thấp hơn kim đan kỳ mà kim đan kỳ người tu luyện hiện tại làm gì cũng có thể cung cấp cho kh một điểm tự do điểm thuộc tính mặc dù là chân môi nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a hiện tại vì chống cự thủy nguyện kiếm tông tập kích t u hồn trang trên cơ bản có thể tính là k h u y ê n xào xuất động trên bầu trời người mặc áo đen bóng người thô sơ giản lược nhìn lại tiếp cận ngàn người nhiều cứ như vậy một hồi công phu khổng võ sông ngang đánh thẳng nhìn thấy áo đen liền liền i ế t chỉ là những cái k i ê u kim đan nguyên anh các đệ tử liền đã cung cấp mười hai điểm tự do thuộc tính trị lại thêm vừa mới đánh g i ế t hóa thần kỳ giờ phút này khổng võ đã có một trăm hai mươi chín điểm tự do điểm t h u tính còn chưa đủ a đ ặ t ở trước kia hơn một trăm tự do điểm thuộc tính có thể làm cho khổng võ hưng phấn đến suốt cả đêm ngủ không được nhưng bây giờ có một cái luyện hư kỳ người tu luyện trong bóng tối nhìn thèm thuồng chằm chằm khổng võ cảm thấy như thế một điểm tự do điểm thuộc tính còn xa xa không đủ hắn tự vệ vê anh khổng võ một cước dẫm tại một cái u hồn trang nguyên anh kỳ đệ tử trên thân đem nó trực tiếp dấm đến bốn phần nát thành năm mảnh đồng thời d ự a thế hướng về trên bầu trời một cái khác mục tiêu vọt lên đi qua giống nhau người mặc áo đen người này sắc mặt lạnh lùng trên thân tràn ngập nguyên anh hậu kỳ chân nguyên chấn động không giống với cái khác u hồn trang đệ tử trong tay pháp bảo gi là một thanh màu xanh thảm trường kiếm hắn vừa mới một kiếm bức lui đối diện cương đ ị c h đ ố n g nhiên liền cảm nhận được một cố cường hãn uy áp trực tiếp làm chính mình thở không được tức giận khoe mắt dư quang nhìn lại hắn nhìn thấy một cái khôi ngô thân ảnh đang hướng về chính mình xung lại to lớn nắm đấm cao cao dơ lên tiền bối lưu t h ủ ba kia là chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ t ử ba khổng võ sau lưng từ hắn sau khi rời đi một mực chú ý hắn thủy huyện đ ỉ n h lúc này bỗng nhiên phản ứng tới mười phần vội vàng hô lớn không vội không được a đây chính là thủy nguyện kiếm tông tuổi trẻ một đời nhất có thiên phú đệ tử cùng với nàng luôn luôn quan hệ không tệ ti hắn một ngày này đến muộn thích mặc áo đen trang khớp ca m a bệnh thủy huyện đình nhà d á n h không biết rõ bao nhiêu lần mà bây giờ xem ra rốt cuộc dẫn xuất sự cố thủy huyện đình đối với chính mình cứu mạng ân nhân tự nhiên quan sát đến cẩn thận cũng thấy do khổng v õ chỉ là lấy những cái kia người mặc áo đen đu hồn trang đệ tử làm mục tiêu coi như tại cái này loạn chiến bên trong có mấy tên thủy nguyện kiếm tông đệ tử trong lúc vô tình công kích tới hắn hắn cũng không có chút tức giận cũng không biết nói là nhà ai chính đạo đồng môn tiền bối kỳ thật không cần thủy u y ệ n đình ở sau lưng gọi hàng khổng võ liền đã phát hiện không thích hợp bởi vì những cái kia u hồn trang đệ tử vật khí công kích ở giữa. đều là h ắ t vụ bước lên cảnh tượng mà cái này người trẻ tuổi thì là kiếm khí tung hành cũng không có mảy may tả mà khí tức thế là hắn quả quyết d ừ n g tay to lớn nắm đấm rừng ở giữa không trung có thể kình phong thế đi không giảm trực tiếp đem cái này thủy nguyện kiếm tông đệ tử thổi đến trên không trung lộn tầm vài vòng chỉ là khổng võ thoáng dừng lại trên con mắt hạ quét mắt một phen cái này háo đen đệ tử sau khoe miệng rồi lên một cái vi rượu đ ậ con g lẩm bẩm nói chính đạo đệ tử a tiếp lấy hắn đình trệ nắm đấm lại lần nữa vung ra cường hã uy lực trực tiếp trên không trung tuân ra một tiếng chầm đủ cách đó không xa thủy h u ệ n đình nhìn thấy một màn này ch khó mà tin nhìn xem một màn này vị này tiền bối minh minh đã phân biệt ra được sư đệ thân phận vì sao còn muốn đối với hắn ra tay chẳng lẽ chính mình đoán sai người này cũng không phải là chính đạo đ ồ n g môn mà là có khác địa vị thậm chí hắn có thể là cái khác ma đạo trong tông môn người thùy huyền đình bỗng nhiên nghĩ đến trước đó quan sát được một màn kia không võ tại đánh giết những cái kia ứ hồn trang đệ tử quá trình bên trong trên mặt một mực mang theo nụ cười h ắ n là lấy giết chóc làm thú vui ma đạo tu sĩ thùy huyền đình cảm thấy chính mình phỏng đoán không có cái gì vấn đề lúc này liền từ trong ngực lấy ra một thanh tinh xảo ngọc kiếm đang muốn kích phát thời điểm trước mắt một màn lại làm cho nàng sưng sờ tại nguyên đ i ệ m chỉ thấy cái kia áo đen đệ tử tại khổng võ quyền phong bao phủ xuống đầu tiên là vẻ mặt hoảng sợ tiếp lấy dường như phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát một quyền này trên mặt khôi phục bình tĩnh chẳng qua là khi khổng võ quyền phong chạm đến thân thể thời điểm hắn thân bên trên bỗng nhiên hắc quang lóe lên một cái gai nhọn n ô lên ngực in giữ tợn mặt quỷ màu đỏ thơm áo giáp xuyên tạc hắn c h i n thân huyết quỷ khải ba thù tại cái này t r u n g châu bắc quận đều có nhất định nổi tiếng huyết khải tông là thực lực viễn siêu h u hồn trang cùng thủy nguyện kiếm tông ma đạo tông môn tại toàn bộ bắc quận đông đảo ma đạo tông môn bên trong cũng có thể đứng vào mười vị trí đầu tồn tại sư đệ hắn vì sao nhất thời ở giữa thủy h u y ề n đình nhìn xem k i a lạnh lùng khuôn mặt dường như lần thứ nhất nhận biết chính mình vị này sư đệ phía trước nàng n g o a n sư đệ than nhẹ một tiếng nghi hoặc mà nhìn xem k h ô n g có nói trên người của ta che giấu thủ đoạn thật là một vị hợp thể kỳ tiền bối tự mình bố cục liền xem như cùng là hợp thể kỳ tồn tại nhất thời hồi lâu đều không thể khám phá ta nguy trang ngươi là thế nào nhìn ra k lệ diêm khải thọ một nghìn bảy trăm chín mươi tám lực một nghìn chín trăm linh hai thần hai mươi bảy kỹ huyết quỷ phệ tiên thần thông huyết quỷ khải huyết quỷ chiến thể oán máu chân kinh thủy nguyện kiếm pháp thủy nguyện tâm kinh kia giày đặc tt kỹ một cột bên trong ngoại trừ kia thủy n g u y ệ t kiếm pháp cùng thủy n g u y ệ t tâm kinh bên ngoài cái khác kỹ năng xem xét danh tự liền biết không phải chính đạo truyền thừa nhất là khả nghi chính là gia hỏa này minh minh có một nghìn chín trăm linh hai điểm lực thuộc tính thậm chí so giờ phút này khổng võ còn mạnh hơn bên trên một chút thế nhưng lại cùng hắn trước người cái kia lực thuộc tính chỉ có hơn sáu trăm điểm đánh cho có đến có vệ giờ phút này tự biết bại lộ thân phận lệ diêm khải cũng không còn cố kỵ trên thân kia cộ hóa thần kỳ kinh khủng chấn động trực tiếp hướng về bốn phía phát tán nhường xung quanh những người khác đều tâm thần r u lên đình chỉ lẫn nhau chiến đấu quay đầu nhìn về phía nơi đây lý sư đệ ngươi là khi nào phản bội t ô n g môn học tập huyết khải tông bí quyết thùy huyện đình thẳng đến hiện tại Vẫn là trong t ngày trước n thường hốt, luôn luôn đối nàng cung kính có thừa sư đệ giờ phút này lại ngay cả con mắt đều không nhìn nàng một chút lệ diêm khải lạnh lùng nhìn xem không võ trầm giọng nói xấu ta chuyện tốt hắn tại thủy n g u y ệ t kiếm tông ẩ n nút mấy chục năm một mực đệ nén tự thân kia công pháp khát máu xúc động vì cái gì chính là tìm tới cơ hội ám sát thủy n g u y ệ t kỳ đem hắn tâm đầu huế y t luyện vào chính mình huế y quỷ khải bên trong tại huyết khải trong tông hắn tính không được cái gì thiên tài đệ tử căn bản không có cái gì tốt tu luyện tài nguyên cùng hắn cùng thế hệ những cái kia huyết khải tông đệ tử bên trong những cái kia bối cảnh thâm hậu sớm đã đạt được trưởng bối ban thường đem một cái luyện hư cảnh cường giả trực tiếp luyện vào tự thân huyết q u khải bên trong mà giống hắn dạng này không có bất kỳ bối cảnh nếu là không muốn phai mở đám người cuối cùng trở thành đồng môn tu luyện v mà hắn lựa chọn đến đây thủy n g u y ệ t kiếm tông nội ứng chọn cơ ám sát vị tia trưởng môn nếu là được chuyện đến lúc đó hắn đem lấy mạnh nhất hung hãn dáng vẻ trở về tô n g môn chấn áp tất cả đồng môn mà bây giờ tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng trong mắt của hắn tràn đầy đ ố i khẩu võ hận ý tay phải bao trùm lấy năm đấm giáp trụ bên trên mấy cây gai nhọn hướng về bên ngoài n ô lên sau một khắc hắn thân ảnh biến mất tại nguyên đ i ệ m lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã một quyền đánh phía khẩu võ huyết khải tông ma môn người tu luyện là ma môn bên trong các loại thể tu so sánh với đồng dạng thể tu người tu luyện bọn hắn nhục thân cường độ không mạnh nhưng là cận chiến năng lực lại có qua mà không kịp bởi vì cố kêu huyết quỷ khải theo bọn hắn bước vào luyện khí kỳ bắt đầu vẫn dùng tu luyện người huyết nhục thần hồn không ngừng nuôi nâng lấy không chỉ có phòng ngự năng lực xuất chúng còn có các loại kỳ diệu hiệu quả t ỷ như nhất là cơ sở một chút chính là tại chiến đấu thời điểm huyết nhục bay tứ tung ở giữa rơi xuống huyết quỷ khải bên trên huyết nhục sẽ bị trong nháy mắt hấp thu từ đó tăng cường tự thân nguyên nhân chính là như thế bọn hắn chiến đấu phương thức càng có khinh hướng một quyền một cất t i ế p thân vật lộn chiến đấu thời điểm đã rất lâu lợi đều sẽ lựa chọn lựa tỷ dần dần dần dần như hiện tại công hướng khẩn võ một vườn này góc độ xào trá khẩn võ nếu là tránh đi liền sẽ nên đón lệ diêm khải kế tiếp cuồng phong như mưa rào liên kích nhưng cùng lúc lệ diêm khải cũng lộ ra một cái to lớn sơ hở ngực mở rộng k h ổ n g võ nếu là lựa chọn lấy tổn thương đội tổn thương đấu pháp tuyệt đối là mau kiếm đa số lần thứ nhất cùng huyết khải tông đệ tử chiến đấu người đều sẽ rơi vào cái này cả bấy như vậy ngươi sẽ thế nào lựa chọn đâu lệ diêm khải khoe miệng treo liên cùng nụ cười hắn đã không biết rõ bao lâu không có trải qua loại này c ậ chiến hắn giờ phút này chỉ hy vọng khổng võ có thể nhiều kháng một hồi có thể sau một khắc dần dần nâng lên khoe miệng dường như lông kết cái tia c h e kín tơ máu con ngươi trong nháy mắt hiện đầy kinh hãi không hiểu kỳ diệu cảm giác sợ hãi theo trong lòng chỗ sâu hiện hiện nhường trong cơ thể hắn chân nguyên lưu chuyển trì trệ đang kinh hồn cái này một kỹ ảnh ở dưới lệ diêm khải tâm thần rung động lực thuộc tính trực tiếp hạ xuống tới một nghìn sáu trăm m ư ơ i sáu điểm nguyên bản mang cho khổng võ từng tia từng tia áp lực một quyền này biến phiêu hốt bất lực, giống như lá khổng võ nâng lên tay phải không nhìn đối phương trên khải r ắ á p bén nhọn gai sắc trực tiếp bắt lấy hắn năm đấm ba lệ diêm khải thu nạp hào tâm tự sau lập tức đã nhìn thấy một màn này sau đó hắn trực tiếp cười ra tiếng cái nhà này băng quá mức ngu xuẩn cũng dám dùng huyết nhục thân thể tiếp xúc huyết quỷ khải sau một k h ắ c theo hắn tâm niệm khẽ động bị khổng võ giữ tại lòng bàn tay giáp tay đ ố n g nhiên run dày một chút giáp tay bên trên đ ố n g nhiên xuất hiện vô số khe hở những cái kia trong cái khe ở giữa hướng về bên ngoài vươn vô số răng anh hung g ữ cắn về phía khổng võ lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy nụ cười chờ lấy nhìn khổng võ sau một khắc thống khổ biểu lộ lệ diêm khải đống nhiên nghe được từng tiếng giòn tiếng vang g i a n g d ắ c nào đó dạng đồ vật đứt gãy thanh âm vang lên tiếp lấy giống nhau thanh âm này liên tục không ngừng vang lên đây là lệ diêm khải theo tiếng nhìn lại chỉ thấy xương màu trắng mảnh vụn không ngừng dọc theo cánh tay trở xuống huyết quỷ khải bên trên xuất hiện những cái kia giang nanh tại đụn g phải khổng võ lòng bàn tay thời điểm cũng không có giống trước kia như thế trực tiếp xé rách xuống tới huyết nhục thôn vệ mà là dường như cắn lấy thép tinh phía trên trực tiếp bị đứt đoạn làm sao có thể lệ diêm khải thì thảo có chút không cách nào tin tưởng trước mắt một màn. hắn nuôi nấng nhiều như vậy năm hết u y quỷ khải vì cái gì sẽ liền khổng võ ra đều cắn không phá trong t h á n g chốc hắn khỏe mắt dư quang đ ố n g nhiên trông thấy một đạo bóng đen hướng về chính mình bụng dưới đánh tới không tốt hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần vội vàng mong muốn triệt thoái phía sau thật là hắn quên đi giờ phút này quyền của hắn đầu đang bị khổng võ nắm chăm chú toàn thân chân nguyên cùng nhau bộc phát lệ diêm khải xử suất tất cả lực lượng mong muốn tránh thoát khổng võ c h ó i buộc anh, hai người thân ở giữa không trung một đoàn vô hình chấn động hướng về tứ phía bát phương tắn đi trực tiếp đem chúng quanh quan chiến những người kia tung bay ra ngo lệ diêm khải vẫn là không thể thoát ly sau một khắc k h ổ n g v õ đầu gối khắc ở hắn phần bụng một c ú bạo tạc tính chất lực lượng xuyên đấu qua huyết quỷ khải trực tiếp tác dụng tại lệ diêm khải nhục thân phía trên con người phóng đại mặt của hắn sắc trong nháy mắt trắng bệnh không khỏi tự chùi há mồm phun ra một ngụm máu tươi máu tươi bên trong hô tạc một chút không biết tên mạnh vỡ không biết rõ là thể nội cái gì khí q u a n bị một kích này trực tiếp quanh bạo hắn cả người hai chân hướng về phía sau giơ lên nhìn qua là muốn bay thẳng lên sau một khắc khẩm vó cánh tay phải phát lực lại đem kéo trở về đồng thời đầu gối của hắn đóng lại một lần mạnh mẽ đỉnh tới、vâng. nếu không phải bởi vì có huyết quỷ khải p h o n g hộ một k í c h này sợ rằng sẽ nhường lệ diêm khải trực tiếp cắt thành hai đoạn áo giáp ừ hèn nhát lựa chọn lại thế nào khả năng hơn được kinh nghiệm vô số rèn luyện t ụ c thân khổng võ nhìn xem trước mắt không ngừng dãy r u ộ n lệ diêm khải cười lạnh một tiếng lại làm ộ t đầu gối đỉnh tới lệ diêm khải thấy này trong mắt hiện lên một tia quả quyết trên nắm tay huyết quỷ khải lấy tay cổ tay làm d a n h giới trong nháy mắt chia làm hai đoạn tiếp lấy trên cổ tay phương mảnh che tay bên trên xuất hiện mấy đạo giáp n ọ n hướng về phía dưới hung dữ t ớ i phốc phốc tại khổng võ đầu gối tới người trước một khắc lệ diêm khải rốt cục sắc mặt hắn tái nhận liều mạng áp chê rung động huyết quỷ khải tay phải chỗ cổ tay đang chống chân như giã tại đứng trước vừa mới loại kia khốn cảnh thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn tay cụt cầu sinh chỉ là phiền thoái một điểm là bởi vì nếm đến hắn huyết n ụ huyết quỷ khải đang điên cuồng rung động mong muốn đem bao vây lấy lệ diêm khải thân thể toàn bộ thốt vệ cảm nhận được điểm này hắn cười t h ả m một tiếng nhìn xem khổng võ buồn bã nói không nghĩ tới ta sẽ ở nơi này dùng ra một chiêu này nói xong câu này hắn trực tiếp bông ra đối với huyết quỷ khải khống chế một hồi làm cho người cọng lông sương sợ hai nhấm nút tầm thanh theo kia huyết quỷ khải phía dưới người vui vẻ quá sớm chương ba trăm hai mươi mốt người vui vẻ quá sớm một giọt mồ hôi trâu dọc theo lệ diêm khải thái dương chạy xuống mặt của hắn sắc điên cùng vặn vẹo lên c ắ n chặt hàm răng thừa nhận kia khó mà nói rõ đau đớn hắn ỉ vào hắn nhất ỉ lại pháp bảo cũng là hắn cường đại nhất năng lực huyết quỷ khải ngay tại một chút xíu gặm ăn thịt của hắn thân huyết khải tông ma tu nhóm có chính mình cuối cùng l i ề u mạng đánh cược một lần năng lực đó chính là đem chính mình hiến tế cho huyết quỷ khải lúc đầu lệ diêm khải không cần đi đến một bước này tại hắn xem ra không có mặc dù cường hãn nhưng là chiến lực cùng mình cũng không có một cái cảnh giới khác biệt chính mình muốn đi. hoàn toàn là có thể rời khỏi chỉ là bởi vì ngay từ đầu chiến thuật sai lầm nhường hắn không thể không tay c u ộ n cầu sinh mà thưởng thức qua máu của hắn nhục chi sau huyết quỷ khải thật hưng phấn nếu không phải hắn một mực áp chế đã sớm đã đại khoái tàn ăn nếu là tại bình thường phân ra một bộ phận tâm lực đi áp chế huyết quỷ khải đối với hắn mà nói không phải cái gì vấn đề nhưng bây giờ đối mặt khổng võ loại này cường đại đối thủ phân tâm một cái giá lớn chính là bỏ mình nói tiêu lệ diêm khải minh bạch điểm này bởi vậy quả quyết làm ra chính mình lựa chọn huyết quỷ khải trên ngực giữ tận mặt thú bắt đầu sinh ra biến hóa dần, dần biến thành hắn bộ dáng cái chán bộ vị chậm rãi n ô lên một cái tiểu nhân hình dáng dần dần rõ ràng lên đem mình cung huyết quỷ khải dung hợp về sau lệ diêm khải liền sẽ mất đi chính mình thân làm nhân loại thân thể biến thành cùng loại với khí linh tồn tại bất quá cái này cũng không mang ý nghĩa hắn về sau tu luyện con đường liền đến cuối cùng tương phản về sau hắn tu luyện đã không còn cái gì tu luyện tài nguyên công cùng xiềng xích chỉ cần không ngừng mà thôn v ệ huyết đục liền có thể một mực m ạ n h lên giống huyết khải trong tông liền có một vị trưởng lão lấy loại này trạng thái một đường tu luyện tới hợp thể kỳ nhưng là một cái giá lớn đâu khát máu điên cuồng khi thì thanh tình khi thì điên cuồng đối với tự thân nhận biết hỗn loạn đều để những cái kia lựa chọn con đường này đường huyết khải tông đệ t ử khó mà đi thẳng xuống dưới giờ phút này theo lệ diêm khải thân thể dần dần biến g ầ yếu y mặt của hắn sắp ngược lại biến hồng nhật lên khó mà ước chế điên cùng tại trong con mắt hừng hực t h i ê u đốt hắn n g n g đầu nhìn về phía khổng võ liên đệ ngươi trở thành ta cái thứ nhất đồ ăn a khổng võ nhìn xem hắn biến hóa đông nhiên ở giữa vẻ mặt đại biến mặt mũi tràn đầy đều là bối rối chi sắc trông thấy một mặt này lệ diêm khải âm hiểm cười nói hiện tại sợ hãi đã quá muộn ân chỉ thấy khổng võ hai lời không nói trực tiếp quay người hướng về một bên không trung vọt lên ra ngoài muốn chạy bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn lệ diêm khải tự nhiên sẽ không để cho khổng võ như thế rời đi hắn toàn thân tràn ngập tinh hồng sắc sương ủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên điệu mà trước hắn một bước lao ra khổng võ đã tiếp cận chính mình mục tiêu trước mắt cả người mặc h ắ c y u hồn trang viện trưởng chính nhất mặt tuyệt vọng nhìn xem từ phía trên mà hàng màu xanh thảm kiếm khí thùy nguyệt kiếm tông đại trưởng lão sắp mặt lạnh nhạt nhìn xem phía dưới một kiếm chém xuống cái này u hồn trang viện trưởng tu vi chỉ có hóa thần trung kỳ mà hắn tu vi thì là hóa thần hậ hắn không có đi tìm cùng là hóa thần hậu kỳ ứ hồn trang một viện vệ i trưởng mà là nhường thủy n g u y ệ t kiếm tông cái khác hai vị trưởng lão k i ể m chế lấy hắn chính mình tìm tới cái khác tu vi yếu một chút vệ i trưởng nguyên bản thủy n g u y ệ t kiếm tông cùng ứ hồn trang hóa thần chiến lược nhân số khác biệt không lớn cũng không biết vì sao lần này ứ hồn trang chỉ xuất hiện sáu vị vệ i trưởng nhìn thấy một màn này đại trưởng lão quả quyết lựa chọn ruộn k ỵ ngựa đua xáo lộ nghĩ đến tận khả năng nhanh chóng xử lý những cái kia kẻ yếu trước mắt cái nhà này băng chính là hôm nay cái thứ nhất chết tại chính mình dưới kiếm ứ hồn trang hóa thần kỳ đại trưởng lão l giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục chú ý xuống phương mà là n g ẩ n đầu nhìn hướng về phía chiến trường cái khác mấy chỗ tranh đấu lão nhị lao ta mặc dù thân ở hạ phong nhưng hẳn là còn có thể trèo c h ố n g một đoạn thời gian cái khác mấy vị hóa thần trưởng lão trên cơ bản đều đang áp chế lấy đối thủ cần có nhất chú ý hẳn là ân hắn nhìn về phía thủy huyện đỉnh lại phát hiện nàng vậy mà đã kết thúc chiến đấu không đợi hắn nghĩ rõ ràng tu vi yếu nhất thủy huyện đỉnh vì sao thứ nhất thời gian kết thúc chiến đấu thời điểm một đạo tiếng sẽ gió chuyển đến sắc mặt hắn k h a biến túi đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện phía dưới đưa lưng về phía chính mình kiếm khí bảo hộ ở cái kia ưu hồn trang hóa thần kỳ phía trước vê anh xanh thẳm kiếm khí chạm tại cái kia đạo thân ảnh trên thân mặc dù đem nó chạm lảo đảo một chút nhưng là cũng không có giống đại trưởng lão tưởng tượng như thế đem nó chém thành hai nửa đây là ai ưu hồn trang mời tới giúp đỡ hắn híp híp ánh mắt trong tay trường kiếm tản ra có chút lam quan g đang muốn lại lần nữa chém ra một kiếm thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thụ một cỗ huyết tinh bạo ngược khí tức nhanh chóng chạy đến hắn ngầm đầu nhìn thấy giờ phú chỉ là có hơi hơi xứng sở về sau đại trưởng lão liền thấy rõ lệ diêm khải trên người huyết quỷ khải lập tức phản ứng tới sắc mặt trầm xung ố nói ngươi là huyết khải tông mật thám lệ diêm khải nhìn hắn một cái sắc mặt bình tĩnh nếu là lúc trước đối mặt cái này hóa thần hậu kỳ thủy n g u y ệ t kiếm tông đại trưởng lão hắn sẽ còn kiêng kỵ một hai nhưng bây giờ cùng huyết quỷ khải hợp hai là một hắn tu vi đã đột phá cái kia đạo cửa ải giống nhau đạt tới hóa thần hậu kỳ hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là khổng võ vừa mới lần này kỳ quái động tác trước đó một mực tại đồ sắt u hồn trang đệ từ khổng võ lần này tại sao nghi hoặc ánh mắt nhìn xuống phía dưới đi chỉ thấy khổng võ hoạt động một chút bà vai hắn phần lưng bị xanh thảm kiếm khí chém ra tới vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại cái này lao ra hỏa vẫn rất lợi hại hắn đối diện vừa mới chết bên trong chạy trốn lưu hồn trang viện trưởng ngơ ngác nhìn xem khổng võ vắt hết dịch não đều nghĩ không ra khổng võ vì sao muốn cứu hắn hắn tự nhiên nhận ra khổng võ là trước kia xâm nhập sơn môn tên kia có thể khổng võ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thoáng tư tác về sau hắn ánh mắt sáng lên nhìn là lao thất đem hắn suối ruột ba đa tạ đa tạc đáng mừng đáng c h ú c chắc hẳn trang chủ hắn biết chuyện này tất nhiên sẽ vô cùng thoải mái khổng võ nếch miệng cười nói phải không nhìn n g ư ơ i thật cao hứng đối phương là người d â y ruổi trên mặt cứng rắn cơ bắp gạt ra một cái nụ cười nói kia là tự nhiên lao đạo ta cũng là rất vui vẻ vậy ngươi vui vẻ quá sớm ba sau một k h ắ c khổng võ năm ngón tay vặn vẹo thành trào trực tiếp t r ộ m tới hắn phần bụng phốc phốc một tiếng khổng võ cánh tay tựa như là đâm thủng đầu hũ đồng dạng trực tiếp phá vỡ hắn n ụ n thân đem hắn nguyên anh bắt đi ra tiếp lấy năm ngón tay khép lại trên mặt còn mang theo nghi hoặc màu đen nguyên anh lập tức nắp b i ế nghe à n h được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khổng võ nối lỏng một mạch cuối cùng là đội u kịp nguy hiểm thật kém chút liền để cái này điểm thuộc tính bị những người khác giết chết khổng võ trường thư một mạch xoay người nhìn về phía trên bầu trời thùy nguyễn kiếm tông đại trưởng lão cùng lệ diêm khải giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khổng võ lần này hành vi để bọn hắn căn bản xem không hiểu trọi cứng lấy đại trưởng lão kiếm khí cứu một cái ưu hồn trang hóa thần ma tu nhưng đại trưởng lão còn tưởng rằng đây là ưu hồn trang mời tới về i thủ có thể sau một khắc khổng võ liền trực tiếp động thủ chém giết tự tay cứu được người khổng võ không có để ý hai người kia kỳ quái biểu lộ mà là quay đầu đánh giá một phen chiến trường rất tốt cái khác những cái kia ưu hồn trang hóa thần kỳ xem ra thời gian ngắn bên trong sẽ không bị giết chết như vậy trước hết giải quyết hết cái này đại gia hỏa khổng võ ngầm đầu ánh mắt tập trung ở lệ diêm khải trên thân gia hỏa này cũng không biết nói sử dụng cái gì bị pháp giờ phút này lực thuộc tính đã tiêu thăng đến hai nghìn hai trăm tám mươi hai trăm lấy hắn hiện tại thực lực cho dù là trải qua h o à n g hồn suy yếu lực thuộc tính cũng có 1940 điểm so khổng võ cao hơn không ít khổng võ bước ra một bước nói khẽ hệ thống thêm điểm đi vào trung châu về sau lấy được 165 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ chuyển đổi tới lực thuộc tính bên trên v â anh chân đạp đến mặt đất đánh rách t ả tơi khổng võ bên người không khí rung động ở giữa b ộ c phát ra h oanh minh tiếng vang toàn thân trên giới cơ bắp điên cùng n ú c đích vành trướng về sau lại nhanh chóng rụt về lại khó mà nói do cường đại lực lượng tại khổng võ trong thân thể bốn phía lưu truyền mong muốn đối phó giờ phút này lệ diễm khải khổng võ có hai cái lựa、chọn. một là lựa chọn mở ra bạo huyết thuật lấy trong ngắn hạn cự phúc tăng cường lực thuộc tính trực tiếp nghiền ép hắn một cái khác lựa chọn chính là lựa chọn thêm điểm bởi vì trước đó cái kia hư hư thực thực luyện hư kỳ người tu luyện ánh mắt khẩn g võ lựa chọn thêm điểm bạo huyết thuật liền giữ lại cho vị k i a u hồn trang trang chủ a tư tự rơi xuống khẩn g võ trên người biến đổi lớn cũng kết thúc hắn túi đầu xuống nắm chặt lại nằm đấm cảm thụ tự thân kia bỗng nhiên gia tăng lực lượng đồng thời tự thân thuộc tính bảng cũng ánh vào trong mắt khẩn võ Mệ, thần năm năm kỹ bạo huyết thuật l vờ hai không một trăm h á m tiên chỉ l vờ ba không hai trăm n trả nguyện đao l vờ một không một trăm h o ả n g hồn l vờ hai không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính một hơi quen thuộc một phen vượt qua hai nghìn điểm lực thuộc tính về sau khổng võ cười khẽ một tiếng thân thể biến mất tại nguyên địa. không tốt thùy nguyện kiếm tông đại trưởng lão nguyên bản liền mười phần cảnh giác tại phát hiện khổng võ biến mất đồng thời tự thân đã làm ra phản ứng trường kiếm vung lên hơn mười đạo thủy lam sắc tiểu kiếm liền quay chung quanh tại hắn chung quanh đến bây giờ mới thôi hắn cũng không biết nói khổng võ lai lịch không biết rõ ra hỏa này đến cùng là phương nào trận danh tại nhìn thấy lúc trước hắn nhẹ nhõm đánh g i ế t cái kêu hồn trang hóa thần kỳ cảnh tượng về sau hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi hai mắt nhắm lại thấy rõ kia bay thẳng chính mình mà đến thân ảnh lớn mật của đ ổ ngươi hắn r ơ i lên trường kiếm đang muốn chống cự thời điểm khổng võ thân ảnh đã theo bên cạnh hắn trực tiếp lướt qua bay thẳng phía sau hắn lệ diêm khải lần này n h ư n g đại trưởng lao trực tiếp xứng sở tại nguyên đ i ệ hắn vội vàng quay đầu nhìn thấy là một đoàn hình tròn sương mù ở nơi đó nổ tung tiếp lấy. vô h ì n h c h ấ n động hướng sót lại một Phương t cái tay cánh tay trong nháy mắt tựa như cùng nổ tung cây trúc đồng dạng hướng về tứ phía bát phương trực tiếp bạo liệt ra áo giáp mạnh vỡ cánh tay xương cốt nhao nhao bạo liệt a ba lệ diêm khải kêu t h ả m một tiếng hướng về phía sau t ố i lui hắn kỳ thật so đại trưởng lão càng phát hiện ra trước khổng võ thân ảnh cũng minh bạch khổng võ mục tiêu là chính mình nhưng là tại cùng huyết quỷ khải d u n g hợp bên trong mang cho hắn trước chỗ không có cường đại cảm cảm giác húng chi cho dù giờ phút này khổng võ khí thế tương đối trước đó có một cái rất lớn tốc độ tăng có thể tinh tế cảm thụ về sau vẫn là không bằng chính mình bởi vậy hắn cảm thấy lấy huyết quỷ khải cường độ đi xung kích khổng võ nhục thân ưu thế tại hắn hắn không có né tránh mà là lựa chọn giống nhau một quyền đối t a n h chỉ là tại khổng võ tiếp cận về sau tia c ố trước đó không hiểu cảm giác sợ hãi lại lần nữa đột kích nhường hắn căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cái này dẫn đến tại lần này đối với anh bên trong hắn bại một lần môi nói qua cái gọi là áo giáp làm sao có thể có thể so sánh qua được người n ụ t thân đâu không võ nhìn xem têu thảm không thôi lệ diêm khải khẽ cười nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lệ diêm khải cảm thụ được tia cỗ một đợt tiếp một đợt hừng hực đau đớn ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm không có lại chết sống cũng không cách nào đem lời nói nói đầy đủ tại cung huyết quỷ khải dung hợp về sau l à bức áo giáp liền tương đương với là thịt của hắn thân giờ phút này ngoại trừ tay gãy bên ngoài những cái tia vỡ vụn áo giáp cũng cho hắn mang đến vô biên đau đớn hai loại thống khổ hôn tạc hạ cho dù là hắn lòng này trí kiên định ma môn thiên tài đều không thể chịu đựng mắt thấy khổng võ lần nữa giơ lên nằm đấm lại diêm khải hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi thống khổ đối sông phía dưới miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh tiếp lấy hắn túi đầu xuống trực tiếp đem miệng bên trong đầu lưỡi tinh huyết phun tại huyết quỷ khải bên trên huyết quỷ thí t h i ê n ba đỏ t h ắ m đầu lưỡi tinh huyết rơi xuống huyết quỷ khải về sau trên khải g i á mặt của hắn bàng vằn vẹo lên dường như biến thành vật sống tiếp lấy gương m một tiếng không phải người quái hướng âm thanh về sau trên khải giáp gương mặt kia trực tiếp thoát ly ra ngoài bay về phía phía trước khẩm võ gương mặt kia đang phi hành trên đường không ngừng và mẹo biến diện mục toàn không phải ánh mắt cái mũi t r ờ n g ũ quan n h a u n h a u lệ vị trí biến dữ t ậ n như quỷ vật s ử x u ấ t một chiêu này về sau lệ diêm khải sắc mặt mắt thường có thể thấy được tái nhận một phần hắn thở gấp khí thô hung dữ mà nhìn xem khẩm võ coi như thịt của ngươi thân lại cường hãn lại thế nào dạng một chiêu này thân thông chuyên công thần hồn huyết quỷ sẽ trực tiếp xông vào ngươi thất hải bên trong đưa ngươi thần hồn toàn bộ gắm ớt rất nhiều người đều không rõ、ràng. Huyết chương dù ba trăm hai mươi ba đánh giết lệ diêm khải mới kỹ chương ba trăm hai mươi ba đánh giết lệ diêm khải mới kỹ khổng võ không có tu luyện thần hồn căn bản cảm ứng không ra trước mắt thứ này đối với thần hồn tính uy hiếp hán vội ý thức mà đối với tiến lên mặt quỷ vung ra một quyền Cùng bạo quyền phong bạo thấu thể mà qua, mặt à qua, m quỷ không có mảy may biến hóa ha ha ha vô dụng cho dù ngươi lại cường hãn cũng cầm không có thực chất mặt quỷ không có biện pháp nhìn thấy một màn này lệ diêm khải cười to nói s ắ p báo t h ù khoái cảm vợt ư trên thể nội này liên tục kịch liệt đau đớn mà tại phát hiện chính mình nắm đấm không có đưa đến tác dụng sau khổng võ còn chưa tới được đến làm ra cái gì phản ứng mặt quỷ liền trong nháy mắt gia tốc lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt xông về khổng võ cái chán trực tiếp tan đi vào khổng võ chỉ cảm thấy trước mắt một ngọc trong đầu nhấc lên sóng lớn sóng biển p h ả n phất có người cầm to lớn truy đuổi với hắn cái hót tới một chút ý của hắn biết bị kéo vào một mảnh vụ hải bên trong mờ mịt mầm đầu nhìn thấy giữ t ậ n mặt quỷ tấm kia mặt quỷ tựa như là nhìn thấy thịt tươi nhanh s ó i đói cả khuôn mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại lộ ra một c ố khó mà nói rõ hưng phấn thật là sau một khắc khổng võ đ ố n g nhiên nghe được có quy luật hòn đá tiếng ma sát hắn xoay người chỉ thấy sau lưng sương mù dần dần tạt ra hiện lộ ra một cái to lớn bằng đá quần mặt trời tiếp lấy quần mặt trời bên trên kim đồng hồ mặt quỷ căn bản không kịp phản ứng bị đạo ánh sáng này trụ trực tiếp bắn chúng một lát công phu tia to lớn mặt quỷ liền trực tiếp biến thành một đoàn xương trắng trong nháy mắt tán loạn tay trái trên ngón trỏ thời gian d i ớ i tản mát ra hơi sang quang khổng võ lắc đầu ý thức trở về không biết vì sao giờ phút này khổng võ chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào cả người đều ở vào một cái mười phần hưng phấn trạng thái hắn nhìn về phía còn tại cùng tiếu lệ diêm khải thân thể trong nháy mắt vọt lên ra ngoài phát hiện một màn này lệ diêm khải tiếng cười lũ lo mà dừng chừng lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy khó mà tin ngươi thế nào không đợi hắn phản ứng tới. k h ổ n g võ liền đã xuất hiện tại hắn trước người ba tráng kiện cánh tay trực tiếp bắt lấy lệ diêm khải trước ngực áo giáp khe hở tiếp lấy k h ổ n g võ hai tay cơ bắp mạnh trướng hướng về hai bên phát lực c h ó i hai thanh n â m văng lên k h ổ n g võ tựa như là sẽ mở trang giấy đồng dạng trực tiếp đem huyết quỷ khải xé thành hai mảnh lộ ra lệ diêm khải nhục thân duy chỉ có chỉ có hắn nguyên anh chỗ kia bộ phận dừng lại tại ngực ngoại trừ bộ phận này bên ngoài lệ diêm khải nhục thân giờ phút này đã biến phá rách dưới nát khắp nơi đều là gặm nuốt vết tích đa số huyết nhục đều đã biến mất lộ ra un tùm mạch cốt khẩn võ tiện tay c tay phải trực tiếp bắt lấy cuối cùng lưu lại kia một bộ phận lúc này k i a p h i ế n áo giáp mảnh vụn bên trên lệ diêm khải nguyên anh bỗng nhiên mở ra ánh mắt nho nhỏ khuôn mặt bên trên tràn đầy cầu khẩn nhục thân cùng nguyên anh đồng thời mở miệng tuyệt vọng cầu khẩn nói không không không van ngươi thả ta phốc phốc khổng võ không vì mà thay đổi trực tiếp đem k i a p h i ế n áo giáp trực tiếp t ú n xuống tới kết nối lấy nhục thân cùng áo giáp cơ bắp từng cây đứt gãy đồng thời cắt ra còn có một nửa nguyên anh lệ diêm khải nguyên anh một nửa lưu tại trong n ụ c thể một nửa nương theo lấy áo giáp mảnh vỡ bị khổng võ tốn ra ngoài chúc mừng n g à i đánh chết lệ diêm khải thu hoạch được 196 điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng n g à i đánh chết lệ diêm khải thu hoạch được đặc thù kỹ năng huyết quỷ chiến thể lv 1 0 t m ộ h u y ế t quỷ chiến thể lấy thân tự quỷ cùng chiến tiên đ i ệ m thông qua đem tự thân huyết nhục toàn bộ hiến tế cho c h i ế n quỷ thu hoạch được 20% lực thuộc tính tăng phúc duy trì liên tục thời gian 3 phút tăng phúc trị số cùng duy trì liên tục thời gian theo kỹ năng thăng cấp mà đề cao Đợi hết, hệ thống cảm thấy c h í n quỷ hiến tế huyết nhục gì gì đó cấp quá thấp bởi vậy đã xem toàn bộ loại bỏ hiện tại kỹ năng đầy tác dụng phụ cơ hồ rất nhỏ mời túc chủ yên tâm sử dụng kiểm tra tới cùng trước mắt vốn có kỹ bạo huyết thuật đồng loại hình cao phẩm cấp kỹ năng tự động thay thế trước mắt kỹ năng thay thế thành công k ỳ huyết quỷ chiến thể tăng lên cấp một trước mắt là lv hai lực thuộc tính tăng phúc biến thành bốn mươi duy trì liên tục thời gian kéo dài là năm phút thăng cấp đến cấp tiếp theo cần một điểm tự do điểm thuộc tính hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp nhị liên tam địa vang lên k h ổ n g võ khỏe miệng quét ra góc độ càng ngày càng lớn không nghĩ tới đánh chết cái nhà này băng về sau thu hoạch vậy mà như thế nhiều vẹn vẹn hắn một người cung cấp tự do điểm thuộc tính liền so trước đó khẩn võ đánh giết nhiều như vậy h hồn trang ma t u cộng lại còn nhiều hơn đồng thời hắn còn cung cấp một cái hoàn toàn mới kỹ huyết quỷ chiến thể giống nhau có tạm thời buộc phát hiệu quả huyết quỷ chiến thể rất hiển nhiên muốn so bạo huyết thuật cao cấp không ít vẹn vẹn cấp một huyết quỷ chiến thể cung cấp lực thuộc tính tăng phúc liền cùng cấp hai bạo huyết thuật tương đối giờ phút này cấp hai huyết quỷ chiến thể càng là có thể cung cấp cao đến bốn mươi lực thuộc tính tăng phúc phát đạp nha khổng võ chỉ cảm thấy nội tâm chỗ sâu kia cố hưng ơ phấn cảm giác càng phát ra nồng đậm căn bản kiềm chế không được mong muốn n g h chút gì đồ vật phát tiết một chút cũng may thân ở chiến trường có là đồ vật phát tiết tinh lực hắn trực tiếp biến mất tại nguyên đ ị a lại vừa xuất hiện thời điểm đã thân ở một vị ư u hồn trang hóa thần k ý trước người người Vợ anh c á i này ư u hồn trang viện trưởng còn chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói khẩn g võ một bàn tay vô xuống trực tiếp đem nó đập thành thịt nát chúc mừng ngài đánh chết nghiêm nghị thu hoạch được tám điểm tự do điểm thuộc tính số trải qua một lần thêm điểm sau khẩn g võ giờ phút này lực thuộc tính đã đến đạt hai nghìn một trăm l i tám điểm đối phó những n à y ư u hồn trang hóa thần kỳ m a t u trên cơ bản là một trường một cái chỉ có điều chiến lược tăng lên về sau có thể cung cấp tự do điểm thuộc tính số cũng tương ứng giảm bất k h ô ít trước mắt gái nhà này băng có 1.634 điểm lực thuộc tính có thể chỉ cung cấp tám điểm tự do điểm thuộc tính mà tại trước đây không lâu khổng võ đánh chết một cái một nghìn năm trăm điểm lực thuộc tính ma tu đều cung cấp hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính thiếu liền thiếu đi điểm a khổng võ quay đầu nhìn xem chung quanh những cái kia người mặc áo đen u hồn trang đệ tử lộ ra một cái mười phần hiền lành nụ cười cũng may số lượng nhiều không phải sao tiếp lấy hắn lại một lần bắt đầu đối u hồn trang đệ tử t à n sát những cái kia u hồn trang đệ tử đều phản ứng tới thứ nhất thời gian thay đổi đầu tường đối với khổng võ đánh tùng lạm nổ nhưng là tại đông đảo trong công kích khổ không có nhận mảy may ảnh hưởng trực tiếp tại bọn hắn trước mặt đem một cái hữu hồn trang hóa thần kỳ đầu cho hái được xuống tới quái vật đây là nơi nào đến quái vật ba nhìn thấy một màn này đông đảo hữu hồn trang đệ tử lập tức can đảm mướn nước tuyệt vọng gầm rú lấy bắt đầu hướng về tứ phía bát phương thoát đi thùy n g u y ệ t kiếm tông các đệ tử tự nhiên sẽ không để qua cái này cơ hội lập tức đối với không có chống cự ý nghĩ đông đảo áo đen đệ tử hạ sát thủ khổng võ lông mày vẩy một cái vội vàng cùng bọn hắn bắt đầu đoạt đầu người chương ba trăm hai mươi bốn đại chiến kết thúc hồn kiệt một trưởng vũ gia màu xám trưởng ấn bên trong mang theo vô số h o n quỷ khóc sói chu sông về đối phương thân làm u hồn trang một viện viện trưởng tại toàn bộ u hồn trang nội tu vi đều ở trang chủ phía dưới hắn nguyên bản có thể nhẹ nhàng lòng loẹt giải quyết trước mắt hai cái hóa thần trung kỳ ngụy đạo trưởng lão nhưng là nghĩ đến trang chủ ngắn bài hắn liền bồi tiếp hai người bắt đầu chơi trò chơi tại hắn xem ra cho dù là thủy n g u y ệ t kiếm tông đại trưởng lão tự mình ra tay cũng không có khả năng tại thời gian ngắn đem u hồn trang hóa thần kỳ nhóm toàn bộ đánh chết đợi đến vị kia đại trưởng lão đánh chết hai ba viện trưởng về sau hắn liền sẽ làm bộ bối rối lui về u hồn trang đại điện lấy nỗ lực mấy tên hóa th đem t hồn ủ kiệt, giả giả giả kiệt nhìn thấy bay tới thủy n g u y ệ t kiếm tông đại trưởng lão nhữ lông mày tại hắn xem ra thủy nguyện kiếm tông đại trưởng lão đã đạt được như thế một cái cơ hội ít nhất phải chém giết hai cái hữu hồn trang hóa thần kỳ mới có thể trở về đối phó hắn ngắn như vậy thời gian bên trong liền xong việc a để cho ta tới nhìn xem là cái nào hai cái thằng xui xẻo ném đi tính mệnh hồn kiệt thân thể hướng phía dưới bay xuống muốn xem xem xét chiến trường tình thế vì tránh cho hắn tương trợ cái khác ma tu hai tên thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng lao đem hắn dẫn tới chỗ cao cùng chiến trường cách xa nhau rất xa cũng bởi vì này nhường hắn căn bản không có phát hiện trên chiến trường biến hóa mà giờ khắp này nhìn thấy hắn lần này động tác hai tên thủy nguyện kiếm tông trưởng lão vội vàng ra tay mong muốn ngăn cản nhưng bây giờ hồn kiệt đã không muốn cùng bọn họ chơi tiếp tục. Ừ. lan đi hồn kiệt tiện tay huy vũ một chút ống tay áo trận trận âm phong đem kia hai tên thủy n g u y ệ t kiếm tông trưởng lao trực tiếp đánh bay toàn thân trên dưới hiện đầy nhỏ bé vết thương làm xong đây hết thảy hồn kiệt thuận lợi xuyên qua tầng mây nhìn thấy phía dưới cảnh tượng thật là giờ phút này chiến trường cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tại hắn nghĩ đến u hồn trang cùng thủy n g u y ệ t kiếm tông thực lực t r ê n l ệ không lớn mới trôi qua như thế chút thời gian song phương hẳn là còn tại căng thẳng mới đúng có thể hắn bây giờ nhìn đến cảnh tượng lại là thủy nguyện kiếm tông người đang đuổi theo ưu hồn trang đệ tử đang điên cùng chạ trận này chiến đấu đã phân ra thắng bại h ồ n kiến sắc mặt mờ mịt có chút không hiểu rõ đến cùng đã xảy ra cái gì cái này thủy n g u y ệ t kiếm tông mạnh như vậy hung hắn sao nhưng nếu là bọn hắn như thế lợi hại đã sớm hẳn là g i ế t tới ứ hồn trang a những cái kia phế vật đến cùng đang làm gì a khi nhìn đến một gã thủy n g u y ệ t kiếm tông hóa thần kỳ trưởng lão một kiếm chém giết hơn mười tên ứ hồn trang đệ từ sau hồn kiệt nhữ lông mày bất mãn tìm kiếm lấy ứ hồn trang các viện trưởng chỉ là từ cẩn thận mảnh quét mắt một phen hiện trường hắn lại không có phát hiện bất kỳ một người trong lòng của hắn máy động một cái để cho người ta kh ngay tại lúc này hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh ngay tại đối với những cái tiêu hồn trang đệ tử mở rộng sát giới tựa hồ là cảm ứng được hắn nhìn chăm chú cái tiêu đạo thân ảnh ngừng xuống tới ngầm đầu cùng hồn kiệt đối mặt lên lần này hồn kiệt nhận ra cái này cường tráng bóng người hắn không phải lao thất đâu ba đang tư tắc ở giữa tầm mắt bên trong đạo nhân kia ảnh đ ố n g nhiên đối với hắn cười cười biến mất tại nguyên đ i ệ m không tốt hồn kiệt trong lòng nhảy một cái không giả tư tác hướng về phía dưới trực tiếp vung ra một trường sau một khắc khổng võ thân ảnh xuất hiện tại nơi đó một quyền hướng lên vung ra cũng n quyền phong trực tiếp doanh phá trường ấn, hướng về hồn g bạo về tiếp phá trực kiệt vọt tới. c may một trường này làm ra tác dụng khổng võ tốc độ bị chậm lại không ít khiến cho hồn kiệt có sung túc thời gian đường đối hắn trực tiếp giương một tay lên trong tay xuất hiện một thanh rộng dáng dấp cốt kiếm thanh kiếm này toàn thân từ xương cốt chế thành thân kiếm p h ẳ n g phất là một loại nào đó động vật xương cổ sống bị mài đến bằng phẳng ngoại trừ sắc bén lưỡi kiếm bên ngoài còn rất dài đầy cốt thứ nhìn qua càng giống là một thanh lang n h a động hồn kiệt cũng vô dụng thanh kiếm này vung chặt mà là trực tiếp vung lòng ra tay cốt kiếm cũng không có trực tiếp vung lòng ra tay cốt kiếm cũng không có trực tiếp rơi x u n g mà là bầm bểnh tại hồn kiệt khống c h giống ba y l ngay tại cốt kiếm sắp chạm đến kiếm khí thời điểm một tiếng tiếng hổ gầm truyền ra một cái to lớn hư hảo hổ ảnh xuất hiện trực tiếp cắn một cái ở màu xanh t h ẳ m kiếm khí bén nhọn răng n a n h một dùng xước trực tiếp đem kiếm khí cắn nát biến thành một đoàn thuần phí linh khí làm xong đây hết thảy hồn kiệt hư lạnh một tiếng nói khẽ di hồn sau một khắc phía dưới khổng võ đã xuất hiện tại hắn sau lưng mạnh liệt một quyển đánh tới nắm đấm đụng phải hồn kiệt thân thể thời điểm khổng võ không khỏi nữ h lông mày trước mắt hồn kiệt thân thể trực tiếp biến mất quyền của hắn đầu trực tiếp xẹt qua không khí lại để các ngươi đắc ý một hồi chúng ta đã phát ra thông tin trang chủ lập tức liền sẽ trở về đến lúc đó các ngươi liền chở chết đi thâm trầm thân ảnh trên không trung quanh quẩn khổng võ túi đầu nhìn lại chỉ thấy hồn kiệt không biết khi nào đã xuất hiện tại phía dưới đang hướng về u hồn trang phương hướng thoát đi do dự một chút khổng võ không có đội h e o theo h ắ n đánh giết u hồn trang đệ tử càng nhiều tia cỗ không hiểu kỳ diệu nhìn chăm chú cảm giác càng ngày càng rõ r có thể là cái k i a giấu ở chỗ tôi ú hồn trang trang chủ đối với mình bất mãn chính mình nếu là đuổi theo đem bọn hắn cuối cùng một cái hóa thần kỳ r ế t chết lời nói rất có thể sẽ dẫn tới cái k i a luyện hư cảnh gia hỏa trực tiếp ra tay vẫn là lại làm điểm tự do điểm thuộc tính rồi nói sau lắc lắc đầu khổng võ vọt lên xuống dưới điên cùng thu hoạch lên những cái k i a ú hồn trang bình thường đệ tử mà thủy n g u y ệ t kiếm tông đại trưởng lão nhưng không có khổng võ lo lắng cũng không cảm nhận được ú hồn trang trang chủ nhìn chăm chú hắn trông thấy hồn kiệt trốn vào đồng hoang mà chạy sau sát mặt chấn động cầm trường kiếm bằng nhanh nhất tốc độ đuổi xuống dưới Chiến một tiếng hành vụ vụ màu xanh thảm kiếm khí rơi vào đen nhánh bình chướng bên trên trực tiếp tiêu tán thùy nguyệt kiếm tông đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm nhìn xem một màn này cái này đại điện phòng hộ trận pháp sau、so、hữu hồn trang hộ tông đại trận còn bền hơn cố cho dù là hắn tập hợp ở đây tất cả thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử chỉ sợ đều cần một ngày một đêm liên tục công kích khả năng đánh tan là thời điểm nhường trưởng môn đến đây chương ba trăm hai mươi lăm thủy n g u y ệ t kỳ n g h i hoặc chương ba trăm hai mươi lăm thủy n g u y ệ t kỳ n g h i hoặc thủy n g u y ệ t kỳ xem như thủy n g u y ệ t kiếm tông người mạnh nhất luận hư cảnh tu vi nếu là gia nhập vào trận này chiến đấu lời nói vốn hẳn nên sẽ là phá vỡ khô kéo hủ quét ngang k ị c bản nhưng là từ khi bọn hắn bắt đầu tiến công ú hồn trang về sau hắn vẫn ở tại tiên chu phía trên bởi vì xem như thủy nguyện kiếm tông trụ cột hắn nhất định phải cân nhắc tất cả tình huống như chiến đấu tiến hành đến một n là h u hồn trang trang trụ trở về làm sao bây giờ cái khác ma đạo tông môn cường giả sớm trợ giúp trình diện làm sao bây giờ tại những n à y bất lợi cho thủy nguyệt kiếm tông chuyện xuất hiện lúc hắn là toàn bộ tông môn sau cùng một đạo bảo hiểm có hắn ở chỗ này cho dù là tiến công đã h ó xuất hiện cái gì vấn đề thủy nguyệt kiếm tông tất cả mọi người đều có thể tại hắn trợ giúp hạ bình yên rút lui cũng may từ hiện tại cục diện đến xem thủy n g u y ệ t kiếm tông đám người làm được không tệ cũng không có tiết bên ngoài sinh nhánh tình huống xuất hiện nhưng là mắt thấy thủy nguyện kiếm tông các đệ tử giết tiến và h u hồn trang chỗ sâu mặt của hắn bên trên lại không có mảy may bí c hắn trầm ngâm một hồi nói ưu hồn trang thực lực cùng chúng ta đại khái tương tự thế nào cái này khai chiến vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian liền để chúng ta trực tiếp đánh đi vào hắn như thế nói chuyện một bên lão giả cũng trở về qua thần tư tắc một hồi nói có lẽ là kia ưu hồn trang trang chủ ra ngoài thời điểm mang đi trong môn tinh nguyện t h ủ y n g u y ệ t kỳ lắc đầu nói cho dù như thế ưu hồn trang bên trong còn có cái kia đệ đệ hóa thần hậu kỳ hồn kỳ ta lão giả sắc mặt biến đổi minh bạch t h ủ ỷ nguyện kỳ ý tứ cái kia hồn kiệt thực lực còn tại thuỷ nguyện kiếm tông đại trưởng lão phía trên chỉ bằng vào hắn một người liền có thể ngăn trở thuỷ hiện tại tất cả khả năng đều là bọn hắn làm bộ càng là xâm nhập tư tác mặt của hắn sắc càng là khó coi minh minh hiện tại thế cục tốt đẹp có thể trong lòng của hắn nhưng lại có một cô vung chi không đi vẻ lo lắng chẳng lẽ lại chính đương hắn tư tắt lúc phía trước một đạo ánh sáng hiện lên một gã đệ tử ngự kiếm bay tới tình huống như thế nào lao giả vội vàng tiến lên hỏi thăm cái kia đệ tử cuối đầu đem chuyện một ngày m ồ n g một tháng năm thập đ ị a toàn bộ cáo chi láo giả thùy n g u y ệ t kỳ nhìn xem láo giả sắc mặt cấp tốc biến hóa đầu tiên là nghĩ hoặc sau là bưng lỏng tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhường cái kia đệ tử sau khi rời đi, hắn vẻ mặt hưng phấn đi qua đến đối với thủy nguyệt kỳ nói trưởng môn tin tức tốt ta có một vị thực lực cường hãn đạo hữu giúp chúng ta rất lớn bận điệu lần này tập kích như thế thuận lợi cũng là may mắn mà có hắn thực lực cường hãn đạo hữu thủy nguyệt kỳ trong lòng k h ẽ động nhớ tới ban đầu thời điểm kia từ phía trên mà háng thân ảnh là người kia có chút không nằm chắc được người kia thân phận hắn hoài nghi nói có thể xác nhận hắn thân phận a có thể hay không là h u hồn trang mời tới ngoại viện đang gạt lấy chúng ta tín nhiệm lão giả cười lắc đầu nói liền xem như mong muốn lừa gạt chúng ta tín nhiệm cũng sẽ không lấy ưu hồn trang đông đảo hóa thần kỳ sinh mệnh làm đại gia a hơn nữa hắn còn bước ra lý ngôn chân thực thân phận tiểu tử kia lại là huyết khải tông mật thám cái gì lần này thủy n g u y ệ t kỳ là thật c h ấ n kinh lao giả đem nghe được tình huống một ngày mồng một tháng năm thập địa cáo chi thủy n g u y ệ t kỳ trong một hồi thủy n g u y ệ t kỳ rốt c ụ c tiếp nhận chính mình xem trọng thiên tài đệ tử là ma môn mật thám sự thật tiếp lấy liền đem lực chú ý tập trung tới mặt khác một sự kiện bên trên không chỉ có đánh chết những cái kia ưu hồn trang hóa thần kỳ còn cùng đại trưởng lao hợp lực đem hồn kiện bức về đại điện thủy nguyện kỳ thì thảo một câu có chút mờ mị cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa thật sự là đồng đạo bên trong người tựa hồ là minh bạch hắn lo nghĩ lao giả do dự một chút tiếp tục nói theo giới đấy đệ tử lời giải thích người này không biết vì sao mười phần chán ghét những cái kia ma đạo nhất định phải chính tay đâm những cái kia ma tu mới được rất nhiều lần chúng ta bên này người đều sắp giải quyết đối phương có thể người này quả thực là đem kia ma tu cứu được đi ra sau đó tự mình ra tay đánh giết thùy nguyện kỳ nghe được cái này tư tắc một hồi cho ra một cái không biết đúng sai kết luận người này khả năng cùng những cái kia ma tu có thiên đại c ự hận bởi vậy mới có thể như thế làm việc mặc kệ như thế nào xem ra lần này hành động có thể viên mãn kết thúc giờ phút này u hồn trang đa số hóa thần kỳ đều đã bỏ mình những cái kêu hóa thần trở xuống đệ tử đang đ i ê n cuồng chạy trốn nghĩ đến liền xem như kêu u hồn trang trang chủ có cái gì âm mưu quy kế cũng không đến mức cầm nhiều như vậy môn nhân sinh mệnh xem như một cái giá l ớ n a trừ phi hắn đ i ế t rồi mặc dù nói ma tu đa số đều là nửa điên nửa thanh t ỉ n h nhưng là thủy n g u y ệ t kỳ cảm thấy thân làm u hồn trang trang chủ hồn khí cái nhà kia băng phải làm không ra loại này thâm hụt tiền mua bán sự tính đã đến nước này cũng nên hắn tiến đến kết thúc tại khổng võ đánh chết cái thứ nhất u hồn trang hóa thần kỳ sau hắn biểu hiện được đầy không thèm để ý thậm chí còn cảm thấy khổng võ cái này một lần hành động có thể nhường hắn tuồng vui này diễn càng thêm rất thật làm khổng võ đánh chết cái thứ hai hóa thần kỳ thời điểm hắn liền im lặng không nói lời nào làm khổng võ đánh chết trừ hồn kiệt bên ngoài cái khác tất cả hóa thần kỳ về sau hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập quần bạo chấn động miệng bên trong không ngừng mà lầm ầm ta tất sát người này ta muốn để hắn nếm tận thế gian này tất cả thống khổ đợi đến thịt của hắn thân hủy diệt về sau ta muốn đem hắn hồn phách hóa vào vạn hồn phiên ngày đêm tra tấn đối với bất kỳ một cái tu luyện tông môn tới nói hóa thần kỳ đều là trung tiên lực lượng cái này một cảnh giới người tu luyện đã thoát ly phàm nhân p h ạ m chủ nắm giữ tiên thần vĩ lực mặc kệ là vào ngày thường bên trong cùng cái khác tông môn tranh đấu vẫn là xem như về sau tiến thêm một bất ư dự trữ lực lượng hóa thần kỳ đều xem như một cái tông môn nội tính chỗ mà bây giờ u hồn trang tất cả hóa thần kỳ người tu luyện đều bị khổng võ giết một đám hai sạch ngay cả những cái tia nguyên anh hậu kỳ có hy vọng hóa thần thiên tài các đệ tử đều không thể thoát khỏi cái này vận m ệ n h nhiều lần h ồ n k h í đều muốn không để ý tất cả lao ra đem khổng võ trực tiếp giết chết có thể vừa nghĩ tới làm như vậy một cái giá lớn hắn liền không thể không cưỡng ép tỉnh táo lại đến nếu là lần này bỏ ra nhiều như vậy cũng không thể đem thủy n g u y ệ t kỳ bắt sống vậy sau này càng không có bất kỳ cơ hội thậm chí nếu là không thể giải quyết thủy n g u y ệ t kỳ tiến tới cầm xuống thủy nguyện kiếp tông thực lực lớn tổn hại ứ hồn trang cũng sẽ trực tiếp x u n g ố c bởi vậy cho dù đau lòng như dạo hắn vẫn là nhẫn nhị được chỉ hy vọng thủy n g u y ệ t kỳ có thể nhanh chóng tiến đến u hồn trang giờ phút này đa số u hồn trang đệ tử đều bị chém giết mà một chút cơ linh chút thì là nhìn thấy hồn kiệt thân ảnh cùng một chỗ chạy tới đại điện bên trong hơn ngàn tên u hồn trang đệ tử chỉ chạy về tới không đến một trăm người viện trưởng hiện tại nhưng như thế nào là tốt bọn hắn ngao ngao đem hy vọng đặt ở hồn kiệt trên thân chương ba trăm hai mươi sáu vạn hồn thiên chương ba trăm hai mươi sáu vạn hồn thiên hồn kiệt chỉ là l ư ờ n h ữ n g n à y đệ tử một cái liền đem đ ư c chú ý chuyển rời đến phía trên nơi đó thủy n g u y ệ t kiếm tông mấy cái trưởng lao đem nơi đây vây quên h lên lại cũng không đ ộ n g thủ phảng phất tại chờ đợi cái gì nhanh lên vào đi hồn kiệt lẩm bẩm nói giờ phút này hắn có chút dao động hắn không biết do nỗ lực nhiều như vậy một cái giá lớn chỉ vì một cái thủy n g u y ệ t kỳ đến cùng có đáng giá hay không nhưng là trở ngại chính mình cái kia h u n h trưởng tính tình hắn chỉ có thể yên lặng chấp hành không dám nhắc tới ra cái gì dị nghị ngay tại lúc này hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một cái làm hắn hận đến nghiến răng thân ảnh nhìn xem cái kia đạo khôi ngô thân ảnh hồn kiệt mười phần hối hận lúc ấy không có tự tay giải quyết hắn trở về về sau h ắ ngay đã theo t khắc hồn cái u n r a tại vừa mới hắn đánh chết cuối cùng một cái chạy trốn ma tu về sau nhìn xem trống chân như giã bầu trời bất đắc dĩ dừng tay tại hồn kiệt thoát đi về sau hắn đánh chết một chút nguyên anh kỳ u hồn trang đệ tử giờ phút này tự do điểm thuộc tính đã đến đạt hai trăm m ư ơ i một điểm lại thêm trước đó thêm điểm những cái kia lần này đến đây u hồn trang đã cho hắn cung cấp gần bốn trăm điểm tự do thuộc tính trị nếu là tại bắc thần đại lục hắn đ o á n chừng phải chạy khắp toàn bộ bắc thần đại lục khả năng góp nhặt đi ra nhiều như vậy điểm thuộc tính mà tại cái này trung châu hắn chỉ dùng không đến ba ngày thời gian cảm khái một phen k h ổ n g võ do dự một hồi cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại vừa mới lấy được huyết quỷ chiến thể cái này một ký cùng hiện tại trên người hai trăm m ư ơ i một điểm tự do điểm thuộc tính cho hắn một chút đối mặt luyện hư kỳ lực lượng dựa theo trước đó tại bắc thần đại lục quan sát triệu vô cực cùng thành hoàng lực thuộc tính cho ra kết luận đến xem luyện hư kỳ người tu luyện lực thuộc tính phổ biến tại ba nghìn điểm trở lên mà hắn hiện tại bình thường trạng thái liền có hai nghìn một trăm linh tám điểm lực thuộc tính nếu là lại mở ra huyết quỷ chiến thể lời nói hắn lực thuộc tính sẽ đạt tới hai nghìn chín trăm năm mươi mốt điểm tại khổng võ xem ra cái này đã đủ để tại luyện hư kỳ trong tay bảo trụ tính mạng thậm chí nếu là cái này ú ứ hồn trang luyện hư kỳ tu vi yếu một chút chính mình đem cái này còn lại hai trăm mười một điểm tự do thuộc tính trị thêm tại lực thuộc tính bên trên lại mở ra huyết quỷ chiến thể lời nói chưa chắc không thể thử nghiệm đánh giết hắn dù sao chính mình nhưng còn có cái này hám thiên chỉ cái này để ép đáy hòm chiều thất đâu một cái luyện hư kỳ người tu luyện a có thể cung cấp nhiều ít điểm tự do thuộc tính trị đâu lớn như thế dụ hoặc bày ở trước mặt khổng võ căn bản không cách nào trực tiếp quay người rời đi t h ủ y n g u y ệ t kỳ vượt qua mờ mịt biển mây bước vào hữu hồn trang khu vực t â m mắt bên trong hữu hồn trang đại điện chậm rãi rút ngắn tâm hắn tâm niệm đọc mười vạn năm linh gỗ thông hẳn là ngay tại ở trong đó trong bà khố thật là giờ phút này thùy nguyện kỳ trong lòng nhảy một cái gì có thể thẳng đến hắn trực tiếp bay đến trước đại địa phương hắn đều không thể nhớ tới c u n g nền trưởng môn n Thủy g ba. u y ệ t t kiếm ô n g người cùng đám kỳ lần này dẫn theo bọn hắn trực tiếp hủy diệt kinh địch lưu h ồ trang nhường hắn danh vọng lại lần nữa kéo lên một cái bậc thang mặc kệ là những cái k i a lão hủ hóa thần trưởng lão vẫn là tuổi trẻ đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn xem hắn có thể càng là như thế thủy n g u y ệ t kỳ trong lòng liền càng là bực bội hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cái tia đạo đứng tại trên nóc nhà thân ảnh có chút n g ạ c t ủ khổng võ gật đầu đáp lễ đồng thời hắn cũng nhìn thấy khổng võ diện mạo như thế khôi ngô thân thể là đi thể tu con đường a thủy nguyễn kỳ tư tác một phen phát hiện chính mình cũng không có nghe nói qua phụ cận chính đạo đồng môn bên trong có như thế một vị đạo hưu thể tu tu hành con đường rất khó đi có thể đi đến hóa thần kỳ đều là vạn dặm trọn một tồn tại nếu là phụ cận những cái kia chính đạo trong tông môn có như thế một cái thể tu cao thủ chính mình tất nhiên sẽ nghe nói nhìn người này rất có thể không phải bắt quả người thu hồi tư tự thủy n g u y ệ t kỳ nhìn xem phía dưới bị vòng phòng hộ bao phủ h u hồn trang đại điện nói khẽ những cái kia còn sót lại ma đạo dương nhiệt đều núp ở bên trong một bên đại trưởng láo gật gật đầu nói u hồn trang ma tu còn thừa không có mấy trong này khả năng cũng liền không đến trăm người nhưng là cái này vòng phòng hộ bằng vào chúng ta thực lực khó mà công phá còn phải là mời trưởng môn ra tay t h ủ y n g u y ệ t kỳ ân một tiếng vung tay lên một thanh thủy lam sắc trường kiếm xuất hiện tại ở trong tay thân kiếm khinh bạc tinh tế trên chuôi kiếm viên n g u y ệ t đang tản ra nhàn nhạt bạch quang cùng toàn thân xanh thẳm thân kiếm tạo thành tươi sáng so sánh trường kiếm nâng lên tiếp lấy một kiếm chém xuống tí tách ở đây đám người cũng nghe được từng tiếng giòn giọt nước âm thanh chừ này bên ngoài thủy nguyện kỳ một kiếm này cũng không có cái gì quá lớn n h thế dường như hắn chỉ là tiện tay u y vũ một chút trường kiếm cũng không có vận dụng chất nguyên có thể sau một khắc một đạo lam tuyến bông nhiên xuất hiện tại bình t r ư ớ n g bên trên nguyên bản lưu t r u y ề n lên h ắ c quan g phòng hộ bình t r ư ớ n g dường như đông kết đồng dạng không có máy may biến hóa không có chút nào báo hiệu bình t r ư ớ n g trong nháy mắt vỡ vụn trực tiếp sụp đổ xuống dưới lộ ra ưu hồn trang đại điện đứng tại đại điện cổng phụ cận một chút ưu hồn trang đệ tử trên mặt sợ h ã i cùng tuyệt vọng rõ ràng có thể thấy được cũng cơ h ồ là tại cùng một thời gian thủy n g u y ệ t kỳ bông nhiên sắc mặt biến đổi phát hiện mình tới đáy không để ý đến cái gì tại chiến đấu bắt đầu trước đó hắn liền sai người phong tỏa ưu hồn trang xung quanh không gian khiến cho hắn ma đạo tông môn không cách nào trực tiếp thông qua truyền t ố n g trận trợ giúp v h ồ n trang nhưng khi bọn hắn phát hiện tiến về h u hồn trang truyền t ố n g pháp trận mất đi hiệu lực về sau tất nhiên sẽ lựa chọn thông qua cái khác con đường đến đây mong muốn cứu viện v h ồ n trang mà gần nhất một tòa cỡ lớn truyền t ố n g pháp trận ngay tại ngàn dặm bên ngoài thanh an thành nội đối với cái này thủy nguyệt kỳ cũng có an bài hắn cùng cái khác chính đạo đồng môn đánh qua t r o hỏi hy vọng bọn hắn có thể tại phát hiện ma đạo bên trong người tiến đến về sau thông báo hắn một tiếng sau đó hỗ trợ ngăn cản một cái giờ mà thẳng đến hiện tại mới thôi viên kia dùng để thông tin ngọc g i ả n đều không có mày mày biến động. minh minh tại bọn hắn bắt đầu tiến công đồng thời u hồn trang đã gọi đại biểu cho cầu viện trung lớn nhưng vì sao thùy nguyệt kỳ vừa nghĩ đến điểm này lại đột nhiên sắc mặt biến đổi ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời theo phòng hộ u hồn trang đại điện bình t h ư ớ n g sụp đổ phía trên trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một tầng n ồ n g đ ậ m màu đen mây đen giờ phút này đang hướng về phía dưới tràn ngập trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ u hồn trang không ngừng b ư ớ c lên mây đen bên trong một cây r á c dưới hình sợi dài lá cờ ngay tại có chút phiêu đậu vạn hồn thứ ba thùy nguyệt kỳ cắn răng miến răng đã minh mạch sự tình mượn h t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy không có lòng công đức ngàn độc lão nhân t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy không có lòng công đức ngàn độc lão nhân ha ha ha ha thùy n g u y ệ t kỳ rất lâu không thấy theo một hồi càn rỡ tiếng cười cả người mặc hắc ý trung niên nam tử xuất hiện tại trên bầu trời thùy n g u y ệ t kỳ sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói hồn khí n g ư ơ i thật là lớn thu bút vì đối pho ta hy sinh nhiều như vậy đệ tử h ả o phách lực nghe được câu nói này hồn khí tiếng cười to đ ố n g nhiên chỉ trệ lập tức lập tức giả bộ như không thèm để ý nói từ không nắm giữ binh chỉ cần giải quyết người toàn bộ thủy nguyện kiếm tông đều chính là ta đến lúc đó ta ư u hồn trang tự nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục nguyên khí mặc dù biết chính mình đã đã rơi vào cái bẫy có thể chỉ là qua chỉ chốc lát về sau thủy n g u y ệ t kỳ sắc mặt liền khôi phục t h ô n g rong hắn đ a nghĩ n g rõ ràng hồn khí vì sao không có hướng những cái kia ma đạo tông môn xin giúp đỡ thông qua lời nói này có thể đánh giá ra hồn khí mục tiêu là nuốt vào toàn bộ thủy n g u y ệ t kiếm tông còn nếu là hướng cái khác ma đạo tông môn xin giúp đỡ đến đây trợ giúp những người kia thế tất yếu điểm một trên canh đến lúc đó hồn khí có khả năng đạt được căn bản không đủ để đền bù lần này hao tổn bởi vậy hồn khí hắn cũng không có hậu viện nghĩ rõ ràng điều này thủy n g u y ệ t kỳ bông u lỏng xuống tới t hư lạnh một tiếng nói hồn khí ngươi như ý bản tính cũng là đánh cho không thể chỉ có điều ngươi chỉ dựa vào một cây vạn hồn thiên liền muốn hủy diệt chúng ta thủy n g u y ệ t kiếm tông không khỏi quá mức s i tâm vọng tưởng hãn trường kiếm hất lên lớn tiếng nói thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử kết trận thoại âm rơi xuống nguyên bản nhìn thấy hồn khí về sau có chút sợ sợ thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử lập tức vô ý thức đi động vị trí kết trận nên địch bọn hắn động tác trôi chạy vài trăm người có đầu không lộn xộn lưu động dường như ngày bình thường diễn luyện vô số lần nhiều như vậy năm qua thủy n g u y ệ t kiếm tông có thể cùng ưu hồn trang điểm đỉnh kháng lễ lớn nhất ý vào chính là cái này thủy n g u y ệ t kiếm trận tại kiếm trận ra trị hạ cho dù là cầm trong tay vạn hồn phiên hồn khí đều không thể làm sao thủy n g u y ệ t kỳ minh minh biết kiếm trận uy lực có thể hồn khí nhưng lại không có vội vã ra tay cắt ngang bảy trận đám người hắn chỉ là lãnh đạo nhìn một cái ngay tại kết trận thủy n g u y ệ t kiếm tông đám người lập tức đem ánh mắt chuyển qua một bên đang xem hí khổng võ đông nhiên cảm nhận được quen thuộc nhìn chăm chú cảm giác vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại mặc dù nhìn qua hồn khí biểu lộ đạo mạng nhưng khổng võ vẫn là 4.903 l ự c 3.270 t h ầ n 53 kỹ t h ồ n tre mặt trời thần thông t h ồ n bí điện bị một cái lực thuộc tính cao đến 3.270 đ i ể m luyện hư kỳ người tu luyện như thế nhìn chằm chằm khổng võ lại không có chút nào e ngại ngược lại là giơ tay lên mặt mũi tràn đầy d á n g tươi cười đánh cái bắt chuyện hừ h ồ n khí h ừ lạnh một tiếng k hít sâu một mạch đ ổ i qua đầu trước giải quyết thủy n g u y ệ t kỳ bên này lại nói cái kia đang ghét ra hỏa ngược lại cũng chạy không thoát cuối cùng lại thu thập hắn tại vạn hồn phiên bao phủ xuống giờ phút này t hồn trang chỉ có tiếng không thể ra hắn không lo lắng khổng võ chạy mất ngay tại lúc này thủy n g u y ệ t kiếm tông các đệ tử đã bố trí xong kiếm trận thủy n g u y ệ t kỳ đứng tại trước nhất một cỗ nồng đậm chân nguyên chấn động đang từ trên người hắn tản mát ra đến hắn chậm dãi giơ tay lên bên trong trường kiếm chỉ vào hồn khí âm thanh lạnh lùng nói hôm nay chính là ư u hồn trang xóa tên thời điểm hồn khí trên mặt mang theo trào phúng khẽ c ư ờ i nói a ta thế nào cảm giác hẳn là các ngươi thủy n g u y ệ t kiếm tông hủy diệt này g đâu nhìn thấy hắn cái này có ỷ lại không sợ gì dáng vẻ thủy nguyện kỳ trong lòng chấm xuống làm thế nào cũng nghĩ không đến tại hiện tại loại này cảnh tượng hạ hồn khí hắn còn có cái gì phần thắng trước kia bởi vì có u hồn trang những người khác q u ả y dối thủy n g u y ệ t kiếm tông những người khác căn bản không cách nào bố trí xuống hoàn c h ỉ n h thủy n g u y ệ t kiếm trận bởi vậy thủy n g u y ệ t kỳ một mực không cách nào cùng cầm trong tay vạn hồn phiên hồn khí đang đối mặt quyết nhưng bây giờ những cái kia u hồn trang các đệ tử thương vong hầu như không còn đối mặt cái này hoàn chỉnh thủy n g u y ệ t kiếm trận hắn còn có thể có cái gì biện pháp thủy n g u y ệ t kỳ tư tác một hồi vẫn là không muốn tới hồn khí sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau nhưng tụ phía sau đông đảo đệ tử trợ lực trường kiếm dơ lên thủy nguyện kỳ chuẩn bị trước thăm dò tính công kích một lần có thể sau một khắc xúc thế đai phát trường kiếm đông nhi hắn bỗng nhiên cảm giác được đến từ phía sau trợ lực trong nháy mắt hôn l o ạ n lên cấp tốc xoay người thủy n g u y ệ t kỳ thấy được cực độ quỷ dị một màn chỉ thấy phía sau thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử một cái tiếp một cái bắt đầu thổ huyết trên thân xuất hiện đủ loại dị tượng có s á c mặt người biến thành màu đen làn da trực tiếp hư thối một cái trước mắt công phu liền chỉ còn lại một bộ gào t h á m khô lâu có thân thể người sưng một lát liền biến tròn v ò tiếp lấy da thịt vỡ ra trực tiếp bạo tạc vẩy ra huyết n ụ c rơi xuống cái khác đệ tử trên thân trong nháy mắt hủ thực bọn hắn làn da càng có người bỗng nhiên bắt đầu điên quần cào lên ra đầu Mạnh mẽ theo chính mình trong đại nào tún ra một ì n ra ra hồi thâm trầm tiếng cười thiên độc lao nhân xuất hiện tại hồn khí bên cạnh t h ủ y nguyệt kỳ trông thấy cái tia mang tính tiêu chí đầu rắn khoải trượng sau vô ý thức nói thiên độc l ã o nhân giờ phút này hắn đã minh bạch hồn khí lực lượng chỗ cái nhà này băng vậy mà mời tới thiên độc lao nhân thiên độc lao nhân người này làm việc không cách nào vô thiên chính m a hai đạo môn nhân đệ tử đều bị hắn trộm tới làm qua vật thí nghiệm tại cái này bắc quận khu vực bên trên có thể nói là đem có thể đắc tội người đều cho đắc tội một lần nhưng là cho dù như thế hắn vẫn như cũ sống đến hiện tại có thể thấy được tay của hắn đoạn cao siêu thực lực kinh người dạng n à y một ngôi nhà băng lại thêm cầm trong tay vạn hồn phiên hồn khí nhất thời ở giữa thủy nguyện kỳ trên mặt chậm rãi hiện ra một tia tuyệt vọng át x hơi ba ngay tại lúc này một tiếng như là như sấm xét hát xì âm thanh vang vọng cả mảnh trời ngay cả trên bầu trời mây đen đều bị vô hình phong ba thổi đến từng đợt chập trùng nguyên bản còn muốn tiếp tục t r e o chọc thủy n g u y ệ t kỳ vài câu thiên độc lao nhân đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi nhìn về phía một bên khác chỉ thấy khổng võ đang lao lao rồi một phen cái mũi tiếp lấy ngầm đầu mỹ mắt run dày lại đánh một cái hát xì ngoa tạo ai đặc yêu như thế không có đạo đức công cộng ném l o ạ n b ù i ba chầm một hồi xác định sẽ không lại nhảy mũi sau khổng võ mang mắng rồi rồi nói một câu thiên độc lao nhân trầm mặt một hồi khó mà tin nói ra hỏa này thật chỉ có hóa thần hắn vừa mới tung xuống độc phấn không màu vô vị độc tính mạnh mẽ ngay cả thủy n g u y ệ t kiếm tông đại trưởng lão hóa thần hậu kỳ người tu luyện đều chỉ có thể tay cụt cầu sinh có thể khổng võ vậy mà chỉ là đánh mấy cái hát g ì nhìn mảy may không có bị độc phấn ảnh hưởng chương ba trăm hai mươi tám kiếm của ngươi không tệ hiện tại là của ta chương ba trăm hai mươi tám kiếm của ngươi không tệ hiện tại là của ta thiên độc lão nhân thọ hai nghìn một trăm l i tám lực ba nghìn một mươi chín thần năm mươi mốt kỹ thiên độc phệ h ậ n trường thần thông thiên độc tà trải qua khổng võ một bên xoa cái mũi một bên nhìn một chút vị này mới xuất hiện luyện hư cảnh người tu luyện trước đó hắn chỉ cảm thấy nhận lấy hồn khí âm thầm nhìn chăm chú lại là không nghĩ tới nơi này lại còn có một đầu cá lớn hắn nhìn một chút phía trước hình đơn ảnh cô thủy n g u y ệ t kỳ bóng lưng thoáng tư tác liền đi lên trước đã đài này bên trên nhân vật đều đủ chính mình cũng không nên ở một bên thấy cái nhà kia băng giao cho ngươi kéo dài một hồi liền tốt thủy n g u y ệ t kỳ nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm nghiêng người nhìn một chút khổng võ do dự một chút nói ta cùng hắn đánh nhiều năm quan hệ quân lấy hắn cũng là vấn đề không lớn chỉ là cái kia thiên độc lão nhân thủ đoạn tàn nhẫn ngươi thiên độc lao nhân tu vi chấn động táo bạo rất hiển nhiên là dựa vào ngoại lực mới đột phá luyện hư kỳ đơn thuần tu vi lời nói cùng hắn thủy n g u y ệ t kỳ cùng hồn khí những n à y dựa vào tự thân đột phá luyện hư kỳ không cách nào so sánh được thật là ra hỏa này một thân bản sự cũng không tại tu vi bên trên hắn lợi hại chính là cái kia một tay huyền diệu chơi độc thủ pháp dựa vào những cái kia tầng ra bất tận kỳ độc thiên độc lao nhân thậm chí từng ám toán qua một vị chính đạo trong luyện hư kỳ người tu luyện lấy hắn bản sự tại đối phương không có phòng bị tình huống hạ hoàn toàn có thể vượt cấp tác chiến không võ nết miệm đây không thèm để y nói ngươi cũng đừng để y đến ngươi chỉ cần nâng cái nhà kia băng một hồi công phu liền có thể có thể làm được ca t h ủ y n g u y ệ t kỳ hít sâu một mạch gật gật đầu không còn nói chuyện ánh mắt gắt gao nhìn xem hồn khí hai người bọn họ đối thoại tự nhiên đắp lên phương hai người nghe một thanh hai sở hồn khí có nhiều hứng thú nhìn một chút khờ võ cười nhẹ đối một bên thiên độc lao nhân nói xem ra ngươi bị cái này tiểu ra hỏa xem như quả h n g mềm thiên độc lao nhân sắc mặt không đổi trầm giọng nói ngoại trừ những cái kia thủy n g u y ệ t kiếm tông đệ tử ta còn muốn cái nhà này băng hồn khí gật gật đầu xem như đáp ứng hắn yêu cầu mặc dù hắn cũng rất trông mà thèm k h n g võ kia to con thân thể thật là chuyện cũng nên điểm nặng nhẹ thong thả và cấp bách ngay tại lúc này một đạo bạch quang theo hai người sau lưng bắn ra hướng về k h n g võ cực tốc bay đi cái loại này bọn c h ố n n h ấ t làm gì làm phiền tiền bối ra tay hồn kiệt thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn sau lưng sắp m ặ tâm trầm nhìn c h ă m c h ă m k h n g võ chính là cái nhà này băng để bọn hắn u hồn trang đã mất đi nhiều như vậy ưu tú nhân tài xem như u hồn trang số hai nhân vật hắn tự nhiên cực hận khẩu võ trước đây trở ngại hồn khí kế hoạch hắn không cách nào ra tay đối phó khẩu võ có thể giờ phú màu trắng b ạ c h cốt kiếm mặc dù dày rộng to lớn có thể phi hành tốc độ lại không chậm trước mắt công phu l i ề n đã vọt tới k h ổ n g võ trước người k h ổ n g võ chậm rãi quay đầu ánh mắt vượt qua bạch cốt kiếm tập trung tới hồn kiệt trên thân nhận ra cái này thứ hồn trang duy nhất lưu lại hóa thần kỳ người tu luyện lực thuộc tính cao đến hai nghìn bốn trăm ba mươi tám điểm ra hỏa ngay tại bạch cốt kiếm sắp xuyên thủng đầu của hắn sọ trước đó k h ổ n g võ hai tay giơ lên bả vai trên cánh tay cơ bắp đột nhiên tắc gọn hai cánh tay cánh tay hướng về ở giữa để ép vê anh khí lãng tư tán khẩn võ thân thể rung động nhưng vẫn là đứng vững vàng th thế tới hung ác bạch cốt t ử kiếm bị khổng võ trực tiếp đ o lấy bén nhọn mũi kiếm chống đỡ khổng võ cái chán một giọt máu tươi chậm dài xa s u ố t tiếp lấy vết thương trực tiếp khép lại cách xa như vậy khoảng cách hoàng hồn căn bản không cách nào đưa đến tác dụng nhưng là khổng võ vẫn là dựa vào nhục thân chặn hồn kiệt một cách này bởi vì ngay tại tiến lên đây trước đó hắn liền đã yên lặng đem vừa đạt được không lâu hai trăm mười một điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ sử dụng giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này khổng võ mệnh bảy trăm bảy mươi lăm lực hai nghìn bốn trăm linh ba bảy mươi chín một nghìn bảy trăm thần năm năm kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn h á m thiên chỉ l v ba không hai trăm n trả nguyện đao l v một không một trăm h o à n g hồn l v hai không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính một hai nghìn bốn trăm linh ba điểm lực thuộc tính mặc dù cùng hồn kiệt vẫn là có nhất định tranh lệch nhưng là tiếp được hồn kiệt một k í c h này cũng là không có gì vấn đề dù sao cái này lại không phải hắn liều mạng một k í c h đồ tốt khổng võ ô m、um、đồm ở không ngừng run dậy mong muốn theo trong tay hắn tránh thoát mạnh q ố c kiếm thỏa m a n đánh giá thanh này trường kiếm thân kiếm rộng một thước dài sáu thức nhiều dường như một cái cửa tấm như thế nặng nề t r ư ờ n g kiếm g i ữ tợn vô cùng tiện tay huy vũ một chút khổng võ phát hiện thanh kiếm này trọng lượng còn có thể cốt kiếm vù vù đang kéo dài tăng cường xa xa hồn kiệt cao mày đang toàn lực thúc giục đối với khổng võ kinh khủng nhục thân lực lượng hắn lại có một cái trực quan nhận biết phải biết thanh này cốt kiếm thật là từ một cái hóa thần kỳ h ồ yêu xương cốt chế thành k i ế h ồ yêu có thượng cổ bạch h ồ huyết mạch xương cốt có thể so với tinh kim vẫn thạch trọng lượng vô cùng kinh khủng chính hắn cũng là bởi vì là có đặc biệt pháp thuật khẩu quyết khả năng thúc đẩy có thể thanh này cốt kiếm tại khổng võ trong tay lại như là một cây nhánh cây đồng dạng vung vẩy lên lại như vậy nhẹ nhõm hài lòng hô khổng võ lại là huy vũ một chút cốt kiếm l ầ m b ầ m nói mặc dù so ra kém vệ t a đ a u thế nhưng tính không tệ đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía hồn kiệt cười nói thanh kiếm này không tệ ta mớn nói xong hắn một tay vượt nắm cốt kiếm một cái khác tay điểm vào trên thân kiếm hồn kiệt dường như nghe được cái gì cho cười đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười não thanh này cốt kiếm cùng hắn thần hồn tương liên trừ phi hắn bỏ mình bất nhiên tuyệt đối sẽ không đổi chủ ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, thanh kiếm này thật là... Ôm、loại người à y a định muốn phúng trào khổng chút có a một h ắ a người i đến một làm i tiếp trực cái gì nhìn xem cái kia thanh cốt kiếm tại khổng võ trong tay an an lẳng lặng thậm chí tại khổng v õ cánh tay sờ lên lúc tự động rút đi cốt thứ hồn kiệt vừa giận vừa nghi nghi ngờ nguyên bản g i ữ t ậ n xấu xí tản ra tà ác khí tức cốt kiếm giờ phút này dần dần đã xảy ra biến hóa bén nhọn cốt thứ dần dần có vào bén nhọn trôi kiếm biến mật mà ngay cả kia nhìn hung thần ác sát đầu hổ giờ phút này đều biến uy nghiêm thần thánh lên thậm chí ngay cả nguyên bản tán phát toán độc khí tức đều biến mất không thấy lấy mà thay vào chính là một cố nồng hậu dạy đặc hạo nhiên chi khí chương ba trăm hai mươi chín này tiêu bị trường chương ba trăm hai mươi chín này tiêu bị trường hồ phách kiếm ngủ say lấy bạch hồ hậu duệ hồn phách tự kiếm n ạ m như thiên quân thế không thể cản đặc thù thuộc tính hạo nhiên chính đại phong khoáng không thể ngăn trở hạo n h i ê người n nắm thiên địa chi c h í n h khí ngây thơ không phá vỡ không ma có thể ngăn cản nhìn xem trong tay to lớn cốt kiếm nổi lên hiện ra thuộc tính bảng khổng võ có hơi hơi cười cuối cùng lại có một thanh tiện tay b ì n h khí cái gì thần hồn liên hệ khổng võ không hiểu nhưng là hắn biết chỉ cần sử dụng qua đặc thù điểm thuộc tính vật sẽ cùng hắn sinh ra một loại tối t ă n bên trong liên hệ cùng loại với nhỏ máu nhận chủ tác dụng người thần hồn liên hệ mạnh hơn có ta hệ thống dễ dùng nói đùa theo ơn láo t i ế t Khổng võ cơ lý n cốt k i mà nói người tu luyện pháp bảo đều lấy thần hồn tương liên trừ phi thực lực tranh lệch cách quá lớn bất nhiên không cách nào tại pháp bảo chủ nhân còn sống thời điểm đem nó cưỡng ép tấp đi nếu là tất cả người tu luyện đều có thể giống khổng võ mạnh như vậy đi c ư ớ p đi đối phương pháp bảo vậy cái này tu luyện giới coi như lộn xộn không đến dấu vết lường một cái phía trên âm vân trung vạn hồ n thiên hồn khí vẻ mặt có chút nghiêm trọng mà thiên độc lao nhân dường như cũng là minh bạch hắn ý tứ sắc mặt thâm trầm điểm một cái đầu hắn lấy độc công nghe tiếng cũng không phải là quá ỉ lại trong tay xà trượng ổn thỏa lý do hắn hít sâu một mạch đem xà trượng thu trở về trầm giọng nói ta đến giải quyết hắn hồn khí trầm mặc một hồi bỗng nhiên lắc đầu thiên độc lao nhân nghi hoặc xem đi đã thấy hồn khí trầm giọng nói cùng một chỗ trước gi giờ phút này khổng võ tầm quan trọng bị nâng lên thủy n g u y ệ t kỳ phía trên vừa mới khổng võ cái k i a một tay thật sự là nhường hồn khí không cách nào khinh thị bởi vậy hắn quyết định cùng thiên độc lão nhân liên thủ trước giải quyết khổng võ lại nói nhưng lại tại lúc này chỉ nghe một tiếng hét to một đạo màu xanh thảm kiếm khí chạy tới hồn khí ba người đang nhìn chỗ nào thủy n g u y ệ t kỳ giờ phút này mặt mũi tràn đầy phân chấn dường như minh bạch khổng võ lòng tin nơi phát ra có như thế một tay xác thực có thể nhường khổng võ cùng luyện hư cảnh người tu luyện tách ra vật tay một kiếm vung ra thủy nguyện kỳ nói khẽ với lấy khổng võ nói Ta trực tiếp hai giúp ngươi người, ngươi chân bọn hắn kìm đối i kia phiên lên, cán vạn hồn đem đ thu.、Đối、với trước mắt tình cảnh hắn nghĩ ra một cái phá cục phương pháp hắn liều chết ngăn chở hai người khổng võ thì thừa cơ đem k i a vạn hồn phiên lấy đi bọn hắn liền có thể trực tiếp rời đi chỉ là hắn không biết do khổng võ hiện tại không có đặc thù điểm thuộc tính không có cách nào lại thi triển một lần loại này thủ đoạn húng chi hắn nghĩ là chạy trốn có thể khổng võ nghĩ lại không giống khổng võ lắc đầu nói vẫn là đẻ xuống vừa mới ta nói ngươi quấn lấy cái kia hồ khí ta trước giải quyết cái này lao đầu thùy nguyện kỳ có chút nhớ nhung không rõ minh minh có tốt hơn lựa chọn có thể khổng võ vì cái gì vẫn là phải một ý đi một mình n g ư ơ i hắn vội vàng mong muốn khuyên can thật là vừa nói miệng dường như liền nghĩ đến cái gì lập tức ngậm i ệ n g chẳng lẽ hắn chiêu này đối luyện hư kỳ vô hiệu thùy n g u y ệ t kỳ ngay tại tư tắc lúc bên cạnh khổng võ liền đã vọt lên ra ngoài trước đó thùy n g u y ệ t kỳ một đạo k i ế m khí đem hồn khí cùng thiên độc lao nhân tách ra giờ phút này khổng võ trực tiếp xông về thiên độc lao nhân thùy n g u y ệ t kỳ thấy này cắn cắn răng nhìn thấy hồn khí mong muốn cùng thiên độc lao nhân vây công khổng võ dáng vẻ thở dài một tiếng nói cũng được tiếp lấy hắn trường kiếm vung lên nồng đậm thủy lam sắc quang mang lập tức tập trung ở trường kiếm phía trên kiếm trạm thủy n g u y ệ t theo hắn nhẹ giọng t h a n nhẹ màu xanh t h ẳ m quang mang trong nháy mắt theo trên trường kiếm nổ tung cùng nay đồng thời hôn khí cùng thủy n g u y ệ t kỳ thân ảnh v ặ n vẹo một chút biến vô cùng hư hảo tựa như cái này một nháy mắt hai người bọn họ người ở vào khác biệt không gian giống như trong nước chi nguyện không cách nào ảnh hưởng đến n g o ạ i giới hôn khí lúc trước đối với khổng võ oanh ra ngoài một trường cũng trong nháy mắt biến vô cùng hư ả o trông thấy một màn này khổng võ phát hiện tia trường ấn mang cho hắn uy áp cảm giác trong nháy mắt biến mất thế là lớn lá gan không có phản ứng sự thật chứng minh khổng võ phán đoán không có sai chỉ thấy cái k i a đạo hư hảo trưởng ấn trực tiếp theo khổng võ mặc trên người tới đối khổng võ không có sinh ra mảy may ảnh hưởng cái này cái gì trưởng môn vẫn là có hai lần sau khổng võ trong lòng vui mừng dạng n à y đến một lần hắn liền có thể chuyên tâm đối phó cái này lao giả thiên độc lao nhân nhìn xem phía trước sông lại khổng võ trên mặt mười phần bình thản mặc dù lúc trước độc tố không có đối khổng võ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng có thể hắn dù sao vẫn là luyện hư cảnh người tu luyện không nói những cái kia càng tăng mạnh hơn hung hãn và vật liền xem như tiện tay một trường đều có thể tùy ý chấn áp cái này không biết trời cao dày t i ể u tử hắn giơ tay lên trực tiếp một trường đẻ xuống thâm hậu chân nguyên trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo nặng nề t r ư ờ n g ấn tựa như cự sơn ép hướng về phía khổng võ nhìn xem kia phô thiên cái địa mang theo trời nghiêng đồng dạng uy thế vượt trên tới t r ư ờ n g ấn khổng võ không có mảy may vẻ sợ hãi thấp giọng nói hoảng hồn ông một cố dọa người chấn động theo khổng võ trên thân tán phát ra ngoài hướng về thiên độc lao nhân dũng mánh lao tới trước đó khổng võ trực tiếp, lựa chọn thêm điểm, ngoại trừ muốn tiếp được hồn kiệt một kiếm kia bên、ngoài. còn có cái này một cái cân nhắc hoàng hôn cái này một kỹ không cách nào đối lực thuộc tính cao hơn tự thân gấp ba đối thủ đưa đến tác dụng mặc dù tại hám thiên chỉ cùng t r ạ n g n g u y ệ t đao bị động ra t r ỉ hạn trước đó khổng võ lực thuộc tính có hai một trăm linh tám điểm có thể bản thân hắn lực thuộc tính kỳ thật vẫn là chỉ có một năm trăm linh năm điểm mà cái này thiên độc lão nhân lực thuộc tính thì là đạt đến ba một mươi chín điểm hoàng hôn suy yếu hiệu quả đối với hắn vô hiệu nhưng bây giờ khổng võ bản thân lực thuộc tính liền đã đạt tới một bảy trăm m ư ơ i sáu điểm cái này một n á y mắt thiên độc lão nhân trước mắt một hồi hoảng hốt một đoạn xa xưa ký ức p u n lên trong lòng một cái trên mặt mang theo vô số điểm lấm tấm lao nhân đang n í t môi lộ ra một ngụm tối như mực răng hướng về hắn tới gần đến bảo bối đồ đệ nhìn ta cho ngươi chuẩn bị cái gì tay của hắn bên trên một đầu màu đen đặc con rết đang không ngừng dãy ruộng lập tức thiên độc lao nhân toàn thân chân nguyên một hồi hỗn loạn oanh ra ngoài một trường cũng theo run lên bị sợ hai bao phủ hắn lực thuộc tính suy yếu mười lăm phần trăm thẳng tắp hạ xuống tới hai nghìn năm trăm sáu mươi sáu điểm có thể chỉ là dạng này còn chưa đủ khẩm võ toàn thân cơ bắp siết chặt thấp giọng nói huyết quỷ chiến thể mở đông một tiếng trầm u ộ n trái tim nhảy lên âm thanh sau khổng võ trên thân hiện ra vô số nhỏ bé vết máu tại hắn trước ngực cùng phía sau lưng tạo thành một t r ư ơ n g lệ quỷ đồ á n diện mục xích h ồ n g đỉnh đầu song giác theo khổng võ cơ bắp vặn vẹo ở giữa cái này lệ quỷ phản g phất t ạ i im lặng nhe răng cười chương ba trăm ba mươi luyện hư cảnh ảo d i ệ u chương ba trăm ba mươi luyện hư cảnh ảo t h rượu thể nội kinh mạch đều nhận lấy tổn thương ngay cả xương cốt giống như đều sinh ra một k i a vết rách cỗ này lực đạo quá mức bá đạo cho dù lấy khổng võ kia biến thái khôi phục năng lực đều không thể trong nháy mắt chữa trị những này vết thương ngoại trừ cường hãn lực lượng bên ngoài khổng võ phát hiện chính mình giác quan cũng nhận được không ít tăng lên giờ phút này hắn có thể càng thêm rõ ràng trông thấy xung quanh trong không khí lực chi đường cong thậm chí những cái k i a đại biểu cho lực chi đại đạo đường cong nhường hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác thân thiết tại loại này trạng thái giới hắn đối với thể nội biến hóa càng thêm tin tưởng hắn phát hiện không chỉ là ngoại giới ngay cả chính mình trong thân thể、bộ. Cũng hiện mà lúc trước khổng võ mặc dù cũng tăng thêm không ít mệnh thuộc tính nhưng lại cơ hồ cảm ứng không đến tự thân biến hóa mà bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực đem so với tiền đề thăng lên không ít có thể cho dù như thế vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận hiện tại cỗ này to lớn lực lượng dù sao tại huyết quỷ chiến thể tăng phúc h ạ h ắ n lực thuộc tính đã đạt đến ba ba trăm sáu mươi năm điểm đều đã là tự thân mệnh thuộc tính bốn lần nhiều cảm nhận được chính mình thể nội mắt thường khó mà nhìn thấy nhỏ bé vết thương k h ổ n g võ minh bạch trước kia vì cái gì không có cảm ứng được điểm này cưng manh lực lượng cần nhu hòa sinh mệnh lực ở trong đó điều hòa cái này khiến k h ổ n g võ nhớ tới k i ế p trước những cái kia tinh thông thái quyền ngoại hạng nhà quyền cao thủ thường thường tuổi thọ ngắn ngủi mà những cái kia cái gọi là nội gia cao thủ không chỉ có thực lực cưng hãn còn đặc yêu một cái so một cái có thể sống từng đợt đông nói cảm giác chuyển đến đem hắn tư tự kéo về nhường khổng võ minh bạch chính mình nhất định phải nhanh lên đem cỗ này lực lượng dẫn đạo ra ngoài cánh tay nắm chặt to lớn cốt kiếm hướng lên vung lên một vệ trang khuyết s ô n g lên bầu trời xuyên thấu thiên độc lão nhân trưởng ấn xuyên qua thiên độc lão nhân đờ đẫn thân thể c h ẳ n g n g u y ệ n đ a u mặc dù khổng võ trong tay cầm là cự kiếm có thể s o n g nhận kiếm cũng có thể lấy ra chém người sao có thể chém người cái k i a chính là đao bị hoàng hôn ngắn ngủi làm sợ hai thiên độc lão nhân căn bản không có phản ứng tới cho dù là hắn lấy lại tinh thần Lấy hắn hiện đại trưởng h u ộ lão kia là luận hư kỳ tiên độc lao nhân a đại trưởng lão giờ phút này trong lòng kinh ngạc không chút nào so thủy huyện đình ít hơn bao nhiêu hắn nuốt n g ụ m nước bọt gật gật đầu nói đúng vậy a cái nhà k i u băng trước đó ẩn giấu thực lực a đại trưởng lao rất muốn nói không phải bởi vì nếu là khổng võ trước đây ẩn giấu đi thực lực không có khả năng sẽ đem hồn kiệt trả về thật là nhìn xem giờ phút này cảnh tượng hắn chỉ có thể bất đắc gì đem chính mình ý nghĩ chôn sâu ở đáy lòng bởi vì ngoại trừ ẩn giấu thực lực bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra à khác giải thích một kiếm vẹn vẹn một kiếm khổng võ liền đem luyện hư cảnh thiên độc lao nhân đánh giết không đúng đại trưởng lao đông nhiên giống như là nhớ tới cái gì trầm giọng nói thiên độc lao nhân còn chưa có chết Thùy h u bởi vì ngay tại hắn một kiếm đem thiên độc lao nhân chém thành hai nửa về sau hệ thống thanh âm nhắc nhở thật lâu không có chuyển đến sau một khắc bị đánh thành hai nửa thiên độc lao nhân thân thể đống nhiên một hồi vạt mẹo trong nháy mắt biến thành một bãi đen đặc sắc chất lỏng trực tiếp từ không trung rơi xuống ngươi đến cùng ra sao lai lịch tứ phía bát phương truyền đến sâu kín tiếng thở dài khổng võ nghe được đây là thiên độc lao nhân thanh âm nhăn nhăn l ô n g mày lỗ thai hắn khẽ động theo kia vờn quanh thanh âm bên trong nghe được thiên độc lao nhân chỗ quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa hư không một hồi v ậ t mẹo thiên độc lao nhân thân ảnh xuất hiện tại không trung trên người hắn không có mảy may thương thế cả người khí thế cũng không có chút yếu bớt dường như vừa mới khổng võ chem chết hắn cảnh tượng chỉ là một trận h u y cảnh thùy huyền đình vớt vớt ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem một mặt này luyện hư cảnh chỉ là luyện hóa hư vô mờ mịt nói là tự thân phân thân bình th người tu luyện đều là đem chính mình nhất là sở trường thần thông luyện hóa thành phân thân loại này phân thân không phân chủ thứ có thể ngăn cản một lần tử vong cho nên vừa mới thiên độc lão nhân sắc thực chết chỉ là bởi vì hắn là luyện hư kỳ luyện hóa thần thông phân thân bởi vậy mới có thể sống tới một bên đại trưởng lão vẻ mặt phức tạp giải thích nói luyện hóa hư vô m ở mịt nói thùy huyền đình thì thào một câu đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì khó mà tin nói kia nếu là một chút đầy đủ phức tạp nói chẳng phải là có thể luyện chế trăm ngàn cỗ phân thân có thể ngăn cản trăm ngàn lần tử vong đại trưởng lão gật gật đầu nói rằng không có sai. Nghe được cái này, t h ủ y huyện đình nghi l ngờ hư nói g hãng có thể một mực đến nay các ngươi không phải đều nói tại hóa thần kỳ lĩnh ngộ nói càng đơn giản về sau thành tựu càng cao thực lực càng mạnh a lẫn nhau mâu thuẫn lý luận nhường t h ủ y h u y ề n đình nhất thời ở giữa không vòng qua được đến có thể đại trưởng lão hiển nhiên tinh tường bên trong môn đạo trầm giọng nói đơn nhất đơn giản nói mặc dù chỉ có thể luyện chế một đạo phân thân nhưng là cái tia đạo phân thân ngưng tụ đại đạo càng thêm lương thực thực lực tự nhiên càng tăng mạnh hơn hung hãn tựa như là lĩnh nộ g kiếm đạo kiếm tu chỉ có một đạo phân thân thật là nương tựa theo k i a m ộ t đạo phân thân hắn có thể chém hết đối thủ tất cả phân thân thùy huyền đình gật gật đầu dường như minh bạch đến đây nói đúng là những cái tia tạp nói mặc dù phân thân nhiều bảo mệnh năng lực mạnh có thể chết đến rất nhiều lần nhưng là thực lực quá yếu dù mệnh trồng đều trồng bất tử những cái tia lĩnh ngộ đơn nhất đại đạo người nghĩ như vậy lên đúng là lĩnh ngộ đơn nhất đại đạo tương đối lợi hại chương ba trăm ba mươi t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt mới trần thay thế hai người âm thanh trò chuyện theo gió tung bay rất nhanh tiêu tán trên không trung có thể khổng võ vẫn là dựa vào giờ phút này n h ạ y cảm giác quan nghe được bọn hắn đối thoại cũng bởi vì này minh bạch thiên độc lão nhân chết mà phục sinh nguyên nhân nguyên bản hắn còn tưởng rằng là thiên độc lão nhân dùng cái gì độc môn b ả o mệnh b ỹ pháp nhưng bây giờ xem ra đây là luyện hư kỳ người tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất ta đã như thế vậy thì lại giết hắn một lần tốt giết nhiều mấy lần t i ể u gì cũng sẽ chết man g dạng này suy nghĩ khổng võ trong tay hổ phách kiếm vung lên cả người có chút của mình t r o ngay t h thơ n g võ l sau một khắc những cái kia quan đoàn nhao nhao nổ tung biến thành vô số còn sáng hướng về khẩu võ bao trùm mà đi hiện đầy bầu trời tránh không thể tránh tránh không thể tránh vậy thì không tránh k h ổ n g võ phồng lên chân cơ bắp trong nháy mắt có ruôi cả người vọ thẳng t ra ngoài đối với đối diện mà đến những cái kia q u ầ n sáng k h ổ n g võ lý đều không để ý tới thân thể trực tiếp mặc vào đi qua nam nhan lục sắc q u ầ n sáng bám vào tại k h ổ n g võ trên thân lập tức biến thành các loại bột phấn tiếp lấy nguyên bản ngay tại v ọ t tới trước k h ổ n g võ thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ trên không trung đã mất đi cân bằng một đầu đổ xuống dưới rơi xuống đồng thời hàn thân bên trên bắt đầu xuất hiện các loại dị thường bộ phận làn da bắt đầu hóa đá bộ phận làn da bắt đầu biến hắc tử còn có chút bộ phận chống giống mọc da sắc thái tiên diễm cây nấm thiên độc lao nhân nhìn xem một màn、này. thật m là hắn g là n t r chơi độc một thân bản sự đều ở đằng kia chút độc vật bên trên khổng võ chiến lược mạnh hơn đối mặt những cái kia không lỗ không vào độc tố cuối cùng chỉ có thể cùng hắn trước kia những cái kia đối thủ như thế tại trong thống khổ tuyệt vọng chết đi chỉ là đáng tiếc chính mình những cái kia chân tàng độc dược thiên độc lao nhân trong mắt mang theo một chút tiếp cận độc dược loại này đồ vật độc tính càng là mạnh mẽ cần vật liệu thì càng hy hi hữu hiếm thấy vừa mới ném ra những cái kia độc phấn tại thiên độc lao nhân đây cũng là át chủ bài dù một lần thiếu một lần bất quá cũng may rốt cục giải quyết cái nhà này băng vừa mới cảnh tượng còn tại trong đầu quanh q u ẩ n thiên độc lao nhân nghĩ tới đến liền trong lòng phát lạnh ở đằng kia một khắc hắn bản thân cảm nhận được khổng võ hổ phách kiếm vỡ ra chính mình thân thể đem toàn thân sinh cơ toàn bộ t r o n vùi trong chắc mắt ấy kia h tám nhường thiên độc lao nhân hồi tưởng lại đến đã cảm thấy sợ hay run sợ. là theo ử vong ư Nhưng n g vị. l từng ạ i h tiếng h mạch h một điểm, n giòn tiếng vang bao trùm tại khổng võ mắt phải bên trên hòn đá chóc ra như t r u n g đồng ánh mắt tựa hồ là trong lúc nhất thời không cách nào thích đứng ngoại giới sáng lời nháy mấy lần lúc này mới quay tròn chuyển đánh giá đến ngoại giới kế tiếp những cái kia hòn đá từng mảnh từng mảnh chóc ra lộ ra k h ổ n g võ cả khuôn mặt trên da đỏ tía rút đi khôi phục màu đồng cổ những cái kia tại một nháy mắt mọc r a cây nấm trong nháy mắt khô héo tiếp lấy phong hóa thành một phấn một chút xíu bị thổi đi nô k h ổ n g võ hoạt động một phen thân thể chỗ khớp nối g ư ờ n g như dị xét đ ồ n dạng phát ra cách c á tiếng vang thoáng hoạt động một phen vỗ tới tóc cùng trên người một phấn khẩu võ ngầng đầu nhìn xem thiên độc lao nhân nói ngươi những này độ một hồi giết chết ngươi về sau ta phải giữ lại điểm về sau có thể làm tương ớt ăn lời nói mặc dù trêu chọc nhưng là trong khổng võ tâm đối với thiên độc lão nhân những n à y độc dược uy lực vẫn là rất công nhận một mực đến nay khổng võ gặp phải những cái kia độc dược đối với hắn thân thể trên cơ bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng chỉ có thể dùng để làm gia vị ăn nhưng là thiên độc lão nhân độc dược coi như lợi hại tựa như trước đó trận kia xương độc vậy mà có thể nhường khổng v õ ngày mũi ba mà bây giờ những n à y càng làm cho khổng v õ ý thức yên lặng một đoạn thời gian lợi hại lợi hại dùng để làm đồ nướng tương khẳng định rất cho lực thiên độc lao nhân không biết do khổng võ giờ phút này đầy trong đầu tao ý nghĩ hắn nhìn xem khổng võ kia hoàn hảo không hao tổn bộ dáng trên mặt nụ cười đều ngưng kết con ngươi rung động vắt hết dịch nao đều không thể nghĩ rõ ràng đây là vì cái gì nhìn chung hắn mấy ngàn năm tu luyện tư u nguyện hắn không phải không có gặp qua không sợ hắn độc dược nhân vật hung á c nhưng này một số người hoặc là tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều có thể dùng chân nguyên trực tiếp bao trùm độc dược không để cho lan tràn hoặc là trên thân mang theo một loại nào đó bí bảo có thể trong nháy mắt tỉnh hóa độc tố có thể khổng võ trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động cũng không có cái gì lợi hại bí bảo thiên độc lao nhân có thể khẳng định vừa mới chính mình độc dược đã tại khổng võ trên thân có hiệu lực hơn nữa theo khổng võ trên người biến hóa liền có thể nhìn ra phát huy hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng bây giờ khổng võ vậy mà liền như thế đứng tại nơi đó tinh thần phấn chấn thật giống như là một người được một trận dị ứng về sau thân thể khôi phục này làm sao khả năng thiên độc lao nhân có chút không dám tin tưởng chính mình những cái kia độc dược cũng không phải loại kia cảm v ậ t chỉ cần có hiệu quả mặc kệ là người bình thường vẫn là người tu luyện lấy bọn hắn n ụ c thân đều nhịn không được mặc dù hắn lại không tin tưởng nhưng bây giờ xem ra đây là duy nhất giải thích tại khổng võ nhục thân cường độ trước mặt những cái kia đủ để c ư ớ p đi luyện hư kỳ người tu luyện tính mệnh độc dược liền dị ứng cũng công bằng kỳ thật khổng võ trước mắt thân thể cường độ đã xa xa vượt ra khỏi luyện hư kỳ người tu luyện nhục thân cường độ ngoại trừ những cái kia thể tu người tu luyện truyền thống người tu luyện cũng sẽ không quá nhiều tế luyện nhục thân bọn hắn nhục thân cường độ đều rất bình thường loại này dưới tình huống thiên độc lao nhân những cái kia độc dược tự nhiên sẽ rất hữu hiệu quả nhưng là đối với khổng võ loại này nhục thân cường độ mà nói vẹn vẹn dựa vào nhục thể bản thân kháng thể liền có thể chống cự đa số độc tố thiên độc lao nhân tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên khổng võ giờ phút này không phải xoắn suýt những ngày thời điểm bởi vì rơi xuống ngã xuống đất khổng võ giờ phút này đã cong lên đầu gối gắt gao nhìn chằm chằm hắn giống như xúc thế đ ạ i phát cung tiễn vừa mới kinh lịch nói cho hắn biết không thể để cho khổng võ cận thân như thế lời nói chính mình sẽ bị dây lát dây chương ba trăm ba mươi hai làm người buồn ôn chương ba trăm ba mươi hai làm người buồn ôn v o à anh mặt đất hướng phía dưới sụp đổ khổng võ thân thể biến mất tại nguyên đ i ệ thiên độc lao nhân phản ứng không chậm trong nháy mắt theo trong tay trái lột xuống một cái c h i ế nhẫn trực tiếp ném đi ra ngoài ông chiếc nhẫn run dày trong n g á y mắt vỡ vụn sau một khắc vô số độc trùng độc vật xuất hiện tại thiên độc lao nhân trước người dày đặc ma ma như là một bức tường bích có một trượng lớn nhỏ bọ cạp toàn thân hất lên huyết hồng sắc ngoài chỉ có đuôi trên kim một giọt màu đen nhanh chất lỏng lung lay m u ố n ngã có không đến một tấc xanh biết thanh xả trên không trung du động như quang tốc độ cực nhanh toàn thân mọc đầy lông tơ n h ệ n vốn lượn to lớn con r ế t các loại các dạng độc trùng độc vật dày đặc ma ma quả thực là dày đặc sợ hai chứng người bệnh tim mừng dù sao trực tiếp bị hụ chết về sau cũng không cần lại mật sợ Đi. Thiên độc những này đọc vật tựa như là sóng biển đồng dạng đánh về phía khổng võ x ô n g lại khổng võ chỉ là l ừ a một cái tầm mắt bên trong liền xuất hiện dạy đặc tt ê ê thuộc tính bảng căn bản đều nhìn không đến những n à y đồ vật đều không phải là p h à m vật đều được cho là yêu vật thô sơ giản lược xem xét không có mấy cái lực thuộc tính mười phần đột xuất có thể cho dù biết lấy chính mình hiện tại nục thân cường độ những n à y đồ vật căn bản không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương có thể khổng võ vẫn là trong lòng run lên kiếp trước hắn đối với côn trùng cũng không nhiều ít sức chống cự nhìn thấy một cái con rắn nhảy lên g à y mặt hắn đều có thể nhảy cả ngày xã hội g a o một thế này mặc dù thực lực cường hãn có thể loại này cảm giác lại sẽ không biến mất dù sao con rán cùng nhân loại t r ê n h l ệ n h cùng những này độc vật cùng khổng võ t r ê n h l ệ n h cũng không cái gì khác nhau có thể hai cất thú như cũ sẽ bị đ ồ chơi kia giật mình khổng võ ổn định lại thần cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp nhắm lại ánh mắt trong tay hổ p h á c h kiếm bắt đầu tùy ý bay múa từ khi đạt được trả nguyện đao sau lại không có sử dụng qua tuyệt kỹ xông ra giang hồ trở về ban đầu tâm loạn phi phong ba t h u sưng hạ cơ tám trăm ba chỉ thấy như đồng môn tấm to lớn cốt kiếm bị hắn vung vẩy đến uy vũ sinh phóng khổng võ quanh người trực tiếp xuất hiện một cái ki xông vào phong bạo đ ộ n vật bất luận là nhìn cứng rắn mang sát sinh vật vẫn là những cái kia dinh d i n h cháo buồn nôn đồ chơi đều trực tiếp bị chặt đứt phốc phốc phốc, phốc. làm cho người buồn nôn thanh em không ngừng vang lên dinh d i n h cháo chất lỏng rơi vào khổng võ trên thân nhường sát mặt hắn vô cùng ầm c h ậ m thiên độc lao nhân người đặc yêu chết chất ba thủy tác dũng giả thiên độc lao nhân híp mắt con người nhìn xem chính mình hơn nghìn năm ở giữa thu thập kịch độc chi vật bị khổng võ nguyên một đám đánh rết trên mặt vô cùng đau lòng những cái kia đủ để ăn mòn tính kim dịch thể rơi vào khổng võ trên thân lại chỉ là đem hắn quần áo ăn mòn không còn nhìn thấy một màn này về sau. trên mặt hắn đau lòng cũng trực tiếp chuyển đổi thành kiếm kỵ đã như thế không có cách nào hắn cắn răng một cái k h o á t tay trước đó biến mất đầu rắn q u y ề n trượng xuất hiện trong tay theo hắn dùng sức một nắm đầu rắn chậm rãi mở ra một đạo bóng đen trong nháy mắt bay ra biến mất tại không khí bên trong một bên khác k h ổ n g v õ tại một hồi vung vẩy về sau đông nhiên cảm giác chúng quanh không còn trong tay hổ phách kiếm đang không ngừng bạch phá không khí cảm giác được trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng dừng lại hắn lúc này mới mí mắt run dậy một chút rốt cục mở ra mắt lấy hắn làm trung tâm hai triệu phân viên vô số tàn phá thân thể ngay tại rốt cục giải quyết khẩng võ mọc ra một mạch lập tức trên không trùng đột nhiên dậm chân xông về nhường hắn hận chi tận xương tiên độc lao nhân chỉ là sau một khắc một đạo bóng đen cực tốc v ọ t tới ngay cả khẩng võ kia nhạy cảm giác quan đều không kịp phản ứng tới liền trực tiếp vọt vào khẩng võ khẽnh đít miệng bên trong khẩng võ con ngươi trong nháy mắt t r ò n tròn lập tức dừng lại càng không ngừng nốt than ngoa tạo ăn vào côn trùng ba khẩng võ có thể cảm nhận được có cái tiểu khả ái đang dọc theo cổ của hắn lung trực tiếp hương xuống một đường lẻn vào đến trong dạ dày mà tiên độc lao nhân nhìn thấy một màn này lại vẻ mặt h ư n g phấn c người chết chắc đây chính là lao phu theo thượng cổ vô tộc trong huyệt mộ tìm ra cổ trùng tiến vào thể nội về sau hắn sẽ nhanh chóng sinh sôi lấy ngươi ngũ t ạ n g lục phủ làm thức ăn đưa ngươi gặm ăn hầu như không còn hắn nhìn xem k h ổ n g v õ không ngừng thúc nôn dáng vẻ cười nhạo nói đ ừ n g phí sức thật tốt hưởng thụ kia vô biên bắt ngát thống khổ a nói cho hết lời hắn giơ tay lên nghiệm lên khẩu quyết bắt đầu thôi động cổ trùng thượng cổ vô tộc cổ độc xen vào độc trùng cùng pháp bảo ở giữa nếu là không có khẩu quyết thôi động nó sẽ một mực cần nút tại mục tiêu thể nội thiên độc lao nhân trong miệm đọc lấy tối nghĩa khó hiểu lời nói đầu ngón tay lóe ra quỷ dị chỉ là niệm tới một nửa hắn đông nhiên dừng lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nâng lên đầu nhìn về phía khẩn võ hắn cảm ứ n g không đến cái kia cổ trùng mà không ngừng nôn khan khẩn võ giờ phút này cũng phát hiện thể nội biến hóa một cỗ dòng nước cấm theo dạ dày tôn hướng tứ chi bất hải hắn cảm giác được một cỗ chắc bụng cảm giác mùi thịt gà giòn rổ tê in hàm lượng là thịt bò tám trăm triệu lần giờ phút này hắn dường như minh bạch đã xảy ra chuyện gì tình tựa như là chính mình kia cường hạn tiêu hóa năng lực trực tiếp đem kia cái gọi là cổ trùng cho xem như đồ ăn tiêu hóa đình chỉ nôn khẩn khẩu ngầng đầu nhìn về phía vẻ mặt lao giả ngươi đặc yêu buồn nôn tới ta ba gầm nhẹ một tiếng hổ phách kiếm kéo tại sau lưng khẩn g võ lại một lần nữa xông về thiên độc lao nhân lần này ngươi còn có cái gì thủ đoạn lấy lại tinh thần thiên độc lao nhân vẻ mặt bối rối hô to làm sao có thể có thể ngươi không cần tới không cần tới thiên độc phệ hồn trừng ba bối rối lúc hãn tự a hồ là nhớ tới chính mình là một gã luyện hư người tu luyện sự thật thi triển thần thông vô ra một đạo ưu lục s ắ c t r ư ở n g ấn bá hổ phách kiếm tự hạ hướng lên vung lên khí thế bằng bạc dường như bất kỳ đổ vật đều không thể ngăn khuất nó tiến lên con đường bên trên ưu lục sắc trưởng ấn bị tùy tiện cắt tách ra s ắ c bén lưới g a o hướng về thiên độc lao nhân vung đi ba quen thuộc một màn tái hiện thiên độc lao nhân lại một lần cảm nhận được vừa mới sợ hãi không g i ố n g chính là lần này hắn nhưng không có dư thừa một cái mạng một vệ bạch tuyến chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt dường như thiên địa đều bị một kiếm này tách ra ngay sau đó hắn tầm mắt t h ả m đạm ngày xưa tất cả tại trong mắt không ngừng hiện hiện giống như đèn kéo quân vây anh một tiếng trầm đục hắn thế giới lâm vào hạ cám chúc mừng ngài đánh chết thiên độc lao nhân thu hoạch được bốn trăm sáu mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết tiên độc láo nhân thu hoạch được một điểm thần thuộc tính hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên khổng võ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy trên mặt lộ ra vui mừng như điên bốn trăm sáu mươi bảy điểm tự do điểm thuộc t í n h bốn một cái luyện hư kỳ điểm thuộc tính ban thường vậy mà như thế phong phú ba ngay tại khổng võ lâm vào vui mừng như điên thời điểm một tiếng to lớn miệng thủy tinh nứt âm thanh theo bên cạnh chuyển đến đem hắn tư tự kéo về cách đó không xa không gian bóp méo một chút tiếp lấy trực tiếp vỡ vụn thủy nguyện kỳ thân thể bốn phần nát thành năm mảnh bị đánh đi ra hồn khí thu tay lại trường sắc mặt bình tĩnh Trương 333, thần thông, Trường thần thùng, chả một hồi nhu h ò a quan g mang hiện lên thủy nguyệt kỳ tàn phá thân thể trong nháy mắt biến mất một cái khác hoàn chỉnh hắn vượt qua từng vòng từng vòng gợn sóng đi ra dường như mặt nước cái bóng trở thành sự thật luyện hư phân thân bị hủy hắn tương đương với là đã chết qua một lần sắc mặt hắn khó coi trong lòng có chút tay náy nguyên bản đáp ứng giúp k h ổ n g vo nâng hồn khí có thể lúc này mới bao lâu công phu không đến t r ă m hơi thở thời gian chính mình liền bị thua hắn hít sâu một mạch châm mặt nhìn về phía hồn khí nói trước ngưng một mực tại ẩn giấu thực lực hồn khí chưa hề nói lời nói chỉ là giờ phút này vẽ mặt mặt mượi ph nha đi ra chính là thời điểm khổng võ mang theo ý cười thanh â m chuyển đến hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía khổng võ thùy n g u y ệ t kỳ nguyên bản còn tại kỳ quái khổng võ thế nào còn có thời gian trêu trọc chẳng lẽ hắn chiến đấu còn không có bắt đầu chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là quay đầu hắn liền nhìn thấy trước khổng võ phương mặt đất kia thiên độc lao nhân chia làm hai mảnh thân thể đã kết thúc ba hồn khí đối với cái này cũng là không có cái gì phản ứng chỉ là nhìn xem khổng võ ánh mắt càng thêm kiếm kỵ thùy nguyện kỳ nhất định phải toàn bộ tinh thần chăm chú ứng phó hồn khí công kích bởi vậy không có dư thừa tinh lực quan sát ngoại giới có thể hồ hắn một mực tại quan sát đến phía ngoài chiến đấu tại phát hiện thiên độc lão nhân không địch lại khổng võ sắp lạc bại về sau hắn lo lắng phía dưới sử dụng một môn bí pháp trong nháy mắt tăng lên thực lực một lần hành động đánh chết thủy n g u y ệ t kỳ phá vỡ hắn thủy n g u y ệ t huyết cảnh chỉ là cho dù như thế hắn vẫn là không thể tới cùng đem thiên độc lao nhân cứu khổng võ cười hì hì nhìn xem hồn khí phát hiện hắn lực thuộc tính không biết vì sao đông nhiên tăng vọt tới ba nghìn bốn trăm hai mươi chín điểm xích quỷ chiến thể tại đánh giết thiên độc lão nhân về sau liền đã quán bế còn lại thời gian không đến một nữa nếu là vẹn, vẹn dựa vào chính mình hiện tại c h i lực chỉ sợ không phải hồn khí đối thủ liền xem như mở ra xích quỷ chiến thể ba ba trăm sáu mươi b ố điểm lực thuộc tính cũng cùng hồn khí kém không ít như thế xem ra lại muốn thêm điểm chúng ta khẳng khái thiên độc lão nhân không chỉ có tự thân cung cấp bốn trăm sáu mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính ngay cả hắn những cái k i a tiểu sùng vật nhóm đều cung cấp m ộ ư ơ i bốn điểm tự do thuộc tính trị giờ phút này khổng võ trên thân có bốn trăm tám mươi một điểm kết xù điểm thuộc tính thấy đối diện hồn khí cũng không có vội vã công tới khổng võ thừa dịp đoạn này thời gian vội vàng tư tắc một chút những này tự do điểm thuộc tính an bài đầu tiên là bệnh thuộc tính nhất định phải tăng thêm một chút lấy hắn hiện tại bảy trăm bảy mươi năm điểm bệnh thuộc tính Điểm mức thuộc tính hạn mức cao n rất hiển nhiên đây là không đủ dùng khổng võ không tin trước mắt cái này lực thuộc tính cao đến 3.429 điểm hồn khí chỉ có thể cung cấp như thế điểm tự do điểm thuộc tính thoáng tư tác khổng võ liền chọn ra quyết đoán đầu tiên mệnh thuộc tính thêm 150 điểm sau đó tốn hao 100 điểm điểm thuộc tính thăng cấp trả n g u y ệ t đao cái này kỹ cuối cùng còn lại hai điểm toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên theo tâm niệm rơi xuống bốn trăm tám mươi mốt điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ biến mất vây anh k h ổ n g võ trên thân bỗng nhiên tản mát ra làm cho lòng người sợ chấn động k i a t h ù n g t h ù n g rung động nhịp tim âm thanh tựa như là từng đợt lôi minh thanh hắn thân thân thể chậm rãi cất cao vậy mà lại cao lớn nửa tấc trên người cơ bắp cũng tại một hồi v ặ n mẹo về sau mắt thường có thể thấy được bành trướng một vòng thùy n g u y ệ t kỳ hoảng sợ quay đầu khó mà tin nhìn xem k h ổ n g võ gia hỏa này ngay cả đánh giết thiên độc lão nhân thời điểm đều tại ẩn dấu thực ca hắn giờ phút này khí tức đã tiếp cận huyện hư kỳ đây rốt cuộc cùng n a y đồng thời cái này có thể so sánh trực tiếp đem một trăm linh điểm tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên có lời nhiều lấy khổng võ trước đó một nghìn bảy trăm một mươi sáu lực thuộc tính mà nói một mươi phần trăm chính là một trăm bảy mươi mốt điểm tăng lên nhưng là vượt qua khổng võ dự kiến chính là chạm nguyệt đau vậy mà thăng cấp thành thần thông trang nguyện lấy điểm c h u ô n mặt cực hạng kỹ x ả o đủ để cho phạm nhân trả nguyện n g nhằm vào đối phương nhược điểm phát ra một kích có thể tạo thành gấp ba tổn thương thi triển này thần thông cần tiêu hao một điểm thần thổ tính bị động vĩnh cửu tăng lên tự thân hai mươi phần trăm lực thổ tính gấp ba tổn thương cùng hám thiên chỉ tổn thương ngang hàng nhưng là rất hiển nhiên hám thiên chỉ cùng trả nguyện n g hai cái này thần thông vẫn là có nhất định khác nhau hám thiên chỉ giảng cứu dốc hết sức hàng mới sẽ tựa như là một thanh to lớn truy trực tiếp đập xuống cái gì đồ vật đều cho người nệm n á o nhẹ mà trả nguyện càng giống là tìm đúng đối phương yếu đ t chỗ nhẹ nhàng một truy trực tiếp phá hư chỉnh thể kết cấu h á m tiên trị thanh thế to lớn theo kích phát tới chúng đích cần một đoạn thời gian mặc dù nói có kia kinh khủng hấp lực người bình thường không cách nào tránh thoát chạy trốn mà dù sao nếu là gặp gỡ một chút người mang bảo mệnh c h i vật người tu luyện vẫn là khả năng vô công mà trở lại mà tràng nguyện liền không giống thuấn phát nhằm vào đơn thể nhưng là không giống h á m tiên trị như thế có thể nhằm vào quần thể địch nhân chỉ có thể nói đều có các ưu khuyết điểm mặc kệ như thế nào thêm ra một cái thần thông nói thế nào cũng là một cái chuyện tốt k h ô n g võ c ú i đầu đánh giá một phen chính mình t h u ộ tính bảng khổng võ Mệ, 925. Lực, n a m 1 9 4 7 1 9 ì n c h t h ầ n 66. kỹ huyết quỷ chiến thể lv 2 0 1 0 0 ô h á n thiên chỉ lv 3 0200. t r ă n h ả nguyệt lv 2 0 1 0 0 ô h o à n g hồn lv 2 0100. t h ự do điểm thuộc tính 0. đặc t h u điểm thuộc tính 0. các phương diện toàn diện tăng lên hắn ngầm đầu nhìn xem hồn khí cười cười nói đợi lâu người chuẩn bị kỹ càng chết đi a tại khổng võ thêm điểm đoạn này thời gian hồn khí mặc dù nhìn ra khổng võ không thích hợp nhưng lại một mực không có thừa cơ tiến công hắn đương nhiên không phải đang xem kịch tự nhiên có chính mình ăn bài vừa mới hắn m ị m ở đối với trên mặt đất ngay tại nghỉ ngơi c h ữ a vết thương hồn kiệt sử một cái ánh mắt nhiều năm h u y n h đệ ăn ý nhường hồn kiệt trong nháy mắt minh bạch cái kêu ánh mắt ý tứ sắc mặt thâm trầm g ậ t gật đầu thừa dịp đám người lực chú ý đều tại bọn hắn ba người trên thân biến mất tại nguyên đ ị a hắn chạy vào hư hồn trang đại điện một đường phi nhanh vòng qua vô số chỗ ngặt rốt cục đạt tới ở vào chỗ sâu nhất một gian phòng trong phòng bước nhanh đi vào gian phòng hắn đi hướng phòng ở chính giữa một cái màu đen chung nhỏ cầm lấy bầy ở một bên bạch cốt truy hung hăng gó đi lên làm làm làm k h i ế nguyễn n ư ờ kiếm h tông vừa mới bắt đầu tập kích ư u hồn trang thời điểm đạo này tiếng trung liền vang lên một lần nhưng là đem so với trước rất hiển nhiên lần này tiếng trung mới là hữu hồn trang chân chính đối ngoại cầu viện tín hiệu từng đạo màu đen gợn xong theo không khí truyền bá trong chớp mắt liền chuyển ra không biết rõ bao xa thùy nguyện kỳ cắn cắn răng đối với khổng võ nói c h ú một khi xuất hiện vấn đề liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cứu viện khổng võ không biết rõ trong đó huyền bí nhưng là trong cõi u minh lại cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ nói không rõ đến chỗ chỉ là giờ phút này n h ạ y cảm giác quan một mực tại nhắc nhở hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này gật gật đầu. khổng võ không chờ thủy n g u y ệ t kỳ nói tiếp x u ố n g d ư ớ i chính mình đã vọt lên ra ngoài một hồi ta trước thủy n g u y ệ t kỳ vừa định an bài một phen liền phát hiện khổng võ thân ảnh biến mất tại nguyên đ ị a u dầm chân một cái bất đắc dĩ rút kiếm sông đi lên mà giờ khắp này hồn khí đã từ bỏ trước đó tất cả tính toán trước đó khổng võ đánh giết thiên độc lão nhân thời điểm trên thân tản mát ra tới uy thế liền gần như cùng hắn ngang hàng giờ phút này mặc dù khổng võ khí tức hạ xuống không ít có thể hồn khí cũng thấy rõ khổng võ trên thân kia thần bí quỷ quái đồ án không thấy bóng dáng rất hiển nhiên là lưu lại một tay nếu là giờ phút này khổng võ lại bộc phát một lần chính mình khẳng định không cách nào n g ă n cản nghĩ đến này tay hắn v ừ a n h ấ c phía trên âm vân trung vạn hồn phiên trong nháy mắt rơi xuống xuất hiện tại hắn trong tay m à u hồn trang t r u n g quanh một mực vây khốn lấy đám người mây đen cũng trực tiếp t ắ n đi hồn khí đã không để ý tới thủy n g u y ệ t kỳ có thể hay không chạy mất hiện tại trọng yếu nhất chuyện là chống đến chợ rút đến nhìn thấy một màn này đi theo khổng võ sau l ư n g thủy n g u y ệ t kỳ x ư n g sở lập tức dừng ở giữa không trung miệng hắn khanh n h giơ tay lên mong muốn đối với khổng võ nói thứ gì có thể sau một khắc một tiếng oanh minh thanh truyền đến khổng v to lớn cốt kiếm hung hăng chém xuống cùng tia nhìn như rách dưới vạn hồn phiên và chạm tại cùng một chỗ nhìn thấy một màn này thủy n g u y ệ t kỳ trên mặt hiện lên một tia do dự cuối cùng vẫn là khẽ cẳng hắn răng quay người đối với nhà mình đại trưởng lão hô ngươi mang theo các đệ tử trực tiếp rời đi ta sau đó liền cùng bên trên nói xong dứt khoát quyết nhiên xông về hồn khí một kiếm chém ra hắn thân sau thủy n g u y ệ t kiếm tông đám người bắt đầu có thứ tự rút lui đại trưởng lão hít một mạch nói tin tưởng trưởng môn à chúng ta lưu tại nơi này cũng không thể giúp gấp cái gì t h ủ y huyền đình gật gật đầu thật sâu nhìn một cái nơi đó xanh thẳm kiếm mang quả quyết quay người rời đi đại trưởng lao nói đúng nàng liền xem như lưu tại nơi này cũng chỉ bất quá vướng vĩu mà thôi mạnh lên chỉ cần biến đủ mạnh nàng ánh mắt kiên định trong đầu vô ý thực hiện ra khổng võ kêu ba quyền hai cước liền giải quyết hết đối thủ hình tượng mà khổng võ giờ phút này đối thủ hồn khí đang điên cùng cơ vạn hồn h i ê n cùng khổng võ kịch chiến vạn hồn h i ê n vung v u n ệ ở giữa mang theo vô số màu xám hồn thể uy lực cứng hãn thủy nguyện kỳ chém tới kiếm mang còn chưa cận thân liền bị những cái kia tản mát hồn thể trực tiếp thốn vệ nhưng là khổng võ mỗi một kiếm cùng vạn hồn phiên b a chạm tiểu gì cũng sẽ vang lên một hồi thê lương tiếng kêu thang thiết nương theo lấy tiếng kêu thang thiết là trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn màu đen một phấn những cái kêu oan hồn đụng phải hổ phách kiếm tựa như là bình thường âm hồn bị dương quang bắn thẳng đến đồng dạng dường như đụng phải thiên địa hạo nhiên chính khí trừ yêu chẳng tả chỉ là giao chiến mười mấy chiêu hồn khí trên mặt liền lộ ra khó mà che giấu thì đau cứ như vậy một hồi công phu vạn hồn phiên bên trên hồn phách liền thiếu đi phần trăm một đừng cảm thấy phần trăm một là con số nhỏ vạn hồn phiên cũng không phải cái gì hồ tối thiểu nhất phải là kim đăng k ỳ nếu là phạm nhân cần đem lên vạn phạm nhân hồn phách bỏ vào lẫn nhau chém giết về sau cuối cùng còn dư lại cái kia mới xem như hợp cách cờ bên trong cố hồn liền trong tay hắn vạn hồn thiên đều là dựa vào hai đời người cố gắng mới chậm dại ôn dưỡng tới bây giờ loại này trình độ nhưng bây giờ cùng khổng võ vừa mới tiếp nhận giao chiến tổn thất thu hồn số lượng đều nhanh gặp phải gần trăm năm tới tiêu hao Chứ này bên ngoài khổng võ cận thân về sau hồn khí mới hiểu được vì sao trước đó thiên độc lão nhân sẽ ở khổng võ trước mặt lộ g a yếu như vậy n h một cố làm cho lòng người sợ chấn động càng không ngừng theo khổng võ trên thân phóng xuất ra đến. không chỉ có n h ư ờ n g hồn khí trong lòng sợ hãi khó mà phát huy tất cả thực lực càng làm cho những cái tia vạn hồn phiên bên trong oan hồn dọa đến can đảm m u ố nước ngay bình thường như cánh tay thúc đẩy vạn hồn phiên giờ phút này cần hắn tập trung tất cả t i n h lực khả năng khu động những cái tia ưu hồn cái nhà này băng thế nào cảm giác tựa như là chính mình khắc tinh đâu loạn chiến bên trong hồn khí không khỏi sinh ra như thế một loại ý nghĩ hắn một thân bản lĩnh toàn bộ đều muốn dựa vào những n à y ưu hồn thi triển nhưng bây giờ đối mặt khổng võ thời điểm chỉ cảm thấy tới một hồi bất lực một thân bản lĩnh liền bảy thành đều phát huy không ra tới tương phản chính là khổng võ thì là càng đánh càng hăng. hắn cũng phát hiện trong tay hổ phách kiếm cùng mình h o à n g hồn kỹ năng có thể hữu hiệu, hiệu ngăn chặn đối phương những cái kia quỷ dị h ồ n thể như vậy t a coi như không k h á c h khí không võ n h t miệng cười một tiếng thế công càng thêm cùng bạo to lớn cốt kiếm mở rộng đại hợp cường hắn lực lượng quần quận không ngừng mà theo thể nội trào lên mà ra làm lại là một lần va chạm về sau h ồ n khí cảm thụ được căng đau không thôi cổ tay sắc mặt vô cùng khó coi không thể lại cùng hắn gần như vậy thân dây dưa hắn cắn răng một cái thừa dịp nắn n g i khẽ hở trực tiếp dò ra tay theo vạn hồn phiên bên trong rút ra một cái đen nhánh thâm thúy u hồn, u hồn. Dung hợp. theo theo trong kẽ răng gạt ra một câu thì thầm hắn thân bên trên đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế vê anh bất ngờ không đề phòng khẩn g võ trực tiếp bị lần này tung bay trên không trung lộn tầm vài vòng về sau hắn ổn định thân thể hư không giấm mạnh lại một lần hướng phía hồn khí phóng đi hắn có thể trông thấy hồn khí lực lại một lần đạt được tăng lên đang phi tốc nhảy lên chỉ là đến ba nghìn bốn trăm chín mươi chín điểm sau hắn lực thuộc tính trị số cứ như vậy đ ỗ n g nhiên ngừng xuống tới phản phất là đạt tới một loại nào đó cực hạn theo khổng võ tới gần kêu ba nghìn bốn trăm chín mươi chín điểm lực thuộc tính đột nhiên một hồi lại bắt đầu cấp tốc trượt xuống trong nháy mắt liền biến thành hai nghìn chín trăm bảy mươi b ố điểm cứ việc đang kinh hồn ảnh hưởng dưới hắn lực thuộc tính thấp xuống không ít có thể hắn lần này b n g phát trung bi là làm giá tác dụng trung bi là cao hơn khổng võ hai nghìn chín trăm hai mươi điểm lực thuộc tính ưu hồn che mặt trời theo hắn sâu kín thấp giọng ngâm sướng vạn hồn p h i ê n bên trên vô số vải tường m ả n h dựng đứng tiếp lấy vô số đạo u hồn rít lên lấy từ đó bay đi ra dày đặc ma ma che trời tế nhật chương ba trăm ba mươi lăm ma môn trợ rút chương ba trăm ba mươi lăm Ma môn thứ r rút, trước ợ vọt tới k ổ n đông nhiên g võ, phát tư kiếm vung Thứ hồ phách kiếm cùng những cái k i a u ưu hồn chạm vào nhau như là nóng hổi bàn ủi đụng tới làn da tản mát ra một hồi thiêu đốt tiếng vang chỉ là trước mặt ưu hồn thật sự là nhiều lắm trước đó tại khổng võ trước mặt lộ ra mười phần e ngại không tình không muốn ưu hồn giờ phút này lại nguyên một đám chức phó kế tục vọt lên đi lên điên cuồng bao vây lấy hổ phách kiếm từng đầu u hồn dùng sinh mệnh xem như một cái giá lớn bao lấy hổ phách kiếm tiếp lấy u hồn hồng lưu vọt thẳng soát tại khổng võ trên thân từng đầu hư hồn bám vào khổng võ trên thân ngưng tụ ra hình người mở ra che kín bén nhọn răng nhọn miệng lớn hung hăng c ă n xuống dưới Giáp băng từng đợt hỏa hoa kích thích bọn hắn căn bản không cách nào phá mở khổng võ nhục thân phòng ngự mà một chút chuyên môn nhằm vào thần hồn hư hồn trực tiếp tan vào khổng võ cái chán vọt vào hắn thức hải chỉ là bọn hắn vừa xông vào khổng võ thức hải thời gian d ư ớ i huyện hóa ra bằng đá quần mặt trời chỉ là có chút phát ra ánh sáng những này h hồn liền trực tiếp sụp đ ổ biến thành tinh khiết thuốc bổ tới n h u n khổng võ thần hồn mà đây hết thạy thì nh một cách này trực tiếp thanh không khổng võ xung quanh năm triệu không gian chung quanh cuối cùng chẳng phải chật trội dùng sức lắp một cái hổ p h á c h kiếm t hất ra phía trên số lượng không nhiều ưu hồn khổng võ cờ gằn xuyên thấu qua những cái kia ưu hồn ở giữa khe hở nhìn về phía hồn khí đến a ba một tiếng gầm hét khổng võ lại là một tiếng chém ra đem sông lên mới một nhóm ưu hồn chém chết hồn khí nhìn xem một màn này sắc mặt nặng nề giờ phút này u hồn tiêu hao tốc độ so trước đó còn muốn nghiêm trọng chỉ sợ không cần bao lâu vạn hồn phiên bên trong u hồn liền sẽ đều bị khổng võ tiêu diệt cho dù biết điểm này hồn khí cũng đừng không cách khác tay hắn một chiêu bên cạnh hắn dày đặc tê tê u hồn lại phân ra một bộ phận như là mũi tên đồng dạng xông về khổng võ vê anh đông đảo u hồn tạo thành mũi tên thẳng tắp đâm vào khổng võ ngực đem hắn đụng bay ra ngoài trận liền bị phản ứng tới khổng võ mấy kiếm chém chết khổng võ vừa mới do dự qua muốn hay không trực tiếp dùng một thức hám thiên chỉ trực tiếp đem những ngày nhưng lại tại hắn quyết định phải dùng hám thiên chỉ thời điểm một cô trong cõi u minh dự cảm ngăn lại hắn phán phất muốn là hiện tại sử dụng hám thiên chỉ liền sẽ có cái gì ngập đầu hai hương giáng lâm đồng dạng do dự một chút khẩn võ cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo chính mình cỗ này nục thân dự cảm về phần những này dày đặc tê tê u hồn cũng chính là tốn nhiều điểm công phu sự tình mà thôi ngược lại lấy hắn hiện tại nục thân cường độ cho dù là lấy loại này cường độ chiến đấu một ngày một đêm cũng sẽ không cảm giác được chút nào mẩn về phần thủy nguyện kỳ nói tới ma môn việt quân tính toán xe tới trước núi tất có đường khổng võ vốn định động động đầu góc muốn đi ra một cái vạn toàn kế sách có thể hắn đầu góc nói cho hắn biết làm l i ê n xong rồi che trời tế nhật ưu hồn trong đám khổng võ không ngừng mà cơ hồ phép kiếm chém chết một đám lại một đám ưu hồn mà tại ngoại giới thủy n g u y ệ t kỳ cũng là không ngừng mà cơ t r ư ờ n g kiếm từng đạo màu xanh thảm kiếm khí chạm tại kia dạy đặc tê tê ưu hồn bên trên một cái lại một cái thổi mạnh xa thủy n g u y ệ t kỳ thở hồn hển thở phì phò chém ra một kiếm nhìn xem kia cơ hồ không có bất kỳ biến hòa u hồn nhóm chỉ có thể bất đắc gì dừng tay hắn toàn lực công kích ngay cả giờ phút này b trong h hồi u t ư kiếm, lòng cảm khái một tiếng hắn lại lần nữa hiếu kỳ lên khổng võ lai lịch khai chiến đến nay hắn đều không có gặp khổng võ trên thân phát ra qua chân nguyên chấn động nhìn hắn tựa như là một cái hoàn toàn không có tu luyện qua đến phạm nhân đồng dạng lắc đầu thủy nguyệt kỳ có chút buồn cười nghĩ đến làm sao có thể có thể sẽ có phạm nhân tay thiện nghệ sẽ luyện hư kỳ người tu luyện là phương nam mười vạn trong núi lớn vô tộc truyền thừa vẫn là trung châu thể tu thánh địa hình t i ê n nói mới xây luyện phương thức đang t ư tắt lúc thủy nguyệt kỳ bỗng nhiên cảm giác được ngực run lên sắc mặt hắn biến đổi từ trong ngực móc ra một cái màu xanh biết ngọc bài giờ phút này ngọc bài lấy cực cao tần suất rung động thủy nguyệt kỳ vội vàng chỉ điểm một chút da trên ngọc đội bỗng nhiên chuyển ra tiếng người hô hô hô một hồi dồn dập tiếng hít thợ chuyển đến thủy nguyệt kỳ bỗng cảm giút tới sao hắn vội vàng hỏi nghe được hắn thanh âm ngọc bài đối diện tiếng hít thở dừng lại một đạo tiếng hô hoán lập tức chuyển ra n g u y ệ t kỳ ba tranh thủ thời gian rời đi là bảy p h ấ c p h ấ c ba ngọc bội đối diện người một câu còn chưa nói xong liền không có động tĩnh t r ư ớ c vũ chết bối ba t r ư ớ c vũ chết bối ba thùy nguyệt kỳ vội vàng hô to nhưng đối diện lại thật lâu chưa có trở về ứng sắc mặt hắn trầm xuống vừa muốn thu hồi ngọc bội đối diện lại đột nhiên lại có thanh âm tiểu bối nhanh lên chạy a chạy chậm nhưng là muốn bị ta trừng phạt nha kỳ hì ha, ha. rất có sức mê hoặc thành thục giọng nữ từ đó chuyển ra có thể thủy n g u y ệ t kỳ lại không có một tia một chút nào ý niệm không chính đáng hắn chỉ cảm thấy một hồi hàn lưu theo góp chân một đường l ẹ n đến đuôi x ư ơ n g cụt toàn thân lạnh bớt vì ngắn ngủi ngăn trở ma đạo tông môn trợ rút hắn tốn hao lớn một cái giá lớn mời một vị chính đạo tiền bối hợp thể k ỳ vũ chết đạo nhân nhưng là bây giờ nhìn lên vị k i a tiền bối hiển nhiên đã gặp độc thủ có thể lúc này mới bao lâu công p h u a theo kia cầu viện trung minh thanh vang lên đến bây giờ vẫn chưa tới một khắp đồng hồ cái dạng gì tồn tại khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hắn càng nghĩ càng bối v ừ a định muốn hô khổng võ tranh thủ thời gian rút lui thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi sáo trúc quản dây cùng âm thanh vô ý thức theo tiếng nhìn lại hắn nhìn thấy xa xa bầu trời xuất hiện một cái trang trí hoa lệ trúc t i ệ u bốn tên vô cùng mỹ mạo tỷ nữ g ơ lên c ố c kiệu lại có bốn tên mỹ tỷ quay chung quanh tại trúc t i ệ u một phía có đánh đàn có thổi tiêu những ngày nữ tử mỗi người trên thân đều tản ra không kém gì thủy n g u y ệ t kỳ chân nguyên chấn động trúc t i ệ u phía trên một cái áo đỏ người trẻ tuổi mở lấy lồng ngực nửa nằm ở đằng kia hắn sợi tóc lộn xộn khuôn mặt tà tuấn một tay một cái một cái ôm h ồ n g trần công tử g i á lâm phía dưới thánh tông tu sĩ nhanh chóng tiến lên bài kiến một gã tỷ nữ sắc mặt lạnh lùng ngạo nghệ hô chương ba trăm ba mươi sáu hòa ái dễ thân sư tôn chương ba trăm ba mươi sáu hòa ái dễ thân sư tôn vũ c h i ế t đạo nhân ngồi đỉnh núi xa xa nhìn qua thanh an thành tay phải không ngừng quật lại ba cái hỏa hồng sắc linh tinh thần sắc hắn tự tại phối hợp ngâm nga lấy tiểu khúc đơn thuần tính linh tinh mười phần chân quý tại cái này t r ú n g châu cũng cơ hồ có thể nói là có giá không thị tu vi đạt tới hợp thể kỳ về sau lúc tu luyện đối với thiên địa linh khí nhu cầu thẳng tắp lên cao liền xem như trực tiếp ngồi linh mạch phía trên tu luyện tu vi tăng lên tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp nếu là không có thể chịu được chậm như ốc xen tu vi tăng lên tốc độ người tu luyện nhóm cũng chỉ có hai loại lựa chọn một là tìm tới thiên địa tự nhiên hình thành linh tuyển trực tiếp ở trong đó ngâm tu luyện nhưng là loại này thiên địa kỳ vật trên cơ bản đều bị những cái kia đại tông môn thế lực lớn chiếm cứ giống h ắ n dạng này tán tu căn bản không thể nào ở trong đó tu luyện xem như tại bắc quận có nhất định nổi tiếng tán tu vũ chất đạo nhân đã từng nghĩ tới muốn hay không dứt khoát tìm thế lực lớn quỳ xuống làm chó chỉ là vừa nghĩ tới những cái kia đại tông môn từng cái từng cái khuênh trọn h ạ khắc điều kiện hắn vẫn là từ bỏ như thế đến một lần hắn mong muốn tiếp tục tăng lên tu vi cũng chỉ có một con đường có thể đi linh tinh linh tinh vốn là linh khí độ cao áp suất sau sản phẩm tự nhiên có thể cung cấp tràn đầy linh khí tiến hành tu luyện nhưng là lấy cái đồ chơi này ngày đó thường tu luyện đạo cụ người bình thường có thể đốt không dạy nổi cho dù là lấy vũ chiết đạo nhân hợp thể kỳ tu vi b ố n phía tiếp sống không ngừng thăm dò những cái kia cấm địa đạo phủ đoạt được linh tinh cũng chỉ đủ hắn một thiên sứ dùng một lần chớ nói chi là loại này đơn thuần tính linh tinh trong tay linh tinh có chút và sáng từng sợi xích h ồ n g sắc linh khí chạy và vũ chiết đạo nhân kinh mạch bên trong nhường hắn không khỏi thích dí chắc lưới một cái đối với hắn loại này lĩnh nộ g hỏa diễm đại đạo người tu luyện mà nói một cái hỏa thuộc tính linh tinh liền có thể cung cấp hắn tu luyện một tháng lâu mà lần này cái kia thủy n g u y ệ t kiếm tông tiểu bối ra tay mười phần hào phóng vậy mà duy nhất một lần cho hắn ba viên hỏa thuộc tính linh tinh cái này vẫn chỉ là tiền đặt cọc được chuyện về sau còn có năm viên hỏa thuộc tính linh tinh xem ở những ngày linh tinh phân thượng giút hắn đỡ một chút những cái kia ma đạo tu sĩ cũng là không phải cái gì về khó ngược lại chỉ Độ k hắn cũng không phải lên cái gì ý đồ xấu chỉ là muốn lấy đằng sau còn có không có cái khác hợp tác cơ hội có thể làm nhiều một chút hòa thuộc tính linh tinh hắn người này tính cách thuận tiện hoặc là nói là cổ hủ giao dịch chính là giao dịch hoàn thành chuyện ngươi cho ta thủ lao là h ẳ là nhưng nếu là chính mình ra tay cướp đoạt vậy thì không phải giao dịch vạn sự vạn vật đều muốn giảng cứu công bằng a ngay tại lúc này không ngừng quật lại linh tinh bàn tay bỗng nhiên dừng lại hắn ngưng thần nhìn về phía phía trước hắn cảm nhận được không gian chấn động phía trước thanh an thành là cái này phương viên trong vạn giảm duy nhất một cái đối ngoại công khai truyền thống pháp trận cái khác pháp trận đều bị trưởng không tại từng cái đại tông môn trong tay những cái kêu ma đạo tông môn truyền thống pháp trận đều bị thủy n g u y ệ t kỳ sắp xếp người tay quấy dối không cách nào sử dụng muốn trợ giúp u hùng trang duy nhất lựa chọn chỉ có thể là cái này thanh an thành truyền thống pháp trận n ư ơ n g thần cảm thụ một hồi không có cảm ứng được ma đạo người tu luyện khí t ứ c vũ chiết đạo nhân lại khôi phục bộ k i a hệ vài bộ dáng nhìn không phải những cái kia ma đạo tông môn trợ giúp nếu là bọn hắn đến đây khẳng định sẽ khẩn cấp lửa cháy lao ra ở ngoài thành chính là phiền thoái không thể thứ nhất thời gian xác nhận có phải hay không chính mình muốn chặn lại người nhưng là vũ chiết đạo nhân cũng không dám xâm nhập thanh an thành thanh an thành thành chủ cũng là một cái tán tu nhưng là cùng vũ chiết đạo nhân khác biệt chính là vị kia thanh an thành thành chủ cùng thiên đình có không rõ không sở liên quan bởi vậy tài nguyên phong phú tu luyện tiến độ rất nhanh cơ hội là cùng một thời gian đột phá tới hợp thể kỳ hắn vũ chết đạo nhân còn tại hợp thể kỳ sơ kỳ bồi hồi vị kia thanh an thành chủ đã là hợp thể hậu kỳ tu vi bởi vậy hắn cũng không dám tại thanh an thành nội làm cản chỉ có thể ở cái này ngoại vi đỉnh núi quan sát có hậu đài chính là tốt cảm khái một tiếng hắn nhắm lại ánh mắt chuẩn bị thừa dịp đoạn này thời gian tu luyện một hồi hắn không có trông thấy thanh an thành chỗ cửa thành hai cái phong t h á i h i ể u điệu mỹ mạo nữ tử đang chậm rãi đi tới sư tôn chỉ là thông lệ trợ giút mà thôi ngài không cần thiết đi theo cùng đi a người mặc áo đỏ dùng một đoá có gai tường vi g i m lên tóc nữ tử bất đắc di nói sắc mặt nàng mượt mà làn da trắng nón nhìn ổn trọng thành t ụ mà nàng gọi là sư tôn người kia lại dung mạo tuổi trẻ nhìn vẻ mặt thanh thuần khuôn mặt một cái nhăn mày cười một tiếng ở giữa lại tản ra một cỗ khó tạm bị hoặc hắc hắc ta đây không phải tưởng niệm ta ngoan đồ như sao muốn cùng ngươi ở lâu một đoạn thời gian cái này còn không được ca ân nàng nhẹ nhàng cầm bút lên đồ đệ cái cảm trong mắt lưu chuyển lên một tia sáng sáng trực tiếp túi người hôn lên đi ân hai cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử tại người, người tới quá khứ cửa thành tới này vừa ra nhường đến thường thường đám người trực tiếp ngừng xuống tới lộc cộc, lộc cộc. một chút nam nhân vô ý thức nuốt một cái nước bọn không biết vì sao đ ố n g nhiên cảm thấy miệng khô lời ư khô trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên nhà mình bà nương thân ảnh không chỉ là nam nhân ngay cả nữ tử nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt từng hồng vô ý thức kẹp chặt hai chân bịch vật thể trượt xuống thanh âm không ngừng văng lên một cỗ không hiểu dục vọng khu xử đám người tứ tán rời đi lập gia đình giờ phút này đầy trong đầu đều là nhà mình trợ phu thê tử không thành ra thì là nhân tình hoặc là câu lan bên trong nào đó chút nữ tử mà một chút chim non thì là cảm giác được trong lòng có một đám lựa diễm tại hừng hựt t i ế u đốt vô ý thức n h ớ tới hướng nghĩ mẫu n g h ĩ ý trung nhân bước chân không nghe sai sự bắt đầu di động trong lúc nhất thời cửa thành tụ tập được người tới nhóm trực tiếp t ắ n đi ngay cả những cái kia thủ vệ binh sĩ cũng là trực tiếp ném xuống trong tay binh khí mơ màng ngạc ngạc đi hướng về phía thành nội cửa gỗ bị lẩy ra cả người xuyên áo vải nam nhân đi trở về trong nhà không để mắt đến nhà mình bà nương hỏi thăm phối hợp khởi xuống quần áo ánh mắt ngây ngốc dơ lên cánh tay quân g i a như thế cái này giữa ban ngày ai ai ai quân gia ngươi nô một chỗ câu lan bên trong g i á n g người c ồ n g cành lao bảo bị một cái mặt mũi tràn đầy dâu q u a i n ó n binh lính trực tiếp ép đến t ạ i trên mặt đất cứ u mạng a ba cả người mặc cầm y nữ tử trên mặt đất không ngừng hướng về sau bò thân thể của n à n g trước một năm nhẹ quân tốt tiện tay vặn gãy một cái lao g i ả đầu lâu ánh mắt đỡ đẫn khoe miệng treo quỷ dị mỉm cười một bên thoát lấy quần áo một bên hướng cái này trẻ tuổi nữ h à i tới gần trên đường cái một năm nhẹ t ị n h lệ nữ tử tại t r ú n g mục nhìn chừng phía dưới trực tiếp cỡi hết quần áo hướng về phía trước mắt chừng ngay một người đọc sách nào đi qua trong lúc nhất thời toàn bộ thanh an thành loạn thành một đoàn chương ba trăm ba mươi bảy đẹp mắt đầu ngón tay, chương 337, đẹp mắt đầu mắt mắt tay, tay. ngón chương ngón Nô. sư tôn Áo đỏ nữ tử rủi lấy đẩy ra đối phương, thở nói, đừng nữ phương, nói, tử thợ dãy lấy rủi ra lầm phì phò của h h í n tôn sự. Sư c nàng một cái tay trên g i ớ i lục lọi tiến tới áo đỏ nữ tử bên hai a lấy nhiệt khí nói nhỏ huyết c ư ớ c ngươi cũng quá mức chăm chú tả h ư u bất quá một cái mặt lưu môn phái nhỏ không cần phản ứng sư tôn chuyện mới là chính sự đến huyết c ư ớ c cư sĩ sắc mặt bỏ bừng ánh mắt mê ly vừa định nói thứ gì lại đột nhiên sắc mặt biến đổi trong mắt khôi phục thanh minh nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi phong sư tôn nơi đó ngàn tính ma không quan trọng nói một cái ngụy nói tiểu ra hỏa m à thôi không cần phải để ý đến hắn gặp nàng còn muốn tiếp tục bộ dáng huyết các cư sĩ bất đắc gì nói sư tôn n g à i nhường đồ đệ ta trước xử lý tốt thuộc b ồ n phận sự tình được chứ chờ chuyện này t ì n h kết thắt đệ tử lại lại gặp nàng chi nói quanh cô ta dáng vẻ ngàn tính ma buồn cười nói lại thế nào dạng a mới hảo hảo phục thị sư tôn huyết các cư sĩ thanh â m nhỏ hơi có thể ngàn tình ma vẫn là nghe được rất rõ ràng nàng nết lên miệng bày ra một bộ mười phần thương tâm bộ dáng nói tiểu đồ đệ trưởng thành đều học xong qua loa sư tôn ai nha huyết cấp cư sĩ t r ả trà chân không có lại nói cái gì bay thẳng lên trời không nàng vừa mới lên thiên nhắm mắt tu hành vũ chiết đạo nhân liền lập tức tỉnh dậy tới đã đến rồi sao hắn lẩm bẩm nói xem ra vừa mới một lần kia truyền t ố n g chấn động cái này ma môn trợ giúp liền đã tới chỉ là không biết rõ vì sao không có thứ nhất thời gian hành động mà thôi cũng được là thời điểm làm việc hắn đứng người lên vừa muốn tiến về chặt đường lại phát hiện k i a cỗ chân nguyên chấn động đang phi tốc hướng mình tới gần đây là phát hiện ta vũ chiết đạo nhân trên mặt hiện ra một t i ê nghi hoặc cũng không phải bởi vì đối phương phát hiện chính mình hắn vốn là không có ẩn dấu tự thân đối phương phát hiện cũng là theo lý thường đương nhiên chuyện hắn nghi ngờ là gia hỏa này đã phát hiện chính mình vì sao còn muốn bay tới không nên vội vã đi chợ giúp t u hồn trang a ngay tại hắn tư tắt lúc một đoá hồng vân rừng ở hắn phía trước vị này đạo hữu ta vũ c h i ế t đạo nhân vốn đang nghĩ đến ngôn ngữ thăm dò một phen cũng có thể tiện thể kéo dài một chút thời gian thật là không nghĩ tới cái này vừa mới hiện thân áo đỏ nữ t ử vậy mà hai lời không nói trực tiếp đọc thủ anh, vũ chiến đạo nhân phản ứng cực nhanh phát giác được không thích hợp hắn trực tiếp nghiêng người lẻ tránh huyết hồng sắc trường tiên trực tiếp quất vào hắn vừa mới đứng thẳng địa phương chỉ nghe một tiếng oanh minh cái này một roi trực tiếp quất nát đỉnh núi to lớn hòn đá bay l o ạ n vũ chiết đạo nhân sắc mặt khó coi phi thân mà lên phiêu phủ ở không trung vẹn vẹn một k í c h liền để hắn cảm giác được lần này linh tinh khả năng không dễ kiếm bác quận ma đạo tông môn những cái kia có chút tên tuổi hợp thể kỳ lao ma hắn cũng biết một hay nhưng là từ đến không có nghe nói qua có như thế một cái áo đỏ nữ tử người này tu vi cùng hắn tương tự vẹn vẹn hợp thể sơ kỳ mà thôi nhưng là chiến lực lại hết sức không phù hợp nàng tu vi vừa mới kia tiện tay một roi đều nhanh so sánh hắn toàn lực một、ích. là bảy đại ma môn dòng chính nhanh chóng tư tắc ở giữa vũ c h i ế t đạo nhân cũng không có nhàn rỗi tay khẽ vây một cái toàn thân xích hồng ngọc long xuất hiện tại trong tay hắn long viêm hắn quát khẽ một tiếng đem ngọc long nhắm ngay huyết c ư ớ cư c sĩ hô Hồ. xích hồng h ỏ a trụ trực tiếp phun ra trực tiếp bóp m è o xung quanh không khí hướng về đối thủ phóng đi huyết c ư ớ cư c sĩ sắp mặt bình tĩnh trong tay từ thuần phí chân nguyên hình thành huyết hồng trường tiên trực tiếp phun ra huyết hồng trường tiên dãy r u a một vòng một vòng vây quanh hòa trụ hướng về phía trước dọc theo một hồi tiếp lấy nàng tiện tay kéo một cái ba uy lực kinh người hòa trụ bị huyết hồng trường tiên trực tiếp từng mảnh từng mảnh hỏa hoa tại thiên không bên trong tàn ra nhẹ nhõm giải quyết đạo này hòa trụ huyết c ấ t cư sĩ vừa định tiếp tục tiến công lại ánh mắt khé động có chút bất đắc gì nói sư tôn n g ư ơ i đây cũng là làm gì ha hắn đối diện vẻ mặt ngưng trọng vũ chiết đạo nhân s ư n g sở làm không rõ huyết c ấ t cư sĩ ý tứ sau một khắc một đạo lười biếng thanh âm theo hắn thân hậu chuyển ra ai nha đây không phải nhìn ngươi quá lâu không có trở về sư tôn sốt rồi sao có thể lúc này mới không đến m ư ơ i cái hô hấp thời gian sư đổ hai người cạnh như không người đối thoại truyền vào vũ c h i đạo nhân trong lỗ thay lại giống như kinh lôi hắn cấp tốc xoay người lúc này mới nhìn thấy cái kia đạo mị hoặc chúng sinh thân ảnh thậm chí nữ tử kia vừa cùng hết các cư sĩ trò chuyện còn vừa hướng phía hắn vứt ra cái mị nhãn một cái mị nhãn xuống tới vũ chết đạo nhân không có mặc cho hà hương diệm ý nghĩ chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một hồi phát lạnh hắn theo nữ nhân này trên thân cảm thụ không đến nhận chức gì cường hãn chân nguyên chấn động thậm chí sẽ cảm thấy nàng chính là một cái phổ bình thường thông nhược nữ tử thật là một cái nhược nữ tử có thể ở loạn lưu mọc lan tràn trên bầu trời vững vàng dừng lại thậm chí những cái kia bay tán loạn đá vụn đang đến gần nàng thời điểm sẽ tự động bởi vì hai người giao chiến sinh ra c u ầ n b ạ o khí lưu cách nàng rất xa liền đột nhiên lắng lại dường như không muốn quấy dày cái này nữ nhân dường như tất cả mọi thứ đều tại vây quanh nàng tựa như là nàng nơi đó tự thành một mảnh bầu trời tự thành thiên địa. cái này suy nghĩ vừa mới hiện ra đến vũ chết đạo nhân con ngươi liền trực tiếp phóng đại không có bất kỳ do dự trong tay ngọc lòng trực tiếp vỡ vụn to lớn hỏa lòng xuất hiện tại thiên không bên trong đối với phía trước phóng đi mà bản thân hắn thì là trực tiếp quay người chạy trốn toàn thân chân nguyên mánh liệt chạy xiết mặc kệ không để ý không chút nào để ý có thể hay không đối tự thân tạo thành tổn thương coi như như thế hắn còn cảm thấy không đủ bảo hiểm trực tiếp móc ra một cái đan dược ăn toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên tốc độ tiêu t h ă n g phía dưới thoáng qua liền sông ra một m ư i ả m hắn đã suy đoán ra cái kia nữ nhân thân phận ma môn thất ma một trong ngàn tỷ ma đại thừa kỳ tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là danh liệt trước m a o tồn tại vũ c h i ế t đạo nhân muốn không rõ hắn một cái nho nhỏ hợp thể tá tu làm sao đến mức thất ma già tay a liền xem như vì trợ giúp u h ồ n trang vậy cũng không đến mức a u hồn trang loại kia tô môn tại toàn bộ trong ma môn nhiều như lông châu làm sao có thể có thể mời được đến thất ma một trong thoáng kéo ra một chút khoảng cách sau hắn n u ố i lỏng một mạch mau từ trong ngực móc ra một t r ư ờ n g phụ lục soát kích hoạt một đạo không gian khe hở đ ỗ n g nhiên xuất hiện một n g ụ m liền phải đem hắn nuốt vào thừa dịp cái này thời gian hắn lấy ra thông tin ngọc bài cấp tốc nói nguyệt kỳ ba tranh thủ thời gian rời đi là bảy có thể sau một khắc một cái tuyết trắng như ngó sen cánh tay xuất hiện tại hắn trong ánh mắt trắng non cánh tay dỗi ra một chỉ nhẹ nhàng bôi qua trước mặt không gian khe hở đen nhánh khe hở trong nháy mắt khép lại tiếp lấy cây kia ngon trỏ liền hướng về vũ chiết đạo nhân đầu chỉ tới bôi thành màu đỏ móng tay tiên diễm sáng tỏ thật là dễ ngàn h chết nhân thức chỉ thấy thon ì n tán n à. Vũ trước cảm cái tiêu đạo đó, ý kia thon dài ó n ngọc tay l h ắ đời này t ự n h ì n nhất sự vật. Chương qua Thanh tốt vật. đẹp sự ma nhìn xem vẻ mặt nụ cười hướng về sau ngã xuống vũ chiết đạo nhân vậy vây tay trên tay hắn ngọc bài liền bay đi lên n g h e bên trong chuyển đến lo lắng tiếng hô hoán trên mặt nàng hiện lên một k i a rảo hoạt nụ cười thanh hắn giọng nói tiểu bối nhanh lên chạy a chạy chậm nhưng là muốn bị ta trừng phạt nha kỳ hì ha ha vừa mới chạy tới huyết cấp cư sĩ nhìn xem nàng bộ này bộ dáng bất đắc dĩ nói sư tôn ngươi sẽ không muốn cùng ta cùng đi à. đúng thế nàng tình ma vẻ mặt theo lý t h ư ờ n g đương nhiên huyết các cư sĩ trên mặt xuất hiện mấy đầu h á c tuyến ngài cũng đừng cho ta làm loạt thêm huyết các cư sĩ cầu khẩn nói đừng a sư tôn ngài nếu là đi qua vốn là là nho nhỏ ư u hồn trang c h u y ệ n khả năng liền phải chuyển đổi thành cùng ngụy nói toàn bộ mặt đại chiến nàng nói cũng không có cái gì vấn đề loại này trình độ chuyện nguyên bản chính là chính ma hai đạo gia hợp thể kỳ người tu luyện va vào cũng liền xong việc nhưng nếu là thân làm thất ma một trong nàng xuất hiện lời nói chính đạo bên kia cũng biết xuất động đối ứng cao thủ đến một lần vừa đi rất có thể liền sẽ chuyển biến thành chính ma hai đạo toàn bộ mặt chiến tranh có thể ngàn tình ma tựa hồ đối với này cũng không quan tâm không quan trọng nói vậy thì đánh một chầu t ố ta ngược lại chúng ta cũng nhanh mấy trăm năm không có thật tốt đánh một trận nhất thời ở giữa huyết cấp cư sĩ vậy mà không biết rõ nên nói thứ gì chính ma đại chiến ngay cả lựa dận tiền bối đều sẽ cẩn thận một chút có thể chính mình vị này sư tôn lại hoàn toàn không quan tâm nàng cao mày khổ mặt bắt đầu tư tắc lên có hay không cái gì khác lý do có thể ngăn cản vị này sư tôn thời điểm đối diện ngàn tình ma phốc phốc một chút cười lên tốt tốt đừng n h ị lấy lúc mày sư tôn ta cũng không phải không chỗ mọi chuyện lần này đi ra ngoài là có chính mình chuyện tuyệt đối sẽ không cho ngươi lọt thêm nàng cười giơ lên tay viễu môi nói ta thể chuyện gì tình huyết tức lông mày vẫn như c ũ không có rán ra mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi ngàn tính ma hít một mạch nói còn có thể là chuyện gì hùng hai tử lại rời nhà đi ra ngoài ta cái này là mẹ kế không được tranh thủ thời gian bắt trở lại a hồng chân công tử huyết tức nghi ngờ một chút nói lấy sư tôn bản sự không phải trong chớp mắt liền có thể tìm tới hắn vị trí a ngàn tính ma phun ra đầu lơi nói hai tử thật không cho dễ đi ra một chuyến vẫn là để hắn thật tốt chơi một chút ta là chính người suy nghĩ nhiều chơi một chút ta huyết c ấ c bất lực nhà ránh chỉ có thể gật gật đầu quay người chuẩn bị tiến về h u hồn trang trợ rút nhưng lại tại lúc này phía trước không khí có chút rung động cả người xuyên thanh y thanh niên nam tử theo không gian trong cái khe đi đi ra phương nào đạo hữu tới ta thanh an thành khu vực không lên tiếng chào hỏi liền động thủ tranh đậu à. hắn mặc một thân đơn giản màu xanh trường sam lông mày thanh mắt tú lớn một bộ khó được tốt túi ra nhìn thấy hắn ngàn tình ma ánh mắt sáng lên huyết cất cư sĩ lông mày b i ể một cái tốt tuấn nam tử ngàn t ì n h ma gắt gao nhìn xem hắn ánh mắt phảng phất môn u kéo huyết cấp cư sĩ thì là lẩm bẩm nói lại là một cái phiền thoái thanh y diền nam tử xuất hiện về sau tùy ý nhìn một cái ngàn t ì n h ma liền đem l ự c chú ý tập trung ở huyết cấp cư sĩ trên thân ta thanh an thành những cái kia l o ạ n tượng là xuất t ừ tay ngươi a hắn ngữ khí thanh lãnh mang theo một tia cao cao ở trên nhìn xuống phàm trần thái độ nhường huyết cấp cư sĩ rất khó chịu theo lần này thái độ cùng cái kia thân táo bạo khí tức chấn động huyết cấp cư sĩ đánh giá ra ra hỏa này hẳn là không chút trải qua chém giết đại tộc tử đệ thậm chí hắn kiến thức liền vừa mới cái kia vũ kia lão già còn nhìn ra sư tôn thân phận thứ nhất thời gian làm ra quyết đoán mà ra hỏa này hoàn toàn không nhìn ra đến ngàn tình ma hư thực toàn bộ lực chú ý đều tại huyết cấp cư sĩ trên thân là lại như thế nào huyết cấp cư sĩ ngữ khí quận cũ v é cũng không có e ngại đối phương hợp thể hậu kỳ tu vi hợp thể sơ kỳ tu vi cũng coi như không tệ theo ta về thành chỉ nhốt ngươi mười năm tám năm cũng coi là hơi thi trừng trị a nghe được hắn lời nói huyết cấp cư sĩ r ê u cật nói quan ta mười năm tám năm thật la lớn k h u khí thấy cái này cô nương mảy may không có đem chính mình đặt ở trong mắt thanh an ánh mắt hiện lên một tia tức giận trầm giọng nói ngươi cũng là tính tình táo bạo cũng được trước hết đưa ngươi giam giữ chờ ngươi sư tôn đến đây l n h người đến lúc đó lại để cho hắn hướng ta xin lỗi chính là để cho ta sư tôn xin lỗi huyết các cư sĩ phảng phất là nghe được cái gì cho cười lừa một cái ngay tại một bên xem náo nhiệt ngàn tình ma không còn lãng phí thời gian ngang nhiên độc u huyết vung thủ. trường tiên trực tiếp hồng Bá, đi. m t c cũng h không này, giống có thủ r ư tiểu bối vô lễ hắn trách móc một tiếng tay khẽ vây trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm trực tiếp đánh xuống cái này kiếm pháp có ý tứ ngàn tính ma nhìn thấy cái này tản ra kỳ diệu chấn động kiếm khí ánh mắt khẽ động huyết các cư sĩ nhìn xem thẳng tắp đẻ xuống kiếm khí một chút không hoảng hốt hít sâu một mạch trong tay huyết hồng t r ư ờ n g tiên biến mất đồng thời rút ra ghim tóc kia đoá tờ vi trực tiếp hướng lên vung đi vê anh đen nhánh sắc bụi gai trường đằng đâm vào kiếm khí bên trên trực tiếp đem nó đánh nát đồng thời trường đằng khí thế không giảm thẳng tắp hướng lên mà đi thanh an sắc mặt lần thứ nhất sinh ra biến hóa khó mà tin nhìn xem một màn này trong tay trường kiếm vội vàng vùng r a mới kiếm lúc này mới ngăn trở kia mọc đ ầ y gai nhọn trường đẳng n g ư ơ i là trong thất ma ai đệ tử lấy hợp thể sơ kỳ tu vi thể hiện ra mạnh như vậy lớn chiến l ự c nhường hắn rốt cục thấy rõ hiện thực ngạo mạn về ngạo mạn nhưng là thanh ý h y rất rõ ràng tự thân chiến l ự c cùng những cái kia thế lực lớn đích truyền đệ tử căn bản không cách nào so sánh được đặc biệt là nhân gian bà tông đi chuyển thục sơn kiếm tu từ hàng t i n h trai khổ tung người ma môn thất ma đi chuyển những này đều là trong nhân thế thiên tư cao nhất nhọn tồn tại mỗi một cái người đều có thể vượt cảnh giới ma chiến thậm chí trong đó người nổi bật càng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết đối thủ cùng là hợp thể kỳ trước mắt cái này cô nương vậy mà tại về mặt chiến lược cùng mình không có gì khác nhau cũng chỉ có loại này giải thích chỉ là đối mặt hắn tra hỏi huyết các cư sĩ căn bản lười n h á t phản ứng nàng g ơ lên sợi đằng trực tiếp hướng phía những cái k i a gai nhọn bắt đi lên phốc phốc bén nhọn gai sắp trực tiếp đâm thủng làn ra toàn thân đen nhánh sợi đằng nọ ngoại chậm dại biến thành màu đỏ huyết các cư sĩ sắc mặt hơi trắng vung tay trực tiếp một roi vung ra thiệt thiên roi sợi đằng thẳng tắp vung đi sắp bén gai nhọn lóe ra hàng qu ba một tiếng chầm đục sợi đằng vung qua địa phương xuất hiện một đầu tối như mực vết nước dường như bầu trời đều bị cắt đứt thanh an nhìn thấy một màn này sắc mặt biến đổi vô ý thức thấp giọng hô nói không gian khẽ hở trung châu thiên địa m ư ờ i phần kiên cố đồng dạng dưới tình huống căn bản không cách nào phá mở không gian khẽ hở có thể thấy được một chiêu này uy lực đến cơ nào cường hãn đoạn tiên thác nước hắn ngưng tâm tụ khí toàn lực vung ra một kiếm chương ba trăm ba mươi chín kiếm đến ba chương ba trăm ba mươi chín kiếm đến ba to lớn kiếm khí quét ngang khí thế hùng hậu phản phất muốn mở ra thác trời huyết hồng sợi đẳng như là độc long bay lên không mà lên như muốn cắt đứt chân trời kinh thiên động địa hai kích đụng vào cùng một chỗ song song chỉ trệ tiếp lấy va chạm xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện vết rách ẩm vang bạo tạc c h ó i mắt ánh sáng tứ tán mà đi toàn bộ giữa thiên địa trong nháy mắt an tĩnh xuống tới c u ầ n bạo linh lực hướng về từ phía b á t phương chạy xiết mặt đất bị lê nhiều lần cắt bay đi thạch không ngừng khuấy động linh lực chuyển ra rất xa trước đó bị huyết tức cư sĩ quất nát đỉnh núi sân phòng tại giờ phút này trực tiếp băng liệt ẩm vang sụp đổ dời hơn m ư ơ i dặm sơn phong đều bị rung sụp có thể nghĩ mà chi kỷ h u lực nhưng tại loạn lưu ở giữa ngàn tình ma châu đứng địa phương lại thành duy nhất tỉnh thổ xung quanh mặt đất trực tiếp hạ xuống nửa trượng có thể nàng chỗ kiêm một khối nhưng như cũ hoàn g t r ì n h ngay cả trên mặt đất cỏ nhỏ đều không có mảy may tổn thương ngàn tình ma nếu có điều nghĩ nhìn lên trời không phong bạo lắng lại lần này giao phong song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi mặc dù lấy hợp thể hậu kỳ tu vi miễn cưỡng cùng hợp thể giai đoạn trước hết u y các cư sĩ chiến thành n à n g tay có chút mất mặt có thể thanh an giờ phút này nhưng cũng muốn không được nhiều như vậy sống sót liên tốt không sai biệt lắm liền điểm đến mới thôi à mặc dù bàn về bối cảnh chính mình cũng không sợ cái gì thất m à có thể lên trận chém giết chính mình vẫn là cùng những này mà môn tinh anh đệ tử kém đến có chút xa mang dạng này ý nghĩ hắn vừa định đối với phía dưới nói chút gì lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất trống c h â n như d ã huyết cấp cư sĩ、si、thân ảnh không biết rõ khi nào đã biến mất tại nguyên điện không tốt trong lòng đống nhiên sinh ra một tia bất an hắn vừa phản ứng tới thời điểm đã chậm huyết cấp cư sĩ、si、không biết khi nào đã xuất hiện tại hắn sau lưng giờ phút này nàng tay phải trung tâm lượn vòng lấy một đạo màu hồng vòng xoáy hướng về thanh an phía sau h n đi qua ngàn tinh chừng ba vừa tới được đến phản ứng tới thanh an thân chu cương mới xuất hiện một đạo màu xanh bình t h ư ớ n g liền bị một trưởng này trực tiếp đánh tan khắc ở thanh an hậu t â m phốc phốc thanh an phun ra một ngụm máu tươi thân thể trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống hắn trong đầu từng màn cùng người khác giao hợp cảnh tượng hiện hiện thân h ồ n bị nhốt trong đó thậm chí đều không thể điều chỉnh thân thể hung hăng ngã một cái chó g ầ m phân mặt đất rung động thanh an thân thể mười phần chật vật vùi và hố đất bên trong quần áo vừa vặt sợi tóc lộn xộn mặt trôn ở thổ n h u bên trong khe động bất động hử huyết các cư sĩ mười phần k i n h thường hừ lạnh một tiếng cuối cùng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa. không chỉ có pháp lực pha tạp lỗ mãng còn không có một k i a tranh đấu kinh nghiệm như loại này phế vật nàng ở đằng kia ngàn ma thí luyện bí cảnh bên trong không biết rõ g i ế t nhiều ít tranh thủ thời gian giải quyết cái nhà này băng sau đó đi hữu hồn trang a mặc dù hiện tại đi qua rất có thể đã không đ u ổ i kịp nhưng là tối thiểu nhất đến thu chút lợi tức đem những cái kia không kịp rút lui nụy g nói đệ tử giết chết cũng có thể tiếp nhận như thế tư tắc lấy nàng dương một tay lên trong tay sợi đ ằ n g tựa như một đầu á c long hướng về phía dưới vung đi nhưng lại tại sợi đẳng sắp chạm đến thanh an thân thể thời điểm từ tiếng giòn kiếm minh thanh bỗng nhiên chuyển ra quanh quẩn tại thiên địa ở、giữa. không biết từ đâu xuất hiện k i ế m khí trực tiếp đụng bay sợi đ ằ n g cứu thanh an một đạo áo trắng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại thanh an bên cạnh ông hãn thân bên trên tán phát ra kinh người khí thế giống như một đạo r a khỏi vỏ lợi kiếm trong nháy mắt xua tán đi thanh an thần hồn bên trong dị thường thanh an minh đã lâu không gặp vừa mới thanh tỉnh thanh an nghe được một tiếng này ôn h ò a vấn an âm thanh nguyên bản khẩn trường cảm xúc trong nháy mắt nhẹ nhàng xuống tới g i a hỏa này tới tự mình tính là được cứu thanh liên kiếm ca người là thục sơn đệ tử ngàn tính ma híp híp ánh mắt nghi ngờ nói thục sơn thất tử bên trong không có ngữ như thế tuổi tr áo trắng nam tử tiêu sái q u a y người đối với ngàn tình ma ôm lấy quyền đạo gặp qua trước tình ma quân vạn bối nam cung vân năm mươi năm trước bái nhập thục sơn mười phần lễ phép đi thi lễ về sau nam cung vân cười nói về sau thục sơn thất tử liền biến thành thục sơn tám tử thế nào cảm giác khó như vậy n g h e đâu ngàn tình ma gặp hắn tự nói tự nói dán g vẻ che miệng khẽ cười nói cũng là diệu nhân huyết các cư sĩ chậm rãi rơi xuống nhìn xem nam cung vân ánh mắt tràn đầy khó mà tin không chỉ có là bởi vì hắn vừa mới một kiếp kia càng là bởi vì hắn lời nói năm mươi năm trước bái nhập t h ụ sơn giải thích rõ cái gì giải thích rõ r a hỏa này vẹn vẹn dùng năm mươi năm thời gian liền tu luyện tới hợp thể kỳ m a nàng vẹn vẹn là theo luyện hư kỳ tới hợp thể kỳ liền hao tốn hơn nghìn năm thời gian mặc dù nói tu luyện tốc độ cũng không đại biểu người tu luyện cuối cùng có thể đến tới độ cao thật là làm tu luyện tốc độ nhanh đến loại này tình trạng một bên ngàn tình ma trên giới đánh giá một phen nam cung vân lông mày vẩy một cái khẽ cười nói thông tâm kiếm thể khó trách như thế bất phảm nghe được nhà mình sư phó câu nói này huyết cấp cư sĩ con ngươi phóng đại mặt mũi tràn đầy khó mà tin thông tâm kiếm thể loại này thể chất mười phần hiếm thấy hiếm thấy tới đơn thuần dùng nhiều ít người ra một cái đã không cách nào hình dung còn nhất định phải tăng thêm thời gian chiều không gian mới được mười vạn trong năm trăm tỷ tỷ nhiều người bên trong khả năng chỉ có thể xuất hiện một cái mà lên một cái nắm giữ loại này thể chất người là toàn bộ t r ù n g châu công nhận thánh nhân phía dưới người mạnh nhất thuộc sơn đại sư h i n h tưởng tượng đến đây huyết cấp cư sĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn ngụy nói bên trong lại xuất hiện như thế một cái thiên tài nhất định phải thừa dịp hắn trưởng thành lên trước đó chém g i ế t bất nhiên chờ hắn tới thuộc sơn đại sư h u n h loại kia tu vi ma môn coi như lớn họa trước mắt thật là ngàn tình ma tựa hồ là không có trông thấy nàng lần này ánh mắt mà là có nhiều hăng hái đánh giá nam cung vân đối với nàng lần này ánh mắt nam cung vân không có không chút nào tự tại phối hợp đỡ lấy thanh an ngồi ở một bên cười nói thanh an huynh trước tạm nghỉ ngơi ta đến vì ngươi lấy một cái công đạo cẩn thận một chút nam cung vân gật gật đầu quay người nhìn về phía huyết cấp cư sĩ nói vị này tiền bối có dám cùng ta một trận chiến huyết cấp cư sĩ lông mày nhữ một cái âm thanh lạnh lùng nói có gì không dám đã sư tôn không muốn ra tay vậy thì do chính mình đến là ma môn diện trừ lo toàn tri lo mặc dù nam cung vân là hiếm thấy thông tâm kiếm thể có thể huyết c ư ớ cư c sĩ không có mảy may e ngại ngược lại nóng lòng muốn thử nàng thật là theo hơn ngàn ma tu ở trong giết ra tới đối với mình lòng tin mười phần cũng không cảm thấy thục sơn thiên tài liền có cái gì khó mà chiến thắng ba sợi đăng đánh một cái không hưởng nàng vẽ mặt nghiêm trọng thế này nam cung vân chậm rãi vươn g tay thấp giọng nói kiếm đến ba trên người hắn đột nhiên bộ phát ra khí thế sắc bén vô cùng dường như một thanh lợi kiếm có chút dao động phản phất tại cùng cái gì đ ồ vật làm lấy khai thông huyết cấp cư sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc t h ụ sơn kiếm tu một thân bản lĩnh tất cả trên thân kiếm không thể khinh thường mười cái hô hấp sau cũng không có cái gì bảo kiếm vạch phá bầu trời bay đến nam cung vân trên tay nam cung vân lúc này mới giống như là nhớ tới cái gì vỗ đầu a i n h a một tiếng mà tại ngàn vạn dặm bên ngoài t h ụ c sơn đại sư minh đứng tại cổng nhìn xem cả phòng bay loạn bảo kiếm vẻ mặt hát tuyến chương ba trăm bốn mươi luật đầu người chương ba trăm bốn mươi luật đầu người nam cung vân lộ ra có chút xấu hổ nhún nhún vai nói quên lần này không có đem kinh hồng kiếm mang ra tính toán cứ như vậy a tiền bối chuẩn bị kỹ càng sao đối diện minh cùng là hợp thể sơ kỳ tu vi lại bị hắn một ngụm một cái tiền bối làm cho có chút tâm phiền huyết cấp cư sĩ thấy nam cung vân lần này hành vi lập tức trong lòng dâng lên một đoàn vô danh l ử a giận thục sơn kiếm tu không có chính mình tính m ệ n h tương giao phối kiếm cả người thực lực chỉ sợ phát huy không ra một nửa liên loại này trạng thái giới nam cung vân đối mặt chính mình lại còn dám như thế nhẹ nhõm huyết cấp cư sĩ hử lạnh một tiếng hai lời không nói vượt lên trước ra tay vốn lượn sợi đằng hướng về nam cung vân bay đi nam cung vân sắc mặt bình tĩnh cùng nổi lên kiếm chỉ tiện tay một chạm bá một đạo rộng lớn kiếm khí đột nhiên bắn ra trực tiếp đánh bay sợi đằng đồng thời thế đi không giảm thẳng tắp hướng về huyết hướng đến. cư về cức sĩ mà lần à m mặt đem kiếm sao sĩ sắp tay kia leo đạo rào lại? lúc l biến đổi, cái tiếp diệt. Huyết khẽ khí run, dây tựu tổng lúc rút trở về, đem cái kia đạo kiếm khí trực cức cư cổ về, này nàng đối nam cung vân không dám có bất kỳ khinh thị khi sâu một mạch nàng tập trung toàn bộ lực chú ý bắt đầu tiến công sợi đằng đầy trời bay tán loạn kiếm khí tung hành trong lúc nhất thời hai người chiến thành một đoàn về phần cái gì cứu viện ưu hồn trang nhiệm vụ sớm đã bị nàng ném đến tận sau đầu cùng nay đồng thời ưu hồn, hồn liệu mạng ngăn cản khẩn võ hồ khí cũng nghe tới phía trên chuyển đến giọng nữ trách móc hắn con người run rẩy trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng biển vị này làm sao tới bắc quận biết thân phận bất phàm h ồ n khí mong muốn lập tức tiến lên b à i k i ế n nhưng là khổng võ thế công cũng càng phát ra mánh liệt lên hắn không dám có nửa điểm phân tâm không chút gì hoài nghi nếu là có như vậy một cái chớp mắt thư giãn khổng võ liền sẽ đột phá trùng điệp v ũ hồn vọt thẳng tới trước người đến lúc đó hắn liền bị động bởi vậy cho dù phía trên mỹ tỷ la lên hai tiếng hắn đều không có bất kỳ cử động thế này cái tia trách móc mỹ tỷ lông mày nhăn lại hai lời không nói trực tiếp ra tay lãnh đạo công tử người chết ba thiện tay một nhóm dây đàn vô hình lưỡi dao liền kích xạ mà ra nàng cũng mặc kệ hồn khí trước mắt tình cảnh như thế nào tại các nàng xem đến liền xem như lập tức sẽ bị người chém đứt đầu người kia đều hẳn là đi lên bái kiến nhà mình công tử một cái nho nhỏ m ặ t lưu tâm môn cũng dám như thế vô lễ đàn lưỡi dao không có thật lớn thanh thế y m ắng vô tức vọt và hư hồn trong đám tùy tiện cắt ra những cái kia chen trúc c u hồn trong nháy mắt liền đến hồn khí trước người lúc này đàn trên mùi dao mới tản mát ra một cỗ nồng đậm chân nguyên chấn động trong luyện hư kỳ ba một bên thủy nguyệt kỳ lúc này mới phát hiện cái này tuổi trẻ mỹ mạo tị nữ tu vi vậy mà so với mình còn mạnh hơn. hắn hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cái khác mấy tên tỷ nữ phát hiện các nàng từng cái đều là giống nhau tu vi mà kia tại trúc kiệu phía trên phục thị lấy hai tên tỷ nữ thì là khí tức càng thêm hùng hậu trầm ổn luyện hư hậu kỳ thùy nguyện kỳ trong lòng đ ắ n g chát ngay cả thủ hạ tỷ nữ đều là cái loại này tu vi vậy cái này cái gọi là hồng trần công tử hắn vừa mới đem ánh mắt tập trung tới kia hồng trần công tử trên thân còn chưa tới được đến nhìn nhiều vài lần liền nghe tới một tiếng h ừ lạnh ở trong lòng nổ tung lập tức thần hồn sáng tạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi không có quy củ hồng trần công tử bên cạnh tỷ nữ hử l có chút nghi ngờ nói công tử ta nhìn nơi này cũng chính là nho nhỏ mạt lưu t ô n g môn chỉ sợ không có cái gì đáng đến ngài chú ý nhẹ nhàng nhấp một ngụ một m vị k h á c t ỷ nữ đưa qua rượu ngon hồng chân khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười d ơ lên cái cằm nói ây tia không phải liền là khó được thấy một lần việc vui à. t ỷ nữ theo nhìn lại vừa vặn nhìn thấy khổng võ đột phá trùng điệp h ữ hồn vọt tới trước cảnh tượng hắn đối diện h ồ n khí sắc mặt tái nhợt chỉ còn lại tay trái còn tại không ngừng cơ chỉ huy đông đảo h ữ hồn hướng về khổng võ khởi sướng công kích nơi vai phải toàn bộ cánh tay trực tiếp bị vừa mới cái tia đạo đàn lưới đ thậm chí có thể trông thấy n mỏ ngoẹ mạch máu thiên đ i ê n k i a bà nương là người điên hồn khí trong lòng điên c u ầ n mắng vừa mới xuất thủ tỷ nữ nhưng là trên tay động tắc không chút nào dám ngừng vừa mới trong nháy mắt đó khổng võ liền tóm lấy cơ hội đi tới ít ra ba năm trượng nếu là lại đến một lần chính mình khả năng liền bị hắn chặt xuống đầu ngay tại lúc này hắn khỏe mắt trông thấy phía trên cái kia tỷ nữ lại một lần xuất thủ gian ngoan mất linh đ á n g chết lúc đầu nghĩ đến cho hồn khí một cái giao hấn đối phương liền nên ngoan ngoan đi lên tỷ nữ thấy hồn khí không vì má thay đổi vẫn như cũ đối phó cái kia kỳ quái cường tráng nam tử trên mặt nàng sắp mặt giận dữ càng lớn hung hăng lại lần nữa đánh một chút dây đàn lần này đàn lưỡi đao nhắm chuẩn chính là hắn đầu nhìn thấy kia phi tốc tới gần đàn lưỡi đao hồn khí trong lòng một cỗ tuyệt vọng phun lên trong lòng tránh né đàn lưỡi đao khổng võ liền sẽ đạt được cơ hội không né tránh tiếp tục cắp chế thì là sẽ bị đàn này lưỡi đao đeo đầu nếu là đổi lại bình thường hắn chọn nỗ lực một bộ luyện hư phân thân một cái giá lớn tiến lên bãi kiến hồng trần công tử thật là giờ phút này hắn đã không có phân thân có thể chết một lần vừa mới vì đối phó khổng võ hắn đem chính mình luyện hư giờ phút này hắn chỉ có một cái mạng chết cái kia chính là hoàn toàn chết nghĩ đến cái này hắn trực tiếp vọ mẹ phá xuất vung tay lên xung quanh ư u hồn lập tức hội tụ cùng một chỗ hướng về kia tỷ nữ phương hướng điên c u ồ n g dũng manh lao tới gai đ i ể m túi con mụ điên nhìn không thấy lao tử ngay tại l i ề u mạng a đã không muốn ta sống vậy thì cùng đi chết đi ba đối với phía trên một trận chửi m ắ n g sau hồn khí trực tiếp từ bỏ cùng khổng vò đối chiến quay đầu nhìn về phía phía trên còn sót lại tay trái nâng lên hung hăng một nắm nói khẽ hôn bạo hơi anh sắp vọt tới kia tỷ nữ trước người vô số h u hồn nguyên một đám gào thét lấy bành t r ứ n g lên tiếp nhị liên tam địa trợt nổ tung tiến lên đầu h u hồn bạo tạc uy lực phi phạm có thể tùy tiện nổ chết thủy nguyện kỳ dạng này người tu luyện ngay cả trong luyện hư kỳ đều rất khó tại loại này trình độ trong công kích toàn thân trở ra thật là k i a t ỷ nữ đối với cái này lại mặt không đ ổ i tình trên mặt hiện lên một tia bồ cợt tiếp lấy ngoại trừ khiêng kiệu bốn tên mi t ỷ cái khác mấy tên tay cầm nhạc khí cùng nhau hành động huyện chuyển tiếng âm nhạc vang lên trên bầu trời xuất hiện một đạo mợ m ị hư ảo nữ từ thân ảnh nhẹ nhàng nhẹ múa giống như trên trời tiên nữ những cái kia mãnh liệt bạo tạc tại cái này tiên nữ khẽ múa hạ, trực tiếp chống r ô n g biến mất mộ ba hồng trần công tử nhìn xem một màn này nghe mỹ diệu tiếng âm nhạc v ô vô bàn tay lớn tiếng khen hay nói cái k i a đạo tiên nữ hư ảnh múa ở giữa cũng không đỡ ở công kích liền coi như thôi ngược lại là đưa tay một c h ỉ một v ệ c lưu quang trong nháy mắt sông về mặt mũi tràn đầy kinh hãi hồn khí ngay tại cái k i a đạo lưu quang sắp trúng đích thời điểm một đạo viên nguyệt vượt lên trước một bước lướt qua hồn khí sau một khắc lưu tại nguyên địa thân thể bị lưu quang bắn chúng trực tiếp nổ tung phấn thân sơ vỡ cách đó không xa không c chậm rãi xoay người nhẹ nhàng p h u n ra một mạch cũng may đội kịp chúc mừng ngài đánh chết hồn khí thu hoạch được năm trăm bảy mươi tám điểm tự do điểm thuộc tính số chương ba trăm bốn mươi một không nhanh chi khách chương ba trăm bốn mươi một không nhanh chi khách vì đổi tại những cái kia không nhanh chi khách trước đó đánh rết hồn khí khổng võ quả quyết sử dụng vừa mới lấy được thần thông c h ả nguyện bất nhiên lời nói mặc dù hắn có năm chắc đánh rết hồn khí nhưng lại làm không được dây lát dây vì điểm thuộc tính chỉ có thể lãng phí một chút thần thuộc tính nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khổng võ trên mặt không có mảy may thích thú chậm rãi q u a n người đánh ra phía trên không nhanh chi khách ngạo mai t h bảy tám trăm ba mươi hai lực 4.120 t h ầ n 89 kỹ gió b ổ sùn thần thông ứ lan thọ 6.923 lực 4.232 t h ầ n 94 kỹ h i ể u k è n tây thần thông k i ê n trúc nguyên một đám dung mạo diễm lệ t ỷ nữ mỗi một cái lực thuộc tính đều tại 4.000 trở lên vẹn vẹn những ngày nữ tỷ mỗi người thực lực đều so bắc thần đại lục thành hoàng còn mạnh mà bị bọn hắn chen trúc ở giữa cái kia công tử ca kinh khủng thuộc tính bảng nhường khổng võ thấy âm thầm l i ễ u lưới hồng chân thọ 9.999 lực 7.130 t h ầ n ba t kỹ hồng chân ngàn giết thần thông ngàn tinh trưởng thần thông liên tâm mắt thần thông đoạn bùi kiếm thần thông cao đến bảy nghìn một trăm ba mươi điểm lực t ổ t í n h cùng k i a giày đặc tê tê vô số thần thông lộ ra được giá hỏa này kinh người thực lực dám nhìn thẳng công tử ngươi vị một đàn tí nữ nhìn thấy khổng võ trực lăng lăng mà nhìn xem nhà mình công tử vừa muốn lên tiếng trách móc lại bị n g ă n lại ngã mai l u i ra h ồ n g chân nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm nhường nàng trực tiếp ngậm miệng thối l u i đến một bên vị này cử chỉ lỗ mãng công tử ca ngồi thẳng thân thể trên giới đánh giá một phen khổng võ ánh mắt kỳ quái hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cả người bên trên không có bất kỳ chân nguyên chấn động người bình thường có thể lấy n ụ c thân lực lượng trực tiếp đánh g i ế t luyện hư cảnh người tu luyện cái này khiến hắn rất hiếu kỳ thế là mở miệng nói ngươi là nam man vũ tộc không đúng trên thân không có thần văn đồ đằng kia là hình thiên nói đệ tử một câu nói xong hắn lập tức lắc đầu nói không đúng không đúng bọn hắn tu luyện phương thức cùng ngươi khác biệt c h u n g pi là c ầ n chân nguyên tham dự đem trong đầu chính mình biết thể tu tông môn toàn bộ loại bỏ một lần sau hắn cười nói giống như đều không phải là so sánh với người tu luyện ngươi càng giống là những cái kia man hoàng c h i địa không có thần trí nhưng lại nhục thân cường hãn vô cùng những cái kia thông tin ê yêu thú nhìn hắn thân thể cùng những cái kia dã thú cũng không cái gì khác nhau đâu hì hì ha h a bên cạnh hắn mỹ tỷ cười duyên nói lắc lắc đầu hồng trần chỉ ra chỗ sai nói ra hỏa này có thể so sánh những cái kia không có đầu góc ra hỏa lợi hại nhiều đối với chính mình chỉ chỉ điểm điểm khổng võ không có mảy may phản ứng hắn yên lặng đứng tại nơi đó trong ý thức đã bắt đầu chia phối lên vừa mới lấy được những cái kia tự do điểm t h u tính mới tới định nhân có chút khó chơi k h ổ n g võ không có đem giữ tại chiến đấu bên trong tới kịp thêm điểm tư t ự khé động năm trăm bảy mươi tám điểm tự do điểm thuộc tính trực tiếp biến mất toàn bộ chuyển đổi hoàn tất cho dù là cường địch trước mắt hắn vẫn là đem một trăm bảy mươi tám điểm phân phối cho mệnh thuộc tính trước mắt những ngày cường địch đằng sau có thể tất cả đều là điểm thuộc tính nhất định phải vì bọn họ trở lại đến một chút không gian mà còn lại bốn trăm điểm tự do thuộc tính trị hắn lựa chọn toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên như thế đến một lần hắn thuộc tính bảng liền biến thành dạng này khởng võ mệnh một nghìn một trăm linh ba lực ba nghìn năm trăm hai mươi hai hai thần năm sáu kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn hám thiên chỉ lv ba không hai trăm l h trả nguyệt lv hai không một nghìn hoàng hồn lv hai không một trăm tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không ngoại trừ kia có bảy một trăm hai mươi điểm lực thuộc tính công tử ca, cùng bên cạnh hắn kia hai cái lực thuộc tính vượt qua năm điểm tỷ nữ còn lại những cái kia đã hoàn toàn không phải khổng võ đối thủ còn lại ba người này có hám thiên chỉ cùng trả n g u y ệ t hai cái này thần thông mang theo khổng võ cũng không chút nào sợ mà lúc này phía trên hồng trần bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng tựa hồ là phát hiện khổng võ trên người biến hóa trước ngươi tại ẩn giấu thực lực trên mặt hắn lộ ra một tia n g h i hoặc rất không hiểu khổng võ vì sao muốn ẩn giấu thực lực là c ũ n g không phải ngươi xuống tới thử một chút không đã biết nói khổng võ mỉm cười đ ắ p lại trong tay to lớn cốt kiếm chậm rãi nâng lên chỉ hướng hồng trần lớn mật làm càn nhìn thấy một màn này hồng trần bên cạnh những cái k i a tỷ nữ nhao n h a u biến sắc tiếp nhị liên tam địa mở miệng trách móc cũng là hồng trần cũng không để ý nhìn xem khổng võ cười nói có ý tứ có ý tứ ngạo mai ngươi đi thử xem hắn bưng lấy một đàn tỷ nữ túi đầu ứng thanh trực tiếp quay người rời đi công tử người này cho dù nhục thân thực lực cưỡng hãn nhưng lại làm sao lại là ngạo mai đối thủ hồng c h â n lắc đầu trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nói khẽ nhìn xem chính là đang khi nói chuyện phía dưới chiến đấu đã bắt đầu tựa hồ là vì mau chóng giải quyết trở lại hồng c h â n bên người ngạo mai vừa ra tay chính là ba đạo vô hình đàn lưỡi đao bay về phía khổng võ 4.120 điểm lực thuộc tính cao hơn giờ phút này khổng võ không ít hắn không có cách nào dựa vào nhục thân ngày k h á n g nhưng là khổng võ cũng không có lựa chọn tranh lẽ ngược lại là một cướp bức ra cả ngựa như là một quả đạn tháo hướng về ngạo mai thẳng tắt bay đi mắt thấy hắn liền phải cùng kia ba đạo đàn lưỡi đao chạm vào nhau ngạo mai sắc mặt lạnh nhạt dường như đã nhìn thấy khổng võ bị phanh thây kết quả ngay cả trong tay một đàn đều thu trở về nhưng lại tại lúc này theo hắn cùng khổng võ khoảng cách bị rút ngắn một cô không hiểu uy hiếp đ ố n g nhiên xuất hiện bang một đàn bị nàng vô ý thức cầm ra dị hưởng nàng vẻ mặt đ ố n g nhiên hoảng hốt một cô khó mà ức chế cảm giác sợ h ã i theo đáy lòng chỗ sâu xuống tới nhường trong cơ thể nàng chân nguyên cũng vì đó vừa loạn thân h ồ n bồi dối phía dưới ngay cả nàng vừa mới đánh ra đàn lưỡi đao đều nhận lấy ảnh hưởng đột nhiên r ú lên phi hành qu k hồn hồng trần lời nói bên trong cũng mang theo một tia suy đoán hắn cũng không nhìn ra đến cùng đã xảy ra cái gì chỉ biết là ngạo mai khí thế đ ỗ n g nhiên rơi xuống thực lực đ ỗ n g nhiên hạ xuống tới luyện hư sơ kỳ trình độ hắn trông thấy khổng võ đã đến ngạo mai trước người dường như phát giác được cái gì lông mày nĩu hạ một cái chỉ thấy giữa sân vừa mới lấy lại tinh thần ngạo mai trông thấy k h ổ n g võ thân ả n h sau bối rối rơ lên một đàn trực tiếp kích thích vô số đàn lưới đao dường như thành hình quạt hướng về phía trước trào lên mà ra đối mặt cái này dày đặc tê tê công kích k h ổ n g võ ánh mắt n g ư n g tụ tầm mắt bên trong mọi thứ đều chậm xuống tới hắn ánh mắt vượt qua những n à y đàn lưới đao tập trung tới ngạo mai trên thân thân thể của nàng bên trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện mười mấy nơi điểm sáng trong đó có một chút tản r a xích hồng con mang phá lệ trói sáng mỗi một cái điểm sáng đều là thích hợp nhất vung chặt vị trí tràng nguyện hắp giọng tóc nhẹ trực tiếp dùng nhục thân xông qua vô số đàn lưỡi đao tạo thành màn sáng trên thân đinh đương rung động lại không có thêm ra một tia một chút nào vết thương viên n g u y ệ t lóe lên tức thì khẩn g vó cùng ngạo mai thác thân m à qua chúc mừng ngài đánh chết ngạo mai thu hoạch được tám trăm m ư ơ i hai điểm tự do điểm thuộc tính số chương ba trăm bốn mươi hai trạm đạo thuật chương ba trăm bốn mươi hai trạm đạo thuật nhìn xem ngạo mai thân thể chia hai khối hướng phía dưới rơi xuống hồng trần công tử bên này đám người trên mặt không có bất kỳ biến hóa kỹ xảo phương diện đại đạo a ngạo mai nàng có chút lớn ý hồng trấn bên cạnh nữ t h nhản nhạt nói rằng theo bên cạnh cầm lên một quả đỏ rực linh quả đưa về phía hồng trần. thật là hồng trần lại không có mảy may phản ứng thẳng tắp nhìn xem không võ. nữ tỳ nghi hoặc giống nhau nhìn sang lúc này mới phát hiện không thích hợp phanh ngạo mai thân thể thẳng tắp rơi xuống đất mặt ném ra một cái h ô to thật là như thế một hồi thời gian đi qua nàng vẫn như c ũ không có ngưng tụ ra mới thân thể cái này nữ tỳ sức sở có chút làm không rõ đến cùng là thế nào chuyện ngạo mai thật là luyện hóa năm cỗ thần thông phân thân vì cái gì ngay tại lúc này một bên hồng trần thật dài than ra một mạch trầm giọng nói chạm đạo t h u ậ ba câu này vừa ra khỏi miệng bên cạnh tất cả nữ tỳ lập tức sắc mặt đại biến luyện hư cảnh huyền bí ở chỗ thần thông phân thân cung cấp chết thay công hiệu để bọn hắn tại đấu pháp bên trong đồng dạng sẽ không chết đi thấy tình thế không ổn mất đi mấy cái phân thân liền sẽ quả quyết chạy trốn mà tại tu luyện giới bên trong tự nhiên cũng tồn tại có thể khắc chế loại này tình huống thuật pháp loại này thần thông bị người tu luyện nhóm gọi chung là trạm đạo thuật cố danh ý nghĩa có thể ngay tiếp theo đối phương cùng nhau chém chết dạng này đến một lần bất luận đối phương có bao nhiêu luyện hư phân thân đều sẽ bị một kích chém chết nhưng là loại này thuật pháp cực kỳ hiếm thấy hơn nữa tu luyện độ khó quá cao đối với người tu luyện ngộ tính có rất cao yêu cầu ngay cả nhà bọ mặc dù có trạm đạo thuật truyền thừa thật là bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân nội tính không tốt một mực không cách nào nắm giữ mà bây giờ trước mắt cái này không biết lai lịch nam nhân vậy mà s ử x u ấ t trạm đạo thuật không võ kỳ thật cũng thật bất ngờ hắn nguyên bản còn tưởng rằng coi như một chút chém chết cái này n ữ tỷ nàng sẽ còn giống trước đó thiên độc lão nhân như thế xông tới thật là làm hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến thời điểm hắn liền minh bạch chính mình một đao kia vậy mà trực tiếp giết chết đối phương là cái kia màu đỏ điểm sáng vấn đề a không có hồi tưởng lại đến vừa mới nhìn thấy nạo mai trên thân những cái kia điểm sáng những cái kia là trả n g u y ệ t thần thông tiêu chí đi ra đối phương sơ hở mà trong đó cái kia màu đỏ điểm sáng phá lệ dễ thấy trước đó tại chém rết hồn khí thời điểm thật là không có loại này màu đỏ điểm sáng thế là khổng võ vừa mới trực tiếp một đao một kiếm bủ về phía cái kia điểm sáng vị trí nghĩ đến cái này hắn ánh mắt sáng lên khỏe miệng câu lên một vệt mỉm cười nguyên bản hắn còn nghĩ những này luyện hư kỳ người rết đặc biệt phiền thoái rết một lần còn có thể sống một lần đặc biệt đáng ghét nhưng bây giờ nhìn chờ một chút nếu là trả nguyện có thể làm được thì hàm tiên chỉ đâu khổng võ đột phát kỳ tượng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hám thiên chỉ cường hãn uy lực hám thiên chỉ có phải hay không cũng có thể trực tiếp không nhìn những n à y luyện hư cảnh phân thân một k í c h tất sát đâu tư tác một chút hắn cảm thấy rất có khả năng dù sao đều là hệ thống xuất phẩm thần thông hẳn là không kém đi đâu vừa nghĩ tới cái này không c õ lòng tự tin bạo t ă n g ngầm đầu ánh mắt lửa nóng đánh giá một phen hồng trần công tử bên này người t i ê n lặng đếm hắn than nhẹ một tiếng nói còn chưa đủ a đang khi nói chuyện hắn tâm niệm cái động tám trăm mười hai điểm tự do điểm thuộc tính số liền toàn bộ biến mất không thấy to lớn cốt kiếm chậm rãi nâng lên chỉ hướng hồng trần lần này không có người trách móc bởi vì những cái kia nữ tì nhóm đều tâm thần rung động còn không có lấy lại tinh thần thế nào hiện tại muốn hay không chính mình tới thử thử một lần k h ổ n gõ v trên mặt treo nụ cười ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hồng trần bảy nghìn một trăm hai mươi lực thuộc tính kia lại thế nào dạng lấy hắn hiện tại lực thuộc tính một chiêu c h ả nguyện x u ố n g d ư ớ i chính là tự thân gấp ba lực thuộc tính công kích đầy đủ vượt trên cái này hồng trần một đầu huống hồ huyết ủy chiến thể còn có tiếp cận một nửa sử dụng thời gian đâu gặp hắn mặt mũi tràn đầy tự tin hồng trần công tử bỗng nhiên ha ha cười to lên thú vị thú vị ngươi gia hòa này có chút ý tứ mặt của hắn bên trên tràn đầy hưng phấn dường như thật không cho dễ thấy tới có thể nhấc lên hào hứng đồ chơi mà hắn nụ cười này một bên những cái kia nữ t ỷ nhóm mặc dù đối với ngạo mai chết đi lòng có bi tiết h nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra một k i a nụ cười sợ quáy r à y nhà mình công tử hào hứng h ồ n g trấn ngưng cười phất phất tay nói tú lan các ngươi ba cái lại đi thử một chút hắn đẩy ra một bên nữ t ỷ tinh thần sáng láng bó gối ngồi ở kia hào hứng bừng bừng nhìn về phía phía trước dường như những n à y t ỷ nữ tính mệnh chỉ có điều là cho hắn tìm thú vui công cụ mà thôi t lan ba người gật đầu đáp ứng lẫn nhau nhìn một cái vẻ m t r o n g thấy ra hỏa này lại phái ra ba người nữa t ỷ khổng võ lông mày vẩy một cái cũng là không buồn sa luân chiến sa luân chiến tốt bất quá một mực dưới bánh xe đi cũng không ý gì ba người lời nói hẳn là không sai biệt làm đủ khổng võ tư tác một chút liếm liếm ở ngôi vượt lên trước nổi lên cẩn thận chớ có nhường hắn tới gần tú lan nhìn thấy một màn này q u á t nhẹ một tiếng ba người trực tiếp tách ra riêng phần mình kéo ra nhất định khoảng cách vừa mới ngạo mai t r ư ớ c xe chi dám còn tại kia các nàng xem hiện ra khổng võ tới gần về sau ngạo mai không biết vì sao vẻ mặt bồi dối dưới thực lực hàng bởi vậy các nàng đầu tiên là kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách sau đó lập tức triển khai công kích mong muốn đem khổng võ ngăn cản tại nhất định phạm vi bên ngoài các nàng phương vị hợp thành một cái hình tam giác hướng về ở giữa khổng võ bắt đầu tiến công du dương tiếng đ ị c h hóa thành nguyên một đám sáng tỏ âm phụ nguyên một đám như là đạn cấp tốc bắn về phía khổng võ như là cuồng phong như mưa rào tiếng tỉ bà hóa thành phi nhận nhìn so trước đó ngạo mai công kích còn muốn dày đặc tiểu xảo trung nhạc lại phát ra thâm trầm vụ vụ chấn động không khí vô hình sóng âm từng vòng từng vòng hướng về khổng võ lan tràn hồng trấn nghe được những n à y nhạc khúc âm thanh lắc đầu lắc nao địa đạo tuất khúc, tốt khúc làm phù một rõ ràng. lời nói rơi xuống một bên nữ t ỷ vội vàng đưa qua linh i ự u khổng võ ánh mắt chuyển động thấy do mấy người những n à y động tác không khỏi tán thưởng một tiếng sáng suốt xác thực nếu là không cách nào tới gần không có hoàng hôn áp chế lấy song phương lực thuộc tính chính lệnh khổng võ đối mặt nàng nhóm viễn trình công kích căn bản không có bất kỳ biện pháp thật là kia là trước đó a đối mặt đánh tới vô số công kích khổng võ không có khai thác bất kỳ hành động vẫn như cũ thẳng tắp sông về u lan sau một khắc các nàng công kích trực tiếp rơi vào khổng võ trên thân sáng tỏ âm phủ trực tiếp đụng nát ấy phi nhận đức đoạn thành mấy phiến bốn phía bay tán loạn ngược lại là kia trung nhạc song âm nhường khổng võ làn ra tự hướng nội bên ngoài có chút rung động có chút p h í m hồng tựa như là một chút nhỏ xíu mạch máu bị đánh vỡ nhìn thấy một màn này hồng trần công tử trong tay giơ lên chén rượu dừng lại nhìn xem khổng võ ánh mắt dần dần tỏa sáng không có nhìn lầm ra h ỏ a này quả nhiên có thể tại đánh g i ế t đối thủ sau mạnh lên hắn thì thào một câu cầm trong tay linh t i ệ u một u ố n g hết sạch chương ba trăm bốn mươi ba ma môn tu sĩ thật đáng chết ta chương ba trăm bốn mươi ba ma môn tu sĩ thật đáng chết ta minh cách xa như vậy khoảng cách minh mình chính mình thực lực không có bị ảnh hưởng tới có thể làm cái gì c ứ lan nhìn thấy khổng võ lấy nục thân trọi cứng lấy công kích vọt tới thân ả n h trong đầu hiện lên rất nhiều nghi hoặc sau một khắc một c ỗ tim đập nhanh cảm giác nhường nàng đột nhiên lấy lại tinh thần không tốt cảm nhận được thể nội chân nguyên h ỗ n loạn tự thân giới thực lực hà nàng g n lập tức minh bạch một sự kiện khổng võ cách nàng khoảng cách không xa nàng vô ý thức đem sáo ngọc dịch chuyển khỏi trong tay nhanh chóng xoay tròn lấy nói khẽ hiểu kẻ tây sáo ngọc bên trên lập tức chuyển ra một hồi du dương kêu khẽ một vệ vô hình chấn động theo trên người nàng tràn ngập ra chung quanh không khí bắt đầu có chút rung động dường như ngay cả vô hình không gian đều bị tuyệt v ờ này âm nhạc lây nhiễm. bắt đầu nhảy múa. ngay h ả y múa. n tại l ý của n à hắn biết sắc mê thất trước đó trên ngón tay thời gian giới có hơi hơi rung động lập tức nhường khổng võ khôi phục ý thức lưng lay đầu khổng võ thân nhau nhất chuyển hướng về một bên phòng đi hắn vươn tay cầm lúc trước vớt hổ phách kiếm sau đó cơ đuổi thịt đột nhiên mạnh trướng mạnh mẽ đạp ở không khí bên trên hắn nơi đặt chân không khí bị đè ép thành hơi nước cả người vọt thẳng pha âm nhanh hướng về u lan phóng đi thân h ồ n công kích đối với khổng võ không có hiệu quả ngay tại u lan phát hiện điểm này đang chuẩn bị thoát thân thời điểm cũng đã không kịp năng l ự c thuộc tính đang kinh hồn ảnh hưởng dưới đã hạ xuống tới ba nghìn năm trăm chín mươi bảy điểm không chỉ có là tự thân chiêu thức quy lực ngay cả tốc độ đều bị chậm lại không ít đi mau u lan tí ba tại còn lại hai người tiếng hô hoán bên trong U lan tuyệt vọng nhìn xem kia phi tốc vọt tới càng phát ra sáng tỏ viên nguyện cái này vòng viên nguyện nàng lúc trước thấy qua tựa như khay ngọc trong sáng minh nguyệt lại đại biểu cho đủ để chặt đứt nàng tất cả sinh cơ chạm đạo thuật nàng minh bạch chính mình kết cục cũng liền d ạ n g này thật là ít ra tại trước khi chết nàng tán đi nguyên bản dùng để phòng hộ thể nội chân nguyên đem nó tập trung tới đầu dùng hết chính mình sau cùng một tia khí lực đổi qua đầu lâu g i a n g g i á côn c b ạ o chân nguyên trực tiếp đưa nàng cổ v ặ o gãy nàng đầu chuyển một trăm tám mươi độ rời đi nhân t h ế cuối cùng một cái nàng muốn lại nhìn xem xét cái kia thân ảnh chỉ là nhường nàng cảm thấy thất vọng là hồng trần lúc này đang nghiêng đầu cùng bên cạnh cô nương nói cái gì căn bản không có chú ý tới nàng cũng được bộ này bộ dáng vẫn là đừng cho thiếu gia nhìn thấy cái này suy nghĩ vừa mới hiện hiện nàng đã nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh chặn tầm mắt lông mày hơi n h í u nàng hơi hà r a miệng muốn cho người này tránh r a nhường một chữ xuất khẩu â m dưng ơ hai cách chúc mừng ngài đánh chết u lan thu hoạch được bảy trăm tám mươi b ố điểm tự do điểm thuộc tính số minh minh nàng thực lực so trước đó ngạo mai mạnh lên không ít có thể cung cấp tự do điểm thuộc tính ngược lại còn thiếu một chút có thể k h n g vót nhưng lại không có thất vọng bởi vì hắn giờ phút này thực lực cũng so trước đó đánh giết ngạo mai thời điểm mạnh rất nhiều hơn nữa cái này v lan còn vì hắn cung cấp tốt hơn đồ vật chúc mừng ngài đánh chết u lan thu hoạch được một điểm thần t h u tính đến bây giờ mới thôi khổng võ cũng coi là đánh chết không ít cái gọi là tiên thần cấp một tồn tại thật là tăng thêm vừa mới u lan hết thể mới tuân ra tới bảy điểm thần t h u tính bản thân số lượng cũng không phải là rất nhiều lại thêm những n à y luyện hư kỳ người tu luyện nguyên một đám mấy cái mạng nếu không phải sử dụng trả nguyện thần t h ô n g khổng võ đến giết bọn hắn nhiều lần kéo đến thời gian lâu tất nhiên sinh biến hắn hiện tại trên thân chỉ còn lại bốn điểm thần t h u tính chỉ đủ thi triển bốn lần thần thông có thể hắn được nhân vẫn còn có c h í người ngay tại khổng võ phiền mỗi lúc thế lương tiếng gào theo vô số điên cuồng công kích tới tập đánh vào khổng võ trên thân u lan tì ba người ra hòa này đáng chết ba vây công hắn hai cái t ỷ nữ giờ phút này xinh đẹp khuôn mặt v ặ n mẹo lên cùng bạo chân nguyên điên cuồng c u ộ n cuộn nhao n h a u thi triển thần thông hướng về khổng võ công tới không chỉ là các nàng hai người ngay cả giờ phút này ngay tại là hồng trần khiên t i ệ u bốn tên mỹ tỷ cũng là cắn răng nghiến răng nhìn xem khổng võ nếu không phải các nàng đảm đương trách nhiệm đã sớm đồng loạt thẳng hướng khổng võ mà tại cỗ kiệu bên trên b u i tiếp hồng trần hai tên tì nữ thì là nhìn qua mặt không đổi màu trong đó một gã cười khanh khắc nói công tử, đúng như như lời ngươi nói cái nhà này băng thật là có chút ý tứ hồng trần công tử vớt ven à n g mái tóc nói rằng thế nào trước đó tiền đặt cược là ta thắng đi ta liền nói ra hỏa này khẳng định không sợ thần hồn công k í c h công tử thấy nhiều biết rộng nô tỷ nào có công tử như vậy thấy xa người cái này con n h o nhỏ đi thua trận tiền đánh cược là cái gì tới hồng trần công tử cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng mặt của nàng chứng soát mà trở nên đ ỏ bừng dịu dàng nói nô tỉ minh bạch dứt lời nàng thân thể trượt xuống dưới đi đem vùi đầu tiến vào hồng trần áo bạo hạ trên dưới trập trùng một mực điểm một tia lực chú ý phòng bị hồng trần khổng võ chú ý tới một màn này tay chân r u lên bất ngờ không để phòng bị một cái to lớn đào hơn đụng một chút thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống cho dù là tại rơi xuống quá trình bên trong mặt của hắn sắc cũng cực kỳ chấn kinh đ ề u nói ma môn tu sĩ không câu nệ tiểu tiết tùy ý tùy tiện có thể khổng võ thế nào cũng nghĩ không đến những người này vậy mà đều có thể ở cái này đại đ ỉ n h đám đông phía dưới thôn thôn le le thành gì thể thống ba đạo đức ở nơi nào tôn nghiêm ở nơi nào địa chỉ khu cụ tóm lại khổng võ tự nhận là cùng những này phong kiến thời đại thổ dân so sánh vẫn là tương đối mở ra thật không nghĩ tới những n à y ma môn đệ tử thật đặc yêu sẽ chơi lắc đầu đem những n à y tạp nhạp suy nghĩ vãi ra khổng võ theo mặt đất trong hố sâu đem chính mình rút đi ra trên trời công kích vẫn còn tiếp diễn tục âm lưới đao như mưa đào h â n như núi từng cái oanh kích lấy khổng võ thật là ngay cả các nàng bên trong mạnh nhất u lan đều bị chém giết còn lại hai cái này tự nhiên là cũng không biện pháp phá vỡ khổng võ nhục thân phòng ngự mặc cho hai người bọn họ như thế nào ra sức đều không thể cho khổng võ mang đến một chút xíu vết thương kiến trúc tỷ gia hòa này ra hòa này tu vi yếu nhất tỷ nữ giờ phút này trên trán tất cả đều là dạy đặc tê tê mồ hôi thể nội chân nguyên cũng hao phí một nửa v i ệ n t ỷ bà dây c u n g ngón tay đã huyết nhục mơ hồ có thể coi là như thế nhìn đều không thể làm sao khởi võ cái này khiến nàng có một tia thoải ý k i ê n trúc sắc mặt bình tĩnh chưa có trở về ứng chỉ là dưới đáy lỏng nàng âm thầm hít một mạch lui không lùi không phải các nàng có thể quyết định một bên khác đang nhận lấy tỷ nữ thân thiết phục vụ hồng trần công tử nhìn đều không nhìn nàng nhóm hai một cái hắn chỉ là nhìn xem khởi võ ánh mắt mê ly lẩm bẩm nói không đủ à còn cần thí nghiệm một chút ngươi đ i n cùng có hay không thực h ạ n